Quy một chương 647, trăm tự do liên minh ý định cọ vợ ở la phong nguồn tàn thủ vẹn VN. gặp lại giang hà đông một ánh mắt hoan thai hết thảy đều tại trong kế hoạch tuy nhiên ngay từ đầu mấy lần sai lầm lại để cho bọn hắn tổn thất tham trọng nhưng là không có sao bọn hắn gặp giang hà cái này tiểu tướng ốc một đường dẫn bọn hắn sông đi qua mà tới được cuối cùng này cái này truyền thừa chi trước mặt nguyên kế hoạch chấp hành tất cả mọi người bị mang đi chỉ còn lại có hắn và trở tinh hai cái liên minh mới nhất một đời thiên tiêu bọn hắn rất cường vê anh vê anh vô cùng tiếng phá hủy đông một bước chân trầm ổn căn bản không có để ý tới từng bước một bước vào truyền thừa chi địa cái kia tự bạo huy lực có nhiều tinh tưởng hắn quá rõ ràng bất quá rồi mỗi người trong cơ thể đều có một phần chủ tinh cảnh đại năng lưu lại lực lượng đem làm bọn hắn bị kích hoạt một khắc này tất cả lực lượng sẽ ở trong nháy mắt bạo đừng nói tại đây đều là thâm niên người coi như là hành tinh cảnh thậm chí là hàng tinh cảnh đều chỉ có một con đường chết không chung cái kia chuyển thừa thanh tạ dọa xẹt ba đi được nhanh chóng nhưng mà đông một chỉ là cười lạnh một tiếng bước vào chuyển thừa chi địa trần tinh ta đến rồi cuối cùng một tiếng bạo tạc nổ tung đông mục tại trong ngọn lửa bước vào truyền thừa chi địa vô cùng hung tàn chỉ là bước vào truyền thừa chi địa đông mục cũng không có chú ý tới cái tiêu tự bạo dư uy ở bên trong tựa hồ còn có sinh linh tồn tại không ngừng hấp thu lấy chung quanh năng lượng từng chút một từng chút một giờ phút này tinh thần liên minh tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem một màn này hắn tiến bảo tự bạo đáng chết tất cả mọi người sợ ngây người bọn hắn vô luận như thế nào đều không thể tưởng được tự do liên minh người như thế phát rộ tự bạo a Bọn hắn có thể khẳng định, những cái kêu bước vào truyền thừa chi địa tự do liên minh chi nhân đều là thiên tài, cho nên cũng sẽ không nghĩ tới tự do liên minh những cái thứ này. Rõ ràng thật sự dám dùng loại phương thức này, Cựu vì thành toàn đông mục một người, thật ác độc thủ đoạn. Truyền thừa nghi thức muốn gây đi, không sao cả, giết Đông Mục, lại tiếp tục là được. Hắn Đông Mục nắm chắc bài, trần tình cũng chưa có. Truyền thừa nghi thức hắn đã tiến hành rồi chính thành, tuy nhiên truyền thừa không có chính thức bắt đầu, nhưng là tất nhiên đã được đến đi một tí kinh nghiệm. Hơn nữa chúng ta vật lưu lại. Ha ha, một cái không nắm chắc bài Đông Mục còn gì phải sợ mọi người lạnh lùng nhìn về phía truyền thừa chi địa, tự do liên minh, vô số cao tầng đang tại trong phòng hợp trận địa sẵn sàng đón quân địch, đem làm trước mắt mấy chục chén nhỏ kéo dài tánh mạng đèn đồng thời bị diệt về sau. bọn hắn đã biết do đã sinh cái gì, bọn hắn chuẩn bị kế hoạch, rốt cục bắt đầu chấp hành rồi. là lúc này rồi. một vị lao nhân thì thảo tự nói, lại để cho hắn tới. đang, đập, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, chỉ thấy một trung niên nhân đi đến, tự do liên minh tất cả mọi người kinh hãi. là ngươi, chết tiệt ngôi sao cẩu, giết hắn đi. vô số người tức giận. Nhưng mà lão nhân phất phắt tay, đệ xuống sở hữu tất cả thanh âm, cho các ngươi giới thiệu thoáng một phát. Vị này, Tinh Thần Liên Minh Phó Quan Chỉ Huy, đồng thời cũng là đồ đệ của ta. Lão nhân thản nhiên nói, tất cả mọi người hít một hơi linh khí. Đồ đệ, Phó Quan Chỉ Huy. Đúng lúc này, bọn hắn như thế nào vẫn không rõ. Vị lão nhân này, rõ ràng cứ thế mà đem đệ tử của mình nét vào Tinh Thần Liên Minh, hơn nữa nhiều năm như vậy thời gian, đều lăn lộn đến rồi Phó Quan Chỉ Huy vị trí. Cho dù chỉ là phó đấy, nhưng là bọn hắn là Tinh Thần Liên Minh mặc nghiệm. Khó trách lao nhân tổng có thể được đến bên kia mới nhất tin tức, khó trách bọn hắn tổng có thể đi đầu một bước. Ha ha. Đáng thương tinh thần liên minh, còn bị mơ mơ màng màng a. Một trận chiến này, bọn hắn tất thắng. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu ánh mắt của người nhìn về phía truyền thừa chi địa. Chỗ đó, khả năng ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ tương lai cách cục. Cho dù chỗ đó chỉ là hai cái thâm niên người cạnh tranh địa phương, nhưng là, ngay cả là thâm niên người, cũng là vũ trụ mạnh nhất hai cái thâm niên người. Trong thiên hạ, có thể có cái nào thâm niên người thực lực có thể tuyên bố qua bọn hắn? Qua hai vị này kinh khủng nhất thế lực thái tử đảng không ai dám nói. Đông Mục, tự do liên minh mới một đời thiên tiêu, từ nhỏ tiếp nhận các loại hồng tinh cảnh, bạch tinh cảnh huy đúc, cơ hồ sở hữu tất cả thường nhân trong mắt kỳ ngộ di tích, hắn đều là có thể thiêu lấy tuyển, tùy ý tuyển. Thiên Tư, thật có lỗi, theo trong bụng mẹ bắt đầu, mẫu thân hắn cựu phục dụng các loại đáng sợ thiên địa chi vật, sinh ra một khắc này, toàn bộ tự do liên minh đều cảm nhận được vẻ này đáng sợ bao hàng khí. Cái này là Đông Mục, hắn là thông nhân người, nhưng là cái này cố ý tật đấy. Nếu như muốn đột phá lời mà nói, có lẽ hắn sớm đã đột phá, dùng tự do liên minh khổng lồ. Làm sao có thể không có đột phá cơ hội? Hàng tinh cảnh, chủ tinh cảnh, thậm chí là hồng tinh cảnh, chỉ cần hắn muốn truyền thừa, chỉ sợ là thò tay sẽ tới, tùy thời cũng có thể đột phá. Nhưng là hắn không có. Hắn đang đợi các loại một cái hoàn mỹ cơ hội. Ví dụ như, lần này hồng tinh cực hạn, thậm chí là sắp vượt qua thần môn tồn tại. Theo vũ trụ sinh ra đời đến nay, đến hiện nay, kinh khủng nhất cũng là cường đại nhất truyền thừa. Một khi đột phá, dùng bọn hắn tích lũy, rất có thể đột nhiên tăng mạnh. Hành tinh, hành tinh. Thậm chí, khả năng tại đột phá trong nháy mắt đó, bọn hắn tự vọt tới chủ tinh cảnh nội. Hoặc là càng mạnh hơn nữa. đây chính là truyền thuyết mạnh nhất truyền thừa a. hiện nay, toàn bộ vũ trụ đều là bọn hắn sân khấu. mà vũ trụ tất cả mọi người đều chứng kiến một vị thiên tài của thời cùng một vị khác thiên tài vỡ lạc. cái này phiến vũ trụ tinh không tương lai, chỉ thuộc về một người. đông mục hoặc là trần tinh. những vật kia chuẩn bị xong chưa? lão nhân hỏi. ân. như vậy, thời mở a. vâng. ông. nhàn nhạt quang huy lập lòe. trong phòng hợp. 13 tên hồng tình cảnh quỷ xuống đất, bày ra quỷ dị tư thế. trên mặt đất, vô số trận pháp lơ lửng, các loại kỳ dị lực lượng đang không ngừng phiu đãng ngẫu nhiên ánh sáng màu đỏ đại thịnh với anh một nung chói mắt quang huy đâm thủng mây xanh Trắng kiện màu đỏ hình trụ sông hướng lên bầu trời điểm cao nhất một khắc này giật tản ra ra rõ ràng hình thành một cái quỷ dị màu đỏ vòng xoáy cái kia vòng xoáy bên trong dần dần xuất hiện hình ảnh đó là cái gì vũ trụ tinh không vô số người ngầm đầu cái kia quang huy quá mức sáng ngời cơ hồ tất cả mọi người có thể chứng kiến mà ở địa phương xa xôi không cách nào trực tiếp nhìn thẳng hoặc là quá xa tinh cầu thông tin nghi lại nhận được kỳ dị tín hiệu mở ra xem xét đồng dạng là cái kia màu đỏ quang ảnh cái này cái gì quái ta thông tin nghi hư mất. Ồ, bên trong có cái gì xuất hiện. Mọi người hiểu kỳ. Trên bầu trời không hiểu xuất hiện hình ảnh. Nguyên bản bọn hắn còn kỳ quái rốt cuộc là cái gì, nhưng khi cái kia hình ảnh dần dần trở nên rõ ràng thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người, bởi vì trong lúc này hai người, bọn hắn đều biết, lại là đông một cùng chân tinh. chơi ạ, là tự do liên minh cùng tinh thần liên minh mới một đời thiên tiêu. Đáng sợ, bọn hắn đây là đang ở đâu? Truyền thừa chi địa, cái này nhất định là truyền thừa chi địa. À, tinh thần liên minh cái chỗ kia, chực chực, bọn hắn rõ ràng dám thả ra ảnh hưởng xem ra là đối với trần tình có tuyệt đối tự tin a ha ha tương lai một đời trận chiến đầu tiên trận chiến này nếu như tinh thần liên minh thắng lợi sẽ triệt để chuyển hồi trở lại cục diện có lẽ có thể cùng tự do liên minh chống lại cũng nói không chừng ân mọi người sâu chấp nhận bùi mùi mai thôi tốt một cái tinh thần liên minh xem ra là sớm có chuẩn bị a chỉ là bọn hắn không biết là lúc này tinh thần liên minh cao tầng sắp khóc rồi đem làm cái kia màu đỏ vòng xoáy xuất hiện một khắc này bọn hắn cũng cảm giác được rồi không ổn đáng chết đây là ai khiến cho hẳn là tự do liên minh người bọn hắn làm sao có thể làm được cái này có thể là địa bàn của chúng ta, không rõ ràng lắm. ta ngược lại là biết rõ một loại quỷ dị trận pháp có thể làm được, nhưng là cái loại này trận pháp cần hy sinh 13 tên hồng tinh cảnh đại năng. hồng tinh cảnh, mọi người trầm mặc. tuy nhiên tinh thần liên minh hồng tinh cảnh đều rất chân quý, tuyệt đối không thể có thể làm loại chuyện này, nhưng là tự do liên minh bên kia có lẽ thật sự có thể làm được. tốt một cái tự do liên minh. có người tức giận mắng, nhưng là có người nhưng lại lo lắng lo lắng. ta ngược lại là không lo lắng truyền thừa chi địa hình ảnh cho hấp thụ ánh sáng, ta lo lắng chính là tự do liên minh như thế nào có lá gan như thế hung hăng càn quái. Trư Phi, bọn hắn đối với Đông Mục có tuyệt đối nắm chắc. Tất cả mọi người trong nội tâm mắt lạnh. Đúng vậy a, nếu không có đối với Đông Mục có tuyệt đối nắm chắc, tự do liên minh nào dám như thế hung hăng cản quấy công bố hình ảnh. Thậm chí hy sinh 13 tên hồng tình cảnh để làm cái này. Chỉ là, đã dùng qua át chủ bài Đông Mục, thật có thể chiến thắng Trần Tinh sao? Không biết vì sao, mặc dù đối với Trần Tinh có tin tưởng, nhưng là đáy lòng của bọn hắn không hiểu bao phủ một tầng bóng mờ. Có tỷ xin ghi do nguồn vẹn N Quy một chương 648, sống sót sau tai nạn. Có vợ ở, La Phong tàn thủ vẹn với En vũ trụ tinh không tất cả mọi người tại chú ý trận chiến đấu này thậm chí có chút đang tại giao chiến tự do liên minh cùng tinh thần liên minh chi nhân cũng đều dừng tay nhìn về phía cái kia chuyển thừa chi địa vô luận là ai chiến thắng đều tạo thành cực lớn ảnh hưởng thậm chí quyết định rất nhiều người tương lai lựa chọn nhất là những cái kia còn chưa quyết định thế lực cái này là hai cái liên minh người thừa kế sao rõ ràng còn chỉ là thâm niên người nhược phát nổ ha ha thâm niên người người ta thâm niên người làm theo chiến ngươi ngươi thật cho là bọn họ thâm niên người cùng chúng ta trong miệng thâm niên người là một cái thực lực sao có thể có cái gì khác nhau rất nhanh ngươi sẽ biết sắp nghị luận tương tự tại rất nhiều địa phương vang lên tại rất nhiều cấp thấp tu luyện giả trong mắt bọn hắn thậm chí cảm thấy được thân là hai cái thế lực lớn người thừa kế rõ ràng còn chỉ là thâm niên người không khỏi quá yếu trong mắt bọn hắn chỉ có cảnh giới chi phân bọn hắn vĩnh viễn không sẽ biết chính thức khủng bố đấy chưa bao giờ là cảnh giới mà là người vĩnh viễn không biết đối thủ của ngươi đến cùng có được như thế nào thực lực truyền thừa chi địa đông một từng bước một bước vào cái tiêu chính đang tiến hành chuyển thừa nghi thức trần tinh bỗng nhiên mở hai mắt ra ngươi đã đến rồi trần tinh từ không trung phiêu nhiên mà xuống hắn nhìn xem truyền thừa nghi thức thanh thợ rõ sẽ ba 90%, chỉ cần vài phút chỉ cần lại có mấy phút thời gian hắn có thể hoàn thành truyền thừa đáng tiếc đông Mục đến rồi chiến a đông Mục không muốn cùng hắn nói nhảm ngươi không phải là đối thủ của ta trần tinh lạnh nhạt nói ra ta và ngươi vốn là tại sản sàn nhau tầm đó ta tuy nhiên không thể truyền thừa thành công nhưng là cũng ít nhiều đạt được hết thể lực lượng ngươi bây giờ và anh trần tinh trong tay một cổ lực lượng chấn động không phải đối thủ của ta ngây thơ đông một cười lạnh và anh một bước đạp lên thiên không Đông mục thẳng hướng trần tinh các ngươi tinh thần liên minh như thế nào minh bạch chính thức theo trong thực chiến chém giết đi ra ta mạnh như thế nào sắt sắt Đông mục trong mắt sát ý tăng vọt quanh thân khủng bố lực lượng không ngừng công tác chuẩn bị sắt ý hóa thành thực chất tính công kích vê anh sở hữu tất cả sát ý mang tất cả mà đi trần tinh phát tay ngưng sở hữu tất cả sát ý ở trước mặt hắn đình chỉ tại không cách nào tiến lên ta nói rồi ngươi không phải đối thủ của ta trần tinh như trước bình thản thậm chí không cần quá nhiều thủ đoạn hai người vừa ra tay tiêu thể hiện ra hoàn toàn bất đồng lực lượng Trần Tinh lực lượng, tại phía xa đông một phía trên, Đông Mục rất cường, so về lúc trước đã tiến bộ không ít, nhưng là Trần Tinh tiến bộ càng lớn. Hừ, Đông Mục không phục, lần nữa gào thét xuống lên. Với anh, anh, bạo tạc nổ tung thức anh kích rơi xuống. Nhưng mà Trần Tinh phòng ngự như trước như vậy bình thản, một cái khe hở tại trước mắt hiện hiện, nhẹ nhõm chặn Đông Mục sở hữu tất cả công kích, mỗi một lần anh kích rơi xuống, đều tại phòng ngự của hắn thượng tạc xuất từng vòng gợn sóng, không hơn. Làm sao có thể? Đông Mục khiếp sợ, ngươi như thế nào hội? Hắn không tin, hôm nay Trần Tinh rõ ràng cường đại đến tình trạng như thế. Ta nói rồi, vô luận truyền thừa có thành công hay không, ta đều đã nhận được một ít gì đó. Cho dù chỉ có vị tiền bối kia trong một phần bạn, nhưng là đối phó ngươi, vậy là đủ rồi. Trần Tinh trong mắt vầng sáng lập lẻ. Thật sao? Đông Mục khỏe miệng lộ ra một ít cười ta, khí thế bỗng nhiên trở nên bất đồng, Vậy thì thử xem a, không bố lực lượng lần nữa bảo. Đông Mục, quả nhiên còn có che giấu lực lượng. Hảo Cường, có người sợ hai thán phục, không hổ là tự do liên minh tiên tiêu. Ta cảm thấy được Trần Tinh mới thật sự là cường đại. Vô số người rung động. Nguyên lai tưởng rằng hai người rất yếu tu luyện giả tại hai người công kích trong lúc vô tình lan đến gần chung quanh nham bích thời điểm tựu câm miệng rồi gần kề cái kia một tia ảnh hưởng còn lại tựu lại để cho đá núi trực tiếp chống mùi tan thành mây khói hai vị thiên tài thiếu niên bá đạo cùng cường thế trong khoảnh khắc đó triển lộ không bỏ sót đúng lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn xem hai người này ánh mắt mọi người đều tại trên người bọn họ mọi người chờ mong một hồi va chạm kịch liệt không có ai biết tại truyền thừa chi địa bên ngoài ở đằng kia không có bị chứng kiến địa phương cái kia trong một mảnh phế tích một bóng người chậm rãi đứng lên rồi ách giang hà có chút gian nan đứng lên bên hai tựa hồ có không ngừng minh hưởng hắn tựa hồ về tới vừa rồi một mặt kia hắn biết rõ đông một thằng này tất nhiên không thành thật một chút cho nên sớm có chuẩn bị tại đông một lui lại một khắc này hắn cũng lặng yên là lui nhưng là hắn chưa bao giờ nghĩ tới đông một tên kia át chủ bài lại là tự bạo Dùng tự do liên minh tất cả mọi người làm làm sinh mệnh tự bạo không ai có thể ngờ tới mà ngay cả tự do liên minh người một nhà cũng không biết giang hà trong nguy cơ chỉ có thể thúc giục sở hữu tất cả hát động chi lực đem bộ lực lượng kia thôn phệ, nhưng là chỉ còn lại một thành lực lượng y nguyên đưa hắn đánh bay dù là hắn hôm nay phòng ngự rất tưởng thật sự là giang hà hoạt động thoáng một phát thân thể một hồi đau nhức quá đau cái kia tự bạo huy lực quá mức khủng bố rồi về phần hát động giang hà nhìn lướt qua thằng này ăn quá no những người kia tự bạo lực lượng là thuần túy nhất cánh mạng chi lực hát động trực tiếp toàn bộ thôn vệ nhưng là lại đồ tốt ăn nhiều rồi cũng sẽ chống tốt một cái đông một giang hà cười khổ một tiếng khoanh chân mà ngồi bắt đầu tiêu hóa nửa giờ suốt nửa giờ thời gian hắn mới tiêu hóa hoàn tất hát động khôi phục có chút kỳ quái chính là giang hà cảm giác được hiện tại hát động rõ ràng so với trước muốn cường đại hơn một ít vì cái gì Giang Hà nghi hoặc, nhưng là rất nhanh, hắn theo bên cạnh phế tích ở bên trong, chứng kiến mấy cái tự do liên minh đệ tử thi thể, những những người này khoảng cách Giang Hà gần đây đấy, tựa hồ là chuyên môn vì nhằm vào Giang Hà. Tại Giang Hà phóng đi thời điểm, có mấy cái tự do liên minh đệ tử cũng là chặt chẽ theo sau Giang Hà. Sau đó, "Beng", có chút không đúng, Giang Hà chóng mắt hơi híp, cái này mấy cái tự do liên minh đệ tử rõ ràng không có tạc. cái này không khoa học. Đông Mục dẫn bạo sở hữu tất cả tự do liên minh đệ tử hình ảnh hắn thấy được, lúc ấy cái kia tiếng minh minh, quả thực lừng lẫy, chết tổn thương vô số kể chớ nói chi là tự do liên minh người một nhà rồi trên cơ bản liền toàn thây đều không có nhưng là duy chỉ có cùng hắn khoảng cách gần đây nguy hiểm nhất cái này mấy cái người thân thể rõ ràng không có việc gì người chết rồi nhưng là thân thể hoàn hảo giang hà đi qua xem xét sắc mặt càng thêm kỳ dị nổ chết hay sao như thế nào hội giang hà nghi hoặc nhưng là rất nhanh hiểu ra nổ chết đấy bọn hắn cũng là nổ chết đấy thân thể hoàn hảo nói rõ bọn hắn cũng không có bị rất bạo nhưng là vì cái gì giang hà như có điều suy nghĩ những người kia tự bạo này đây sinh mệnh lực làm, làm đại giá Dẫn bạo thể nội một loại đặc thù lực lượng. Tuy nhiên Giang Hà còn không có nghiên cứu tin tưởng, nhưng là hình như là bọn hắn vừa tự bạo thời điểm, cái kia tràn ra tánh mạng chi lực bị hắc động hút đi rồi hả? Cho nên mới sẽ xuất hiện cái này một màn quỷ dị. Cái này, Giang Hà sau khi hiểu rõ sợ ngây người. Dưới tình huống bình thường, hắc động tự nhiên không có khả năng hấp thu cái gì sinh mệnh lực. Nhưng là, tại đối diện đã phóng xuất ra sở hữu tất cả tánh mạng chi lực dưới tình huống, hơn nữa, bởi vì đặc thù nào đó bị pháp, bọn hắn tánh mạng của mình lực, mình cũng không có khống chế thời điểm những cái kia sinh mệnh lực đã bị hát động vô ý thức hấp thu đi rồi sau đó những người này hình tự bạo khí tựu nghị câm rồi giang hà ngẫm lại sắc mặt càng thêm nghiêm nghị nói cách khác không phải đông Mục tính toán sai lầm thực lực của mình làm cho chính mình không chết mà là bởi vì chính mình bên này cái này mấy cái uy hiếp lớn nhất ra hỏa không có tự bạo thành công hắn mới có thể còn sống sót nếu như những người này tự bạo lời nói giang hà sau lưng mắt lạnh đông Mục, có lẽ so với hắn trong tưởng tượng âm hiểm hơn già hoạt ông cảm ngộ trong cơ thể hát động giang hà cảm giác được rõ ràng hát động lực lượng chính đang không ngừng tăng trưởng cái kia không hiểu hấp thu tánh mạng chi lực lại để cho hát động lực lượng trở nên đáng sợ hơn đối lại cái gọi là thiên tài cân đối chi đạo có lẽ mạnh hơn a giang hà cười nghỉ ngơi một lát giang hà cũng không sốt ruột tiến vào không có hắn bầu trời ngôi sao cũng không lập lòe truyền thừa nghi thức còn chưa bắt đầu đúng lúc này đông mục đang tại cùng tinh thần liên minh người thừa kế tại giao phong a giang hà trong mắt hơi hiếp. lúc trước ngân hà hệ lãnh chúa chi tranh thực lực của hắn đã có thể so với tám sao hành tinh chiến sĩ mà hôm nay hắn trải qua mấy lần tăng cường giang hà thực lực bản thân sớm đã đến hành tinh đỉnh phong, có thể không chút nào khách khí mà nói, hành tinh cảnh ở trong không có mấy cái người là giang hà đối thủ, mà lần này hắc động tăng lên, còn có trước kia vô số lần chiến đấu tăng lên, lại để cho giang hà thực lực lần nữa vượt qua một cái tiệm giai đoạn mới. Hàng tinh cảnh, giang hà trong nội tâm nỉ non, hắn hôm nay rốt cục đã có chính diện đối kháng hàng tinh cảnh thực lực, dù là chỉ là bình thường một tinh hàng tinh chiến sĩ, có tỷ sinh ghi do nguồn tàn tụ vẹn với quy một chương 649 đến từ tự do liên minh hắc khoa học kỹ thuật, cọ vợ ở la phong, nguồn tụ vẹn VN rất nhanh nghỉ ngơi hoàn tất đứng dậy giang hà bỗng nhiên cảm giác được một hồi giống như như không hô hấp cùng lúc đó còn có một hồi mãnh liệt cảm giác nguy cơ đánh tới dưới đáy lòng bỗng nhiên hiện hiện không tốt giang hà tâm thần nhẹ dự tránh không có chút gì do dự giang hà tùy tiện tìm một cái phương tiện nhất phương vị trực tiếp tránh ra sau lưng một đạo sâm lánh mũi băng nhọn theo cái chán sẽ qua thiếu chút nữa muốn rồi mạng của hắn giang hà đột nhiên quay đầu lại chỗ đó một cái tu luyện giả chính lạnh lùng theo dõi hắn trong mắt sát ý bắn ra bốn phía ha ha đã biết do ngươi còn sống vậy tu luyện người cười lạnh Hắn trên xuống mũi, mang theo một cái tinh xảo kính mắt, xuyên thấu qua mặt kính, Giang Hà có thể cảm giác được ánh mắt kia tràn ngập lây mang, còn có cái tia trong con mắt cái bóng con số. Con số? Đồng tử? Hắn rõ ràng không thấy được. Mắt của ngươi kính có vấn đề. Giang Hà giật mình. Đáp đúng. Ngươi nọ cười lạnh, nó có thể đơn giản xem thấu hết thẻ số liệu, hơn nữa căn cứ quanh thân hạt năng lượng, đem hết thể số liệu hóa. Nó có được lấy kỳ lạ và mỹ diệu lực lượng, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi đã bị chết, nhưng là số liệu nói cho ta biết, cái mạng của ngươi giá trị một mực không rảnh. Số liệu hóa kính mắt sao? Giang Hà trong nội tâm thất kinh, rõ ràng còn giống như này kỳ dị đồ vật. 4. Thính danh, Giang Hà, Thể lực, 1.000. Nhanh nhẹn, 1.000. Trí lực, 1.000. nghìn, Đặc thu lực lượng, một nghìn, 4. Ta nói không sai chứ? Người nọ cười rất vui vẻ, thú vị, ngoại trừ tinh thần liên minh cái kia chút ít chết tiệt tinh cầu, đã thật lâu không thấy được như vậy cân đối thực lực phân bố rồi. Với tư cách một cái tu luyện giả, người rõ ràng cùng những tinh cầu kia đồng dạng cân đối, thú vị, thật lâu không thấy được cái này chúng tu luyện giả rồi. Hắn liếm liếm khô khốc bà môi, ta điểm sinh mệnh đâu này? giang hà nợ nụ cười vừa rồi chỉ có 200, đã sắp chết thậm chí cũng chờ ngươi chết chuẩn bị đã đi ra không nghĩ tới bây giờ đã có một nàng rồi ha ha ha ha ngươi lai tưởng rằng chính là một cái bình thường người không nghĩ tới khôi phục tốc độ lại nhanh như vậy ngươi nọ nhìn bất liếc lập tức rất là ngạc nhiên thứ này thú vị giang hà đến rồi hứng thú số liệu hóa rõ ràng còn có loại này thần kỳ đồ vật có thể đem hết thể số liệu hóa thể lực trí lực lực lượng nếu thật là nói như vậy giang hà bỗng nhiên nghĩ tới điều gì trong mắt ánh sáng như hoa tăng mạnh cân đối mới là mạnh nhất ta Giang Hà giải thích nói, "Cân đối." Người nọ chợt cười to, "Cân đối tiểu là tuổi mục được không nào? Dưới tình huống bình thường, mỗi người tổng thể số liệu hóa là giống nhau, không có một phương diện suy yếu, như thế nào lại để cho một phương diện khác càng mạnh hơn nữa? Thiên tài sở dĩ tồn tại, cũng là bởi vì thuộc tính độ lệch. Ta thật sự là rất cao đánh giá ngươi rồi. Tuy nhiên ngươi đã cứu ta một mạng, cứu được hắn một mạng." Giang Hà nghe tiếng khẽ động, nhìn kỹ lại, quả nhiên, hắn đúng là cái kia vốn nên chết mất mấy cái tự do liên minh tu luyện giả một trong. Nếu là không có hấp động hấp thu sinh mệnh lực, hắn đã sớm chết rồi. Đáng tiếc ngươi chặn đường đi của ta xin lỗi hắn lạnh nhạt nói ra sau đó thần sắc trở nên lạnh như bằng để lại cho ta thời gian không nhiều lắm rồi Giết ngươi ta muốn đi tranh đoạt truyền thừa gặp lại và anh khủng bố lực lượng tại trong nháy mắt bộc phát nhưng mà ngươi là thiên tài sao giang hà bỗng nhiên mở miệng cái gì Ngươi nọ sửng sốt một chút ta người này tự ưa thích thiên tài giang hà cười cười vừa vặn hắn cũng là thử một lần hôm nay hấp động lĩnh vực đến cùng mạnh cơ bao nhiêu giơ tay lên cân đối chi đạo và anh hát động lực lượng tại trong nháy mắt bộc phát tựa hồ là cảm giác được người nọ trên người máy móc không công bằng độ lệch. hát động lực lượng tại trong nháy mắt trở nên cực kỳ đáng sợ lực lượng tăng phúc xa xa vượt quá giang hà tưởng tượng bên ngoài phô cờ hát động chi lực đảo qua như vậy hơi hợt thậm chí giang hà cũng cho rằng đây chỉ là cái thử thời điểm phù phù một cái đầu lâu rơi xuống đất giang hà trong mắt rốt cục lộ ra vẻ mặt chết rồi Tự như vậy chết hắn biết do hát động lĩnh vực rất tưởng nhưng là cường đến loại này cấp bậc Xoát. Xoát. Xoát. Phế tích chung vài bóng người bỗng nhiên bỗng xuất hiện, hướng về xa xa chạy thủ mạng. Ồ, oh. Giang Hà lại càng hoảng sợ, sau đó phản ứng đi qua. Cũng đúng, đây là bạo tạc nổ tung về sau lưu lại người sống. Không phải chỉ có một mình hắn thông minh, loại này đại quy mô bạo phá phía dưới, không chỉ có hắn có thể còn sống sót, rất nhiều người cũng có thuộc tại phòng ngự của mình thủ đoạn. Cho nên, đoán chừng những người kia vừa rồi cũng đang âm thầm chờ cơ hội, muốn làm một hồi hoàn tước, thẳng đến trước mắt cái này người tử vong. Bọn hắn thế mới biết, cái này cái thứ nhất đứng lên Giang Hà, rốt cuộc là hạng gì sát tinh. Chốn, bọn hắn muốn ra bên ngoài chạy thủ mạng lưu lại a giang hà đưa tay lại rơi xuống xuất tất cả mọi người bị cứ thế mà kéo trở về giết hắn đi có người lập tức kịp phản ứng mọi người liên thủ không cần sợ hắn đấy xôn xao mấy cái người một tia ý thức phun lên diệt giang hà lần nữa đưa tay xuất hát động chi lực tách ra trung quanh lập tức lâm vào yên tĩnh chết toàn bộ chết rồi hát động chi lực bộc phát cũng chỉ có một cái trước mắt bọn hắn tiểu nằm trên mặt đất giang hà đối với chính mình thực lực hôm nay đã có một cái trực quan nhận thức hàng tinh một tinh sao ta hay là đánh giá thấp chính mình Giang Hà khoe miệng lộ ra dáng tươi cười, thấy được trên mặt đất kính mắt, cái này là có được số liệu hóa năng lực hắc khoa học kỹ thuật sao? Nếu như hắn nói không sai lời nói, Giang Hà mang lên trên kính mắt, xoát. Hết thảy trước mắt bắt đầu biến hóa. Người, hay là người? Cảnh, hay là cảnh? Nhưng là duy chỉ có trong mắt nhiều hơn một cái tường kép, ở trên biểu hiện ra mới nhất số liệu, từ trung quanh cảnh sắc đến thi thể trên đất, cái gì cần có đều có. 4. Thính danh 20, thể lực 20, nhanh nhẹn 20, trí lực 20, đặc thù lực lượng 20. bốn đây là cơ bản trị số mà trừ đó ra còn có hai cái đặc thù trị số một cái hồng đầu một cái lăng đầu đại biểu tính mạng đối phương cùng trong cơ thể năng lượng thú vị giang Hạ như có điều suy nghĩ xuất ánh mắt đã qua giang hà tại mặt đất phát hiện như trước còn có hai bóng người bọn hắn còn sống chỉ là bọn hắn giờ phút này trốn ở có chút thi thể phía dưới không có bất kỳ người có thể tranh lệch mà thôi bọn hắn che đậy rồi hô hấp của mình không có lộ ra cái gì tiếng vang nhưng là gặp lại a giang hà phất phất tay những người kia thậm chí đều không có kịp phản ứng tiểu đã không có tin tức mới vừa rồi là giả chết bây giờ là chết thật rồi đây là truyền thừa cuộc chiến chỉ có một người có thể sống đến cuối cùng hiện tại giang hà không giết bọn hắn cuối cùng giang hà cũng sẽ chết ở trong tay bọn họ xuất kính mắt chung cái kia tánh mạng con người tại trong nháy mắt thành số không nguyên lai là như vậy tính toán đấy giang hà rất cảm thấy hứng thú thể lực cái gì kế hay tính toán nhưng là tánh mạng đâu này chỉ dùng cái gì công tác thống kê hay sao nhân quả hạt năng lượng tại đây truyền thừa chi địa lối vào hắn cầm mặt đất thi thể một lần lượt đo đạc số liệu rốt cục nghiên cứu minh bạch thứ này hiệu dụng thâm niên người số liệu 1.100 đơn vị hành tinh chiến sĩ số liệu 100010000 đơn vị hành tinh chiến sĩ số liệu 100010000 đơn vị mỗi người đều có mấy cái số liệu sẽ ở những này số liệu chung di động mà giang hà bản thể lực lượng tại không sử dụng hấp động thời điểm tiêu đã đến hàng tinh chiến sĩ một tinh tiêu chuẩn thực lực chân tránh càng là không cần nhiều lời chỉ là người bình thường tuyệt sẽ không là toàn 1.000 đơn vị bọn hắn khả năng một cái trong đó 500 đơn vị mà một người khác là 1.500 đơn vị hoặc là còn có còn lại hai đơn vị có một cái trong đó tăng vọt đến ba bốn khủng bố thủ đoạn Mà những này, tự là thiên tài, cũng là Giang Hà thích nhất đối thủ. Vừa rồi trong lúc vô tình đập phát chết luôn rồi những địch nhân kia, Giang Hà hiện tại cẩn thận tính toán, hơn nữa vừa rồi số liệu, dĩ nhiên đoán được hôm nay Hắc động chính thức uy lực. Số liệu trên lệch nhân với 10. Cái này rất dễ lý giải. Giả thiết, cái nào đó một tinh hằng tình chiến sĩ, có nhân thể lực 100 đơn vị, trí lực 2100 đơn vị, còn lại ở bên trong lời mà nói, như vậy số liệu trên lệch biết sử dụng cao nhất giảm đi thấp nhất đấy, thì ra là 2000 đơn vị. Mà Giang Hà thi triển Hắc động lời mà nói, sẽ đại cải tạo thành 20000 đơn vị lực lượng. 20000 đơn vị cái gì khái niệm? Cái kia đã là viễn siêu hàng tinh chiến sĩ tiêu chuẩn, thậm chí đạt tới chủ tinh tiêu chuẩn. đương nhiên, loại tình huống này phi thường hiếm thấy, thậm chí có thể nói là cơ hội không có. Mà như quả thực lực của đối phương là cân đối chia đều lời mà nói, Giang Hà đại khái chỉ có thể đi theo ăn cho rồi, bởi vì loại tình huống đó hấp động hoàn toàn không có hiệu quả. Đây là Giang Hà lớn nhất ai hại. Nói thật, nếu như nhằm vào Giang Hà lời mà nói, chỉ cần một cái các phương diện cân đối bình thường tu luyện giả so Giang Hà hơi chút cường từng chút một, là có thể đem Giang Hà hành hạ suất bay liệu. Nhưng là lại có ai biết được cân đối chi đạo? Tử là Giang Hà trong nội tâm lớn nhất bí mật, mà cái này kính mắt, tự là Giang Hà hướng thần đấy, lớn nhất vũ khí. Dù là nó chỉ có thể tính ra đại khái số liệu, không sai biệt lắm. Giang Hà đẩy đẩy kính mắt, trước mắt vô số con số lập lòe, hắn xem hướng lên bầu trời, chỗ đó, cái kia đại biểu truyền thừa nghi thức ngôi sao bắt đầu lập lòe, nói rõ bên trong chiến đấu đã phân ra thắng bại. Xoát. Giang Hà đứng dậy, một cước bước chân vào cái kia truyền thừa chi địa. Công ty Cindy rõ nguồn tụ vẹn VN. Quy một chương 650, ngươi là ai? có vợ ở, La Phong, nguồn tàn tụ vẹn với N. Thấy rõ ràng rồi vô số người kích động có thể có hành chứng kiến ảnh hưởng vũ trụ kinh thiên một trận chiến bọn hắn sao mà vinh hạnh đông mục thất bại thua ở rồi trần tinh trong tay tinh thần liên minh có lẽ đem cuộc khởi không thể tưởng được sẽ là kết quả này có người kinh ngạc tinh thần liên minh quả nhiên sớm có chuẩn bị có người dám chỉ là bộ phận biết rõ chân tướng người lại kinh nghi bất định hình ảnh này cùng tín hiệu truyền bá thế nhưng mà tự do liên minh làm đấy chính bọn hắn làm đấy như thế nào sẽ bại hoặc là nói bởi vì sai lầm đoán chừng trần tinh thực lực rất có thể chẳng ai ngờ rằng cựu tính toán không có truyền thừa thành công hắn cũng cường đại như thế gần kề chỉ là truyền thừa rồi bộ phận ý chí sao tự do liên minh thật đúng là rời lên thạch đầu nện chân của mình cái này tinh thần liên minh một đám cao tầng cũng là hai mặt nhìn nhau bọn hắn nguyên lai tưởng rằng thất bại mất nhưng là không nghĩ tới đông mục tiểu tính toán bạo phát mấy lần át chủ bài ý nguyên bị trần tinh trấn áp hiện tại trần tinh mạnh không hợp thói thường tự do liên minh đang làm cái gì bọn hắn có chút mơ hồ mà giờ khắc này truyền thừa chi địa đông một té trên mặt đất toàn thân vết máu chảy xuôi ngự bị một thanh khổng lồ cổ sáng xỏ xuyên qua dĩ nhiên đã không có sinh cơ hắn rõ ràng cứ như vậy chết rồi ba lượt tát chủ bài bộc phát bốn lần tuyệt địa phản kích đông mục bộc phát ra vượt quá tưởng tượng lực lượng nhưng là như trước thất bại không phải hắn quá yếu mà là đối thủ quá mạnh mẽ hôm nay trần tinh cương đến rồi một cái làm cho người sợ hãi tình trạng đông mục chết rồi trần tinh cũng không để ý lạnh lùng nhìn thoáng qua quay người tiếp tục bắt đầu chuyển thừa nhưng mà ai cũng không có ngờ tới vừa lúc đó cửa vào có người tiến đến rõ ràng còn có người không phải đều bị đông mục tạc hết sao quỷ biết rõ mau nhìn người nọ đến rồi mọi người phóng nhãn nhìn lại chỗ đó giang hà chính từng bước một đi tới trần tinh vừa mới bắt đầu tiến hành truyền thừa nghi thức lại dừng lại lạnh lùng ánh mắt nhìn hướng giang hà rõ ràng còn có con sâu cái kiến tồn tại đúng vậy con sâu cái kiến trong mắt hắn ai không phải con sâu cái kiến mà ngay cả cuộc đời của hắn kinh địch đông mục đều không phải là đối thủ của hắn trước mặt cái này thâm nhân người là cái vẻ gì phải biết hắn và đông mục tiêu chuẩn có thể đủ để so sánh hàng tinh cảnh đấy những cái kia chính thức Thâm nhân người tại trước mặt bọn họ quả thực là cái chuyện cười ví dụ như trước mắt vị này cút ra ngoài tha cho ngươi khỏi chết trần tinh thản nhiên nói giang hà cười nhạt một tiếng túi đầu xuống ánh mắt tại đông mục trên người là qua cuối cùng nhất rơi xuống trần tinh trên người đông mục mạnh bao nhiêu hắn biết rõ nhưng là tuy vậy đông mục cũng đã chết mà trần tinh lại không bị thương tích gì vậy thì rất nói rõ vấn đề căn cứ tư liệu đi lại hai người này thực lực tự hồ là sàn sàn nhau tầm đó nhưng là kính mắt chung phản hồi số liệu đã có điểm kinh người bất đồng Người là ai giang hà đột nhiên hỏi ta trần tinh ánh mắt lạnh lùng ta là trần tinh không ngươi không phải giang hà mắt sáng như đuốc trần tinh tuyệt đối không thể có thể có được loại lực lượng này ngươi bây giờ lực lượng Giang Hà đẩy kính mắt. Vô số số liệu lập lòe. 4. Thính danh, không biết. Thể lực, 9.000. Nhanh nhẹn, 9.000. Trí lực, 9.000. Đặc thù lực lượng, không biết. 4. 9.000. Đi đại gia mày đấy. 9.000 cái gì khái niệm? Căn cứ Giang Hà trước kia công tác thống kê, 9.000 đơn vị lực lượng, tương đương với hàng tinh đỉnh phong. Đúng vậy, hàng tinh đỉnh phong, một cái khủng bố cấp bậc. Thâm nhiên người có thể, thì tới hàng tinh đỉnh phong. Ha ha. Giang Hà chỉ có cười lạnh nếu như nói đông một cùng trần tinh tại các loại tài nguyên đào tạo hạ cứ thế mà vượt qua 1.000 đơn vị, hắn tín, hoặc là nói một cái trong đó năng lực cực kỳ xông ra đi bật đến rồi 9.000 đơn vị, hắn cũng có thể miễn cưỡng tin thoáng một phát. nhưng là hiện tại, toàn bộ phương vị 9.000. làm sao có thể? coi như là chính thức hàng tinh đỉnh phong cũng làm không được. toàn diện 9.000 cái gì khái niệm, đến gần vô hạn hàng tinh cảnh cực hạn đó là tại hàng tinh cảnh cũng khó khăn dùng với tới một vị trí, thâm niên người muốn đi đến một bước kia, rất khó khăn rất khó khăn, thậm chí có thể nói căn bản không có khả năng. cho nên trước mắt cái này người cũng không phải Trần Tinh, lực lượng này quá mạnh mẽ, cường đến rồi thường nhân căn bản không thể nào làm được, trừ phi là ngươi, Giang Hà đột nhiên bừng tỉnh, chỉ có một người, chỉ có một người có thể làm được một bước này, chỉ có một người có thể trái với thưởng thức cùng quy tắc, đến rồi loại này mức không thể tưởng tượng nổi, cái kia chính là cái này phiến truyền thừa chi địa nhân vật người, đó là tên kia Hồng tình cảnh đại năng, ngươi còn sống, không, ngươi đã bị chết, nhưng là ngươi mượn nhờ Trần Tinh thân thể trọng sinh, ngươi cắn mũi hắn, Giang Hà khiếp sợ, Trần Tinh thân thể bỗng nhiên cứng đờ trở nên có chút quái gì gắt gao chầm chầm vào giang hà thú vị rõ ràng bị một cái tiểu gia hỏa xem thấu sao ha ha xem ra chỉ có giết người diệt khẩu rồi trần tinh liếm liếm khô khấp bờ môi sắc ý đại tịnh mà hắn không biết là giờ phút này toàn bộ truyền thừa chi địa hình ảnh đều thông qua đặc thù nào đó thủ đoạn tại truyền bá trần tinh nói mỗi một câu đều truyền khắp thiên hạ tất cả mọi người thấy được tất cả mọi người đã nghe được hắn lại là giả dối trần tinh bị cắn nuốt rồi hả cái này là vị kia lại năng trời ạ mọi người vô cùng sợ hãi Trần Tinh Thân là tinh thần liên minh tiên tri kiêu tử, bị toàn bộ tinh thần liên minh ký thác rồi kỳ vọng quá lớn. Thậm chí có thể nói, rất nhiều người đều là nhìn xem Trần Tinh lớn lên đấy. Nhìn xem hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhìn xem hắn không ngừng vì toàn bộ tinh thần liên minh mà phấn đấu. Đứa nhỏ này tính cách rất thiệt lương, hắn không sợ gian khổ, hắn nguyện ý là toàn bộ tinh thần liên minh mà phấn đấu. Thậm chí có thể nói, hắn là tinh thần liên minh đẩy ra chiêu bài anh hùng. Những năm này, tinh thần liên minh không ngừng phát ra các loại trần tinh anh hùng sự tích, lại để cho mọi người kính ngưỡng cùng ghi khắc, tinh thần liên minh cần anh hùng, bọn hắn sẽ đem Trần Tinh đánh đã đá tạo thành anh hùng. Những năm này xuống, Trần Tinh dĩ nhiên trở thành rất nhiều người đi theo mục tiêu, thậm chí nói là tinh thần liên minh linh hồn nhân vật một trong. Nhưng là hiện tại. Tại sao có thể như vậy? Có người tức giận. Hắn làm sao dám? Trần Tinh fan hâm mộ không cách nào tiếp nhận, khóc giống không thôi, Trần Tinh đại nhân còn trẻ vô cùng, tương lai của hắn không thể số lượng có hạn. Như thế nào sẽ cứ như vậy chết rồi hả? Chết tiệt đại năng. Đại năng tựu rất giỏi. Đáng hận. Vô số người phẫn nộ. Bọn hắn có thể tiếp nhận Trần Tinh chết trận, nhưng là tuyệt không tiếp thụ, anh hùng của bọn hắn cứ như vậy biến mất, hơn nữa là bị trưởng bối của mình tổn vệ. Nói như vậy, Toàn bộ truyền thừa chi địa chính là một cái bẫy dập. Tinh thần liên minh, cao tầng hội nghị vô số đại năng tức giận, ai cho lá gan của hắn? Tại vừa bắt đầu, cái kia đại năng đưa ra kế hoạch này thời điểm, bọn hắn đều không thể tin được, vị kia đại năng lại để cho hy sinh chính mình, thành toàn toàn bộ tinh thần liên minh. Thế nhưng mà tại toàn bộ tinh thần liên minh nguy cơ thời khắc, bọn hắn chỉ có thể làm như vậy. Huống chi, vị đại nhân kia tuổi già, tuổi thọ đem biến mất, chỉ là không có ai biết, cũng không có ai nghĩ đến. Cái gọi là kế hoạch, mục đích cuối cùng nhất, nhưng lại trần tinh. Tại tất cả mọi người trầm chậm vào truyền thừa chi địa thời điểm, tại tất cả mọi người chằm chằm vào đối thủ thời điểm tại tự do liên minh cùng tinh thần liên minh giúp nhau nhằm vào thời điểm hắn lặng yên cắn nuốt trần tinh chỉ sợ mà ngay cả trần tinh mình cũng không nghĩ tới cho nên hắn không hề phòng bị cho nên hắn đến chết chỉ sợ cũng không biết chính mình cứ như vậy chết ở nhà mình tiền bối trong tay mà lúc này đây vị tiền bối này tiểu sẽ biến thành trần tinh từ nay về sau trở thành mới một đời thiên tiêu trở thành tinh thần liên minh linh hồn nghĩ tới đây tất cả mọi người toàn thân lạnh bớt tinh thần liên minh đã xong nếu như chuyện này không có bị lộ ra vậy thì thôi nhưng là đúng lúc này đang tại toàn bộ vũ trụ đang tại sở hữu tất cả văn minh mặt Trần Tinh bị cắn nuốt sự tình bị lộ ra bọn hắn có thể tưởng tượng kế tiếp muốn đối mặt đúng là tinh thần liên minh dưới cờ các thế lực lớn phản kích cùng kháng nghị tinh thần liên minh nguy tại sớm tối cho nên đây hết thảy đều là cái âm mưu, bảy kế Giang Hạ tự rêu cười cười không đương nhiên không phải Trần Tinh em trầm cười cười âm mưu, bảy kế sao có thể giấu giếm được đám kia càng già càng lão luyện đây hết thể đều thật sự kể cả cho các ngươi thiết trí khảo hạch chỉ có một việc là giả dối cái kia chính là cái này cái gọi là truyền thường nghi thức truyền thường nghi thức Giang Hà đột nhiên xem hướng lên bầu trời chung ngôi sao, 92%. Truyền thừa nghi thức thanh tở rõ sẽ ba, dĩ nhiên 92%. Đây là giả dối. Giang Hà khiếp sợ. Đương nhiên. Ha ha ha ha ha. Ta nói cho Tinh Thần Liên Minh những cái kia náo tản, nói truyền thừa nghi thức là vì để cho người thừa kế cải biến thân thể đi thích ứng truyền thừa, bằng không thì sẽ bị trực tiếp no bể bụng. Bọn hắn rõ ràng tin. Ha ha ha, khó trách lăn lộn nhiều tiền như vậy, còn không dám xung kích tam trọng môn. Chỉ là chút ít sợ chết lão giả kia mà thôi. Trần Tinh cùng thiếu, Tinh Thần Liên Minh tất cả mọi người cơ hồ tức điên thằng này. Có tỷ xin ghi do nguồn tàn tụ vẹn với En. Quy một chương 651, ngươi có tư cách gì đổi hàng? Cọ vợ ở La Phong, nguồn tàn tụ vẹn với En. Cái này truyền thừa nghi thức, chính thức truyền thừa chính là ý thức của ta cùng trí nhớ. Đem làm truyền thừa nghi thức kết thúc, ta hết thảy tất cả đều lần nữa hàng lâm, biến thành chính thức ta. Trần Tinh cười lạnh, từ hôm nay trở đi, ta chính là Trần Tinh. Bọn hắn có lẽ cảm kích ta, ta sẽ dẫn đầu đám tiên não tàn đánh bại tự do liên minh, trở thành vũ trụ chủ tể. Trần Tinh lãnh não nói, thật sao? Giang Hà hít sâu một hơi. Nhìn xem kính mắt trung lập loại số liệu, trong nội tâm lo lắng. 8800 mới giảm xuống 200. Hắn sở dĩ theo Trần Tinh lời nói không ngừng nói, chính là vì kéo dài thời gian. Không có biện pháp, thằng này quá mạnh mẽ. 9000 đơn vị số liệu cái gì khái niệm? Một đánh giang hà buộc cũng không phải đối thủ của hắn. Đó căn bản không có cách nào đánh. Cũng may, hắn không có chính thức tiếp nhận hết sở hữu tất cả truyền thừa nghi thức. Dùng Trần Tinh lời của mình mà nói, hẳn là còn không có có tiếp nhận hoàn toàn ý chí Hàn Lâm, cho nên thực lực của hắn cũng không có quá ổn định, mà là đang không ngừng chấn động. Theo 9000 đơn vị té rồi 8800 đơn vị Hơn nữa, vẫn còn hạ thấp. Chỉ là Trần Tinh cũng không đốc, có thể thiết hạ nhiều như vậy kế hoạch người, lại há có thể bị Giang Hà lừa. Ngươi tại kéo dài thời gian. Trần Tinh em trầm nợ nụ cười, tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi. Giang Hà trên mặt bất động thanh sắc. Bị phát hiện rồi. Bất quá, hắn nguyên bản cũng không có chờ mong có thể giấu giếm ở Trần Tinh bao lâu. 8800 đơn vị. Cái này không coi vào đâu, chính thức lại để cho hắn phiền muộn chính là Trần Tinh sở hữu tất cả số liệu, đều là cân đối đấy. Đúng vậy, toàn bộ là cân đối đấy. Thuần mô sắp 8800 đơn vị. Nguyên nhân rất đơn giản trần tinh bản thể là tinh cầu hắn đi chính là tinh thần chiến sĩ nhất truyền thống cân đối phát triển lộ tuyến mà đối với loại địch nhân này hắc động không có hiệu quả thật sự là mặt trời rồi cầu rồi giang hà có chút đau đầu không có hiệu quả sao hắc động không có hiệu quả giang hà bản thân lực lượng chỉ có một nghìn không tính hắc động dưới tình huống chỉ có một tinh hằng tình cảnh tiêu chuẩn cùng trần tinh kém không biết rất xa đánh căn bản không có đánh giang hà một chiêu đều tiếp không nổi đi chết đi trần tinh cười lạnh anh. vô cùng tận lực lượng hiện lên trung quanh không gian sụp đổ hiện lên trần tinh bàn tay lực lượng kinh khủng kia chỉ là dư vi tiểu lại để cho giang hà hít thở không thông cái này là hàng tình cực hạ lực lượng khủng bố như thế đợi một chút giang hà thông vội mở miệng trần tinh cũng không để ý tới ta có thể giúp ngươi ổn định địa vị giang hà giống to trần tinh cái này mới dừng lại tay ngươi nói cái gì giang hà hít sâu một hơi sát sát cái chán mồ hôi nói ra chúng ta liên hợp a cái gì trần tinh kinh ngạc nhìn xem giang hà ta đầu hàng giúp ngươi chinh phục vũ trụ giang hà nghiêm mặt nói xôn xao tinh thần liên minh tất cả mọi người một mảnh xôn sao. đầu hàng bọn hắn lại để cho liên hợp. Có người nhận ra Giang Hà, biết rõ Giang Hà thân phận, nhưng là chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới rất là khiếp sợ, đây không phải bọn hắn hắc cám chúa tể sao. Tiêu tính toán hắn không có thừa nhận, nhưng là rất nhiều người y nguyên ôm hy vọng. Tiêu tính toán không thừa nhận thân phận của mình, cũng không cần phải. Rất đáng hận rồi. Ta cho rằng ít nhất hắn sẽ có chút ít quốc khí, không nghĩ tới. Quả nhiên, cái này hai cái cũng không phải vật gì tốt. Tinh thần liên minh tất cả mọi người rất là phẫn nộ. Haha, ha, đây không phải Giang Hà sao. Chợt chợt, tinh thần liên minh chúa thể rõ ràng cùng giết bọn chúng đi linh hồn nhân vật tiền bối liên hợp ở cùng một chỗ tự do liên minh người thích nghe nóng đông mục chết thì đã có sao người xem các ngươi trần tinh cũng đã chết a đúng rồi hắn không riêng chết rồi còn bị người chiếm cứ không chỉ có như thế các ngươi cái gọi là chúa cứu thế há ám chúa tệ, lại để cho cùng hắn liên hợp a phải nói là cầu xin tha thứ ân thích nghe nóng tự do liên minh tất cả mọi người cười nhìn xem mà giờ khác này thần vũ văn minh Cái kia cao cao tại thượng thần vũ trong điện, thần vũ đại đế chính chằm chằm vào trước mắt màn sáng, Giang Hà một trận chiến này cựu tử nhất sinh, tranh giành đúng là cái kia một phần nịch tiên cơ duyên. Thần vũ đại đế tin tưởng, Giang Hà thực lực tuyệt không tại đông mục cùng Trần Tinh phía dưới, nhưng là hắn chưa bao giờ nghĩ tới hai người kia cũng bị giết. Phía sau màn làm chủ, lại là vị kia hồng tinh cực hạn. Thực lực cường, không có nghĩa là tâm địa thiện lương, có thể đi đến một bước này, chỉ có khả năng càng thêm tâm ngoan thủ lạn. Ai? Thần vũ thở dài một tiếng. Ở đằng kia vị xuất thủ thời điểm, là hắn biết Giang Hà chết chắc rồi, không ai có thể cứu được rồi hắn. Chỉ là Hắn không nghĩ tới, loại này thời điểm, Giang Hà rõ ràng đầu hàng. Đầu hàng? Thần Vũ có chút kinh ngạc. Hắn bày kiến rất nhiều tiểu nhân đầu hàng, nhưng là những người kia hắn chưa bao giờ mảnh tới từng dao, chính thức dũng sĩ, đều là thà rằng chết trận, cũng tuyệt không nhận thua. Cái này Giang Hà, ta nhìn lầm người rồi hả?" Thần Vũ thì thào tự nói. Cũng thế, nếu như ngươi như vậy có thể còn sống sót cũng tốt. Chỉ là, Thần Vũ lắc đầu, có một số việc hắn rất rõ. Đem làm một người đầu hàng, đem làm cái kia thân cổ sống mà rồi, chỉ sợ cũng sẽ thấy cũng thẳng không đứng dậy rồi. Mà giờ khắc này, vũ trụ chỗ xấu nhất Một thiếu nữ đang tại tinh tế bước chậm, mỗi một bước đều được đi không biết bao nhiêu năm ánh sáng, thậm chí lại để cho chúng quanh tinh không sụp đổ, thực lực mạnh, lại để cho không biết bao nhiêu người sợ hãi. Nhưng là tiểu tính toán như thế, sau lưng nàng, vĩnh viễn theo sau một đám người tham lam, gắt gao chầm chầm vào nàng, bởi vì nàng là vũ trụ tội phạm truy nã. Bạch Lăng, giờ phút này, nàng lần nữa bước chậm đến một cái tinh tế, bỗng nhiên dừng lại. Nơi này, cái kia trong tinh không, tựa hồ để đó một ít hình ảnh, cái kia ở trên, có hắn người quen. Vô ý thức đấy, nàng dừng bước lại, nhìn về phía tinh không. Tiểu ra đêm. Tựa hồ là ngươi tiểu tình lang đây này." Bạch Lăng hì hì cười cười, "Muốn hay không đi ra xem?" "Ai nha nha." "Được rồi á, ta biết rồi. Ta vậy thì tặng cho ngươi, ân. Đợi xuống." Ta trước quét sạch thoáng một phát ra rưỡi. Bạch Lăng bỗng nhiên dừng lại. Không gian trung quanh bỗng nhiên xuất hiện chấn động, mấy chục cái thực lực khủng bố đại năng hiện thân, mỗi người thực lực đều siêu việt chủ tinh cảnh, đáng sợ làm cho người tim đập nhanh. "Ha ha, quả nhiên là Bạch Lăng." Nàng ngừng. "Ha ha, trốn bất động rồi sao?" sắt Mọi người hưng phấn, bọn hắn đuổi giết Bạch Lăng một đường, rốt cục đuổi tới. Cô gái nhỏ này mọi người hưng phấn giết đi qua sau đó tiếp theo mặt bọn hắn trên mặt biểu lộ ngay một khắc này định dạng vô ý thức túi đầu xuống cái này mới phát hiện không biết khi nào thân thể của bọn hắn rõ ràng té ngã sợ tách ra tựa hồ đang cảm thấy bạch lăng trong tích tắc nữ nhân kia bọn hắn vô ý thức nhìn lại sau đó phát hiện trong con mắt của bọn họ ác mộng đồng dạng tồn tại giờ phút này nhìn qua trong tinh không hình ảnh mang trên mặt một ít ngại ngùng cùng ngượng ngùng lại để cho bọn hắn cảm giác cực kỳ hoang đường cái này tình huống như thế nào đáng tiếc bọn hắn vĩnh viễn không biết rồi giang hà ý a a a a nha tiểu tình nhân của ngươi gặp được phiệt Bất quá hắn rõ ràng đến rồi một bước này rồi, nguyên lai tưởng rằng chỉ là bình thường tu luyện giả, không nghĩ tới rõ ràng có thể cùng Đông Mục cùng Trần Tinh chống lại rồi. Xem ra tương lai cũng là vũ trụ một đời thiên tiêu, nói không chừng thật sự cùng ngươi phối hợp cũng nói không chừng, ừ, đáng tiếc hiện tại gặp người này. Ai ai, ngươi đoán hắn sẽ như thế nào lựa chọn? Bạch Lăng thanh âm lưu dữ ở trong óc vang lên. Câm miệng. Bạch Dạ trợn mắt chừng một cái. Ngươi nói Bạch Lăng đường đường vũ trụ tội phạm truy nã, vô số người trong mắt sợ hãi nhất tồn tại, rõ ràng bởi vì một người quá lâu cứ thế mà biến thành lời nói lao cũng là đáng thương. Bạch Dạ không hề để ý tới nàng mà là nhìn về phía cái kia trong tinh không ấn tượng. Giang Hà phải trang đầu hàng nàng căn bản không quan tâm, chỉ cần hắn còn sống. Tinh thần liên minh tổng bộ ở nơi nào? Bạch Dạ bỗng nhiên mở miệng, Người muốn làm gì vậy?" Bạch Lăng cảnh giác, hắn như gặp chuyện không may, ta tất nhiên tiêu diệt toàn bộ tinh thần liên minh. Bạch Dạ lạnh lùng nói, "Bạch Lăng, uy, ta mới là vũ trụ tội phạm truy nã được rồi." Bạch Lăng vô lực đầu đen do uống. Rõ ràng là nàng với tư cách giết chóc nhân vật phản diện một mặt, mà Bạch Dạ với tư cách ánh mặt trời chính diện tồn tại đấy, nhưng là là lông nàng cảm giác trái ngược đâu này. Truyền thưa chi địa trần tinh lạnh lùng nhìn về phía giang hà vô luận hiện tại bao nhiêu người đối với hắn tràn ngập phất nộ vô luận bao nhiêu đại năng muốn muốn giết hắn hắn cũng không biết thậm chí hắn cũng không biết tự tại chính mình chuyển thừa chi địa rõ ràng có người nguyện ý hy sinh suốt 13 cái hồng tinh cảnh đại năng chính là vì truyền bá tại đây hình ảnh người muốn đầu hàng trần tinh lạnh lùng mà hỏi đúng giang hà khẳng định người có tư cách gì đầu hàng trần tinh ánh mắt lạnh lùng bất quá đã ngươi muốn đầu hàng ta cho ngươi một phút đồng hồ thời gian ngươi có thể chứng minh giá trị của mình nếu như không có ngươi thiệu không có tồn tại tất yếu rồi trần tinh sát ý trung tiên Có tỷ sinh ghi do nguồn tàn tủ vẹn với en quy một chương 652, ta giúp ngươi hộ pháp cọ vợ ở la phong nguồn tàn tủ vẹn với en xuất trước mắt số liệu lần nữa đổi mới theo làm cho người kinh hãi 8.800 đơn vị biến thành toàn thể 8.600 đơn vị có giảm xuống gần 200, nhưng mà cũng không có gì chứng dùng cái này là vấn đề a giang hà thở dài nếu như là đông một tháng tựu dễ dàng nhiều hơn a ý thức hàng lâm bản thể linh hồn sẽ cường đại quá nhiều tạo thành thật lớn không công bằng nếu như là đông một chiến thắng giang hà có thể đơn giản đem hắn đập phát chết luôn nhưng là Trần Tinh lại không được, bởi vì thằng này là Tinh Cầu, mà Tinh Cầu đặc điểm lớn nhất tựu là cân đối, cho nên đang tiếp thụ truyền thừa nghi thức thời điểm, vị này Hồng Tinh đại năng cái kia hàng lâm ý thức sẽ trong thời gian ngắn nhất cân đối. Chẳng qua nếu như ở đằng kia cường đại ý thức vừa mới hàng lâm lập tức đâu này, hoặc là nói truyền thừa hàng lâm thời điểm, Giang Hạ tâm thần khẽ động, truyền thừa nghi thức tương đương với vị kia đại năng ý thức hàng lâm, chính thức truyền thừa, truyền thừa chính là hắn nguyên bản năng lực. Nếu như ý thức sẽ cân đối phân bố như vậy năng lực khác đâu này, có lẽ Giang Hạ trước mắt có chút sáng lợi bên ngoài còn có những người khác, giang hà mở miệng, ta muốn, ngài cũng không muốn bị những người khác đã quấy rầy a, bọn hắn căn bản không cách nào làm bị thương ta, trần tinh cười lạnh, ta biết rõ, thế nhưng mà bọn hắn không biết, giang hà chậm rãi nói ra, cho nên, bọn hắn sẽ không ngừng xuống tới, đã quấy rầy ngài truyền thừa nghi thức, chính như ta trước kia như vậy, tuy nhiên sẽ không đả thương hại đến ngài, nhưng là mỗi lần đều bị cắt đứt truyền thừa, cũng là chuyện rất phiền phức, hơn nữa thời gian càng lâu, cũng có thể sẽ có một ít chuyện xấu, cho nên, ta nguyện ý canh giữ ở cửa ra vào, giúp ngài ngăn lại bọn hắn, giang hà khẳng định, ta có thể chứng minh giá trị của mình. Giang Hà trầm ổn nói, Trần Tinh lạnh lùng nhìn xem hắn, hồi lâu mới khẽ gật đầu. "Tốt, hắn đồng ý. Lớn nhất nguyên nhân là vì Giang Hà nói, lâu tắc thì sinh biến. Hôm nay Đông Mộc đã chết, tự do liên minh chỉ sợ đã cảm ứng được rồi, nếu như cân nhắc đến tương lai ảnh hưởng, bọn hắn có thể sẽ liều lĩnh xuất thủ. Phá hủy cái này phiến truyền thừa chi địa, mà tinh thần liên minh không biết có thể chống bao lâu. Cho nên, hắn cần phải thời gian mau chóng truyền thừa lực lượng của mình, ly khai tại đây. Giang Hà xuất hiện, chính dễ dàng trợ giúp hắn tranh thủ thời gian, đương nhiên Về phần truyền thừa hoàn tất về sau, kiến cái số sống hay chết tựu xem tâm tình của hắn rồi. Chỉ là, lúc này Trần Tinh còn không biết chính mình sở hữu tất cả hết thảy đều đã bạo lộ. tự do liên minh căn bản chính là tại chế ước. Rất nhanh, hai người thảo luận xong tất, Trần Tinh đi truyền thừa, Giang Hà canh giữ ở cửa ra vào. Quả nhiên, Trần Tinh bên này vừa mới bắt đầu, đã có người xông vào, bị Giang Hà trực tiếp đánh lui. Trần Tinh lập tức rất là thỏa mãn, chính thức mở ra truyền thừa nghi thức. 95, 951. Thanh tự dọ xẹt 3 lần nữa bắt đầu tiến lên. Giang Hà yên lặng nhìn xem bên ngoài ánh mắt xéo qua nhưng vẫn chú ý đến cái kia thanh thợ dò xẻ ba hắn đang đợi, chờ trần tinh truyền thừa hoàn tất một khắc này cuối cùng phần trăm ấy cũng không để cho giang hà các loại quá lâu rất nhanh trần tinh truyền thừa nghi thức chấm dứt sở hữu tất cả ý thức toàn bộ hàng lâm trong cơ thể trần tinh hoặc là nói vị Tia hồng tinh đại năng đã hoàn toàn trở về trở về rồi sao giang hà trong lòng có chút tiếc nuối, hắn một mực tại tìm cơ hội nhưng là không có một chút cũng không có truyền thừa nghi thức rất nhức hết cả bi một lần không một phần trăm chậm trạp truyền thừa có thể là bởi vì ý thức quá mức chân quý cho nên chậm chạp và vững chắc truyền thâu mà mỗi một điểm truyền thâu đều chết đều đến trần tinh trong cơ thể trần tinh càng cường đại hơn hoặc là nói thực lực trở nên mạnh mẽ chỉ là tác dụng phụ bởi vì ý thức chậm chạp hàng lâm hắn ngược lại hoàn mỹ dung hợp cái này là tinh cầu đặc thủ tính đáng chết giang hà trong nội tâm thầm mắng dưới tình huống bình thường tinh cầu chỉ có đến rồi hành tinh cảnh mới có thể thức tỉnh thế nhưng mà trần tinh thân là tinh thần liên minh người thừa kế hiển nhiên có đặc biệt thiên phú ông cái kia cường đại ý thức thú nạp trần tinh chậm rãi mở to mắt nhìn giang hà liếc hai người đối mặt giang hà khẽ gật đầu tiếp tục xem hướng ngoài cửa sổ tiếp tục trợ giúp trần tinh hộ pháp lại là thật sự đầu hàng trần tinh có chút ngoài ý muốn hắn một mực đề phòng lấy giang hà nhưng là không nghĩ tới giang hà rõ ràng từ đầu tới đuôi cũng không có nhúc đích mà thật sự trợ giúp hắn hộ pháp thằng đến hắn ý thức toàn bộ hàng lâm thú vị xem ra là thật đầu hàng trần tinh kinh ngạc nếu như muốn ra tay với hắn lợi mà nói để ý thức hàng lâm thời điểm là cơ hội tốt nhất nếu như là thật đầu hàng lời mà nói có lẽ có thể đưa hắn bồi dưỡng thành chó săn trần tinh như có điều suy nghĩ bất quá giang hà sự tình cũng không lại để cho hắn phiền lòng quá lâu bảo vệ tốt cửa ra vào trần tinh thản nhiên nói sau đó hít sâu một hơi chính thức chuyển thừa muốn bắt đầu ngưng trần tinh thúc giục thủ ấn. cái kia trong hư không vô số thủ hấn xuất hiện nương theo lấy trần tinh thi triển toàn bộ truyền thừa chi địa bắt đầu tách ra kỳ quang cái này mới thật sự là chuyển thừa trần tinh ánh mắt lạnh lùng giang hà trong lúc vô tình nhìn lướt qua đều tâm thần kinh hoàng tốt một cái hồng tinh đại năng vừa rồi hắn thấy rõ ràng nếu như không có những cái kia thủ hấn lợi mà nói cường hành tiếp nhận truyền thừa sẽ bị vô số đạo lực lượng đáng sợ đổi giết cái gọi là truyền thừa thật là bấy dập nói trắng ra là thằng này tuy nhiên để lại truyền thừa nhưng là hắn còn cài đặt mật mã người bình thường xâm nhập chỉ có một con đường chết hơn nữa giang hà khẳng định thằng này tất nhiên không có truyền thụ cho tinh thần liên minh những vật này mà lúc này tinh thần liên minh phòng hợp sở hữu tất cả đại năng phẫn nộ đáng chết cái này vương bắt đạn. hắn rõ ràng còn lưu lại như vậy một tay đáng hận chờ hắn trở về tất nhiên muốn lang chỉ xử tử Vô số tinh thần liên minh đại năng lửa dẫn ngút trời, cái thằng chó này từng bước tâm kế tất cả đều là bẫy dập, lại để cho Trần Tinh tham gia lần này chuyển thừa chính là bọn họ sai lầm lớn nhất. Nếu như sớm biết như vậy, a a a làm tức chết. Bọn hắn khí toàn thân run rẩy. Đương nhiên, vị này Trần Tinh đều cảm giác không thấy. Lúc này Trần Tinh mở ra chuyển thừa chi địa phong ấn về sau, mới ý định tiến hành chính thức chuyển thừa. Ông, trung quanh vô số lực lượng hiện lên. Chuyển thừa sắp bắt đầu. Vô anh Một tiếng kịch liệt tiếng phá hủy truyền đến. Cửa ra vào một bóng người thoát hiện, rõ ràng thật sự có người xông vào. Trần Tinh vô ý thức xem đi qua, sau đó liền phát hiện Giang Hà hoàn mỹ ngăn cản người nọ sở hữu tất cả công kích. Người đi rồi? Tại đây tất cả mọi người là địch nhân. Chúng ta liên thủ đánh trước đoạn hắn mới đúng." Người nọ phẫn nộ, "Ly khai a." Giang Hà thản nhiên nói, "Có ta ở đây, ngươi không có khả năng đánh gây hắn đấy." Đáng chết. Người nọ lại ra tay nữa. Thực lực của hắn không tệ, thâm niên người tiểu có 8 sao hành tinh thực lực, xem ra cũng là thuộc về thiên tài cấp bậc, nhưng là, tại Giang Hà trước mặt, căn bản không đủ xem. "Veng, Hai chiêu liền đem hắn đánh bay. Cút đi. Nếu như còn có mặt khác người sống, nói cho bọn hắn biết, lại sông, giết không tha." Giang Hà lạnh nhạt nói ra. "Ngươi, ngươi nọ xem tên điên đồng dạng nhìn xem Giang Hà, ngươi không biết mình đang làm cái gì, quá ngu xuẩn." Giang Hà hai mắt khép hở, không hề ngôn ngữ. Trần Tinh xem hết một màn này, rất là thỏa mãn, cái này Giang Hà, có lẽ thật sự là đến đầu hàng hay sao? Cũng thế, dù chính mình thực lực hôm nay cùng thân phận, hắn hữu tính toán đối địch, cũng chỉ có thể ngăn trở chính mình một ít thời gian, không, có tác dụng gì, ngược lại sẽ bị chính mình giết chết. Trần Tinh rất nhanh nghĩ thông suốt. Nếu như thế, vậy thì bắt đầu truyền thừa a anh, trong tinh không, sở hữu tất cả ngôi sao tại thời khắc này lừng lánh quang huy, rất là sáng ngời. Trần Tinh tắm rửa tinh huy loại này, Khủng bố lực lượng tại thời khắc này Hàn Lâm, đó là nguyên vốn thuộc về lực lượng của hắn, đó là thuộc về hồng tình cực hạn truyền thừa, tuy nhiên hắn hiện tại không thể sử dụng những này, nhưng là chỉ cần đạt được những này truyền thừa, hắn sẽ không ngừng tiến bộ, thậm chí trở nên càng mạnh hơn nữa, tương lai đạp phá tam trọng môn. Đến đây đi. Trần Tinh ngạo nghễ mà đứng. anh, thứ nhất bó truyền thừa rơi xuống. Tất cả mọi người thần sắc cảm động, truyền thừa đã bắt đầu sao? Cuối cùng nhất Truyền thừa hay là về tới tên kia trong tay, vô luận hắn dùng thủ đoạn gì là được, hắn một khi phá tan cảnh giới bây giờ, không biết sẽ đến mức nào. Hàng Tinh, Chủ Tinh, thậm chí là Hồng Tinh, không có người biết rõ. Từng đã là Trần Tinh trong cơ thể tích lũy vô cùng lực lượng, tại thời khắc này, toàn bộ tiện nghi rồi hắn. Tiêu tính toán Tinh Thần Liên Minh đuổi giết hắn, cái này vũ trụ cũng có một chỗ của hắn. anh, Tinh Huy lườm lánh, kinh khủng kia truyền thừa rốt cục hàng lâm. Trần Tinh cũng hỉ, chỉ là không có người chú ý tới, một mực canh giữ ở cửa ra vào giang hà, trong mắt bỗng nhiên tách ra ánh sáng chính thức chuyển thừa phủ xuống trần tinh đặc thù năng lực số liệu bắt đầu tăng vọt, một vạn hai vạn ba vạn có tỷ sinh ghi do nguồn tản thủ vẹn với Quy một chương 653, mục tiêu hồng tinh cảnh cọ vợ ở la phong nguồn tản thủ vẹn với em không sai bị lắm giang hà thì thào tự nói xuất một bước bước ra giang hà đi về hướng trần tinh trần tinh trước tiên phát giác được giang hà cử động chỉ là cười lạnh tên ngu xuẩn ngươi đúng lúc này làm phản sao thật sự là quá ngốc dựng lên ngươi cũng đã biết hôm nay ta mạnh bao nhiêu ha ha trần tinh cũng thiếu toàn thân tinh quang bắt đầu khởi động vô cùng tận lực lượng lường lánh không gian chung quanh đều đang rung động phi thường khủng bố muốn biết thiên thể chiến sĩ đột phá sẽ trọng định nghĩa mới hôm nay lực lượng nó không bị cảnh giới hạn chế ngươi có được cái dạng gì thực lực tựu sẽ có được cái dạng gì cảnh giới nếu trần tinh có được hành tinh cảnh lực lượng hắn có thể bước vào hành tinh cảnh trần tinh có được hàng tinh cảnh lực lượng hắn có thể bước vào hàng tinh cảnh mà bây giờ trần tinh có được lực lượng là hàng tinh đỉnh phong một khi đột phá rất có thể trực tiếp bước vào chủ tinh cảnh mà nếu như tăng thêm hắn nguyên bản truyền thừa lực lượng có lẽ có hy vọng đúng tràn hồng tinh cảnh, cho dù chỉ là hồng tinh sơ kỳ, nhưng là đồng dạng không thể khinh thường. khó trách hắn như thế cuồng vọng. từng bước một đi đến một bước này, hắn căn bản không sợ hãi bị người phát hiện. Tiểu tính toán phát hiện thì như thế nào? đã có được hồng tinh cảnh thực lực, dưới gầm trời này, có mấy người có thể đuổi giết được rồi hắn? những cái kia này lao bất tử đồ cổ tuy nhiên có thể giết hắn, nhưng là hắn có chủ tâm muốn chạy trốn lời mà nói, có mấy người có thể đuổi giết hắn? cho nên hắn căn bản không sợ. mục tiêu của hắn là hồng tinh cảnh, tinh thần liên minh rất nhiều đại năng tê liệt trên ghế ngồi. hồng tinh. Mục tiêu của hắn Tự là Hồng Tinh. Từ trước tới nay trẻ tuổi nhất Hồng Tinh Cảnh, mượn Trần Tinh thân thể, hoàn thành cái này một hành động vĩ đại. Làm sao có thể? Có người không thể tin được, hắn hiện tại chỉ có Hàng Tinh Đỉnh Phong, Tự là tích lũy lại hùng hậu, tối đa cũng chỉ có thể bước vào Chủ Tinh Cảnh. Làm sao có thể lấy Hồng Tinh Cảnh? Chỉ dựa vào hắn lực lượng của mình tự nhiên khả năng, nhưng là cái này truyền thừa chi địa. Thế nhưng mà hắn nhân vật chẳng a, ai biết hắn để lại cái gì? Vị Tia Đại Năng cười khổ, có lẽ cái này căn bản không phải truyền thừa chi địa, mà là vị Tia Đại Năng truyền thụ cho Hồng Tinh Cảnh lực lượng hắn là muốn mượn lấy cái kia cổ kinh khủng lực lượng trực tiếp bước vào hồng tinh cảnh bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ hết thảy đều tại tên kia tính toán bên trong từ vừa mới bắt đầu hắn tựu tính kê tất cả mọi người sở hữu tất cả thế lực tựu vì cái này chuyển kỳ bản đột phá một khi thành công hắn một khi trở thành hồng tinh khôi phục dĩ vãng thực lực mà quan trọng nhất là hắn còn trẻ hắn còn có vô số năm dùng để tu luyện thật sâu tâm cơ nguyên lai like đây mới là hắn trinh thức mục tiêu đúng vậy à nhập vào thân trần tinh tính toán cái gì thằng này nhập vào thân trần tinh mục tiêu căn bản không phải vì thân phận của trần tinh mà là muốn lợi dụng thân thể của hắn, chạy nước rút hồng tinh cảnh. Tương lai, hắn có lẽ sẽ càng cường đại hơn, có lẽ hắn thực sự tư cách xung kích cái kia tồn tại trong truyền thuyết. Thật là lợi hại. Vô số người sợ hai thán phục. Mà ngay cả tự do liên minh tu luyện giả đều mặt sắc mặt nghiêm trọng. Người như vậy sinh ra đời, là tốt là xấu, không có người biết rõ. Dĩ vãng, cho tới bây giờ không ai có thể thâm niên người trực tiếp đột phá hồng tinh cảnh. Chưa từng có. Cho dù là vô số ước năm trong lịch sử, cao nhất một vị cũng chỉ là đột phá đến rồi chủ tinh cảnh giới, hơn nữa còn là nhị tinh chủ tinh cảnh. Không hơn mà coi như là như vậy ghi chép cũng là một vị có được cực kỳ khủng bố hậu trường cùng bối cảnh nhân vật thiên tài sáng tạo ra đến đấy người bình thường căn bản không có đùa dỡn mà hiện nay trần tinh nghe nói vị tiêu hồng tinh đại năng đã từng là một người bình thường tinh cầu thất tỉnh, trải qua vô số năm tu luyện mới tới một bước này tuổi thọ lại còn thừa không có mấy cho nên mới dùng loại biện pháp này trọng sinh lần nữa sáng tạo lịch sử tuy nhiên phương pháp so sánh ác độc nhưng là không thể không nói thằng này là một gã tuyệt thế kiêu hùng đúng vậy a mượn thể trọng sinh nếu như không phải vừa mới bị người phát hiện mọi người ngâm lại đều vong hồn đều bước lên nhưng là Tiêu tính toán bị phát hiện thì đã có sao? Kế hoạch của hắn vẫn còn chơi thẩm mỹ chấp hành. Giờ khắc này vũ trụ tất cả mọi người đều chỉ có thể nhìn đều chỉ có thể nhìn qua hắn như thế nào phá tan truyền kỳ, đột phá cái kia trong truyền thuyết ghi chép. Ngươi biết rõ ta chuẩn bị bao lâu sao? Trần Tinh cười to, ngươi không biết. Theo một cái bị người lấy mạng bình thường hành tinh cảnh, cho tới bây giờ một bước này ngươi không sẽ biết ta bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn. Hôm nay ta muốn sáng lập truyền kỳ. Lúc trước thiếu nợ của ta sở hữu tất cả, ta đều muốn thu hồi. Mà cái thứ nhất liên lương của ngươi bạn bắt đầu. Trần Tinh ánh mắt lạnh lùng, trung quanh tinh quang lập lòe, hắn thúc dục tinh không chém về phía Giang Hà. Giờ khắc này, thời gian tựa hồ bất động, không có hắn, Trần Tinh lực lượng quá mạnh mẽ, Không bố lực lượng gào thét mà xuống, toàn bộ không gian đều dừng lại, chỉ có cái kia lực lượng tại gào thét, thế cho nên không có người nghe được đến Giang Hà trong miệng cái kia âm thanh thấp lầm bầm. Người rất cường đại. Ta biết rõ a. Giang Hà nhìn xem tính mắt trung lập lòe số liệu nợ nụ cười. Trần Tinh lực lượng vẫn còn bạo tăng. Toàn diện bạo tăng, lực lượng, trí lực, thể lực, đặc thù năng lực, sở hữu tất cả có thể chứng kiến số liệu, tất cả bạo tăng nhưng là trong đó đặc thù năng lực tăng trưởng tốc độ nhanh nhất, xa xa bỏ qua rồi mặt khác lực lượng thậm chí tại một đoạn thời khác đạt đến một loại đáng sợ đỉnh phong giá trị. Ngay tại lúc này, Giang Hà đẩy tính mắt rất bình thản phất phất tay, Swat. một đốn thanh phong thổi qua. Giang Hà trong tay một vòng nhàn nhạt lực lượng phiêu hướng Trần Tinh, nhìn xem như vậy yếu ớt tại Trần Tinh lực lượng kinh khủng kia trước mặt càng làm cho người bật cười. Thằng này điên rồi, đoán chừng là loại lực lượng này muốn đánh bại Trần Tinh, nguyên lai tưởng rằng hắn phản bội, không nghĩ tới rõ ràng còn là xuất thủ, nhưng là loại trình độ này xuất thủ còn không bằng dứt khoát phản bội a quá đầu góc tối dạ rồi đoán chừng là xem không tìm được cơ hội dứt khoát tự sắt dùng chính trong xe ra có lẽ mọi người thở dài bùi mùi mai thôi giang hà thần vũ đại đế ánh mắt ngưng mắt nhìn trong tay hắn lưu quang hiện lên vũ khí của mình xuất hiện hắn là một cái văn minh nhân vật người tại toàn bộ trong vũ trụ cũng không tính nhiều da màu nhưng là những người kia không muốn đắc tội thậm chí không ngừng lôi kéo hắn cũng là bởi vì thực lực của hắn bởi vì hắn bản thân khủng bố lực lượng hồng tinh đình phong hắn thần vũ đại đế cũng là hồng tinh Đỉnh phong chỉ là hắn không có đột phá giú khí một bước này rất khó khăn vượt qua. Chỉ là nhìn xem liền giang hà đứa bé này đều có lấy chứng trọi đá rũ khí, hắn như thế nào còn có thể co đầu rút cổ ở chỗ này? Hắc ám chỗ tệ. có lẽ hắn mang đến không phải thực lực mà là rũ khí. Thần vũ đại đế ánh mắt đã có sáng giỏi. Cái kia xa xôi tinh không, bạch dạ chỉ là lẳng lặng nhìn, sắc mặt bình tĩnh, nhưng là bàn tay nhỏ bé cũng đã nghiết trắng bệnh. Vô anh. hư không sụp đổ. Có người thông qua truyền thống đã tới. Là bạch lăng. Rốt cục bắt được nàng. Lên, phô cờ huyết quang hiện lên. Vô số không dám tin ánh mắt lưu tại không trung bạch dạ im im lặng lặng bay đầu lại tiếp tục xem cái kia không chung hình ảnh bạch lăng âm thầm liễu lưỡi Ngày bình thường nàng muốn giết người tiểu nha đầu này đều là tận lực có thể đào tàu tuyệt không đậu thủ hiện tại giết khởi người đến có thể so với chính mình rất nhiều đây này như thế nào cảm giác nha đầu kia mới là cái kia hắc hóa ra hỏa bất quá thiên kia có lẽ không có sao chứ nàng tuy nhiên linh thể bay ra đồng dạng nhìn về phía hư không giang hà lực lượng tuy nhiên nhìn xem yếu đuối nhưng là nàng lại cảm thấy một cỗ quen thuộc lực lượng trong tinh không tất cả mọi người nhìn xem truyền thừa chi điệu tình hình chiến đấu nhất là đem làm trần tinh lực lượng hạ xuống song trong mắt mọi người càng là tràn đầy các loại kỳ kỳ quái quái cảm xúc tiếc hận đáng thương Thẳng đến hai người lực lượng va chạm quỷ dị thanh âm chuyển đến không có va chạm không có đối với hoanh chỉ có nghiền áp quả nhiên ai căn bản không phải một cái cấp bậc lực lượng đúng vậy a mọi người cảm khái nhưng mà một giây sau tất cả mọi người ngây ngẩn cả người nghiền áp là đúng vậy nhưng là bị nghiền áp đấy lại là trần tinh phong thích tinh huy chi lực nhìn lầm rồi rất nhiều người văn vê rủi mắt sợ mình nhìn lầm nhưng mà đúng vậy Hai cổ lực lượng lần đầu giao phong, Giang Hà cái kia nhàn nhạt lực lượng tiểu dễ dàng đã qua, đem sở hữu tất cả tinh huy lực lượng đặt bỏ, thẳng hướng Trần Tinh. Nghiền áp, tuyệt đối nghiền áp. Điều đó không có khả năng. Tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc. Trần Tinh hôm nay lực lượng mạnh bao nhiêu bọn hắn rất rõ. Thậm chí, có thể nói là đã đến chủ tinh cảnh tiêu chuẩn, không người có thể chống lại. Phải biết, hôm nay Trần Tinh thế nhưng mà ý định xung kích hồng tinh cảnh ghi chép a. Như vậy lực lượng tin người, như thế nào sẽ, như thế nào hội? Hơn nữa, vẫn bị nghiền áp. Tất cả mọi người một ép. Lần thứ nhất bọn hắn mang theo có chút sợ hãi cùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn về phía Trần Tinh đối thủ thằng này rốt cuộc là ai có tỷ Xin ghi do nguồn Tàn Thủ Vẹn với En quy một chương 654, tháng cọ vợ ở La Phong nguồn Tàn Thủ Vẹn với En chuyên thừa lực lượng quá mạnh mẽ cường đến đem làm cổ lực lượng kia hàng lâm thời điểm Trần Tinh bản thân lực lượng đã không có chút ý nghĩa nào mà ở hát động lực lượng lĩnh vực xuống gấp 10 lần không cân đối trên lệnh giá trị buộc phát lập tức kết quả sớm đã nhất định ông Trần Tinh lực lượng bị đơn giản gạt bỏ không chỉ có như thế cỗ lực lượng kia tiếp tục thổi đi chém về phía Trần Tinh. Đáng chết. Trần Tinh thần sắc hoảng sợ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thằng này lực lượng cư nhiên như thế cường đại. Loại lực lượng này, tự hồ chỉ có Hồng Tinh cảnh mới có thể phóng xuất ra a. Gặp quỷ rồi, thằng này đến cùng là người nào? Một cái thông nhưng người, phóng xuất ra Hồng Tinh cảnh lực lượng. Ngươi muốn trêu chọc ta đâu này? Trần Tinh thần sắc kinh dị, thủ hạ lại không chút do dự phóng ra lá bài tẩy của mình. Ngân Hà chi Hải. Và anh. Quân quận tinh hải ngưng hiện. không độ Ngân Hà chi lực lần đầu tách ra quang huy vừa xa trần tinh trước mắt lực lượng, đây là hắn trực tiếp truyền chuyển trong cơ thể truyền thừa chi lực phóng xuất ra lực lượng, đây mới thực là hồng tinh cảnh chi lực, ngân hà chi hải, hắn lúc trước hồng tinh cảnh thời điểm tuyệt kỹ thành danh, là ngân hà chi hải, có người sợ hai tháng phục, đây chính là hồng tinh cảnh lực lượng, Mượn cố thân thể này, mượn truyền thừa chi lực tạm thời đạt đến hồng tinh cảnh rồi sao? thang này quả nhiên tại truyền thừa chi lực trung động tay động chân, từng bước kinh hải a, cái này giang hà muốn chết rồi, đúng vậy a, đây chính là hồng tinh cảnh lực lượng, tiểu tính toán giang hà cường thịnh trở lại, mọi người tiếp bối. Cái này căn bản không phải một cái cấp bậc đạo sức, Trần Tinh thật là nhược, thân thể của hắn cường độ không đủ cứng hãn, nhưng là, người căn bản không cách nào tới gần hắn, đem làm ngân hà chi hại xuất hiện, đem làm cái này hồng tình cảnh đều cực kỳ cường hãn chiêu số xuất hiện thời điểm, kết quả sớm đã nhất định. Chấm dứt ta. Trần Tinh thần sắc lạnh lùng, Trần Tinh ngạo nghễ mà đứng, hư không phun xuống. Và anh, Đầy trời tinh hải tuấn hướng răng hà, màu xanh a. Nói không chừng có thể chạy thoát. Trần Tinh cuối cùng là thâm niên người cảnh giới, coi như là tạm thời có được hồng tình cảnh lực lượng, nhưng là tốc độ cũng không nhất định nhanh, nếu như đúng lúc này lão tẩu có lẽ có cơ hội có người suy đoán bọn hắn chờ mong giang hà có thể đào tẩu đúng lúc này giang hà làm ra loại này cử động cũng là chính xác nhất đấy nhưng mà ra ngoài ý định chính là giang hà căn bản không nhúc đích, thậm chí không có bất kỳ phản ứng chỉ là đạm mạc nhìn mình trước kia phóng thích một chiều kia hời hợt đã qua đã xong rõ ràng trốn đều không lẽ thật sự là mọi người tiếp hận nhưng mà một giây sau Xoát. hắc động chi lực đã qua cùng ngân hà chi hại và chạm vê anh kinh người một màn xuất hiện cái kia minh ngông khủng bố ngân hà chi hải tại hất động chi lực trước mặt, giống như lấy trứng trọi đá, gần kề trong nháy mắt cựu văng tung tóe, hóa thành vô số ngân hà mảnh vỡ rơi là tả. Ngân hà chi hải, sụp đổ. Làm sao có thể? Vô số người bình tĩnh. cái kia trần tinh càng là vẻ mặt gặp ủy rồi bộ dáng. cái này, cái này. điều này sao có thể? trần tinh nghẹn nào kêu lên. ngân hà chi hải là cái gì lực lượng? hắn rất rõ. coi như là tầm thường hồng tinh cảnh cũng không dám đón đỡ cái này giang hà lại đơn giản nát bấy rồi hắn. loại lực lượng này, coi như là lúc trước mình cũng không gì hơn cái này a. người. Trần Tinh ánh mắt hoảng sợ, người rốt cuộc là ai? Ta, Giang Hà Nguyễn ai? Các ngươi không phải xưng ta là Hắc Ám Chúa Tể sao? Giang Hà giống như cười mà không phải cười. Hắc Ám Chúa Tể. Trần Tinh thì thảo tự nói. Với anh. Hát động chi lực đảo qua, mang đi Trần Tinh cuối cùng sinh cơ. Phô cờ. Trần Tinh trôn bùi. Đúng vậy. Trôn vùi. Tại loại này mênh mông lực lượng phía dưới, hắn căn bản liền tồn tại cơ hội đều không có. Xa siêu việt hơn xa hắn bản thân không biết bao nhiêu lần lực lượng. Tại trải qua hắc động gấp mười lần tăng phúc về sau trả xung kích đến trên người, dùng hắn chỉ có thâm niên người thân hình như thế nào ngăn cản nổi sao? trong chốc lát tan thành mây khói, Trần Tinh biến mất, toàn bộ vũ trụ tại thời khắc này yên tĩnh rồi, tinh thần liên minh sợ ngây người, tự do liên minh sợ ngây người, vũ trụ tất cả mọi người ở thời điểm này kinh trụ. tuy nhiên bọn hắn không hy vọng cái này sơn trại Trần Tinh chiến thắng, nhưng là bọn hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới, rõ ràng có người có thể cường han đến loại tình trạng này, nhất là hắn, Giang Hà, hắc ám chúa thể, tiên nhiệm hắc ám tranh án trong dự luôn cái vị kia chẳng lẽ lời tiên đoán sắp trở thành sự thật sao? hắc ám chúa tại sao vô số người nhìn lên tinh không trong mắt tràn ngập kính ngưỡng quá mạnh mẽ dùng thâm niên người thân hình đối kháng sơn trại trần tinh hồng tinh chi lực có mấy người có thể làm được thậm chí rất nhiều tinh thần liên minh dưới cờ thế lực đã suy nghĩ một ít chuyện rồi khác ví dụ như hôm nay tinh thần liên minh tình huống với tư cách thiên tri tiêu tử toàn bộ tinh thần liên minh hạch tâm trần tinh bị nhà mình tiền bối đùa chơi chết cứ thế mà tại tất cả mọi người trước mặt thanh tú rồi một bà toàn bộ tinh thần liên minh hy vọng có thể nói là ngã xuống đến rồi một loại tình trạng đáng sợ so tự do liên minh đông mục tri tử ngã xuống còn nhiều hơn nguyên bản, đây là hai vị thiên kiêu quyết đấu chiến, đây là Đông Mục cùng Trần Tinh quyết định tương lai thế cục chiến trường, vô luận ai thất bại, đều sẽ ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ tương lai, nhưng là không có người biết rõ, Đông Mục chết rồi, tự do liên minh uy vọng ngã xuống, nhưng là sơn trại Trần Tinh xuất hiện, càng làm cho tinh thần liên minh hy vọng ngã xuống đến một loại cực kỳ khủng bố tình trạng, mà theo sơn trại Trần Tinh chết đi, cái này một ảnh hưởng lần nữa bị tăng lớn, cái này cũng có chút buồn cười rồi, nguyên bản tại lưỡng cái thế lực trung do dự người, càng là không biết lựa chọn như thế nào, tự do liên minh, giống như không quá đáng tin cậy, tinh thần liên minh bên ngoài giống như lại càng không đáng tin cậy có lẽ giang hà vô số người ngầm đầu nhìn về phía tinh không chuyến thưa chi địa giang hà hít sâu một hơi phô cờ. một ngụm máu tươi theo trong miệng đổ ra hắn bị thương hắc động lực lượng rất cường đại vừa rồi cùng sơn trại trần tinh va chạm chúng chi đem cố lực lượng này phát huy đến rồi cực hạn nhưng là đây chính là hồng tinh cảnh lực lượng va chạm vô luận là sơn trại trần tinh lực lượng hay là hắc động lực lượng đều đã đạt đến hồng tinh cảnh tiêu chuẩn đó là cái gì khái niệm giang hà suy nghĩ thoáng một phát thâm nhân người hành tinh cảnh hàng tinh cảnh chủ tinh cảnh hồng tinh cho dù chỉ là bị dư duy liên lụy một điểm nhưng là có thể còn sống sót đã rất không dễ dàng nhìn xem liền cặn bát đều không có còn lại sơn trại trần tinh hắn ngược lại rất là vạn phần may mắn như vậy nên đã xong a giang hà nhìn về phía truyền thừa chi địa trung tâm chỗ đó theo sơn trại thần tinh chết đi một đoàn lừng lánh lực lượng chính lơ lửng tại đó đó là truyền thừa lực lượng cũng là cái này khiến truyền thừa chi địa tồn tại ý nghĩa đó là hồng tinh cảnh cực hạn truyền thừa cũng là sơn trại trần tinh lúc trước vì chính mình vật lưu lại đáng tiếc chính hắn là vô phúc hưởng thụ lấy Soát. giang hà đứng dậy đi về hướng cái kia truyền thừa truyền thừa tới tay tinh thần liên minh phòng hợp cao tầng ở trong một mảnh trầm mặc một trận chiến này tinh thần liên minh tổn thất quá nặng mà bi thảm nhất chính là bọn họ là bị người một nhà hố thành như vậy đấy cái gì vì liên minh hy sinh chính mình cuối cùng đều biến thành đích kỷ âm mưu trong lúc này có chính bọn hắn sai nhưng là cũng có tự do liên minh nổi bởi vì một cái hình ảnh đống nhiên có người nghĩ tới điều gì đợi một chút bọn hắn vì cái gì còn không liên quan bế hình ảnh một vị đại năng bỗng nhiên mở miệng cái gì những người khác sửng sốt một chút hình ảnh vị tiêu đại năng lập lại hình ảnh này là bọn hắn tự do liên minh làm ra đến đấy bọn hắn tự nhiên có thể tùy thời đóng cửa chỉ cần xuất hiện gây bất lợi cho bọn họ nhân tố cũng có thể tùy thời tắt đi nói thật tại đông mục sau khi chết bọn hắn nên tắt đi đấy thế nhưng mà bọn hắn không có làm như vậy nếu như nói bọn hắn muốn nhìn giang hà đánh bại trần tinh cũng có thể nói được đi qua nhưng là hiện tại trần tinh đã bị chết chỉ có giang hà tiếp tục bung đi chỉ biết cho giang hà một người gia tăng hy vọng nếu như bọn hắn chỉ là muốn nhìn một chút giang hà có thể được cái gì chính mình xem là được vì sao còn muốn truyền bá đến vũ trụ từng cái nơi hẻo lánh Căn cứ vừa rồi điều tra số liệu, bọn hắn tại trong vũ trụ phóng ra tín hiệu y nguyên tại vũ trụ bất kỳ địa phương nào, y nguyên có thể thu đến những này tín hiệu. Bọn hắn hoàn toàn không có dừng tay. Vị kia đại có thể nói ra nghi ngờ của mình. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, vì cái gì? Chẳng lẽ thật sự chỉ là là Giang Hà một người gia tăng nguy vọng, hoặc là nói tự do liên minh cùng Giang Hà âm thầm đã liên thủ rồi hả? Cái này cũng khả năng không lớn a, trừ phi. Bỗng nhiên có mặt người sắp đại biến, chẳng lẽ nói, người nói là, những người còn lại rất nhanh tỉnh ngộ tất cả mọi người sắc mặt khó coi nhìn về phía cái kia truyền thừa chi điện chỗ đó giang hà đang chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa đông nhiên biến cố tăng thêm có tỷ xin ghi do nguồn tàn tủ vẹn với Quy quy một chương 655, một cá nhân tựu là một cái thế lực cọ vợ ở la phong nguồn tàn tủ vẹn với em đó là cái gì giang hà đằng sau ba mẹ nó vô số người kinh em thanh kêu lên tất cả mọi người kinh trụ cái kia đen kỵ thân ảnh trở nên lương thực bóng đen trước xuất chân thân sợ ngây người tất cả mọi người là hắn Má. Mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem. "Là ai hả?" Nguyên Vốn không có chứng kiến hình ảnh tu luyện giả, nghe tiếng cũng toàn bộ tới vây xem, nhưng là ngẩng đầu lần đầu tiên đều là chỉ nhảy ra một chữ, "Ngã." Bởi vì người nọ, thình Linh đúng là chết mà phục sinh Đông Mục. Đông Mục hắn rõ ràng còn còn sống. Và anh. Khủng bố vầng sáng lập lòe. Đông Mục lơ lửng không chung. Nguyên Vốn đã không có khí tức thi thể lúc này sinh cơ bắt đầu khởi động. Lực lượng vô cùng hướng về chung quanh giật tán, Đông Mục chậm rãi nở rộ hai mắt. "Xoát." Thinh quang bắn ra bốn phía. "Ai?" Giang Hà đột nhiên quay đầu lại. Đông Mục giang hà tâm thần mạnh mà nhảy dự bởi vì có người ngoài còn từng còn sống cho nên hắn đã làm xong có người đến tập kích chuẩn bị nhưng là hắn chưa bao giờ nghĩ tới người này lại là đông mục thằng này làm sao có thể còn sống xuất giang hà đẩy đẩy kính mắt số liệu hiện lên kính mắt chung cho thấy đông mục hôm nay tánh mạng linh hắn hay là cái chết như thế nào hội giang hà kinh hãi kính mắt chung rõ ràng biểu hiện chính là linh tánh mạng Tiểu tính toán kính mắt chỉ là đại khái tính ra một vài theo nhưng là cũng thấy sẽ không quá qua không hợp thưởng chỉ có thể nói rõ tự tính toán đứng lên rồi đông mục vẫn là cái chết không có bất kỳ sinh cơ vì cái gì thử linh phục sinh đặc thù nào đó lực lượng giang hà không hiểu đông mục sống lại rồi con mắt mở ra toàn thân lực lượng rung động ta chờ ngươi đã lâu đông mục trên mặt lộ ra dáng tươi cười ngươi nhận thức ta giang hà trong mắt hơi hiếp. hát cám chúa tệ giang hà ta trước khi đến sư phụ từng làm qua suy diễn nếu như ta lần này thực sự tánh mạng nguy cấp lời mà nói người kia nhất định là ngươi giang hà cho nên ta cố ý giả chết chết ở trần tinh trong tay sau đó chờ ngươi xuất hiện quả nhiên ngươi xuất hiện cũng cho ta biết rõ là hà sư phụ nói ta gặp nguy hiểm một chiêu bộc phát đập phát chết luôn hồng tình cảnh thực lực sơn trại trần tinh Ngươi quả nhiên có thể đông mục chậm rãi mà nói thì ra là thế giang hà tỉnh ngộ. như vậy thằng này tánh mạng không là vì giấu giếm được sơn trại trần tinh sao những cái thứ này quả nhiên không có một cái nào đơn giản đấy ngươi rất cường bất quá át chủ bài dùng qua rồi ngươi còn có bao nhiêu thực lực đông mục cười lạnh hắn nhìn xem giang hà vết máu ở khoe miệng bộc phát cái loại này cường độ lực lượng tự tính toán chiến thắng cũng không dễ dàng đâu Ngươi thật giống như đã bị thương nặng." Đông Mục cười vô cùng là âm lãnh, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Giang Hà trong mắt hơi híp, "Ngươi là một một đối thủ không tệ. Nếu là ngươi nguyện ý quy hàng, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Đông Mục thản nhiên nói, "Đương nhiên, tại đây quy hàng, không phải quy hàng cho ta, cũng không phải cho ta làm cái chó săn, mà là chân chính trở thành ta tự do liên minh một phần tử. Ngươi có được như thế tiềm lực như thế thực lực, tự do liên minh sẽ cho ngươi một cái vị trí tốt nhất. Ta tin tưởng ngươi có thực lực này, ta cũng nguyện ý cho ngươi cơ hội này. Tương lai, ngươi nhất định sẽ trở thành tự do liên minh cao tầng." lại để cho hắn quy hàng sao? Giang hà như mày, cái này rất bình thường, nhưng là Đông Mục lời nói luôn lại để cho hắn cảm thấy là lạ đấy. Lúc nào Đông Mục có thể nói ra như vậy quang minh đại nghĩa mời lời nói rồi hả? Sớm chuẩn bị hay sao? Hơn nữa hắn có một loại không hiểu cảm giác kỳ diệu, Đông Mục lời này, tựa hồ cũng không phải cho hắn nói chuyện, mà là cho những người khác. Cho ai? Cái gì tự do liên minh một phân tử, cái gì rất tốt vị trí, cái gì như thế tiềm lực, cái loại cảm giác này, như thế nào như là đánh quảng cáo? Chỉ có ta một người. Giang Hà bất động thanh sắc cái kia thuộc hạ của ta làm sao bây giờ đương nhiên không phải đông mục nghĩa chính ngôn tử, chúng ta tự do liên minh hoan nghênh tất cả mọi người gia nhập chúng ta tuy nhiên hiếu chiến nhưng là tuyệt đối công bình công chính vô luận là ai chỉ cần ngươi có được thực lực có thể đạt được tương ứng vị trí tuyệt sẽ không có tinh thần liên minh cái loại này sơn trại trần tinh sự tình phát sinh tự do liên minh hoan nghênh hết thể tự do chi nhân đông mục gióng dạc giang hà tê liệt câu này càng giống là quảng cáo rồi cái này đông mục tuyệt đối vơi có vấn đề tại đây chỉ có hai người bọn họ dưới tình huống bình thường Nên là như vậy hắn và trần tình cái loại này trạng thái, năng động tay tuyệt không nói nhảm, tiêu tính toán nói, cũng chỉ là động thủ thời điểm trên vào nói, mà không phải như hiện tại, hai người thâm tình nhìn nhau, ai cũng không ra tay, đông mục không ngừng để đó quảng cáo tử. Ngươi cho rằng đây là tivi trực tiếp. Giang Hạ vô lực đầu đen do muống. Nhưng là rất nhanh, hắn tự nghĩ tới điều gì, tivi trực tiếp. Trực tiếp. Chẳng lẽ nói, có đại năng đang nhìn tại đây. Hoặc là nói. Giang Hà tâm thần nhẹ dự. Nghĩ như thế nào xong chưa? Đông mục dáng tươi cười ôn hòa. Không có. Giang Hà lắc đầu, cười cười ta một mực suy nghĩ một vấn đề lúc nào vỡ thích miệng nam mô, bụng một bồ dao găm ngươi nói chuyện rõ ràng như vậy vì ánh sáng chỉnh ngay ngắn tự do liên minh hoàn toàn chính xác tự do nhưng là người khác giết ngươi cũng là tự do thực lực chỉ còn mạnh hơn ngươi một đường giết vợ đoạt con đều là chuyện nhỏ loại địa phương này cũng gọi là công bình ha ha giang hà cười lạnh không thôi đông một sắc mặt biến hóa ngươi dám chửi bới tự do liên minh chửi tới giang hà hiếu kỳ ở đâu chửi bới rồi hả cái này không chính là các ngươi tự do liên minh tình huống sao tính cách của ngươi không cũng là như thế sao cùng nhau đi tới ta cứu được các ngươi nhiều lần, cuối cùng vẫn là bị ngươi an toán. Bất quá cái này vốn là cạnh tranh, ta có thể lý giải. Ngược lại là ngươi, như thế nào vừa đến cái này truyền thừa chi địa, lại nói những này chẳng diện lời nói. Phô cờ, không biết bao nhiêu người cười phun ra. Hai người đối thoại, thực lúc truyền bá đến vũ trụ từng cái nơi nhỏ lánh. Ngay từ đầu Đông Mộ tuyên truyền từ hiển nhiên hấp dẫn không ít người, nhưng là theo Giang Hà cho thủng, hình ảnh lập tức trở nên có chút xấu hổ rồi. Cái này Đông Mộ hiển nhiên là muốn thừa cơ cho tự do liên minh làm tuyên truyền, lại để cho không rõ chân tướng người gia nhập, chỉ là bởi vì Giang Hà làm dối, trở nên xấu hổ vô cùng sáu sáu sáu sáu sáu sáu sáu sáu đông mục chân diện mục bực quang ha ha ta còn tưởng rằng tự do liên minh thật như vậy tự do đây này đông mục nhất định là biết rõ đây là đang trực tiếp cho nên nói lời nói có một bộ không có một bộ đấy trái lại giang hà tuy nhiên không biết đúng lúc này có người xem nhưng lại trong lúc vô tình vạch trần rồi đông mục ha ha đông mục quân xấu hổ rồi mọi người cười điên rồi tuyên truyền suy nghĩ nhiều quá a mọi người thích nghe nóng tinh thần liên minh những cái kia bi thuốc người lúc này trong mắt cũng có một tia sinh khí tuy nhiên bọn hắn tổn thất thảm đông mục tỉnh lại một khắc này Bọn hắn đã biết rõ không xong đời. Nhưng là thú vị chính là, sự tình theo chân bọn họ trong tưởng tượng không giống với tự do liên minh tuyên truyền còn không có đi ra ngoài đã bị đuổi đi trở về. Có lẽ cái này Đông Mục xuất hiện sẽ để cho tự do liên minh tổn thất thảm hại hơn trọng. Ha ha, các ngươi tinh thần liên minh tiểu đưa thích hiểu lầm chúng ta. Đông Mục lập tức tình huống không đúng, trực tiếp đổi giọng, đem Giang Hà trực tiếp phân đến rồi tinh thần liên minh bên trong, chẳng lẽ đều muốn như các ngươi vị tiền bối kia như vậy, thôn phệ nhà mình thiên tài. Huống chi tinh thần liên minh vốn là nhỏ yếu, hôm nay phát sinh loại chuyện này, không biết còn có mấy phần thực lực. Đông Mục lắc đầu thở dài. A, cái kia ai biết được. Giang Hà không sao cả, các người đánh các người đấy, ta chỉ là vây xem quần chúng mà thôi. Dù sao ta cũng không phải tinh thần liên minh đấy, hai người các ngươi liên minh cái kia chút ít loạn thất bắt ao, sự tình không cần hướng trên người của ta bộ đồ Tinh thần liên minh ta sẽ không gia nhập, các ngươi tự do liên minh ta càng sẽ không gia nhập. Như thế nào? Có tổ chức chẳng phải là rất tốt? Đông một vẻ mặt tươi cười, không biết bao nhiêu người chết ở tinh không nguy cơ cùng các loại kỳ duyên ở bên trong, nếu có tổ chức lời nói, có lẽ có thể an toàn hơn một ít. Vậy cũng không nhất định. Giang Hà cười lạnh, không gia nhập các ngươi ta chỉ nếu ứng nghiệm phó nguy cơ trước mắt thì tốt rồi. ta muốn phòng bị đấy, chỉ có địch nhân. một khi gia nhập các ngươi, ta muốn phòng bị đấy, chỉ sợ không nứt địch nhân rồi. giang hà lạnh lùng nói ra, khiến cho sóng to gió lớn. có thể không đúng là như thế sao? hôm nay tự do liên minh cùng tinh thần liên minh, tự là cho người loại cảm giác này. trước kia tinh thần liên minh tuy nhiên thực lực yếu, nhưng là ít nhất cho người một điểm cảm giác an toàn, mà bây giờ bọn hắn rõ ràng không biết nên lựa chọn ai. tự do liên minh, tinh thần liên minh, gia nhập cái đó một cái đều muốn để phòng người một nhà. nói như vậy, ngươi muốn gia nhập tinh thần liên minh đông một thần sắc lạnh lùng không giang hà khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười ta sẽ không gia nhập các ngươi bất kỳ một cái nào liên minh hắn đứng dậy quanh thân nhàn nhạt khí tức vần quanh tuy nhiên suy nhược lại khí thế bất phàm ta một người chính là một cái thế lực nếu như không phải muốn gia nhập ta gia nhập ta thế lực của mình có tỷ xin ghi do nguồn tàn tụ vẹn với em Quy một chương 656, tất cả mọi người hy vọng cọ vợ ở la phong nguồn tàn tụ vẹn với em anh toàn bộ vũ trụ sôi chảo tốt một cái một người chính là một cái thế lực sở hữu tất cả tu luyện giả nghe đều nhiệt huyết sôi chảo tu luyện đến nay vô số năm đi qua ai muốn dưới chướng người khác không có bất kỳ người nguyện ý chỉ là sự thật như thế tự do liên minh cùng tinh thần liên minh ảnh hưởng khuyết tán toàn bộ vũ trụ mọi người chỉ có thể cân nhắc hai chọn một theo không ai dám nói lung tung mà bây giờ giang hà nói ra ta một người chính là một cái thế lực nếu như không phải muốn gia nhập ta gia nhập ta thế lực của mình cứ như vậy bà khí thật là lợi hại có người hai mắt sáng lên loại khí chất này nếu là trận chiến này hắn sống sót tương lai tuyệt đối với bất khả hà lượng có người sợ hai thán phục chết thì đã có sao luôn luôn người sẽ hy sinh đấy thế nhưng mà hắn hy sinh tuyệt đối với có giá trị vô số người ánh mắt ngưng mắt nhìn tinh không giang hà cho bọn hắn chưa bao giờ có dũng khí tự do liên minh tinh thần liên minh đi đậu xanh rau mà đấy chúng ta ai liên minh cũng không nhập người tại tìm chết đông mục trên mặt biểu lộ rốt cục cứng lại tự do liên minh bậy lớn như vậy cục không đơn thuần là lại để cho hắn cầm được truyền thừa, còn muốn cho hắn đem tự do liên minh uy nghiêm triệt để tuyên dương đi ra ngoài hiện tại đâu này tinh thần liên minh là xong rồi thế nhưng mà ra một cái càng lớn vấn đề cái này gọi giang hà gia hỏa cái gọi là hắc ám chúa tể thế lực của mình ha ha hoàn toàn chính xác rất ba khí nhưng là ngươi cũng đã biết cái gì mới là sự thật sao đông một thở dài vô luận lòng có bao nhiêu tại thực lực tuyệt đối trước mặt cùng thực lực của chính mình cũng không xứng đôi da tâm sẽ chỉ làm ngươi chết thảm hại hơn đông một ngữ khí lạnh như băng giống như hàn như gió truyền bá đến vũ trụ mỗi một chỗ những cái kia nhiệt huyết sôi trào người bình tĩnh lại đây là đông một cảnh cáo hắn cảnh cáo không chỉ là giang hà còn có những cái kia bị giang hà kích động người ngẫu nhiên nhiệt huyết sôi trào có thể lý giải đông một thong thả nói ra nhưng là rất nhanh ngươi Tiểu sẽ biết cái gì mới là sự thật. Swat. Một bước bước ra Đông Mục quanh thân khủng bố lực lượng tại ngưng tụ. Vô lực lượng đáng sợ tại trong nháy mắt hàng lâm Đông Mục thần sắc sáng ngời, tại Giang Hà nói ra những lời kia thời điểm là hắn biết Giang Hà tuyệt đối không thể có thể mời chào thành công rồi như vậy Tiểu chỉ có một khả năng tiêu diệt Giang Hà giết hắn đi lại để cho những cái kia một đầu nhiệt huyết loại ngu vở cờ nở tỉnh táo lại lại để cho bọn hắn biết rõ cái này trong hiện thực cái này vũ trụ tinh không như trước là tự do liên minh tại làm chủ một cố đáng sợ ý chí hàng lâm. Đông Mục trên người lóe ra cùng trần tinh đồng dạng lực lượng, cặp kia đôi mắt cũng đang không ngừng biến hóa, cuối cùng nhất biến ảo thành trói mắt màu đỏ tím. Đây là Giang Hà kinh hãi, trước mắt Đông Mục số liệu một mực tại biến hóa, nguyên bản bình thường số liệu, lúc này bắt đầu bảo tăng, lực lượng, trí lực, đặc thù lực lượng, sở hữu tất cả có thể chứng kiến số liệu đều tại bảo tăng, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ không ngừng tăng trưởng, giống như là trần tinh bị nhập vào thân thời điểm. Chẳng lẽ nói ngươi là ai? Giang Hà đột nhiên hỏi, ngươi không phải Đông mục Đương nhiên không phải. Đông một ánh mắt lạnh lùng tên kia tại chính mình chuyển thừa chi địa lưu lại lỗ thủng chính là vì lại để cho mình có thể chuyển thừa thành công nhưng là hắn lại thế nào có biết chính mình lưu lại lỗ thủng ta cũng đồng dạng có thể đi vào đông mục tuy nhiên chết rồi nhưng là thân thể của hắn lại trở thành ta bước vào tại đây cầu đông mục cười lạnh tất cả mọi người xôn xao cái này đông mục rõ ràng cũng là sơn trại đấy chỉ có điều cùng sơn trại trần tinh cướp đoạt bất đồng cái này sơn trại đông mục là tại đông mục tử vong về sau mượn hắn thân thể trọng sinh lại càng dễ bị mọi người tiếp nhận ít nhất không có người sẽ vì vậy đi nghi vấn tự do liên minh hy vọng ý thức hàng lâm sao Giang Hà hiểu ra, ngươi đã sống tỉnh. Đúng vậy, nguyên bản muốn chờ Trần Tinh tiêu diệt ngươi, ta đi giết hắn, không nghĩ tới. Ha ha, khôi phục cái loại này thực lực Trần Tinh rõ ràng bị ngươi đập phát chết luôn. Tuy nhiên hắn thật sự yếu đi rất nhiều, nhưng là ngươi có thể giết hắn, cũng nói rõ lá bài tẩy của ngươi đầy đủ tương đại. Bất quá, lá bài tẩy của ngươi lại có thể sử dụng mấy lần. Vừa rồi cái loại này trình độ công kích có lẽ đã hao phí ngươi tất cả lực lượng a. Sơn Trại Đông Mục suy đoán. Húng chi, Sơn Trại Đông một đỗng nhiên cười nói, hắn là ý thức hàng lâm dung hợp, căn bản không cách nào thi triển xuất từ thân chính thức lực lượng thế nhưng mà ta không giống với cái này thân hình chỉ là của ta mượn một cái cầu ta vẫn là ta tiểu gia hỏa tiểu cho ngươi biết một chút về hồng tinh cảnh chính thức cường đại a sơn trại đông một ánh mắt thông thả với anh hắn đưa tay toàn bộ truyền thừa tri địa đều tại rung động lắc lư cái này cái gì lực lượng vô số người sợ hãi hồng tinh cảnh đây là hồng tinh cảnh chính thức lực lượng Trần Tinh tuy nhiên cũng có hồng tình cảnh lực lượng, nhưng là vì truyền thừa còn không có dung hợp. Thứ hai hắn bản thân thân thể không có đột phá trước kia căn bản không cách nào thừa nhận, cho nên thi triển đi ra chiêu số uy lực ưu tiên. Nhưng là cái này đông một không giống mới loại uy lực này, loại này chiêu số có ít người sắc mặt đã thay đổi. Giang Hà nguy hiểm, như thế nào đều là loại người này, có ít người không có thể hiểu được. Nếu như bọn hắn nhớ không lầm, đây là thâm niên người trước kia truyền thừa chi tranh, thâm niên người chỉ là thâm niên người a, cái này là bối cảnh lực lượng, có người đáng trách. Giang Hà chỉ là một người, nhưng là đối thủ của hắn lại là cả tự do liên minh cùng tinh thần liên minh một mình hắn đang tại đối kháng hai thế lực lớn tinh thần liên minh đã xong tại sơn trại trần tinh bị giang hà giết chết thời điểm cũng đã đã xong thế nhưng mà tự do liên minh người nọ lắc đầu trong mắt tràn ngập lo lắng giang hà thật có thể thắng sao giờ khác này giang hà không phải một người hắn mới vừa nói lời nói rồi rất nhiều người trong nội tâm lời mà nói làm ra bọn hắn vẫn muốn làm nhưng là chuyện không dám làm giờ khác này tại rất nhiều người trong mắt giang hà chính là một cái bọn hắn trong tưởng tượng chính mình không sợ cường quyền một người bá khí chống lại sở hữu tất cả bất công bọn hắn không dám nhưng là giang hà dám cho nên hiện tại giang hà cựu là vô số người trong mắt hy vọng nếu như giang hà có thể làm được cái kia chính mình khó làm không được cựu tính toán khó ít nhất còn có hy vọng thế nhưng mà nếu như giang hà loại thực lực này đều làm không được bọn hắn có thể làm cái gì phản kháng tự do liên minh cùng tinh thần liên minh sao nếu như giang hà chết rồi bọn hắn hy vọng tiểu thật sự không có mà ngay cả giang hà chính mình cũng không biết trên người mình đến cùng ký thác rồi bao nhiêu hy vọng tự do liên minh tinh thần liên minh cái này phiến vũ trụ tinh không Sở hữu tất cả có thể chứng kiến truyền thừa chi địa hình ảnh địa phương, sở hữu tất cả tín hiệu có thể đến địa phương, chú có sinh linh đều tại chú ý cái này giang hạ. Chú ý cuối cùng này một trận chiến. Tiểu tử, ta đến cho ngươi minh bạch, cái gì mới là sự thật ta. Và anh. toàn bộ truyền thừa chi địa bất động. Mọi người dồn sợ. Đưa tay, truyền thừa chi địa dao động, dừng tay, truyền thừa chi địa bất động, cái này sơn trại đông mục thực lực, đến cùng có nhiều khủng bố. Cái này là hồng tinh cảnh lực lượng sao? Linh, diệt. Sơn trại đông mục trong tay vô số lực lượng ngưng kết. Cái kia vừa rồi truyền thừa chi địa dao động, rõ ràng chỉ là bởi vì hắn trong thời gian ngắn hấp thu lực lượng quá mức cường đại làm cho đấy. Mà truyền thừa chi địa bất động, là vì hấp thu lực lượng quá nhiều, cứ thế mà đem chọn cái truyền thừa chi địa chấn áp, không cách nào nhúc đích, đây rốt cuộc là nhiều khủng bố lực lượng. Vô số người hít một hơi lãnh khí, thật đáng sợ. Hồng tinh cảnh, cuối cùng là cái thế giới này tầng cao nhất, ngoại trừ các đại liên minh thủ lĩnh cùng tầng cao nhất, Hồng tinh cảnh dĩ nhiên là đỉnh cấp đại năng tiêu chuẩn, loại trình độ này lực lượng, thật là một cái giang hà có thể chống lại hay sao? Lần này không phải sơn trại Trần Tinh không hoàn chỉnh lực lượng, hiện tại Đông Mục. Thi triển chính là nguyên vẹn hồng tình cảnh chi lực. Xuất. Theo Sơn trại Đông một cuối cùng một chữ nhổ ra. Ông, một núm đáng sợ phụ văn Hàn Lâm. Cái kia hấp thu không biết bao nhiêu lực lượng ngưng tụ phù văn, hướng về Giang Hà đánh tới. Lực lượng này, vô số người sợ hãi. Hồng tinh cảnh trung cấp. Hắn mượn Đông một thân hình, rõ ràng cũng thi triển ngoại trừ hồng tinh cảnh trung cấp lực lượng, trời ạ. Coi như là bình thường hồng tinh cảnh cũng không cách nào chống cự a. Vô số người biến sắc, ánh mắt thất lạc. Bọn hắn biết rõ, Giang Hà đã xong, loại trình độ này công kích, tại sao có thể là một cái thâm niên người có thể chống đỡ được hay sao? loại lực lượng này tại phía xa trần tinh phía trên điều này cũng làm cho ý nghĩa coi như là giang hà thi triển xuất vừa rồi cái loại này nghịch thiên át chủ bài cũng đồng dạng ngăn không được loại công kích này đã xong rất nhiều người đã không đành lòng lại nhìn nhưng mà bọn hắn còn không có nhắm mắt lại chợt nghe đến một tiếng thét kinh hãi hắn điên rồi có tỷ sinh ghi do nguồn tàn tủ vẹn với Quy 1 một chương 657, công bình tổ chức cọ vợ ở la phong nguồn tàn tủ vẹn với em bọn hắn nhìn thấy gì những người này đột nhiên quay đầu lại sau đó cũng ngây ngẩn cả người vì vậy thời điểm bọn hắn khiếp sợ phát hiện, giang hà rõ ràng nợ nụ cười, nợ nụ cười, đúng vậy. tại thời khắc nguy cấp này, tại đây nhất khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, giang hà rõ ràng nợ nụ cười, cười cái kia giống như sáng lạ, hắn điên rồi, ngốc mất ta. mọi người không hiểu ra sao? chỉ là, bọn hắn còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, sơn trại đông một công kích đã rơi xuống, mà giang hà giống nhau lúc trước như vậy, bình tĩnh phất phất tay, giống nhau lúc trước đối kháng trần tinh, đồng dạng chiêu số, đồng dạng động tác, bất đồng duy nhất chính là, lần này hắn mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười. đi thôi, giang hà thu tay lại một đốm nhàn nhạt lực lượng thuận thế thổi qua, nên đã xong." Giang Hà trong nội tâm âm thầm nói ra. Hắn đang cười, bởi vì rất đơn giản, Vô Luận cái này sơn trại đông mục thực lực rất mạnh, Vô Luận hắn nắm giữ có kinh khủng bực nào lực lượng, đều không thể cải biến một điểm, cái kia chính là cánh mạng của hắn như trước là linh. Lợi dụng đông mục thân thể trọng sinh, cánh mạng nhưng như cũng không có phục sinh. Hắn mặt khác thuộc tính vô cùng lớn, cường đến không hợp thói thưởng, nhưng là duy trì có cái này thuộc tính, là linh. Điều này cũng làm cho ý nghĩa Giang Hà hắc động, y nguyên có thể phát huy ra tốt nhất hiệu quả. Từ vừa mới bắt đầu, kết cục tiểu sớm đã nhất định giang hà thực lực rất đặc biệt hắn đối mặt thực lực cân đối người thúc thủ vô sách có được thật lớn hạn chế thậm chí lĩnh vực chỉ có thể đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế nhưng là đối mặt loại này cực đoan thiên tài đối phương càng là cường đại giang hà càng là không quan tâm Hát động vốn là siêu việt hết thể quy tắc lực lượng ông Hát động chi lực rơi xuống hai chủng lực lượng lần nữa tiến hành va chạm đông một lực lượng lập tức tăng vỡ cái gì Vô số người tiếng kinh hô chuyển đến, tất cả mọi người đột nhiên trận to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, nhìn xem Đông một cái tia mênh mông hồng tình cảnh lực lượng, tại giang hà trước mặt tan rã, nhìn xem cái kia không ai bị nổi lực lượng cứ như vậy bị nghiền áp. Đúng vậy, như trước là nghiền áp. Như trước là như vậy khủng bố. Và anh, Đông một biển gầm ý hệt lực lượng tan rã. Lực lượng kinh khủng kia, tại giang hà hấp động chi lực trước mặt, giống như nước biển hành tạc mặt trời, còn không, có có tới gần, cũng đã khỏi phải lý tiêu tán. Làm sao có thể? Đông một không thể tin được. Nói đùa gì vậy? Hắn thi chuyển thế nhưng mà hồng tình cảnh lực lượng làm sao có thể sẽ bị một cái thâm niên người ngăn trở coi như là sơn trại trần tinh tạm thời có được truyền thừa chi lực trần tinh cũng ngăn không được a? ngươi không phải giang hà người rốt cuộc là ai đông một kinh hoàng ngủ nốc giang hà cười lạnh Xoát. Lưu quang hiện lên truyền thừa chi địa khôi phục bình tĩnh giang hà trong tay hắc động chi lực chém qua đông một rơi xuống sau lưng nhang mít lên đem không biết rất cao đà núi cứ thế mà chia làm hai nửa vê anh ẩm ẩm đá núi sụp đổ đại địa khôi phục bình tĩnh đã xong sao giang hà ngẩng đầu vừa rồi hắn cùng sơn trại thần tinh đối kháng hai chủng lực lượng đụng nhau lại để cho hắn cơ hồ trọng thương nhưng là lúc này đây bởi vì sơn trại đông một lực lượng quá mức cường đại ngược lại tại trong nháy mắt chấm dứt. gấp 10 lần tăng phúc lại để cho giang hà hấp động chi lực bộc phát đến rồi nào đó cực hạn không có ai sao giang hà phất phất tay lối bảo. mấy cái không biết cái gì may mắn chạy trốn bóng người chính tại đó trông thấy giang hà chú ý tới dọa được quay người bỏ chạy căn bản không dám sau này xem nói đùa gì vậy đoạn chuyên thừa bọn hắn đầu óc còn không có hư mất chân tinh người nào đông một người nào tuy nhiên bọn hắn không biết cái này trần tinh cùng đông mục đều là sơn trại đấy nhưng là bọn hắn lại xem đến cuối cùng cái kia kinh người một màn giang hà đập phát chết luôn đông mục gần cây một cái trước mắt còn có truyền thừa chi địa đàn núi đây chính là dùng hồng tinh cảnh lực lượng ngưng kết đi ra kiên cố nhất địa hình lại bị giang hà dễ dàng như thế đánh bay trực tiếp một phân thành hai giang hà nên mạnh bao nhiêu cho nên bọn hắn tại nhìn rõ ràng thời điểm tự không có còn dám có bất kỳ may mắn chỉ có trốn trốn càng xa càng tốt giang hà thu hồi ánh mắt như vậy thật sự đã xong giang hà sắc mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười Xoát, hình ảnh đột nhiên biến mất. Tại cuối cùng này một màn định dạng. Hiển nhiên, theo sơn trại đông một chết đi, tự do liên minh là chân chính đã không có át chủ bài, không muốn lại phát ra Giang Hà là bất luận cái cái gì hình ảnh, nhưng là cái này cũng vậy là đủ rồi. Mặc dù những cái kia hình ảnh cùng tín hiệu biến mất, nhưng là giờ phút này tất cả mọi người tại thảo luận truyền thừa chi địa bạo tạc nổ tung quyết đấu, người thắng sau cùng, Giang Hà, hắc ám chúa tể, cái kia hô lên ta một người chính là một cái thế lực người, cái kia làm vô số người chuyện không dám làm người, thắng, Giang Hà thắng, Ngui Lai like, chỉ cần tranh thủ chúng ta còn có hy vọng giang hà một người còn không sợ chúng ta sợ cái gì đúng rồi vì tương lai vô số người phân chấn giang hà tốt một cái hắc cám chối tể. có lẽ tránh án lời tiên đoán chỗ chỉ thật sự là giang hà rất có thể ta nguyên lai tưởng rằng là là tinh thần liên minh hấp dẫn hỏa lực nhưng là hiện tại xem ra tránh án tuy nhiên là tình cầu nhưng là cũng không nhất định đứng tại tinh thần liên minh bên kia đó là tự nhiên dĩ vãng hắc cám chế tài người chỉ vì y phục vũ trụ vụ căn bản không phải tinh thần liên minh tay trần bằng không thì tự do liên minh sớm đã bị diệt đi cũng không phải sao Mọi người sâu chấp nhận. Hắc ám chế tài người cân đối vũ trụ vô số năm. Nếu là bọn họ có tư tâm lời mà nói, đã sớm diệt đi tự do liên minh, hoặc là nói, tự do liên minh căn bản không có khả năng tại bọn hắn mí mắt dưới đáy lớn mạnh. Chỉ là, bọn hắn tự nhận là đại công vô tư, vì tất cả cánh mạng phục vụ, là vũ trụ cân đối vận chuyển phục vụ, cho nên căn vốn không nghi tới, bị người bọn họ bảo vệ. Sẽ đối với đối thủ của bọn họ. Cho nên, hắc ám chế tài tiêu diệt rồi. Nếu như lúc trước hắc ám chế tài chỗ vẫn còn, ai? Hắc ám chế tài người ngược lại là còn có, nhưng là hôm nay đều là tự do liên minh chó săn rồi mọi người thích hận. nếu như giang hà thật sự là lời tiên đoán theo như lời nói các ngươi nói hắn có người bỗng nhiên nói ra những người còn lại lập tức bừng tỉnh đúng vậy à nếu như giang hà thật sự là trong truyền thuyết vị kia lời mà nói có lẽ còn có thể dẫn đầu hắc cam chế tài chỗ của thời chiến hỏa kéo dài nhiều năm bọn hắn quá chờ mong cùng mình rồi nhất là cân đối phía dưới cùng mình giang hà vô số người trong nội tâm mặc niệm giang hà ngươi thật có thể cải biến cái này phiến tinh không sao trong lòng mọi người hỏi chỉ là giang hà sự tình còn chưa kịp xác nhận một kiện càng chuyện đại sự tại trong nháy mắt bạo phát đi ra dẫn dắt rồi vũ trụ tinh không tất cả mọi người tâm thần kể từ hôm nay ta tinh hà đế quốc rời khỏi tự do liên minh kể từ hôm nay ta gió đã bắt đầu thổi văn minh rời khỏi tự do liên minh kể từ hôm nay ta duyệt tiên đế quốc rời khỏi tinh thần liên minh vô số đầu thông báo thả ra hiển nhiên bọn hắn thụ đã đủ rồi tại tự do liên minh cùng tinh thần liên minh trong khe hẹp sinh tồn mà giang hà đánh bại đông mục cùng trần tinh lại để cho hai cái liên minh uy vọng đại giảm cái này chính là các ngươi lão đại hoặc là nói cái này chính là các ngươi hai cái liên minh tiền bối chuẩn bị lâu như vậy thậm chí là hồng tình cảnh đại năng xuất thủ, rõ ràng bị một cái tán tu diệt đi. Hơn nữa, là một cái thông nhân người, các ngươi còn có cái gì hy vọng? Vô số thế lực tuyên cáo trung lập. Đương nhiên, bọn hắn cũng không lốc. Tuy nhiên bọn hắn chủ động rời khỏi, nhưng là cũng không có người nguyện ý chính mình đối mặt tự do liên minh cùng tinh thần liên minh, vì vậy, những này rời khỏi thế lực rất nhanh tạo thành một cái mới tinh tổ chức, cùng binh tổ chức. Sở hữu tất cả rời khỏi tự do liên minh cùng tinh thần liên minh người cũng có thể gia nhập. Bọn hắn không có phân chia cao thấp, tất cả mọi người là ngang hàng đấy. ngay bình thường, mỗi người tại lĩnh vực của mình ở chung, nhưng là gặp được nguy cơ thời điểm tất cả mọi người sẽ liên hợp lại đối kháng tinh thần liên minh cùng tự do liên minh cùng bình tổ chức xuất hiện khiến cho sóng to gió lớn những chuyện tương tự trước kia đã từng có người khô qua nhưng mà bi thúc chính là bọn hắn cùng bình tổ chức còn không có bắt đầu đã bị tự do liên minh cùng tinh thần liên minh dễ đi bởi vì thời đại kia tinh thần liên minh cùng tự do liên minh qua cường đại mà bây giờ không giống với cái này thời cơ quả thực là hoàn mỹ rất nhanh vô số thế lực gia nhập theo tin tức quyết tán tự do liên minh cùng tinh thần liên minh thế lực tại điên cùng giảm mạnh rất nhiều lượng thế lực gia nhập cùng bình tổ chức cùng bình tổ chức cái này mới xuất hiện không lâu tổ chức nhỏ đang lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ tại lớn mạnh đang tại điên cuồng khuyết chương tăng các loại tự do liên minh cùng tinh thần liên minh ý thức được thời điểm đã đã muộn. cái gì cùng binh tổ chức cái kia là vật gì tự do liên minh người vẻ mặt một bức lại là tinh thần liên minh những cái kia nhược gà dở trò quỷ mà khác một bên cùng binh tổ chức ha ha tự do liên minh làm ra đến hay sao tinh thần liên minh đại năng cười lạnh trước mắt giang hà đánh bại trần tinh cùng đông mục hai cái liên minh đều có quá nhiều sự tình phải xử lý, cho nên đúng lúc này bọn hắn thậm chí còn không có ý thức được cùng bình tổ chức khủng bố. Đó là một khoa đã nhen nhóm hòa chủng, đang tại lặng yên lớn mạnh, ngày càng nhiều thế lực gia nhập. cực kỳ có thú chính là coi như là tất cả mọi người ngang hàng cùng bình tổ chức, tổng cần một cái tất cả mọi người tin phục người đi điều tiết đi sửa sang lại, hoặc là nói lại để cho tất cả mọi người tán thành. Nhưng là vô luận cái đó cái thế lực đại đại năng đều không thích hợp làm vị trí này, cũng không có khả năng lại để cho tất cả mọi người tin phục. vị trí này ai có thể đem làm? Mọi người trầm tư suy nghĩ nghĩ không ra bất luận cái gì kết quả mà lúc này đông nhiên có người đến rồi một câu giang hà như thế nào có tỷ xin ghi do nguồn tàn tủ vẹn với em Quy một chương 658, chấp trưởng căn khôn cọ vợ ở la phong nguồn tàn tủ vẹn với em giang hà mọi người lại càng hoảng sợ hắn làm sao có thể là được muốn đảm nhiệm chấp trưởng giả đầu tiên hắn phải có thực lực tiếp theo hắn phải có đầy đủ hy vọng giang hà tuy nhiên dũng cảm nhưng là hắn dù sao có yếu chỉ có thâm như người Người nọ nói đến đây đông nhiên nói không được nữa hoặc là nói tất cả mọi người ngây ngẩn cả người thâm niên người giang hà biểu hiện ra thực lực đích thật là thâm niên người nhưng là hắn thực lực chân thật đâu này thật sự chỉ là một cái thâm niên người sao ngẫm lại hắn và sơn trại trần tinh cùng với sơn trại đông một quyết đấu a ngẫm lại cuối cùng giang hà cái kia hời hợ thoáng một phát như thế nào bổ ra cái kia hồng tinh cực hạn ngưng kết địa hình a thực lực quá yếu nói đùa gì vậy hai cái hồng tinh đại năng đều bị giang hà triệt chết rồi hắn sẽ không có thực lực giang hà tuyệt đối vơi có thực lực như vậy hy vọng không chút nào khách khí mà nói vừa mới trải qua hai trận đại chiến hôm nay giang hà nhân khí cùng hy vọng đều tại đỉnh phong giá trị toàn bộ vũ trụ không người nào có thể siêu việt rất nhiều người cũng là bởi vì giang hà mới cách mở cái gì tự do liên minh cùng tinh thần liên minh nếu như là giang hà lợi mà nói tất cả mọi người sẽ tin phục nghĩ tới đây bọn hắn sợ ngây người bọn hắn cũng không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại có thể biết là như thế này giang hà sao vô số người trong nội tâm mặc niệm có lẽ hắn thật sự có thể trở thành cùng bình tổ chức chấp trường giả húng chi hắn bây giờ còn đang tiếp nhận truyền thừa còn không có, có tiếp nhận truyền thừa giang hà tiểu cường đại thành như vậy Hôm nay chính đang tiếp thụ truyền thừa Giang Hà đâu này. Nếu như đã tiếp nhận những ngày truyền thừa, Giang Hà có thể đến mức nào? Bọn hắn rất chờ mong. Như vậy, Tiểu đã định Giang Hà rồi. Cung bình tổ chức tất cả mọi người nhất trí thông qua. Chấp trưởng giả Giang Hà. Mà giờ khắc này, cái kia truyền thừa chi địa, chính đang tiếp thụ truyền thừa Giang Hà, hiển nhiên cũng không nghĩ ra chính mình trong lúc vô tình, rõ ràng trở thành một cái mới phát thế lực chấp trưởng giả. Cái này là truyền thừa sao? Giang Hà cất giấu kích động. Trước mắt, một đoàn chói mắt quang huy tại trôi nổi. Cái kia là cả vũ trụ tinh không lớn nhất truyền thừa đến từ bước qua nhị trọng môn hồng tình cực hạn lưu lại truyền thừa vô luận nhân phẩm hắn như thế nào cái kia không gì sánh kịp đột phá cũng đủ làm cho người ghi khắc ông giang hà ngón tay nhẹ nhàng đụng vào một cô ánh sáng nu hòa theo đầu ngón tay dung nhập trong cơ thể với anh tâm thần đều rung động giang hà thân thể du lên trước mắt vô số vầng sáng vần quanh đột phá đã bắt đầu truyền thừa chi địa trong tinh không sở hữu tất cả hình ảnh biến mất toàn bộ truyền thừa chi địa tại chậm rãi thu nạp rõ ràng biến thành một cái cực đại hình cầu truyền thừa chi địa bên ngoài rất nhiều người kinh dị nhìn xem một màn này phong bế đây là cái gì tình huống cái kia giang hà tiếp nhận truyền thừa lời mà nói cho nên truyền thừa chi địa vì bảo hộ hắn cố ý phong ấn không cho bất luận kẻ nào tới gần hình như là như thế sáu vị kia đại năng vì chính mình làm bảo hộ biện pháp lại tiện nghi rồi giang hà truyền thừa chi địa phong ấn là hình cầu đây là phá kén trọng sinh ý tứ xem ra vị kia đại năng vì chính mình chuẩn bị rất phong phú truyền thừa a có người miệng ai vị kia đại năng từng bước tâm cơ tính toán tốt rồi hết thảy lại duy chỉ có tính toán sai rồi một sự kiện cái kia chính là cuối cùng nhất đạt được truyền thừa đấy cũng không phải hắn hết thể đều vì người khác làm mai mối cái này vũ trụ sợ là muốn thay đổi đúng vậy a giang hà thực lực vốn là không tầm thường các loại phá kén sau khi trọng sinh mọi người sợ hai thán phục hắn bây giờ là thâm những người sở hữu tất cả thực lực đều bị chuyển thừa chi địa áp chế tiêu tính toán thực lực lại cao cũng sẽ không đột phá nhưng là các loại phá kén trọng sinh ly khai chuyển thừa chi địa một khắc này lực lượng trong cơ thể rốt cuộc không cách nào áp chế chính là hắn đột phá thời điểm cũng không biết hắn sẽ tới cái gì cảnh giới hành tinh cảnh hàng tinh cảnh chủ tinh cảnh có lẽ chúng ta đang tại thấy tận mắt chứng nhận một vị truyền kỳ sinh ra đời. có người dám, mọi người sâu chấp nhận phá kén trọng sinh này, giang hà đột phá, đem cải biến vũ trụ cách cục. sợ là không có đơn giản như vậy. tiêu tính toán hắn thực lực có mạnh hơn nữa thì như thế nào? các ngươi cảm thấy tự do liên minh cùng tinh thần liên minh sẽ cảm nhìn xem. có lẽ sẽ có biến cố lại nói không chừng. có người như thế nói ra. lúc trước tinh thần liên minh không có thiên tài sao? đương nhiên là có, nhưng là cuối cùng bọn hắn như trước là chết rồi. mà hiện nay giang hà đắc tội hai cái liên minh, sẽ có lao động chân tay sao? không có người biết rõ. Trong tinh không, cái kia phong bê truyền thừa chi điệm như cùng một cái sáng lên trùng kén, theo hô hấp không ngừng lập lòe, cái kia yếu đất quang huy lóe ra bất thường mị lực. Thời gian, lạng yên trôi qua. Ba tháng sau. Tự do liên minh, với tư cách vũ trụ bá chủ, bọn hắn nguyên bản căn bản không quan tâm giang hạ tán tu. A, không phải tinh thần liên minh là tốt rồi. Truyền thừa? Ha ha, một cái tán tu, tiếp nhận truyền thừa lại có thể thế nào? Bọn hắn tự do liên minh tùy tiện một cái bạch tinh cảnh đi qua có thể lại để cho hắn quỳ hát chinh phục, cho nên, bọn hắn chưa bao giờ chính thức ở ý sang song song. Hiện tại việc cấp bách, là an ủi dường như mình dưới cờ thế lực, mau chóng lại để cho tự do liên minh hy vọng khôi phục bình thường, về phần những thứ khác, đều là thứ yếu. Cái gì, cùng bình tổ chức? Nha! Một ít kẻ thất bại chính mình làm lên tổ chức nhỏ hả? Không cần lo lắng. Không có mấy cái người sẽ đi đấy. Chỉ là, những này quyết định không bao lâu, một đầu tin tức tiểu kinh đến rồi bọn hắn. Kỳ kế tiếp thế lực làm phản về sau, bọn hắn nhanh chóng phái người đi qua chấn áp. Nhưng mà ra ngoài ý định chính là, lúc này đây chấn áp xác thực rồi. Bọn hắn xuất binh trấn áp một khắc này, phủ cận sở hữu tất cả cùng bình người của tổ chức viên toàn bộ tới phản kích, cứ thế mà cho bọn hắn đánh rồi trở về. Thì ra là một khắc này, bọn hắn mới biết được cùng bình tổ chức cường đại. Chuyện gì xảy ra? Không phải một cái mới tổ chức sao? Tự do liên minh cao tầng tức giận. Lúc này mới bao lâu? 3 ba tháng? 3 tháng tại giỏi sao? Tại vũ trụ dài dòng buồn chán sinh mệnh, 3 tháng chỉ có thể coi là là thoáng qua tầm đó, nhưng mà, tự là ba tháng này, cùng bình tổ chức rõ ràng đã phát triển đến rồi loại tình trạng này. Làm sao có thể? Ai cho là gan của bọn hắn? Chính là một cái tán tu thế lực Tự do liên minh giận tí mặt, chấn áp, tiếp tục chấn áp. Ta cũng không tin hắn một tổ chức nhỏ có thể phái ra bao nhiêu người. Hắn không phải muốn cứu lục quang nhất tộc sao? Ta tiểu lại để cho bọn hắn có đi không về, lại để cho tự do quân xuất động. Tự do liên minh nổi giận. Lúc này đây, đối mặt một cái nho nhỏ lục quang gia tộc, một người bình thường tinh hệ thế lực, bọn hắn phái ra đối mặt toàn bộ văn minh lực lượng. Chỉ là ra ngoài ý định chính là chờ bọn hắn đi qua thời điểm đối mặt chính là một cố càng tăng tinh khủng lực lượng. Càng nhiều nữa thế lực đến rồi, những này không ngờ tiểu thế lực ngưng kết lại với nhau, tạo thành một cái tráng kiện đuổi bọn hắn căn bản không cách nào dung chuyện, diệt bọn hắn có thể, nhưng là tự do liên minh đồng dạng sẽ tổn thất thảm trọng. nếu như nói lúc này tự do liên minh thực lực chỉ số là 10 lời mà nói, cùng bình tổ chức đã có 3 tiêu chuẩn, tuy nhiên xa xa không kịp tự do liên minh, nhưng là tuyệt đối với đã có phản kháng lực lượng. muốn mạnh mẽ gầm hạ cái cục xương này, tự do liên minh đoán chừng cũng sẽ phải chịu thật lớn bị thương. tại sao có thể như vậy? tự do liên minh cao tầng sợ ngây người, ba tháng, lúc này mới ba tháng, bọn hắn tiểu phát triển trở thành như vậy, diệt, phải mau chóng diệt bọn hắn. ba tháng tiểu phát triển biến thành như vậy tiếp qua một thời gian ngắn còn chịu nổi sao? Chỉ có mau chóng đưa bọn chúng diện sát tại này sinh ở bên trong, quyết không thể lại để cho bọn hắn phát triển bắt đầu." Có người kích động nói. "Không cần phải." Một vị khác đại năng lắc đầu, "3 tháng phát triển cho tới bây giờ tình trạng, không là vì vấn đề thời gian, mà là vì Giang Hà trận chiến ấy ảnh hưởng. Lại để cho tự do liên minh cùng Tình tế liên minh hy vọng ngã xuống nghiêm trọng, rất nhiều người mới có thể gia nhập cùng bình tổ chức, vừa rồi, ta sẽ giải thích đến một cái thú vị số liệu. Hai tháng trước, bọn hắn kiểu đạt cho tới bây giờ 95% quy mô. một tháng này, bọn hắn tăng trưởng tốc độ phi thường chậm chạp, điều này nói rõ đối phương tiềm lực đã hao hết cho nên chúng ta không cần quá lo lắng tăng lên chính mình hy vọng mới là trọng yếu nhất đương nhiên còn có một cái khác điểm ta cảm thấy được nếu như chúng ta không xử lý tốt lời mà nói đây mới thực sự là vấn đề đại năng ánh mắt trở nên có chút âm trầm nguyên vốn định phản bác người của hắn vô ý thức tự không có mở miệng mà là chờ hắn nói cuối cùng vấn đề giang hà vị tiêu đại năng âm thanh lạnh lùng nói căn cứ nằm vùng phản hồi cùng bình tổ chức chấp trưởng giả là giang hà cái gì tất cả mọi người tâm thần đại trấn giang hà thế nào lại là hắn có lẽ theo chúng ta đẩy ra đông mục là giống nhau mục đích để đặt một cái bên ngoài anh hùng, huống chi, bọn hắn nu cầu cấp bách Giang Hà nhân khí với tư cách bổ sung, đây cũng là bọn hắn giai đoạn trước thế lực bạo tăng nguyên nhân, nhưng là mấy tháng này, theo Giang Hà truyền thừa, hết thảy đều tại chậm trệ. Vị Tiêu đại năng nói xong, một người bỗng nhiên mở miệng, "Hồng gia, ý của ngươi là, đã kích cùng bình tổ chức trọng tâm là Giang Hà." Không sai. Hồng gia gật gật đầu, "Giang Hà chết, cùng bình tổ chức tuyệt đối sẽ đã bị trọng thương." Giang Hà thân phận, so đông mục còn muốn thu bảo vật quý, dù sao đông mục là chúng ta tự do liên minh một đời tuổi trẻ thiên tài, mà Giang Hà, nhưng lại cùng bình tổ chức chấp chỉnh giả. Một khi hắn gặp chuyện không may, ha ha. Đương nhiên, đợi hắn thức tỉnh một khắc này, nếu như không thể giết rồi hắn, cùng Bình tổ chức thế lực còn có thể bảo tăng. Hồng gia tỉnh táo phân tích xong, mọi người lẫn nhau lập tức khẽ gật đầu. Giang Hà, nếu như cùng Bình tổ chức thật là dùng Giang Hà làm tâm, cái kia đã kích Giang Hà tuyệt đúng là nhất lựa chọn chính xác. Một khi Giang Hà đã chết, hết thể tiểu đã xong. Rất tốt, cái kia mục tiêu kế tiếp, Giang Hà. Hội nghị rất nhanh đã có quyết sách, về phần cùng Bình tổ chức, tạm thời bọn hắn quản không được, cũng đừng để ý đến cùng bình tổ chức thực lực chỉ số chỉ có 3, nhưng là tinh thần liên minh thế nhưng mà có 5. Nếu như cái này hai cái thông đồng đến cùng một chỗ lợi mà nói, tự do liên minh tiểu là chân chính nguy cơ rồi. Cho nên, bọn hắn cũng là cố kỵ trùng trùng điệp điệp. Về phần hai cái liên minh liên hợp. Ha ha. Nếu như bọn hắn thật có thể liên hợp lại, cũng sẽ không chinh chiến đã nhiều năm như vậy. Mặc dù bọn hắn đều cực kỳ chán ghét cái này mới xuất hiện tổ chức. Vậy thì thú vị rồi. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tại loại này cực kỳ đặc thu dưới tình huống, cùng bình tổ chức xuất hiện, rõ ràng cứ thế mà theo hai cái trong liên minh đoạt rồi một khối thịt có tỷ sinh ghi do nguồn tàn thủ vẹn với em Quy một chương sáu trách nhiệm cọ vợ ở la phong nguồn tàn Tủ vẹn với mà giờ khác này tinh thần liên minh bọn hắn gặp giống như đúc sự tình, đem làm nhà mình đại quân cưỡng chế nộp của phi pháp phản quân thời điểm cũng tao nộ đến hòa bình tổ chức cực kỳ mãnh liệt phản kích mặc dù không có tổn thương gân động xương nhưng là cũng hù đến rồi tinh thần liên minh bọn hắn cũng không có tự do liên minh như vậy thực lực khủng bố hòa bình tổ chức cường đại là thực sự hù đến bọn hắn rồi nếu quả thật muốn nuốt vào hòa bình tổ chức ân tinh thần liên minh đoán chừng cũng không thừa nổi mấy người tất cả mọi người khiếp sợ. Cao tầng hội nghị nhanh chóng triển khai, mà thú vị chính là, cuối cùng nhất bọn hắn thảo luận kết quả, rõ ràng cùng tự do liên minh thần kỳ nhất trí, mục tiêu, Giang Hà. Tiêu diệt Giang Hà, hết thể tiểu đã xong. Suất, suất. Cùng ngày, truyền thừa chi địa bên ngoài, nhiều hơn vô số thiết bị giám sát. Vũ trụ tinh không các cái thế lực, tự do liên minh, tinh thần liên minh, thậm chí rất nhiều không có nghe đã từng nói qua thế lực, đều tại giám sát truyền thừa chi địa tình huống. Tất cả mọi người đang đợi, các loại Giang Hà thức tỉnh một khắc này. Tự do liên minh, tinh thần liên minh, hòa bình tổ chức rõ ràng tiến nhập quỷ dị bình thản kỳ giờ khắc này toàn bộ vũ trụ mới thể hiện xuất chính thức tự do người muốn đi đi thôi người muốn đầu nhập vào 20. đi thôi tuyệt đối với không có người của ngươi chỉ là chỉ có chính thức biết rõ chân tướng người tin tưởng đây hết thảy đều là trước bao tắp linh tịnh tất cả mọi người đang ngợi chờ phong bạo đánh úp lại một khắc này hòa bình tổ chức tất cả mọi người tại khung chiêng gõ chống bận rộn lấy đối thủ của bọn hắn là tự do liên minh cùng tinh thần liên minh bọn hắn phải tại trong khe hẹp sinh tồn bọn hắn khiêu khích nhưng là tuyệt không có thể chính thức làm tức giận hai cái liên minh Nguy cơ không ngừng truyền đến, bọn hắn chỉ có thể nguyên một đám xử lý, cũng may, Hòa Bình tổ chức người thành lập, tựa hồ sớm có chuẩn bị. Tại Hòa Bình tổ chức sáng tạo về sau, hết thảy tất cả đều là hắn một tay hoàn thành. Hắn rất tốt xử lý lấy hết thảy, theo tổ chức sáng tạo, đến đưa vào hoạt động, thậm chí đằng sau sở hữu tất cả quyết sách, như thế nào đối phó hai cái liên minh, đều là xuất từ hắn tay, Giang Hà hồi trở lại trước khi đến, hắn tựu là đại lý chấp chứng giả. Hơn nữa, hắn làm rất khá. Đối với thế lực này mà nói, bọn hắn biết rõ ai mới thật sự là lại để cho bọn hắn được lợi người. Có thể tại Giang Hà chiến thắng thời điểm, dùng thời gian ngắn nhất bắt lấy thời gian cũng làm tốt đây hết thảy vô luận thấy thế nào đều giống như sớm có chuẩn bị bọn hắn duy nhất lo lắng chính là nếu như giang hà trở về nếu như vị kia thật sự trở về chấp trưởng hòa bình tổ chức hiện tại người đại lý nên như thế nào tự xử lúc kia hòa bình tổ chức nên làm cái gì bây giờ rất nhiều người âm thầm đưa ra vấn đề này bọn hắn hy vọng cái này người đại lý vị này đại năng có thể chính thức trở thành chấp trưởng giả hoặc là nói các loại giang hà tỉnh lại tới một lần uy bức lợi dụng rất nhiều người âm thầm mưu đồ bí mật tốt chuẩn bị khuyên căn vị kia người đại lý đêm dài Tại cái khác người nghỉ ngơi về sau, bọn hắn lặng yên xuất hiện ở đằng kia vị người đại lý phụ đệ, nói chuyện này, chỉ là, vị kia người đại lý thủy chung không nói gì, chờ bọn hắn sau khi nói xong mới lắc đầu bật cười. "Yên tâm, không cần lo lắng hắn." À, Mọi người sử xuất, đại nhân, tiểu tính toán hắn tính cách rủ cho, bị như vậy lợi dụng, sẽ không đâu." Vị kia người đại lý dần dần đi ra, lộ ra chân dung. Nếu như Giang Hà tại nơi này, nhất định sẽ nhận ra, cái này hòa bình tổ chức người thành lập, cái này một tay đưa hắn chế tạo thành ba phần thiên hạ chủ nhân nhân vật mấu chốt, thình lình đúng là, Thần Vũ đại đế. Thần Vũ văn minh nhân vật người các ngươi cũng biết giang hà đến từ nơi nào thần vũ đột nhiên hỏi không biết mọi người lắc đầu vũ trụ quá lớn bọn hắn làm sao có thể biết rõ hắn đến từ thần vũ văn minh thần vũ cười nhạt một tiếng thần vũ văn minh rất quen thuộc danh tự vân vân đợi một tí đại nhân danh tự tất cả mọi người lúc này mới khiếp sợ cái đứa bé kia tính cách ta rất rõ chỉ cần hắn vẫn còn hòa bình tổ chức hết thẻ tự nhiên là hắn đấy bất quá hắn đối với mấy cái này cũng không có hứng thú tổ chức đưa vào hoạt động chỉ sợ còn phải ta đến thần vũ đại đế cười khổ ta ngược lại là hy vọng tiểu tử này có thể quản lý hòa bình tổ chức đâu rồi, các ngươi à, quá coi thường hắn rồi. Mọi người hổ thẹn. Cũng thế, Đường Đường Thần Vũ đại nhân, làm sao có thể liền cái này trọng yếu nhất vấn đề đều không có tính toán tốt, chỉ là chuyện này lại để cho bọn hắn đối với Giang Hà Giác Quan lần nữa đổi mới. Đến cùng là như thế nào nhân vật thiên tài, có thể làm cho Thần Vũ đại nhân như vậy đỉnh cấp đại năng đều nguyện ý phục vụ cho hắn. Bọn hắn rất nhanh rời đi. Thần Vũ ánh mắt thông thả, thu hồi nụ cười trên mặt. Đã bao nhiêu năm, hắn các loại đúng là giờ khắc này. Hắn không gia nhập tự do liên minh không gia nhập tinh thần liên minh là vì hắn căn bản khinh thường mục tiêu của hắn là thành lập một cái chính thức tổ chức lại để cho vũ trụ khôi phục chính thức của mình mà bây giờ hắn làm được cho dù chỉ là một cái nho nhỏ bắt đầu hắn duy nhất lo lắng đấy là giang hà kế hoạch vẫn còn chấp hành sở hữu tất cả đầu mâu đều bị hắn chỉ hướng rồi giang hà giang hà chỗ thừa nhận trách nhiệm thậm chí xa xa vượt quá hắn tưởng tượng của mình đứa bé kia thật sự chống đỡ sao khải phi thần vũ đống nhiên mở miệng đến ngay đây một vị người mặc khôi giáp tráng hắn vào được chuẩn bị kế hoạch mới giang Hạ chưa tỉnh lại hòa bình tổ chức nhất định phải ở đây thần vũ ánh mắt như điện đại nhân khải phi lại càng hoảng sợ hòa bình tổ chức nguyên tắc không vẫn luôn là tránh đi tự do liên minh cùng tinh thần liên minh ánh mắt mau chóng phát triển lớn mạnh bắt đầu sao hiện tại làm sao dám hướng họng xuống đục lên có một số việc nhất định phải làm thần vũ ánh mắt lương thực giang hà đã nhận lấy lớn nhất áp lực tại hắn thời điểm chiến đấu chúng ta hòa bình tổ chức muốn đứng sau lưng hắn trở thành hắn kiên cố hậu thuẫn không tiếc bất cứ giá nào thần vũ rơi xuống cuối cùng mệnh lệnh vâng khải phi lĩnh mệnh toàn thân nhiệt huyết đã bị nhen nhóm đây mới là thần vũ Đây mới là bọn hắn hòa bình tổ chức a. Bọn hắn chủ trương hòa bình, nhưng là không có nghĩa là bọn hắn muốn nhận thức kính sợ. Đối mặt các loại nguy cơ cùng bất bình đẳng thời điểm, bọn hắn tự là mạnh nhất chiến sĩ, là cùng bình mà chiến. Vũ trụ tinh không, cái nào đó hoang vu tinh hệ. Bạch Lăng trận mắt há hốc mồm nhìn xem hôm nay phát sinh hết thảy, đến bây giờ đều không có chỉ hoán qua thần già. Ta đi, tiểu tình nhân của ngươi, vậy thì ba phần thiên hạ, tự do, ngôi sao, cùng bình, toàn bộ vũ trụ tinh không bị cái này ba cái thế lực chia cắt. Tuy nhiên hòa bình tổ chức yếu nhất, nhưng là tại cực trong thời gian ngắn có thể làm được cái này một màn này quả thực không thể tưởng tượng nổi mấy tháng trước giang hà còn chính là một cái bình thường thâm niên người ít nhất ở trong mắt bạch lăng là như thế toàn bộ vũ trụ tinh không thâm niên người nhiều vô số kể hành tinh cảnh đấy đất chạy hàng tinh cảnh đều là nhiều như chó ở trong mắt bạch lăng chủ tinh cảnh cũng không đủ xem chỉ có hồng tinh cảnh mới có thể lại để cho nàng liếc mắt nhìn cho nên nàng chưa từng có coi được qua bạch dạ cùng giang hà cảm tình cái loại này bữa dỡn càng giống là xem hai cái còn nít danh nhưng mà qua trong giây lát giang hà thân phận bỗng nhiên biến hóa nhanh chóng trở thành hòa bình tổ chức chấp chứng giả mà thực lực của hắn càng là quỷ dị không thể tưởng tượng cái này tình huống như thế nào bạch lăng có chút không hiểu nổi rồi đem làm bạch dạ lần nữa lần lánh cái kia trong bóng tối nhân vật làm thịt hội ta đi lão đầu tử sẽ không nói thật sao bạch lăng tâm thần bỗng nhiên mẹ dự giang hà nàng lần thứ nhất nhìn thẳng vào đứa bé này bạch dạ thân ảnh ở trên hư không trôi nổi bây giờ là bạch lăng thời gian nàng chỉ có thể dùng loại này hình thái tồn tại bất quá nàng cũng không ngại nhìn xem tinh không nhìn xem một cái hướng khác mang trên mặt mỉm cười ngọt nào ý hoa si bạch lăng trợn mắt chừng một cái hai người các ngươi muốn thật sự là một đôi lợi mà nói ta làm sao bây giờ Ehem. dù sao chúng ta thế nhưng mà nhất thể đấy. bạch dạ sửng sốt một chút hiển nhiên không có cân nhắc qua vấn đề này Hắc hắc. bạch lăng như tên trùng nói bằng không dứt khoát lại để cho hắn cùng một chỗ cười a. nếu như hắn thật sự là lao đầu tự nói cái gì hắc cám chúa tệ, ân cái kia tương lai nhất định sẽ rất cường. chờ các ngươi cái kia thời điểm ta lặng lẽ đổi đi ra ngươi nói hắn có thể hay không bị hủ từ nay về sau bạch lăng bạch dạ khó thở ha bạch lăng cười to rất là vui vẻ chỉ là bạch dạ không có chú ý tới trong mắt nàng cái kia một tia không bỏ nếu như hết thể đúng như Lao đầu tự theo như lời vậy thì thú vị rồi bạch dạ giang hà Lao đầu người ở dưới rất lớn tổng thể bạch dạ là nàng sáng tạo ra đến ấy lúc trước vì giấu giếm được hắc Cám chế tài người trên lý luận nàng thức tỉnh một khắc này nên thôn phệ bạch dạ dung làm một thể nhưng là không biết vì sao hôm nay bạch dạ đã trở thành ý thức trong lòng hắn bạch dạ càng là con gái đồng dạng tồn tại đem làm bạch dạ lần nữa lần lánh hắc Cám nhân vật làm thiện sẽ quân lâm cái này phiến vũ trụ lao đầu ngươi thật tác độc tâm nhìn xem cùng chính mình vui đùa ẩm ý bạch dạng trong mắt nàng không tự giác hiện lên một tia thương tiếc hải tử ngươi cũng đã biết tương lai của ngươi có lẽ vô ý thức đấy nàng nhìn về phía tinh không giang hạ vị trí tiểu gia hỏa tương lai phải nhờ vào ngươi rồi ta hy vọng lão đầu tử theo như lời đều là giả dối dù sao cái này lão thần côn lời tiên đoán mười lần chín lần đều là lừa dối người đấy hy vọng ngươi có thể cải biến hết thảy Và anh thư không rung động lắc lư bạch lăng biến mất tại nguyên chỗ giống như chưa bao giờ đã xuất hiện có tỷ xin rõ nguồn tủ vẹn với em Quy một chương 660, làm như vậy không tốt lắm đâu cọ vợ ở la phong nguồn tàn thủ vẹn vệ en truyền thừa chi địa, cực lớn trùng kén giống như hô hấp đèn bình thường lập lòe kỳ dị quan huy chiếu dọi tại mỗi người trên mặt tất cả mọi người trên mặt đều tràn đầy ngưng trọng đông nhiên một tiếng mãnh liệt tiếng rít xỏ xuyên qua mây xanh vâng thưa không lập lòe có người theo trong tinh không hàn lâm khiến cho vô số người ghé mắt là hắn tự do liên minh rõ ràng phải hắn đã đến rồi sao thật lớn thủ bút mọi người sợ hai thán phục chỉ thấy cái kia trong tinh không xuất hiện người chân đạp tinh vân khủng bố vi thế theo quanh thân đẩy ra chỉ là cổ lực lượng tiêu tiêu lại để cho vô số người rung động đó là hồng tình cảnh đại năng đặc thủ. quả nhiên tại đông mục bị giết đi về sau tự do liên minh rốt cục phái ra chính thức hồng tình cảnh đại năng là thường thanh tự do liên minh thường thanh thụ nghe nói bản thể là một khỏa có được tính mạng kỳ lạ thực vật nguyên bản rất là bình thường thẳng đến thai nghén tinh cầu của nó sinh ra đợi ý thức về sau nó trái lại đem tinh cầu của mình tuôn phệ từ nay về sau đã có được bất thường lực lượng tâm ngoan thủ lạc, phi thường đáng sợ có người nói như vậy nói thường thanh thủ mọi người kinh ngạc lại là một thân cây ngoài hành tinh tánh mạng quả nhiên không thiếu cái lạ nói như vậy tại vũ trụ thay đổi một cách vô tri vô giác đại quy tắc phía dưới càng tiếp cận nhân loại mới là càng cường đại đấy nhưng là luôn luôn một ít kỳ lạ tồn tại với anh tinh không xuất hiện với dạng một đạo quang ảnh theo trong hư không thoáng hiện sáng chói và chói mắt quang huy không ngừng lập lòe, cuối cùng nhất ngưng tụ đến một cái cực lớn tinh vân một cái giả thuyết hóa hình người theo tinh vân phía trên hiện hiện là tinh thần liên minh người bản thể lại là một cái tinh vân sao giống như không phải bình thường tinh vân mọi người hoài nghi là hắn có người tự hồ nhận ra cái này mới xuất hiện tu luyện giả tử vong tinh vân Đây là trong truyền thuyết tử vong tinh vân, tinh thần liên minh rõ ràng phải nói đến rồi. Tử vong tinh vân, có người nghi hoặc. Ân, nghe đồn nó bản thể là một khỏa hành tinh, tại một lần nào đó biến dị về sau, rõ ràng không có hủy diệt mà là cùng trong vũ trụ có chút thần bí vật chất tạo thành quỷ dị này tinh vân, có được cực kỳ đáng sợ tử vong lực lượng. Bất luận cái gì đụng vào người của nó đều bị ăn mòn trí tử, nó ngoại hiệu, là tử thần. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Tử thần, lại là hắn. Tử vong tinh vân có lẽ tất cả mọi người chưa nghe nói qua, nhưng là tử thần nhất định sớm có nghe thấy. Tháng này tại hồng tinh cảnh bên trong, cũng là phi thường không dễ trọng tồn tại. Tinh thần liên minh, xem ra là muốn được ăn cả ngã về không rồi. Đồng dạng, vô số đại năng không ngừng xuất hiện, mọi người cũng nhận ra những người này chỉ là ra ngoài ý định chính là vô luận là tinh thần liên minh hay là tự do liên minh tu luyện giả, bọn hắn nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, rõ ràng không có đánh bắt đầu. Ôi ba, bọn hắn rõ ràng có thể chung sống hòa bình. Có người kinh ngạc, cái này rất khó được à? Tự do liên minh cùng tinh thần liên minh chém giết nhiều năm như vậy, cái loại này thâm cửu đại hận không phải bất kỳ vật gì có thể thay đổi biến thành. Hiện tại rõ ràng chung sống hòa bình rồi hả? 66666666666. Giang Hà rõ ràng có lớn như vậy năng lực. Ha ha, bọn hắn kinh sợ rồi. Thú vị, cái này là cái gọi là bất cộng đại thiên. Tất cả mọi người cười điên rồi. Mà tự do liên minh cùng tinh thần liên minh người cũng bất động thanh sắc. Bọn hắn nhiệm vụ lần này là Giang Hà, sẽ không là bất cứ chuyện gì thế mà thay đổi giao động. Đây cũng là ở trên cố ý chọn lựa bọn họ chạy tới nguyên nhân, chỉ có bọn hắn cùng đối thủ một mất một còn những người kia không có gì thâm cừu đại hận, có thể tỉnh táo chấp hành nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ của bọn hắn, Giang Hà ưu tiên cấp cao nhất. Phải giết Giang Hà. Đây cũng là duy nhất một lần bọn hắn cùng đối thủ một mất một còn người trong liên minh xuất hiện đối phương không có ảnh hưởng bọn hắn đấy thậm chí trình độ nhất định lên bọn hắn có thể liên hợp cái này là song phương thu được chỉ lệnh. cho nên cho dù rất nhiều người trong mắt tràn ngập nghi hoặc nhưng là bọn hắn vẫn không có động thủ mà là im im lặng lặng chầm chằm vào giang hà thức tỉnh chờ phong bạo một khắc này hàng lông chỉ là bọn hắn không biết là đúng lúc này bọn hắn nhất cử nhất động đồng dạng bị chuyển đến vũ trụ các hẻo lánh không phải chỉ có bọn hắn mới có thể chụp ảnh tại đây chỉ là truyền thừa chi địa bên ngoài muốn suy diễn tin tức của bọn hắn quả thực quá dễ dàng Không sai bịt lắm. Âm thầm. Thần vũ lộ ra rồi dáng tươi cười, thả ra a Đại nhân, cái này phải hay là không có chút không tốt. thủ hạ có chút do dự, dù sao trong lúc này cho. Ngươi xem, bọn hắn nhiều sướng. Thần vũ vẻ mặt tươi cười, chúng ta nên thành toàn bọn hắn mới đúng. Được rồi. thủ hạ cười khổ. Rất nhanh. Sở hữu tất cả tín hiệu dùng một loại tốc độ khủng khiếp phong thích. Vì vậy, rất nhiều người thông tin nghi bỗng nhiên nhiều ra rồi một cái hình ảnh. Tự do liên minh cùng tinh thần liên minh nhận ý đưa tình đối mặt, rất có ăn ý chờ Giang Hà thức tỉnh, đối với cái này đối thủ một mất một còn căn bản không có bất luận cái gì ý. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nổ. Cái này cái gì? Đợi một chút, đó là thường Thanh, tự do liên minh đại năng. Ồ, cái khác, đó là Nờ, lại là người xương tử thần tử vong tinh vân. Vân vân, đợi một tí, bọn hắn lúc nào rõ ràng đến rồi cùng một chỗ. Có người phản bội? Không, bọn hắn hình như là đang đợi Giang Hà. Có người mắt sắp nói, vì một cái Giang Hà, bọn hắn rõ ràng liên hiệp. Tất cả mọi người không thể tin được chúng ta tự do liên minh rõ ràng thỏa hiệp rồi hả một ít tự do liên minh tu luyện giả không dám tin nhìn xem một màn này bọn hắn vì cái gì gia nhập tự do liên minh bởi vì nơi này mạnh được yếu thua bởi vì nơi này cường đại bởi vì nơi này mạnh mẽ hơn tinh thần liên minh vô số lần nhưng là bọn hắn không thể tưởng được cường đại rồi không biết bao nhiêu năm tự do liên minh lại có thể biết thỏa hiệp lại có thể biết như tinh thần liên minh thỏa hiệp nhiều năm như vậy xuống tinh thần liên minh cùng tự do liên minh giúp nhau giết bao nhiêu người cựu hận đã sớm không cách nào hóa giải đó là máu mủ tình thâm cựu hận không người có thể giải quyết nhưng là cái này tính toán cái gì tự do liên minh tu luyện giả sợ ngây người mà tinh thần liên minh tu luyện giả thấy như vậy một màn thời điểm càng là trực tiếp nổ tất cả mọi người phẫn nộ trong nháy mắt nhen nhóm giống như biển gầm bộc phát tất cả mọi người sợ ngây người trận tinh sự kiện còn không có xuống dưới đâu rồi lại đã xảy ra chuyện cùng tự do liên minh bất đồng rất nhiều người đều là vì trong nội tâm lý niệm bởi vì chấp nhất bởi vì cái kia một phần hy vọng mới gia nhập tinh thần liên minh vì cái gì là liều suất một cái tương lai rất nhiều người là bởi vì chính mình người nhà bị tự do liên minh chém giết thế báo thủ mới gia nhập đấy tất cả mọi người đều tại cố gắng nhưng là chẳng ai ngờ rằng tại bọn hắn tất cả mọi người cố gắng thời điểm bọn hắn tinh thần liên minh tu luyện giả rõ ràng cùng tự do liên minh tu luyện giả chung sống hòa bình rồi hả bọn hắn rõ ràng cùng tự do cầu thỏa hiệp rồi hả không thể nhẫn nhịn không thể nhẫn nhịn một ca ca ta chết ở tự do liên minh trong tay ta gia nhập tinh thần liên minh chính là vì cho ca ca báo thủ chính là vì hành hạ đến chết tự do cầu lại để cho thêm nữa người sống sót không có nghĩ tới những thứ này vương bắt đản rõ ràng theo chân bọn họ liên hiệp đúng vậy a trần tinh không hiểu ở mạng hiện tại lại là loại chuyện này mọi người sụp đổ tinh thần liên minh Hay là đám bọn hắn nhận thức chính là cái kia tinh thần liên minh sao? Mà giờ khắc này, Tự do Liên minh cùng Tinh thần Liên minh phát hiện cái này tín hiệu về sau cũng là quá sợ hãi vội vàng xử lý, dùng Tự do Liên minh cùng Tinh thần Liên minh cương đại, rất nhanh liền đem những cái kia tín hiệu cùng hình ảnh cho làm cho mất, nhưng là trong tinh không hình ảnh, nhất là thường thanh thủ cùng Tử thần đối mặt, càng là đại hỏa đặc biệt hỏa. Thâm Tình nhìn nhau, tận ý đưa tình. Tại mọi người tận lực bôi đen phía dưới, hai người không hiểu trở thành một đôi CP, Tinh thần Liên minh cùng Tự do Liên minh hy vọng lại một lần nữa trên phạm vi lớn nga xuống. Cái này chính là các ngươi trong miệng vì Liên minh. Chợt chợt. Tự do cậu cùng ngôi sao cậu liên hợp á. vô số cùng loại video cùng nôn luận bỗng nhiên tại trên internet bùng phát, mà từng cái về sau đều xen lẫn hai người hình ảnh cùng cái kia ăn ý hình ảnh, lại để cho người cười lạnh. Tốt một cái tự do liên minh, tốt một cái tinh thần liên minh. Với anh, một khỏa tinh cầu bị cứ thế mà phá hủy, một đôi hồng đáng sợ, con mắt tại sâu không trùng lập loè, thanh âm tức giận gào thét, đây là ai làm hay sao? Ứng, hẳn là hòa bình tổ chức người. Một vị đại năng run run rầy rầy nói, ta là hỏi, trông thấy tự do liên minh không độc thủ, là ai mệnh lệnh? cái tiêu hồng đáng sợ ánh mắt truyền ra ý chí, vâng, là ta. vị tiêu đại năng hít sâu một hơi, cười khổ nói, đại nhân, hòa bình tổ chức quá mức nguy hiểm, chúng ta hoàn toàn có thể diệt trừ giang hà lại tiêu diệt bọn hắn, chỉ là không nghĩ tới, Phô cờ. hắn một câu nói xong, đông nhiên dừng lại, không phải hắn không muốn nói rồi, mà là hắn đông nhiên cảm giác được không đúng, sau đó trông thấy trên đầu tựa hồ có giọt máu xuống, nhịn không được hướng trên đầu vừa sở, kinh hại phát hiện, đầu lâu của mình rõ ràng bị xỏ xuyên, ý thức của hắn tại một loại tốc độ khủng khiếp dáng tươi cười, rất nhanh trở nên mơ hồ. như thế nào hội? hắn không thể tưởng tượng nổi nghiêng đầu sang chỗ khác vô luận như thế nào hắn đều không thể tin được chính mình cứ như vậy bị giết nhưng hắn là hồng tinh đỉnh phong a nhưng hắn là tinh thần liên minh một vị đỉnh cấp đại năng a ta hắn còn muốn nói điều gì lại cái gì cũng chưa nói đi ra vâng thân thể của hắn ầm ầm tiêu tán hóa thành vô số hạt phiêu tán trên không trung có tỷ sinh ghi do nguồn tàn thủ vẹn với Quy một chương 661, tê liệt lớn như vậy rời dương khí cọ vợ ở la phong nguồn tàn thủ vẹn với em ta lập lại lần nữa màu đỏ quang huy lập lòe vì vậy phế vật một cái quyết sách chúng ta tinh thần liên minh hy vọng đã ngã rơi xuống đáy cốc còn lại đại năng toàn thân sợ run chết rồi thật đã chết rồi đại nhân rõ ràng thật sự rơi xuống sát thủ hắn bê quan quá lâu mọi người tựa hồ quên nhớ năm đó hắn là như thế nào ngồi vào vị này đưa đấy thẳng đến đúng lúc này cái tia lạnh lẹo thấu xương tới người mọi người mới nhớ tới năm đó bị vị đại nhân này chi phối sợ hãi đó là tinh thần liên minh trong lịch sử hắc cám nhất nhất bạo ngược thời đại loại chuyện ngu xuẩn này ta hy vọng sẽ không phát sinh lần nữa màu đỏ quan huy lần lánh sở hữu tất cả tinh thần chiến sĩ phụ phục trên mặt đất, không dám lúc ních. ông màu đỏ quang huy dần dần nhặt đi. ta tiếp tục bế quan. nếu là không có đại sự, không nên gọi ta là thanh âm lạnh lùng hiện hiện. thẳng đến vị đại nhân kia toàn bộ biến mất, mọi người mới tính toán là chân chính nhẹ nhàng thở ra. hắn đi rồi hả? hồi lâu. trên mặt đất sắt có người đứng dậy. vâng. một người thở dài. đáng chết. ai đem đại nhân theo bế quan trung đánh thức hay sao? có người phẫn nộ. còn có thể là ai? cái kia tìm đường chết đầu góc tối dạ quá hắn cảm thấy loại này thời điểm tỉnh lại một vị bế quan đại năng đối với toàn bộ liên minh mới có lợi cho nên tiểu đi gọi rồi ha ha nếu như ta sớm biết như vậy lời mà nói nhất định sẽ sớm đánh chết hắn tuy nhiên hắn hiện tại đã bị chết mọi người phẫn nộ hay là chúng ta làm chuyện ngu xuẩn một vị đại năng hồ thẹn cái gì chuyện ngu xuẩn có người cười lạnh ách không thể không đối với tự do liên minh động thủ sự tình sao đại năng sửng sốt là thứ cái rắm. ta cho ngươi biết ta tuy nhiên thực lực giống như nhưng là đã sống nhiều năm như vậy bái kiến đại vô số lần thức tỉnh ta cho ngươi biết vì cái gì hắn tức giận như vậy bởi vì ngươi đem hắn đánh thức rồi, không hơn. cái kia lão tiền bối phẫn nộ nói xong, mọi người vẻ mặt ngốc trệ. cho nên nói, cái này muốn không là vì cái kia kiện chuyện ngu xuẩn, mà là vì rời dương khí. tất cả mọi người sợ ngây người. thật vờ lờ, cái này tính toán cái gì đáp án? tiện tay giết đánh thức hắn đại năng, cũng là bởi vì rời dương khí. mã, vị đại nhân này quá dữ dội đi à nha? năm đó sư phụ ta từng đã thông báo một câu, nếu không có tinh thần liên minh sinh tử tôn vong, Vĩnh viễn đừng đánh thức vị đại nhân này, không nghĩ tới có một loại ngu vở cờ nở. chậc chậc, lão tiền bối cười lạnh mọi người tập thể ngốc trệ nhớ tới cái kia đã chết mất ra hỏa trong mắt tràn đầy thương cảm một tên đáng thương chỉ sợ hắn đến chết cũng không biết chính mình cái chết nguyên nhân chỉ là bởi vì vị đại nhân kia rời giường khỉ a mà giờ khắc này tự do liên minh bởi vì chuyện này ảnh hưởng một nhóm lớn người nhận lấy liên quan đến muốn hay không thông chi bọn hắn xuất thủ có người hỏi đúng lúc này nếu như trực tiếp xuất thủ sau đó lại chứng minh là đúng trước kia tin tức chỉ là giả mạo dùng bọn hắn thì a quan hệ xã hội hoàn toàn là có thể làm được đấy không cần phải tự do liên minh đại năng nói ra như là đã bị lộ ra cái kia cũng không sao lo lắng được rồi. các loại giết giang hà, thuận tay diệt đi tinh thần liên minh những cái kia nhược gà là được. đến lúc đó, hết thể tự nhiên sẽ thanh tịnh. vâng. Đạng mạc thanh âm lặng yên ẩn nấp, gào thét tự do cầu cùng liên minh cầu cmp sự kiện tại lửa nóng rồi hai ngày sau đó cũng tiêu tán. chính như bọn hắn suy đoán cái kia dạng. chuyện này tuy nhiên lại để cho tự do liên minh cùng tinh thần liên minh hy vọng đại ngã, nhưng là rất nhiều người vẫn là bảo trì thái độ hoài nghi, chờ đợi kết quả cuối cùng. ai thắng lợi, người đó là lịch sử viết lấy. sự thật vĩnh viễn như vậy tàn khốc. một ngày, hai ngày. Cái tiêu trùng kén lập lòe quang huy càng ngày càng sáng ngời, ai cũng biết, giang hà truyền thừa đã đến giai đoạn sau cùng, chờ hắn cuối cùng phá kén mà ra thời điểm. "Hữu là báo tố hàng lâm thời điểm." Tất cả mọi người đều đang đợi lấy giờ khắc này đến. Trong tinh không, ngày càng nhiều người xuất hiện. Truyền thừa chi địa phụ cận, ba tầng trong ba tầng ngoài, thậm chí có một chiếc cực lớn tinh tế chiến hạm xuất hiện, buôn bán các loại sinh hoạt vật dụng hàng ngày, có ít người rước thoát tại phụ cận tình cầu cắm dễ. Cái này truyền thừa chi địa phụ cận nghiêm nhiên trở thành một cái buôn bán vòng. Hôm nay, truyền thừa chi địa phụ cận trước sau như một náo nhiệt bởi vì giang hạ nguyên nhân tại đây tất cả mọi người rõ ràng có thể cùng mình chung sống thậm chí tự do liên minh cùng tinh thần liên minh tu luyện giả đều có thể nói lên lời nói phóng tới di vãng quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình nhưng là tại đây lại như thế hài hòa chỉ là bỗng nhiên tầm đó cái kia trong tinh không một tiếng thanh thúy thanh âm chuyển đến Giang giác, tất cả mọi người đột nhiên bừng tỉnh cho dù thanh âm kia rất nhẹ nhưng là tại đây cơ hồ tất cả mọi người đã nghe được thanh âm kia như là nào đó phá kén thanh âm vơ anh cơ hồ tất cả mọi người đột nhiên nhìn về phía cái kia truyền thừa chi địa không biết khi nào truyền thừa chi địa cái kia lập lòe quang huy đã biến mất cái kia nguyên vẹn bạch kén lên dĩ nhiên nhiều ra rồi từng đạo khe hở hướng về chung quanh chậm rãi lan tràn cái đó đúng phá kén trọng sinh giang hà muốn đi ra vô số người cùng hỉ. bọn hắn đợi vài ngày rồi giang hà rốt cục truyền thừa xong rồi vâng Trứng mắt ánh sáng màu đỏ cuối cùng lần lánh cái kia bạch kén chậm rãi vỡ ra xuất hiện vô số khe hở khe hở chỗ trứng mắt ánh sáng màu đỏ từ đó lộ ra lần lánh vô số người con mắt mà đúng lúc này anh không bố lực lượng bỗng nhiên chấn động ra bạch kén phá chuẩn xác mà nói là trực tiếp đã nước ra tất cả mọi người nhịn không được nhắm mắt lại trong tinh không chỉ có cái kia vô tận ánh sáng màu đỏ không ngừng lập lòe nương theo lấy chuyển thừa chi lực cuối cùng giật tắn đến rồi mọi người tràn ngập chờ mong bọn hắn biết rõ đem làm ánh sáng màu đỏ biến mất một khắc này tự là giang hà tử vong thời điểm xuất ánh sáng màu đỏ dần dần biến mất quả nhiên màu trắng kén đã biến mất không thấy gì nữa toàn bộ chuyển thừa chi địa theo ánh sáng màu đỏ nổ tung dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa giang hà thân hình trên không chúng trôi nổi chậm rãi dương đôi mắt tựa hồ từ viễn cổ trung thất tỉnh thậm chí đang nhìn hiểu trung quanh một khắc này, Giang Hà như trước vẫn còn có chút mơ mịt. Nơi này là chỗ nào? Giang Hà nghi hoặc một lát, nhưng mà, đem làm cái kia lạnh lẽo thấu xương cùng kinh người sát ý bao phủ Giang Hà thời điểm, hắn lập tức thanh tỉnh sát ý Saia, Nguyên Lai đã trở về rồi. Trở về rồi sao? Giang Hà thấp giọng lẩm non. Truyền thừa, Nguyên Lai cái này là truyền thừa. Hắn không rõ ràng lắm những thứ khác truyền thừa là như thế này đấy, nhưng là vị này Hồng Tinh đại năng truyền thừa, tựu tương đương với chính mình cả đời phim phóng sự. Giang Hà dùng một loại rất nhanh phát ra tốc độ, theo sau hắn đi qua cuộc đời của hắn, sở hữu tất cả địa phương chú có chuyện nhâm gì góc độ nhân phương nào vị, thậm chí, ân, vị này đại năng kết hôn sinh con, sở hữu tất cả truyền thừa đều như vậy phải không? Làm sao có thể? Loại này không có bất kỳ tư ẩn, toàn bộ phương vị truyền thừa thật sự khả năng sao? Trừ Phi, Giang Hà bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn hiểu được rồi, vị tiêu đại năng sở dĩ lưu lại như vậy truyền thừa, như vậy kỹ càng truyền thừa, không chỉ có bao hàm kinh nghiệm còn có bao hàm trí nhớ truyền thừa, là vì sợ hãi ngoại ý muốn nổi lên. Dù sao, vị này đại năng truyền thừa bước đầu tiên, Tiểu La lại để cho Trần Tinh tiếp nhận chính mình trí nhớ, sau đó lại truyền thừa. Nếu như truyền thừa nghi thức xuất hiện một ít ngoại ý muốn lời nói, cuối cùng này xuất hiện trí nhớ, Tiểu La hoàn mỹ trị hết phương án. Dù sao, cuối cùng nhất truyền thừa người Tiểu là mình không phải là sao? Đương nhiên, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, sở hữu tất cả truyền thừa cuối cùng sẽ tiện nghi cho Giang Hà. Trí nhớ, kinh nghiệm, cùng với hắn hết thảy, những này là hắn quý giá nhất tài phú. Mà bây giờ Giang Hà toàn bộ nắm giữ. Đương nhiên, trừ đó ra, còn có một càng quan trọng hơn, cái kia chính là thực lực truyền thừa. Cái kia truyền thừa trí lực tại tiến vào giang hà trong cơ thể lập tức cơ hồ đem giang hà no bể bụng trực tiếp cho ăn bể bụng nhưng là theo giang hà đi qua vị kia đại năng nhân sinh hết thảy tất cả theo vị kia đại năng không chế loại lực lượng này theo vị kia đại năng đối với lực lượng từng ly từng tí linh ngộ giang hà cũng theo sau toàn bộ linh nộ thẳng đến không chế rồi lực lượng trong cơ thể những ngày này hắn chỉ là tại tiêu hóa lực lượng trong cơ thể dùng hắn tại vị này đại năng trên người học được đồ vật đem lực lượng của hắn từng chút một tiêu hóa cuối cùng nhất hoàn mỹ dung hợp hôm nay ta nên mạnh bao nhiêu giang hà trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười hắn cũng rất chờ mong cái kia Giang Hà, chết đi! Từng tiếng gào thét, mãnh liệt sắt y đem Giang Hà kéo về sự thật. Tại truyền thừa chi địa vừa biến mất thời điểm, đã có người thẳng hướng rồi Giang Hà. Chỉ là ông một cổ lực lượng theo Giang Hà trên người hiện lên, rõ ràng đem người nọ trực tiếp bắn ra. Cái gì? Người nọ lại càng hoảng sợ. Giang Hà rõ ràng cường đại như vậy, không hắn rất nhanh kịp phản ứng. Đây không phải Giang Hà lực lượng mà là đến từ thiên địa lực lượng thần bí. Giang Hà hấp thu lực lượng sớm là đến đột phá cực hạn, bởi vì truyền thừa chi địa tồn tại mới ngăn chặn, mà bây giờ theo truyền thừa chi địa biến mất. Và anh một cổ kinh khủng lực lượng thẳng vào mây xanh. Thuộc về Giang Hà đột phá, đã bắt đầu. tỷ sinh ghi do nguồn tàn tụ vẹn en. Quy 1 chương 662, đột phá. Thượng cỏ vợ ở, La Phong, nguồn tàn tụ vẹn en. Đột phá. Ly khai truyền thừa chi địa lập tức, Giang Hà bắt đầu đột phá. Mấy cái chuẩn bị ám sát Giang Hà tu luyện giả đều bị sinh sinh đánh bay ra ngoài, căn bản không cách nào tới gần. Đột phá sao? Có mặt người sắc khó coi. Giang Hà thực lực bọn hắn rõ như ban ngày, với tư cách một cái thâm niên người có thể đập phát chết luôn hồng tình cảnh khủng bố tu luyện giả, hắn sau khi đột phá, sẽ đến mức nào? Không sẽ trực tiếp vọt tới chủ tinh cảnh a. Có người sợ, thâm niên người tiểu như thế, nếu quả thật đến rồi chủ tinh cảnh, giang hà lại nên rất cường đại, không phải như vậy tính toán. Có người phản bác đến, ai nói cho ngươi biết thâm niên người có thể vượt cấp, sau khi đột phá tiểu nhất định có thể vượt cấp hay sao? Những cái kia thâm niên người có thể vượt cấp khiêu chiến, sau khi đột phá, không biết tích lũy bao lâu mới có thể lần nữa vượt cấp khiêu chiến. Cái gọi là đột phá, chính là muốn hao hết sạch ngươi sở hữu tất cả tiềm lực. Thâm niên người cảnh giới tích lũy, có sâu, có thiện. Cái này đem quyết định ngươi sau khi đột phá, đến cùng có được cảnh giới nào. Bình thường thâm niên người sau khi đột phá sẽ là một tinh hành tinh cảnh trở thành một gã thiên thể chiến sĩ nhưng là có chút thâm niên người tích lũy thâm hậu có thể làm cho hắn sung kích xa hơn ví dụ như nhị tinh hành tinh cảnh tam tinh hành tinh cảnh vân vân đợi một tí thậm chí là cựu tinh hành tinh cảnh cựu tinh đỉnh phong là thứ hạng một khi bước qua đem bước vào hàng tinh cảnh đây đối với chính thành chín tu luyện giả mà nói đều là khó thể thực hiện đấy chỉ có số rất ít thiên tài mới có thể làm được trực tiếp bước vào hàng tinh cảnh những người này thuộc về trong vũ trụ người nổi bật ví dụ như các đại đỉnh cấp thế lực người thừa kế có chút thần bí đại năng truyền nhân vân vân, đợi một tí, chỉ có đệ tử của bọn hắn mới có được thực lực như vậy. Những người này đã thuộc về Thiên Tiêu. Nhưng là, còn có một chút người, bọn hắn tiềm lực vô cùng, tại thâm niên người giai đoạn, so với những người này còn cường đại hơn, bọn hắn tích lũy thực lực đáng sợ hơn. Mà những người này, bọn hắn xung kích hàng tình cảnh về sau, thậm chí còn có thừa lực xung kích nhị tinh hàng tình cảnh, tam tinh hàng tình cảnh, thậm chí, cựu tinh hàng tình cảnh. cựu tinh đỉnh phong. Cái này lại là một cánh cửa hạm. Một khi xông qua cái này cánh cửa, đem trực tiếp trở thành chủ tinh cảnh, trở thành trong vũ trụ cường giả chân chính sẽ không lại đành phải tại một cái tinh cầu một cái tinh hệ hoặc là một cái văn minh mà có thể đi đến một bước này đấy không mấy năm qua có thể đếm được trên đầu ngón tay tự tính toán hắc ám chế tài chỗ cũng không có mấy cái những người này đều thuộc về truyền kỳ bước qua một bước này đấy không có một cái nào phạm nhân bọn hắn sẽ chế tạo truyền kỳ tại trong vũ trụ viết dày đặc một số người thật cho rằng giang hà có thể đi đến một bước này người nọ nhàn nhạt nói xong chung quanh hoàn toàn yên tĩnh đúng vậy a giang hà thật có thể đến một bước kia mọi người tỉnh táo lại truyền kỳ giang hà thật có thể trở thành truyền kỳ Thế nhưng mà hắn đập phát chết luôn rồi Trần Tinh cùng Đông Mục. Có người lo sợ bất an phản kích. Ha ha, người nọ cười lạnh, người suy nghĩ nhiều, đầu tiên, Trần Tinh đừng nói rồi, bản chế hàng nhái tự hồng tinh cảnh, ý thức cùng thân thể đều không có dung hợp, căn bản liền hồng tinh cảnh một phần mười lực lượng đều không có, bị lộng chết rất bình thường. Về phần Đông Mục, hắn xác thực là ngũ tinh hồng tinh cảnh tiêu chuẩn, nhưng là Đông Mục thân thể có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực? Đồng dạng cảnh giới, một khi phát ra con đường bị hạn chế, căn bản chính là cái phế vật. Đừng nói ngũ tinh hồng tinh cảnh, coi như là cựu tinh hồng tinh cảnh, bị nốt tại một cái thâm niên người trong cơ thể căn bản phát huy không ra bao nhiêu lực lượng. Cho nên, các ngươi chứng kiến Giang Hà đánh chết Hồng Tinh cảnh, không có một cái nào là chân chính trên ý nghĩa Hồng Tinh cảnh. Thì ra là thế. Mọi người tỉnh ngộ. Về phần vượt cấp khiêu chiến vấn đề, Giang Hà mặc dù không có Hồng Tinh cảnh lực lượng, nhưng là ta đoán chừng khẳng định đến rồi hàng Tinh cảnh tiêu chuẩn, tại thâm niên người trùng cũng coi như đỉnh cấp, một khi đột phá thành công, rất có thể chính thức bước vào hàng Tinh cảnh. Đến rồi lúc kia, tiềm lực của hắn hao hết, thực lực sẽ lần nữa trên phạm vi lớn gia tăng." Chuyên gia trầm rãi mà nói. "À, có người vậy mặt mờ mịt, Giang Hà bản thân tựu có được hàng Tinh cảnh lực lượng." sau khi đột phá hay là hàng tính cảnh hơn nữa tiềm lực hao hết không cách nào vượt cấp cái kia đột phá không đột phá có làm được cái gì ngu xuẩn chuyên gia cười lạnh tại đây nói chỉ là cảnh giới cảnh giới là giang hà nhất bổn nguyên năng lượng cường độ nhưng là tăng lên về sau biến hóa lớn nhất chính là cái gì lĩnh vực một cái không có lĩnh vực giang hà cùng một cái có được hàng tình cảnh lĩnh vực giang hà các ngươi biết rõ trên lệnh bao nhiêu mã mọi người giật mình đúng rồi lĩnh vực bọn hắn thiếu chút nữa đã quên rồi cái này huống hồ, hồ coi như là hàng tình cảnh cũng là có khác nhau đó nếu là vốn chỉ là tam tinh tứ tinh hàng tình cảnh Có lẽ sau khi đột phá trở thành Thất Tinh 8 sao cũng nói không chừng, nếu là có cơ hội trở thành Cựu Tinh Đỉnh Phong, có thể trực tiếp giảm bớt hàng tinh cảnh buồn tẻ và dài dòng buồn chán thời gian tu luyện, trực tiếp bắt đầu tích lũy, chờ đợi tiếp theo phá kén trọng sinh." Chuyên gia trầm giai nói. Mọi người giờ mới hiểu được, lần này đột phá đến cùng khó khăn bực nào. "Vậy ngài cảm thấy Giang Hà cuối cùng nhất sẽ tới một bước kia?" Có người hỏi. "Ân." Chuyên gia trầm ngâm một lát, cái này mới mở miệng, Hàng Tinh Đỉnh Phong. Giang Hà tuy nhiên chỉ có nhị tinh hàng tinh cảnh thực lực, nhưng là hắn có được vượt cấp khiêu chiến át chủ bài tuy nhiên có thể là duy nhất một lần hoặc là hao phí cái gì cực lớn một cái giá lớn mới làm được đấy nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng giang hà cường đại cho nên giang hà bước vào hàng tình cảnh về sau rất có thể lần nữa xông về phía trước đông thẳng đến hàng tinh đỉnh phong về phần chủ tinh cảnh hắn chưa nói bởi vì chạy nước rút chủ tinh cảnh cần lực lượng trước mặt mặt sở hữu tất cả cộng lại cũng không phải một cái sức nặng cấp đấy cái này căn bản không phải một cái cấp bậc khái niệm ngài cứ như vậy coi được hắn mọi người sợ hai thán phục hàng tinh đỉnh phong giang hà thật có thể đến hàng tinh đỉnh phong sao Bọn hắn vô ý thức nhìn về phía cái kia trong tinh không, chỗ đó, vô số vầng sáng vần quanh, Giang Hà lực lượng trong cơ thể ngưng tụ, cơ hội tại trong nháy mắt tiểu phá tan đột phá bình chướng bước vào hành tinh cảnh, không có bất kỳ trở ngại, tầng kia hơi mỏng màng, đã bị Giang Hà khinh địch như vậy chọc phá. Một tinh hành tinh cảnh. Thành công. Mà giờ khác này, Giang Hà trung quanh lực lượng vần quanh, căn bản không có chút nào yếu bớt, hiển nhiên còn phải lại lần xung kích. Nhị tinh hành tinh cảnh, tam tinh hành tinh cảnh. Giang Hà lực lượng vô hạn phan tăng. Không thể không nói, vị kia chuyên gia nói kỳ thật còn có chút đạo lý, hơn nữa, ánh mắt của hắn rất chuẩn liếc xem thấu Giang Hà chân thật lực lượng đã đến nhị tinh hàng tinh cảnh chỉ là hắn phỏng đoán ở bên trong Giang Hà đã đủ để có thể so với cái kia đỉnh cấp thế lực truyền nhân có thể vọn tới hàng tinh đỉnh phong thật sự khả năng sao giờ phút này vô số ánh mắt nhìn xem Giang Hà anh. Vâng anh vầng sáng lần nữa tăng vọt cựu tinh hành tinh cảnh Giang Hà ánh mắt khép hở cảm thụ được trong cơ thể lực lượng lần lượt tăng vọt hạ tại thâm niên người giai đoạn tích lũy lực lượng quá mức khủng bố rồi thế cho nên chính hắn đều hủ đến, đến rồi Ngôi lai like, bất chi bất giác hắn đã tích lũy nhiều như vậy sức mạnh thâm niên người đẳng cấp Thật có lỗi, hắn đoán chừng đã sớm N ước cấp vào rồi. Ngay từ đầu chỉ là vì đối kháng vệ tinh chiến sĩ, về sau là vì hành tinh chiến sĩ, cuối cùng chờ hắn có thể đột phá hành tinh cảnh giới thời điểm, nhưng mà làm rồi càng cơ duyên tốt mà không ngừng áp chế, không ngừng trở nên mạnh mẽ, thậm chí cái kia căn bản không có người chú ý tới đặc thù lực lượng, lĩnh vực. Giang Hà bản thể thực lực, kỳ thật chỉ có một tinh hành tinh cảnh. Đây là Giang hạ vô số lần tăng lên về sau, hôm nay có được chính thức có thể vượt cấp đối kháng lực lượng, vị kia chuyên gia thậm chí còn đánh giá cao hắn một ít. Nhưng là, trong lúc này không có lĩnh vực. Một cái kỳ lạ và quỷ dị bị giang hà tăng cường vô số lần về sau hát động lĩnh vực không biết tại giang hà đột phá trong quá trình cái này lĩnh vực khả năng giúp đỡ hắn sông bao nhiêu Với anh giang hà chung quanh lực lượng ngưng tụ hắn đã đến cựu tinh đỉnh phong hành tinh cảnh vô số ánh mắt của người nhìn xem hắn giang hà thậm chí có thể cảm nhận được chung quanh rất nhiều người ác ý cùng sát ý nhưng là phá giang hà cười nhạt một tiếng với anh quanh thân ngưng tụ lực lượng tại trong nháy mắt bộc phát vậy được tinh cảnh đỉnh phong cổ trai cái kia vô số cựu tinh đỉnh phong xung kích rồi không biết bao lâu thậm chí thắng thiên long ngạo bọn người cựu tinh hồi chuyển tiểu vì xung kích một bước này tu luyện giả đều là toàn thân run rẩy phá thật sự đột phá giang hà theo thâm niên người trực tiếp bước vào hàng tinh cảnh một bước lên trời đột phá lý cá chép hoa rồng coi như là tự do liên minh cùng tinh thần liên minh người thừa kế cũng không gì hơn cái này à lực lượng rất mạnh đợi một chút bỗng nhiên có người kinh hô hắn rõ ràng còn tại sông có tỷ sinh ghi rõ nguồn tạng tủ vẹn với em phá một cọ vợ ở la phong nguồn tan tủ vẹn với en giang hà đột phá cho dù rất nhiều người sớm có đoán trước nhưng là chân chính trông thấy một màn này bọn hắn như trước rung động cái này vũ trụ tinh không hiển nhiên lại nhiều đi ra một vị đỉnh cấp thiên tài chỉ là càng làm cho người kinh ngạc chính là giang hà quanh thân lực lượng tuy nhiên trải qua đại lượng tiêu hao nhưng lại như cũ có một bộ phận còn thừa nó còn có thể xông, cho dù cái kia lực lượng thừa cũng không nhiều còn giống như có 20% mươi tả hữu chạy nước rút hàng tình cảnh về sau còn có còn thừa sao phá tan tiêu hao lực lượng vô cùng nhất khủng bố ngược lại cảnh giới bản thân tăng lên tiêu hao không nhiều lắm cái này 20% lực lượng tuy nhiên rất ít nhưng là đầy đủ lại để cho giang hà lần nữa tăng lên mấy cái tinh cấp đã giảm bớt đi hàng tình cảnh sơ cấp giai đoạn trực tiếp trở thành hàng tình cảnh trung cường, giả mọi người sợ hai thán phục quả nhiên giang hà đột phá lần nữa bắt đầu một tinh hàng tình cảnh nhị tinh hàng tình cảnh cổ lực lượng kia không ngừng hiện lên cuối cùng nhất tại tam tinh hàng tình cảnh im bặt dừng Vậy anh. vũ trụ tinh không tất cả mọi người xô chảo tam tinh hàng tình cảnh đến rồi đột phá hoàn thành giang hà chung quanh đột phá quang huy này thiên địa chi quang vờn quanh dần dần nhạt đi hiển nhiên đem làm hôm nay chi quang biến mất thời điểm giang hà đột phá bảo hộ sẽ biến mất rõ ràng đến rồi tam tinh hàng tinh cảnh sông tháp bước qua hàng tinh cảnh thời điểm cũng đã là cái này phiến tinh không mới một đời thiên tiêu mọi người sợ hai thán phục về phần tinh cấp rất nhiều người đến không phải rất để ý tinh cấp chỉ là đại biểu một cái quá trình tu luyện theo một tinh đến tiểu tinh coi như là kẻ đần, trải qua dài dòng buồn trán tuyến nguyện cũng có thể hoàn thành chính thức trở ngại bọn hắn tăng lên đấy vĩnh viễn đều là cổ trai có thể nói trước tứ tinh đến cựu tinh một đoạn đường này tương lai trên đường giang Hạ như trước có thể nhẹ nhõm đi qua nhưng là cựu tinh đỉnh phong vậy thì không người nào có thể đoán trước rồi xem ra ta tính sai chuyên gia rất là tiết nuối, nguyên lai tưởng rằng giang hà có thể đi xa hơn đấy đã từng có một vị thiên tiêu một khi thành danh trực tiếp bước vào cựu tinh đỉnh phong hàng tinh cảnh khoảng cách chủ tinh cảnh chỉ có một bước nhưng là tiểu là một bước này hắn đi rồi cả đời trước khi chết đều không có đi đến trở thành vĩnh viên tiết nuối, cả đời kẹt tại rồi cái gọi là tuổi trẻ thiên tiêu tên tuổi thượng trái lại một vị khác gần gây đột phá đến rồi hàng tinh cảnh một tinh thậm chí là khó khăn lắm bước vào, phi thường chưa vững chắc, dùng một thời gian ngắn mới vững chắc ở một tinh cảnh giới, sau đó bắt đầu vững vàng tăng lên, một tinh, nhị tinh, tam tinh, cuối cùng cựu tinh bộc phá, trực tiếp bước vào chủ tinh. chuyên gia bùi ngùi mai thôi, mọi người sợ hãi thán phục, bà mẹ nó thực sự người như vậy. đương nhiên, vị kia về sau bước vào hồng tinh, bạo lực bộc phá, cuối cùng nhất bước vào trung tử tinh, trở thành một đời chuyển kỳ. hiện nay hẳn là cái nào đó liên minh đại năng a. chuyên gia giống như cười mà không phải cười, khi sơ khẩn, mọi người hít một hơi khí, trung tử tinh lại là trung tử tinh đại năng, hơn nữa là tự do liền hoặc là tinh thần liên minh người, mọi người không dám nói nữa. thời đại viễn cổ sự tình bọn hắn có thể nói nói, nhưng khi đại sự tình, nhất là đáng nghi đến loại này đại năng sự tình, hay là ít nghị luận thì tốt hơn. cái này giang hà đáng tiếc. chuyên gia tức thời nói sang chuyện khác. nói như thế nào? mọi người hiểu kỳ. nếu như có thể xông một ít, hắn có lẽ có thể còn sống. chuyên gia du tự nhiên mà nói, chỉ chỉ sát xa, xa, quả nhiên, chỗ đó, rất nhiều cường giả đều đang đợi lấy giang hà xuất hiện, chủ tinh cường giả, hồng tinh đại năng. về phần cái kia một đống hành tinh cảnh cùng hàng tinh cảnh. Ân, bọn họ là chờ Giang Hà chết rồi về sau tới kiếm tiện nghi tu là giả. Tất cả mọi người đang đợi, các loại Giang Hà đột phá một khắc này, đem hắn chém giết. Tam Tinh Hằng Tinh Cảnh, ứng đối hôm nay cục diện không đủ a. Chuyên gia thở dài, mọi người sâu chấp nhận. Tam Tinh Hằng Tinh Cảnh, có thể nói là phi thường cường đại. Nhưng là đối mặt bên ngoài những cái kia theo dõi hắn đại năng, thật sự có thể còn sống sót sao? Không sai biệt lắm. Một vị chủ tinh cảnh đỉnh phong ánh mắt lạnh như băng. Nhiệm vụ của ta xem ra có thể hoàn thành. Lại một vị chủ tinh đỉnh phong lạnh lùng nói ra chủ thượng thế nhưng mà lại để cho ta mang đầu của hắn trở về một vị hồng tinh cảnh tu luyện giả nhàn nhạt mở miệng nếu như có thể mà nói hy vọng các vị nhường một chút giang hà đầu lâu bản tôn muốn định rồi hừ lại quát lạnh một tiếng một vị hồng tinh đại năng xuất hiện đầu lâu cho ngươi lòng của hắn bản tôn đã muốn. mọi người ngươi tranh ta đoạn người chung quanh xem trợn mắt há hốc mồm, tê liệt tiểu cái này chỉ trong chốc lát giang hà rõ ràng bị chia cắt rồi hả nhìn đến đây bọn hắn không khỏi là giang hà mặc nghiệm hai tử đáng thương đến cùng nhiều bị người ghi hận mới có thể bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm vào tiểu tính toán đột phá hàng tinh thì như thế nào? ai từng tiếng thở dài mà lúc này thanh thúy thanh âm chuyển đến mọi người vô ý thức nhìn lại giang hà chung quanh thiên địa chi quang sắp tiêu tán tất cả mọi người ánh mắt ngưng mắt nhìn bắt đầu chuẩn bị tiểu lợi đến một khắc này đến mà lúc này giang hà cũng cảm nhận được lực lượng của mình sắp hao hết quả nhiên tam tinh là cực hạn rồi sao giang hà có chút đáng tiếc hắn nguyên lai tưởng rằng dùng bản thân lực lượng còn có thể xông xa hơn đấy không nghĩ tới dùng hắn đủ để dung ức để hình dung thâm niên người cấp bậc rõ ràng chỉ có thể đến rồi tam tinh hàng tinh cảnh Giang Hà có chút tiếc đối, đương nhiên lời này nếu để cho nghe được không đánh chết hắn, có mấy người có thể thì tới hàng tinh cảnh. Mỗi ngày đột phá thâm niên người không có một vạn cũng có tám ngàn. Nhưng là, có thể đột phá đến hàng tinh cảnh có mấy người, không có mấy cái. Hơn nữa từng cái đều là các đại đỉnh cấp thế lực tỉ mỉ bồi dưỡng, tốn hao vô số tài nguyên cứ thế mà chồng chất đi ra thiên tài, cơ hội không có tán tu có thể đi đến một bước này. Mà bây giờ, Giang Hà làm được. Bản thể lực lượng hao hết, nên chuyển thừa chi lực đi à nha. Giang Hà nhẹ giọng thấp lẩm bẩm. Hắn tiếp nhận chính là một vị hồng tinh đại năng truyền thừa, dưới tình huống bình thường hắn sẽ tiếp nhận chỉ có vị kia đại năng kinh nghiệm chiến đấu cùng lĩnh vực càng ngộ, thậm chí một ít yếu ớt lực lượng có thể làm cho hắn nho nhỏ xông về phía trước một chút như vậy thật sự rất yếu ớt nhưng là bởi vì sơn trại trần tinh tồn tại vì vậy đặc thù đại năng tồn tại cái kia nguyên bản không có khả năng lưu lại lực lượng bị chính mình cứ thế mà lưu lại lưu cho nguyên lai like chính mình đó là hồng tinh cảnh lực lượng truyền thừa chi tâm không cách nào truyền thụ nhưng là mình truyền thụ cho chính mình tổng không có vấn đề a mượn cái này một đặc thù nhập vào thân năng lực hắn làm được hắn thành công rồi đem nguyên vốn thuộc về hồng tinh cảnh lực lượng cứ thế mà chuyển rời đến rồi trần tinh trên người đương nhiên, ở trong đó một cái giá lớn là như thế nào, tiểu không có người đã biết. Nhưng là vì làm được một bước này, vị tiêu đại năng chắc hẳn cũng là bỏ ra rất lớn một cái giá lớn, thuộc về bản thân lực lượng, bị chuyển rời đến sơn trại trần tinh trên người, sơn trại trần tinh tiêu trừ hồng tình chuyên trúc dấu vết về sau, lại bị giang hà chém giết. Sau đó, hắn tựu rơi xuống giang hà trong cơ thể. Ân, hoàn mỹ chuyển gì? sơn trại trần tinh xuất hiện, giống như là một cái chuyển hóa khí, giúp giang hà đem tự không có khả năng đến tay lực lượng, toàn bộ chuyển rời đến rồi giang hà trong cơ thể. Tuy nhiên trải qua các loại chuyển hóa tiêu hao hơn phân nửa, còn lại chỉ có hai thành nhưng là cái này hay thành y nguyên khủng bố làm cho người tim đập nhanh đây chính là một vị hồng tinh đại năng lực lượng như vậy tiếp tục chạy nước giúp ta giang hà trên mặt lộ ra dáng tươi cười cho ta xem xem với anh lực lượng trong cơ thể bỗng nhiên lần nữa bạo mà lúc này trung quanh những cái kia dục dịch sát thủ lập tức giang hà quanh thân lực lượng càng lúc càng mờ nhạt rốt cục nhịn không được xuất thủ bọn hắn với tư cách sát thủ đây tuyệt đối là chuyên nghiệp đấy đối với tại thiên địa lực lượng biến mất cũng tạp vô cùng chuẩn bọn hắn căn cứ giang hà chung quanh thiên địa lực lượng giật tán độ được ra biến mất thời gian Từ lúc này các loại khủng bố sát chiêu tại thời khắc này hoành hướng giang hà nhưng mà tựu trong khoảnh khắc đó với anh một cỗ lực lượng đáng sợ bỗng nhiên đưa bọn chúng bắn ra tất cả mọi người lần nữa bị oanh bay ra ngoài làm sao có thể mọi người quá sợ hãi tính toán sai lầm tuyệt đối không thể có thể bọn hắn giết bao nhiêu cái đột phá tu luyện giả như thế nào sẽ thất bại chỉ có vừa đột phá chấm dứt lập tức là chú ý lực nhất tan giả thời điểm chỉ có lúc kia bọn hắn ám sát sát xuất thành công cao nhất điểm này bọn hắn rất rõ ràng cho nên mỗi người đối với thời gian tính toán đều tuyệt sẽ không sai lầm hú hồn, tiểu tính toán sai lầm, như thế nào sẽ tất cả mọi người sai lầm, mọi người đột nhiên quay đầu nhìn lại, đống nhiên sắc mặt đại biến, cái đó đúng, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn này, phía trước, giang hà chỗ đó, cái kêu nguyên bản sắp biến mất thiên địa lực lượng lần nữa ngưng thực, giang hà trên người hiện lên xuất một cỗ cực kỳ lực lượng đáng sợ, thẳng vào mây xanh, lần nữa hướng về cựu tinh đỉnh phong bình trướng nổi lên xung kích, đột phá, vẫn còn tiếp tục, có tỷ sinh ghi do nguồn tạng tủ vẹn với quy một chương sáu đột phá, hạ hạ, cọ vợ ở. La Phong, nguồn, tàn thủ vẹn VN vẫn còn đột phá, làm sao có thể? Mọi người kinh ngạc đến ngây người, hắn làm sao có thể còn có lực lượng đột phá? Ai đột phá thời điểm, không phải nhất cổ tắc khí, tranh thủ dùng lực lượng lớn nhất, trực tiếp phá tan bình chướng Cái này rất dễ lý giải, nếu như phá tan bình chướng cần trị số là 1.000 đơn vị, như vậy, phải duy nhất một lần dùng vượt qua 1.000 đơn vị lực lượng đi trực tiếp chọc phá nó. Dù là thiếu chút nữa, 999 đơn vị đều không được. Hơn nữa, nếu như lúc này đây chín đơn vị lực lượng, tiếp theo hay là chín đơn vị cũng vô dụng, bởi vì chỉ cần xông qua một lần, bình chứng đột phá sẽ rất nhanh khôi phục. Nếu như nhớ rõ cực hạn không thể vượt qua 1000 đơn vị, vô luận bao nhiêu lần 999 đơn vị xung kích đều là không có hiệu quả đấy. Cho nên, Pham la đột phá, tất cả mọi người sẽ ở trong nháy mắt buộc phát tất cả lực lượng. Nhưng là trước mắt cái này, Giang Hạ vừa rồi phá tan hành tinh cảnh đỉnh phong thời điểm, rõ ràng đã đã dùng hết tất cả lực lượng, nhưng là hiện tại, tại lực lượng hao hết thời điểm, hắn rõ ràng còn có cường đại như vậy lực lượng. Điều này sao có thể? Giả dối a. Cuối cùng ất trụ bộ phát có người nghĩ đến Giang Hà cái kia đập phát chết luôn đông một cùng trần tinh át chủ bài suy đoán nói nhưng là bọn hắn rất nhanh liền phát hiện chính mình đã đoán sai bởi vì Giang Hà lực lượng thật sự lần nữa bắt đầu tăng lên thứ tinh hằng tinh cảnh ngũ tinh hằng tinh cảnh lục tinh hằng tinh cảnh không có đình chỉ một mực tại tăng lên tại lực lượng kinh khủng kia thuốc giục xuống Giang Hà căn bản không có bất luận cái gì đình chỉ dấu hiệu lần nữa phát khởi cực hạn xung kích hướng về cựu tinh đỉnh phong chạy nước rút anh không bố lực lượng không ngừng bộc phát tất cả mọi người nơ ngác nhìn xem một màn này rõ ràng lại tăng lên bọn hắn cảm giác không thể tưởng tượng nổi nhưng là rất nhiều hồng tinh đại năng ánh mắt đảo qua nhưng lại mơ hồ đoán đến rồi cái gì tên cái đáng chết nọ rõ ràng lưu lại nhiều như vậy lực lượng sao muốn lừa dối cuối cùng nhất lại tiện nghi rồi giang hạ a một vị đại năng thở dài việc đã đến nước này bọn hắn như thế nào còn có thể không rõ sơn trại trần tinh hết thảy đều là hắn nổi tinh thần liên minh sở hữu tất cả đại năng sắc mặt cũng khó khăn xem phải chết cái thằng chó này ra hỏa chết thì chết đi à nhà trả lại cho lưu lại phiền toái nhiều như vậy náo loạn như vậy vừa ra Đoán trưởng vừa mới đè xuống sơn trại Trần Tinh còn sẽ xuất hiện, tinh thần liên minh uy vọng còn có thể hạ thấp, phải tiêu diệt Giang Hà. Tinh thần liên minh đại năng nghiến răng nghiến lợi, chỉ cần hắn còn sống một ngày, chúng ta tinh thần liên minh sỉ nhục tiểu vẫn tồn tại, chỉ có giết hắn đi, sự kiện kia mới sẽ bị người đám bọn họ quên lãng, không lại để lên, lại phái một cái trưởng lao đi qua. Giang Hà, phải chết. Âm lãnh mệnh lệnh tuyên bố, không đơn giản tinh thần liên minh, tự do liên minh, thậm chí bọn hắn dưới cờ một ít thế lực, cũng phái ra sát thủ, ý định giết Giang Hà thành công, vô cùng sát ý lần nữa hiện lên Giang Hà, Giang Hà đột phá chỗ. Thinh Linh đã trở thành trong gió lốc vòng xoáy, tùy thời khả năng dẫn bạo. Trời ạ, đó là sát nhân của ma, hắn rõ ràng đến rồi. Ba mẹ nó, cái kia là cốt nữ, trong truyền thuyết Tử Linh phục sinh người, nàng có thể điều khiển xương cốt, phi thường khủng bố. Các ngươi nhìn bên cạnh, độc nhãn mộng ma đến rồi. Có người bỗng nhiên hoảng sợ. Tiểu tử này tiểu nhân truyền thừa chi địa bên ngoài, ngưng tụ rồi nguyên lai like càng nhiều sát thủ, những cái kia nguyên vốn định đục nước béo của hành tinh cảnh cùng hàng tính cảnh, lặng yên lui ra. Tại đây đã không phải là bọn hắn có thể đụng vào được rồi. Sát thủ nguyên một đám xuất hiện, các thế lực lớn đại quân cũng lặng yên vây ở chung quanh. Hết thảy. cũng là vì đánh lén Giang Hà. Nhưng mà, vô luận bọn hắn thực lực có mạnh hơn nữa, lúc này đều được các loại chờ Giang Hà đột phá hoàn thành, bị thiên địa lực lượng bảo hộ sao? Một vị sát nhân lạnh lùng nói ra, thiên địa lực lượng tiêu tán thời điểm, tự là ngươi tử vong chi tế. Một tầng tầng sát ý đem Giang Hà bao phủ, nhưng mà, đang ở ở giữa nhất Giang Hà, nhưng căn bản không quan tâm ánh mắt của bọn hắn, mượn trong cơ thể cái này cổ kinh khủng lực lượng không ngừng chạy nước rút. Tám sao hàng tinh cảnh, Cửu tinh hàng tinh cảnh, Cửu tinh đỉnh phong. Đến rồi. Tất cả mọi người gắt gao trầm vào sơn trại trần tinh lưu lại lực lượng quá kinh khủng đây không phải bình thường hồng tình cảnh lực lượng mà là bước qua hai trọng môn hồng tình cực hạn lực lượng dù là chỉ có hai thành vê anh giang hạ lực lượng trong cơ thể khởi sướng xung kích vê anh lại một lần nữa va chạm vê anh lại một lần nữa va chạm vê anh kỳ dị thanh âm chuyển đến người chung quanh sắc mặt biến hóa vê anh lại một lần nữa va chạm cái kia hàng tình cảnh kiên cố hàng rào không biết bao nhiêu thiên tài nuốt hận cổ trai tại đây cổ kinh khủng lực lượng xung kích xuống rốt cục táo phá trong nháy mắt đó mấy lần phát cứ thế mà đem giang hà dẫn tới chủ tinh cảnh cái này trong nháy mắt giang hà lực lượng trong cơ thể bắt đầu lần nữa lột xác chủ tinh cảnh hắn thật sự đến rồi cái này trung quanh tất cả mọi người sợ ngây người chủ tinh cảnh hắn rõ ràng thật sự đã tới theo thâm niên người trực tiếp bước vào chủ tinh cảnh giang hà trực tiếp đã vượt qua cái gọi là thiên kiêu hàng ngũ mà là tiến nhập một cái mới tầng diện truyền kỳ vô luận là cái gì cơ duyên có thể theo thâm niên người cảnh giới trực tiếp bước vào chủ tinh cảnh hắn đều muốn bị lịch sử ghi khắc trở thành một cái truyền kỳ giờ khác này toàn bộ vũ trụ hành động đã bao nhiêu năm bọn hắn rốt cục có một cái truyền kỳ sinh ra đời rồi vừa rồi truyền kỳ sinh ra đời tựa hồ là mấy vạn năm trước bọn hắn nhớ không rõ rồi nhưng là hiện nay rốt cục có một cái sống sờ sờ truyền kỳ xuất hiện giang hà bước vào chủ tinh cảnh hắn làm được có thể tận mắt nhìn thấy truyền kỳ sinh ra đời chuyến đi này không tệ vị tiêu chuyên gia hưng phấn nói tuy nhiên hắn bị đánh mặt dự tính cảnh giới bị giang hà đơn giản xung qua nhưng là hắn không quan tâm có thể kiến thức đến một màn này về sau có càng nhiều nói khoác vốn liếng rồi mà ngay cả trung quanh sát thủ đều có chút rung động chỉ là cường thịnh trở lại cuối cùng cũng chết không phải sao một vị hồng tinh đại năng bỗng nhiên nở nụ cười có thể tự tay chém giết một vị truyền kỳ ta cũng chuyến đi này không tệ rồi mọi người lập tức nghiêm nghị đúng rồi bọn hắn quên cái này là địa phương nào rồi mục tiêu của bọn hắn là giang hà xa xa không có ý định tham chiến tu luyện giả bỗng nhiên lo lắng giang hà nói không chừng thật sự sẽ chết tại đây một đời truyền kỳ vừa sinh ra đời tiểu vẫn lạc mọi người sắc mặt khó coi nhưng là những cái kia sát thủ nhưng lại hưng phấn không thôi truyền kỳ a có thể tự tay chém giết một cái truyền kỳ tất cả mọi người kích động lên bọn hắn nhìn xem giang hà ánh mắt như là nhìn xem một cái của quý giết hắn đi từ nay về sau bọn hắn đem dương danh thiên hạ sở hữu tất cả sát thủ kích động mà lúc này giang hà đột phá còn đang tiến hành xông qua cái kia gian nan một cửa về sau lưu lại truyền thừa lực lượng chỉ có một thành mà cái này còn lại một thành mang theo giang hà tiếp tục tại chủ tinh cảnh chạy nước rút một tinh chủ tinh cảnh nhị tinh chủ tinh cảnh một đường khải hoàng ca không có bất kỳ dừng lại cái này truyền thừa khủng bố lực lượng nhẹ nhóm đem giang hà đưa đến rồi một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh giới hiệu tinh định phong chủ tinh cảnh trực tiếp đem chủ tinh cảnh tu luyện nổi vào cái này tựa là truyền thừa lực lượng vị kia trong truyền thuyết từ trước tới nay cường đại nhất truyền thừa lực lượng chỉ là dừng ở đây rồi Vọt tới cựu tinh đỉnh phong về sau truyền thừa lực lượng chỉ có không đến không một giang hà lại để cho cố lực lượng này dung hợp đến trong cơ thể vững chắc hôm nay cảnh giới đột phá hoàn thành giang hà thực lực vững chắc cựu tinh chủ tinh cảnh vô số người sợ hai thang phục thật đáng sợ truyền thừa chi lực cho dù là một thành lực lượng cũng như thế hung mãnh kỳ thật ngẫm lại cũng thế tổng cộng hai thành hắn đột phá hàng tình cảnh bình chướng mới dùng một thành có thể thấy được cố lực lượng này hùng hậu trình độ. Về phần hàng tinh cảnh tinh cấp tiêu hao, cơ hồ có thể không cần tính. Dừng ở đây rồi sao? Giang Hà có chút tiếc nuối. đáng tiếc, nếu như truyền thừa lực lượng có thể lại nhiều một chút. Ân, một thành giống như không quá có, bất quá một phần rưỡi lời mà nói, hắn có thể đơn giản bước vào hồng tinh cảnh. Mưa cố này truyền thừa chi lực, thẳng vào mây xanh. Mà bây giờ chỉ có thể như vậy ngừng. Theo thâm niên người đến cựu tinh đỉnh phong trụ tinh cảnh, Giang Hạ đã chế tạo rồi một cái truyền kỳ, một cái trong lịch sử chưa bao giờ có truyền kỳ, thậm chí sáng tạo ra ghi chép, chỉ là không có nhân để ý cái này bởi vì lúc này hắn chung quanh thiên địa chi quang bắt đầu yếu bớt nhưng cái kia sát thủ ánh mắt lại một lần nữa chậm chậm đi qua giang hà muốn chết rồi nhiều như vậy sát thủ không có người cứu được hắn cựu tính toán hắn đã cựu tinh đỉnh phong chủ tinh cảnh đáng tiếc mọi người thở dài bọn sát thủ kế tính toán thời gian tại thiên địa chi quang biến mất trong nháy mắt bộc phát nhưng mà ra ngoài ý định chính là bọn hắn lại một lần nữa bị bắn trở về chuyện gì xảy ra tất cả mọi người kinh dị lần nữa nhìn về phía giang hà tất cả mọi người sắc mặt đại biến đây là có tỷ xin ghi do nguồn tàn tụ vẹn với Quy quy một chương 665, đột phá hạ hạ hạ cọ vợ ở la phong nguồn tàn tủ vẹn với em từ hạ sao giang hà cảm giác được truyền thừa lực lượng càng ngày càng yếu Trung quanh những người kia sát ý hắn cảm thụ đã được mỗi người sát ý đều giống như lưỡi đao đồng dạng theo trên người sẽ qua giang hà có thể khẳng định nếu như mình cứ như vậy chấm dứt nhất định sẽ cái chết rất thảm không có người có thể cứu được chính mình nếu như muốn phải sống đi ra ngoài nhất định phải càng mạnh hơn nữa như vậy giang hà ánh mắt lưu truyền Thân niệm nội thị, trong cơ thể hắn hôm nay còn có một cổ lực lượng một mực không dám vận dụng, bởi vì Giang Hà mình cũng không biết có hữu hiệu, hiệu hay không quả, thậm chí có thể sẽ phát ra nổi phản tác dụng. Hát động a, Giang Hà đáy lòng thở dài, trong người cái kia khỏa màu đen khe hở còn đang xoay tròn, tản ra nhàn nhạt quan huy, không biết là có hay không cảm ứng được Giang Hà tâm tình, nó có chút lập lòe. Đây là Giang Hà duy nhất át chủ bài. Hát động, theo tu luyện đến nay, Hát động không biết cứu được hắn bao nhiêu lần, mỗi một lần màu đen khe hở lập lòe, đều là đưa hắn theo trong nguy cơ cứu thoát ra thời điểm. Đây cũng là Giang Hà một người duy nhất một mực giấu giếm át chủ bài. Hắn một mực không có cân nhắc tốt, phải trăng lại để cho hát động lĩnh vực chính thức mà thế. Nhưng là hôm nay không thể không bại lộ. Giang Hà hít sâu một hơi. Hát động a, cho ta xem xem ngươi chính thức lực lượng a. Với anh, Giang Hà trong cơ thể, cái tia thuộc về màu đen khe hở lực lượng rốt cục bộc phát. Với anh, lực lượng đáng sợ thẳng vào mây xanh. Một cố làm cho người tim đập nhanh lực lượng hiện lên, trung quanh tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Lực lượng này, ta cảm thấy viễn cổ khí tức. Đây là vô số đại năng tinh hãi. Đây là vũ trụ bùn nguyên lực lượng. Giang Hà tại sao có thể có loại lực lượng này? Đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người sắc mặt khó coi, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, mà những cái kia nguyên bản liền giết ý xôi trào người, giờ phút này trong mắt sát ý càng nghiêm trọng rồi. Không, đây không phải bổn nguyên chi lực. Hắn chỉ là mang theo một ít bổn nguyên chi lực khí tức mà thôi. Có người hiểu một ít, lực lượng này tuy nhiên cùng bổn nguyên chi lực cùng loại, nhưng là cũng không phải bổn nguyên chi lực, có lẽ chỉ là trong lúc vô tình lấy dính một ít bổn nguyên chi lực mà thôi. Thì ra là thế. Mọi người lúc này mới yên tâm. Là được, làm sao có thể sao? Phải biết coi như là hồng tinh cảnh, bạch tinh cảnh đại năng đều chưa chắc có thể đụng vào bổn nguyên trí lực, chính là một cái thâm nhân người. Nếu như có được bổn nguyên trí lực, còn có để cho người sống hay không? Mà lúc này xa xôi sâu trong vũ trụ, cái nào đó thần bí màu đỏ tinh vân bỗng nhiên co rút lại, liên tiếp màu đen hình ảnh đang không ngừng lập lòe, nguyên một đám quỷ dị và giữ tận thân ảnh xuất hiện lại tiêu diệt. Một cô mãnh liệt ý niệm bỗng nhiên bắn ra, hất động. thú vị, cùng vũ trụ bổn nguyên cùng dai lực lượng lại xuất hiện sao? Hất động. Khắc khả sở sở sở sở khắc khả sở sở sở sở, sở. Anh, trong hư không vũ trụ tinh không đống nhiên xuất hiện chống giống đúng vậy chống giống cái kia màu đỏ tinh vân như là bị người cắn một cái lưu lại chống giống chỗ đó không có bất kỳ lực lượng bất luận cái gì vật chất thậm chí bất luận cái gì hạt tồn tại chỗ đó tựa là chân chính chống giống ngao một tiếng gào rú màu đỏ tinh vân mất đi một khối trong mơ hồ có thể chứng kiến một cái trong suốt bóng dáng đang không ngừng phập phồng cái kia màu đỏ tinh vân cứ như vậy từng miếng từng miếng bị nuốt mất quỷ dị tiếng gào thét không ngừng chuyển đến sau một lát nguyên bản chói mắt màu đỏ tinh vân dĩ nhiên biến mất mà chỗ đó nguyên bản vị trí không có để lại bất kỳ vật gì, thậm chí liền tinh không cũng đã không tại chỗ đó biến thành chính thức trên ý nghĩa đến chỗ trống. Vô anh vô anh hư không rung động lắc lư, trung quanh tinh không không ngừng run dậy, một cỗ không hiểu lực lượng đang run dậy, toàn bộ vũ trụ lực lượng đều chen chúc hướng cái kia chỗ trống trí lực, rốt cục đem nó cho vùi. Vô hình, anh. sau một lát cái kia phiến chỗ trống biến mất, đây là vũ trụ mình cân đối. hồi lâu một đạo quang ảnh hàng lâm bạch Lăng thân ảnh xuất hiện, nàng không có chứng kiến bất cứ gì thường nào, nhưng là từ trung quanh quỷ dị tình huống đã xem xảy ra điều gì. Sắc mặt có chút khó coi, lao đầu từ đã đoàn đúng a. Đã mất đi Hắc ám chế tại chỗ áp chế, vật kia lại xuất hiện. Bạch Lăng sắc mặt khó coi. Vật kia quá mức đáng sợ, có thể thôn phệ vũ trụ lực lượng. Cho dù nó hiện tại còn rất yếu đất, nhưng là, nếu như không có có cái gì khắt chế nó, tùy ý nó phát triển, cuối cùng có một ngày nó sẽ cắn nuốt sạch toàn bộ vũ trụ. Nếu như đem vũ trụ tinh không so sánh biển cả, ngươi tại trong biển rộng thôn phệ một khu vực nước biển về sau, trung quanh nước biển sẽ rất nhanh bỏ thêm vào tới, đem cái kia phiến chỗ chống nổi vào, nhưng là, toàn bộ biển cả, thật sự thiếu đi cái này một mảnh nước mà nếu như lần lượt bị cắn nuốt, lần lượt bị hấp thu, toàn bộ biển cả cuối cùng sắp bị lấy hết, vũ trụ cũng là như thế. tuy nhiên vũ trụ có mình cân đối, nhưng là lại có thể thế nào? thật sự muốn tới một bước này sao? Bạch Lăng cười khổ, trong đầu Bạch Dạ đang tại nghỉ ngơi. Bạch Lăng nhìn xem ánh mắt của nàng tràn ngập lưu hòa, cái này chính mình sáng tạo phân thân, lúc này như đứa bé đồng dạng, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. muốn hắn rồi sao? Bạch Lăng nghĩ đến cái kia lời tiên đoán, mang trên mặt một tia đắn chát, đem làm Bạch Dạ lần nữa lường lánh. chỉ có nàng biết rõ, đây không phải là lời tiên đoán mà lão đầu tử lại nói cho nàng biết, nên làm như thế nào mới có thể cứu vớt cái thế giới này, nên làm như thế nào mới có thể lưu lại hy vọng cuối cùng, hy vọng sẽ không đi đến một bước kia, đồ đáng chết, yếu để cho ta tới thu thập ngươi đi. Bạch Lăng ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía sâu trong vũ trụ, mà lúc này, truyền thừa chi địa bên ngoài, Giang Hà vẫn còn đột phá. Ông, ông, hấp động chi lực chấn động, hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt của người, hắn chỗ xung yếu kích hồng tình cảnh, có người rốt cục tỉnh nộ, thật đúng là mọi người sắc mặt đại biến hồng tinh cảnh so chủ tinh cảnh gian nan rồi không nớt gấp trăm lần hắn rõ ràng dám xung kích hồng tinh cảnh cũng không sợ tại xung kích trong quá trình vẫn là sao thân điểm kích tấn vào đi vào cho tốt bình luận quá điểm càng cao đổi mới càng nhanh nghe nói cho mời đọc tiểu thuyết lưới đánh mát điểm còn có ngoài ý muốn kinh hỉ có tỷ sinh ghi do nguồn tàn tủ vẹn với Quy một chương 666, lục giã thiên hạ cọ vợ ở la phong nguồn tàn tủ vẹn với em mọi người đồng loạt lui về phía sau một bước lưới không là vì bọn hắn kinh sợ mà là vì Giang Hà trong đôi mắt hiện lên cái kia một đạo ánh sáng quá mức khủng bố, ẩn chứa lực lượng lại để cho người kia tìm được nhanh. Thái hợp Kim Cậu nhãn, có người kinh nghi bất định, là sau khi đột phá lưu lại khí tức mà thôi. Có người phản ứng rất nhanh, thì ra là thế. Mọi người tỉnh ngộ, đã đột phá đã chấm dứt, cái kia cũng không cần phải lưu Giang Hà rồi. Soát. Một cái tu luyện giả đi ra, Giang Hà có thể dám đánh với ta một trận? Gầm lên giận dữ, khiến cho vô số người ghé mắt, nhưng nhìn đến cảnh giới của hắn về sau lại là một hồi im lặng, chủ tinh đỉnh phong. Chẳng, cấp bậc này còn dám khiêu chiến Giang Hà? không thấy được hôm nay giang hà đã đột phá hồng tinh cảnh rồi hả giang hà quét mắt nhìn hắn một cái cũng không để ý tới ừ người nọ cười lạnh ngươi thật cho rằng đột phá hồng tinh cảnh tự là hồng tinh cảnh rồi ngươi dùng hết tất cả lực lượng bất quá là miễn cưỡng đột phá mà thôi hiện tại cảnh giới bất ổn ha ha ta tại chủ tinh cảnh đỉnh phong đã 400 năm có lẽ nên lại để cho ngươi nhìn ta vượt cấp khiêu chiến năng lực Và anh một cổ lực lượng theo trong cơ thể hắn bộc phát đi chết đi hắn mang hiện lên giống như một đạo nước lũ phóng tới giang hà ba giang hà phất phất tay với anh cái kia xung kích mà đến nước lũ thay đổi cái phương hướng lại oanh rồi trở về hung hăng đâm vào phụ cận một cái tinh cầu phía trên thiếu chút nữa đem tinh cầu kia xỏ xuyên qua mọi người tê liệt bạn thân này là tới khôi hài đấy sao bất quá qua chiến dịch này bọn hắn cũng phát hiện giang hà thực lực thằng này là chân chính hồng tinh cảnh chỉ có hồng tinh cảnh mới có thể cùng chi đối kháng ta đến chiếu cố ngươi một người đi ra hồng tinh cảnh một tinh ngươi không phải đối thủ của ta giang hà thản nhiên nói hắn nói rất đúng lời nói thật nếu như đột phá trước kia trông thấy hồng tinh cảnh đại năng hắn khẳng định quay người bỏ chạy nhưng là hôm nay đột phá hoàn thành hắn mình chính là hồng tinh cảnh sợ cọp lông. Hơn nữa, cái này là của mình trụ cột lực lượng. Giang Hà thần nghiệm nội thị, bản thân lực lượng triển lộ không bỏ sót. Chu cột cảnh giới, hồng tinh cảnh một tinh, đặc thù năng lực, hắc động lĩnh vực. Cái này là hôm nay Giang Hà thực lực. Hồng tinh cảnh một tinh chỉ là hắn trụ cột nhất lực lượng, về phần có thể phát huy ra bao nhiêu? Còn nhớ được hồng tinh cảnh cực hạn truyền thừa xuống kinh nghiệm chiến đấu cùng lĩnh vực cảm nộ. Hắn cũng muốn thử xem hôm nay chính mình mạnh như thế nào. Dám xem thường ta? Hồng tinh cảnh một tinh giận giữ, nhất thời tiểu lao đến. Đến đây đi. Giang Hà ánh mắt như điện hai người nhanh chóng giao phong, nhưng mà gần kể trong nháy mắt, Giang Hà cũng cảm giác trung quanh hết thể biến thành rõ ràng. Đối thủ mỗi một lần ra chiêu, hắn đều có vô số ý niệm hiện lên, còn có vô số loại ứng đối phương pháp. Đây là tới nguyên ở sơn trại Trần Tinh kinh nghiệm, cực kỳ phong phú kinh nghiệm truyền thừa. anh Vành, Vành ba lượt giao phong, Giang Hà dễ dàng đem đối thủ đánh bay. Người chung quanh thần sắc kinh dị, Giang Hà lực lượng, tựa hồ so với chính mình trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Ta cũng không tin hắn có thể mạnh bao nhiêu, lại có người lên rồi. Hồng tinh cảnh nhị tinh, nhưng mà ủy tam tinh quỷ. mãi cho đến rồi hồng tình cảnh tứ tinh như trước bị giang hà đánh tan cái này lực lượng của hắn rõ ràng không tin cường nhưng là phương thức chiến đấu cái này là truyền thừa lực lượng sao mọi người sợ hai thán phục truyền thừa tranh đoạt đúng là kinh nghiệm chiến đấu cùng lĩnh vực lĩnh mộ giang hà loại này đạt được đối phương một phần lực lượng hoàn toàn ngẫu nhiên mượn truyền thừa lực lượng đột phá mọi người thậm chí đã quên giang hà nắm giữ cường đại nhất truyền thừa chính là vị hồng tình cực hạn đại năng kinh nghiệm chiến đấu một tinh đối với tứ tinh không chút thuốc kém hắn rõ ràng chỉ có một tinh lực lượng nhưng là phương thức chiến đấu mọi người sợ hai thán phục Về phần lĩnh vực, vô luận đối thủ lĩnh vực là cái gì, Giang Hà đều có thể nhẹ nhõm hóa giải. Lúc trước, hắn tham gia Ngân Hà hệ Lãnh Chúa chi tranh thời điểm, bởi vì kinh nghiệm quá ít, cơ hồ từng cái đối thủ lĩnh vực, hắn đều tránh không khỏi, chỉ có thể ngăn kháng. Mà hiện nay, hắn dễ dàng tránh thoát đối phương lĩnh vực, làm cho đối phương lĩnh vực căn bản phát huy không xuất bất cứ tác dụng gì. Thắng, thắng, thắng. Giang Hà liền chiến thắng liên tiếp, chiến ý bành trướng. Giang Hà bản thân cảnh giới đã ở rất nhanh vững chắc, mà để cho nhất Giang Hà mừng rỡ chính là, tốc độ như trước có thể thông qua loại phương thức này rất nhanh tăng lên mỗi một lần va chạm mỗi một lần giao phong tác động lĩnh vực cường độ đều có chút tăng lên mà bản thể hắn lực lượng cũng đang dần dần tăng trưởng hắn rõ ràng cường đến loại tình trạng này có người sợ hai thán phục cái kia truyền thừa tự phải là của ta có người đố kỵ ta cũng không tin hắn còn có thể đánh bại hồng tinh cảnh ngũ tinh hay sao truyền thừa kinh nghiệm là cường thế nhưng mà cường thịnh trở lại cũng không đổi được hắn bản thân chỉ có hồng tinh cảnh một tinh sự thật có người cười lạnh trên thực tế cũng có rất nhiều người là nghĩ như vậy người kinh nghiệm chiến đấu cố nhiên phong phú nhưng là tiểu tính toán lại phong phú thì như thế nào có chút khe dánh là bất luận cái gì kinh nghiệm không cách nào vượt qua đấy, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể. Ví dụ như hồng tinh cảnh ngũ tinh, ngũ tinh là thứ hạng, ngũ tinh trước kia có thể nói là hồng tinh cảnh sơ kỳ, mà một khi đã qua cái này hạng, từ ý nghĩa muốn vì tương lai chạy nước rút làm chuẩn bị, cho nên theo ngũ tinh bắt đầu, từng cái hồng tinh cảnh đều phi thường cường đại, thậm chí có ít người đã dương danh thiên hạ. Ví dụ như thường thanh thụ, với anh, toàn bộ thế giới bỗng nhiên biến thành màu xanh lá. Lục ý ra rào, ta chờ ngươi đã lâu, thường thanh thụ phá không mà đến, ánh mắt lạnh lùng, lạnh lùng nói, giang hà một cái may mắn đạt được chuyển thừa tàn tu, ta chú ý ngươi đã lâu rồi, là thường thanh thụ, hắn rốt cục xuất thủ, ha ha, nhìn ra giang hà muốn xong, có người nhìn có chút hả hê, a, giang hà không hiểu thấu nhìn hắn một cái, ngươi vị nào, thường thanh thụ, tê liệt hắn rõ ràng không biết mình, người trẻ tuổi, có tỷ xin ghi do nguồn tàn tu vẹn với em quy một chương 667, một mặt một bức. cọ vợ ở la phong, nguồn tàn tu vẹn với em cái đồ chơi này cũng có thể chiến đấu, mọi người biểu lộ rất là quỷ dị, bọn hắn được chứng kiến các loại phụ trợ lĩnh vực, phòng ngự lĩnh vực công kích lĩnh vực, cùng với một ít xuất quỷ nhập thần kỳ lạ lĩnh vực, nhưng là tại nơi này. Ân, lục giã thiên hạ, dùng lục làm cơ sở lĩnh vực. Buồn cười, xem thường thanh thủ cái kia phản ứng, chẳng lẽ là muốn cái gì đây này? Vị tia đại năng lắc đầu, thấp giọng nói ra, lục giã thiên hạ năng lực là lục người khác. Cái gì? Mọi người đột nhiên kinh hãi. Ba mẹ nó, nguyên lai không phải lục chính mình, mà là lục người khác. Bọn hắn xem náo nhiệt tâm tư thoáng cái tiểu phai nhạt, vô cùng kinh hãi. Ba mẹ nó, điều này có thể lực có chút nghịch thiên a. Không, không có khả năng đấy trên thế giới này căn bản không có khả năng có loại lực lượng này lục ngươi muốn trêu chọc ta đâu này đại vũ trụ ý thức làm sao có thể như thế buồn cười có người không tin đúng đấy lục loại vật này mọi người biết đạo chuyện gì xảy ra là được thế nhưng mà đại vũ trụ ý thức như thế nào quán triệt lĩnh vực của hắn như thế nào ngưng tạo có người phù hợp lục là mọi người một loại trêu chọc nhưng là vũ trụ là huy nghiêm tuyệt sẽ không gom góp cái này náo nhiệt không chi lĩnh vực là có quy tắc đấy ngươi lại để cho lục trở thành một loại gì quy tắc trêu chọc ta đâu này còn là năm đó vị tia thiên tiêu thê từ bên ngoài sự kiện kia chứ sao người nọ giải đáp nói thường thanh thụ thức tỉnh vừa vặn vượt qua sự kiện kia cho nên lĩnh vực của hắn tại lúc kia tạo thành mà quy tắc càng đơn giản nhân duyên lục giã thiên hạ lực lượng đem ngươi cùng nào đó người tương liên cái kia cùng nhân duyên tuyến chặt đức sau đó tùy cơ hội phân cho những người khác khi sơ khả gi... vô số người hít một hơi lãnh khí nhân duyên tuyến không đây là nhân quả đạo a bọn hắn rốt cuộc biết cái này thường thanh thụ đáng sợ ở nơi nào rồi nhân duyên thuộc về nhân quả năng lực của hắn lại là nhân quả đạo mà nhân quả nói là sở hữu tất cả quy tắc ở bên trong kinh khủng nhất một loại cái kia nếu như không có nhân duyên đâu này có người hỏi vậy thì tìm với ngươi quan hệ tốt nhất khác phái dài khác phái cũng không có đâu này người nọ tiếp tục hỏi mọi người ngươi là cái đó cái hành tinh hay sao Vương tinh a vậy ngươi buôn bán lời điều này có thể lực đối với ngươi có lẽ không có gì dùng thế nhưng mà điều này có thể lực cũng không có gì sức chiến đấu a mọi người có chút một bức kỳ lạ lĩnh vực có rất nhiều thường thanh thủ tiểu thuộc vào trong đó một loại nhưng là loại năng lực này cũng không có gì sức chiến đấu a liên minh vì cái gì phải hắn tới giết đi giang hà ai nói không có sức chiến đấu Ếch, không phải chỉ là đứt gây đối phương nhân duyên tuyến sao? Đương nhiên không chỉ. A, nghe nói mới bắt đầu nhất chỉ là đứt gây đối phương nhân duyên tuyến, nhưng là về sau, thường thanh thụ đột phá hồng tình cảnh về sau, lĩnh vực càng cường đại hơn, rõ ràng có thể đem đối phương đứt gãy nhân duyên tuyến chỉ định khóa lại. Người nọ thấp giọng nói ra, khi sơ khẩn dị gi... mọi người kinh hãi, rõ ràng còn có thể khóa lại. Nói như vậy, hắn gây đi đối phương nhân duyên tuyến, sau đó uy hiếp đối phương rời khỏi, nếu không chịu tùy tiện khóa lại. Có người bừng tỉnh đại nộ, thế nhưng mà cũng sao cái gì dùng a? Hồng tinh người không có thể hiểu được. Mọi người đương nhiên không phải. vị tiêu đại năng nhỏ giọng nói nếu là như vậy còn có ý gì? nghe nói thường thanh thủ cái này mấy lần chiến đấu gãy đi đối phương nhân duyên tuyến sau đó đem đối phương nhân duyên tuyến khóa lại đến trên người mình sau đó đem đối phương triệu hòa tới. Soát. tất cả mọi người vong hồn đều đúc lên ba mẹ nó gãy đi đối phương nhân duyên tuyến khóa lại đến trên người mình còn triệu hoa tới đây chẳng phải là nói thằng này có thể đem đối phương thê tử trực tiếp biến thành người một nhà sau đó cùng một chỗ động thủ ngươi cường thịnh trở lại may lì liền vợ của ngươi giết à. nhân quả nói mọi người lập tức cảm giác sợ nổi ra gà trong truyền thuyết nhân quả đạo với tư cách quỷ dị bọn hắn vốn không biết là cái gì đấy lúc này gần kể nhân quả đạo một cái trong đó nho nhỏ nhân duyên tuyến tựu lại để cho bọn hắn khiếp sợ tột đỉnh tuy nhiên hiệu quả như vậy chỉ có thể tiếp tục một đoạn thời gian ngắn nhưng là đại năng cười khổ mọi người càng là toàn thân khó chịu nguyên lai like, cái này là lục giã thiên hạ thật đáng sợ lĩnh vực lục mọi người ánh mắt né tránh về sau tuyệt không cùng thằng này là địch bọn hắn bỗng nhiên đã minh bạch đối với rất nhiều người mà nói tình nguyện cùng một cái hồng tình cảnh đỉnh phong thậm chí bạch tinh cảnh là địch cũng không có người nguyện ý cùng một cái có được năng lực như vậy người giao phong quá kinh hãi rồi cho nên thường thanh thụ thanh danh lan truyền lớn cũng không phải là không có nguyên nhân đấy có điều này có thể lực chẳng phải là vô địch rồi hả có người sợ hai thán phục có được năng lực như vậy tiểu tính toán bạch tinh cảnh cũng không muốn cùng thằng này giao thủ a vậy cũng không nhất định vị tia đại năng cởi lạnh, lục giá thiên hạ tuy nhiên cường đại nhưng là dù sao cũng là nhân quả nói chú ý một cái nhân quả ngươi là muốn chặt đứt đối diện nhân duyên tuyến thế nhưng mà như nếu như đối phương nhân duyên tuyến quá mức cường hãn hoặc là lực lượng quá mức tương đại rất có thể gặp tới trình độ nhất định cắn trả cắn trả. Đúng, cái kia cắn trả kết quả. Mọi người bỗng nhiên nghĩ tới Thường Thanh Thụ ngay từ đầu cái kia quỷ dị phản ứng, quá kịch liệt rồi. Hắc hắc. Thường Thanh Thụ năm đó đối với một vị đại năng thi triển lục giã thiên hạ, không nghĩ tới đối phương nhân duyên tuyến quá mức vững chắc, cuối cùng nhất không có chặt đứt, mà là đụng phải cắn trả. Chính hắn nhân duyên tuyến ngược lại gây đi, hắn chỉ có thể một lần nữa truy hồi thê tử cảm tình, nhưng là quá muộn. Vị tia đại năng thấp giọng nói, không cần phải nói, đây nhất định là một cái khác khởi bị tịch. Tu luyện giả ở giữa chiến đấu, bình thường đều là họa không kịp người nhà nhưng là vị này thường thanh thụ cho tới bây giờ đều là chỉ soàn soạt người nhà ngươi cho nên không có người nguyện ý tới tương giao nói như vậy giang hà chẳng phải là nguy hiểm đúng vậy a mọi người cảm khái năm đó thường thanh thụ là quá mức quần vọng đối với một cái viễn siêu thực lực của chính mình người xuất thủ mới có thể tạo thành kết quả như vậy về sau môn quan khổ tu nhiều năm thực lực lớn thành tài lần nữa xuất quan mà thôi hắn hôm nay lực lượng ít nhất hồng tình cảnh không có người chống đỡ được hắn vị tia đại năng chậm rãi nói ra thực lực lớn thành sao mọi người vô ý thức nhìn lại giờ phút này Lục giã Thiên Hạ bật hết hỏa lực, Ba phủ hướng Giang Hà. Lục giã Thiên Hạ, nhân quả nói, đoạn nhân duyên. Tất cả mọi người chớ mắt lết ra nhìn, một đạo lục sắc cuồn sáng đem Giang Hà Ba phủ, trong nháy mắt đó. Cách. Chúng rồi, xong rồi, quả nhiên không có cắn trả. Giang Hà thực lực hay là không đủ? Ta còn tưởng rằng có thể cắn trả đâu rồi, xem ra suy nghĩ nhiều. Mọi người bùi bùi mãi thôi. Giang Hà, đã xong, một hồi, nhất định là Giang Hà thê tử hoặc là Hồng Nhan bị bắt tới đối kháng Giang Hà Đây là Thường Thanh Thụ Sở Trường cho hay, Giang Hà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ông cái kia màu xanh lá còn sáng theo giang hà nhân duyên tuyến lan tràn một đường tìm kiếm rất nhanh nó đã tìm được cùng giang hà đan vào cùng một chỗ một cái lực lượng Tiểu là ngươi rồi Thường thanh thụ cười lạnh sau đó trực tiếp cắt đức một giới nào đi Thường thanh thụ sắc mặt nhất thời tiểu cứng lại rồi gây đi nhưng phải hay là không nhân duyên tuyến gây đi mà là hắn dùng đến cắt đứt nhân duyên tuyến cái kéo gây đi rõ ràng sinh sinh đứt đoạn Thường thanh thụ sợ ngây người cái này tình huống như thế nào không ta không tin Thường thanh thụ lần nữa ngưng tụ ra một cái cái kéo cái kéo lần nữa đứt đoạn cái này cái gì gặp quỷ rồi nhân duyên tuyến thường thanh thụ vẽ mặt một bức liên tục mấy lần nhân duyên tuyến không hư hao chút nào mà lúc này đây thường thanh thụ dĩ nhiên cảm giác được không ổn bởi vì một cú càng thêm lực lượng cường đại phủ xuống cắn trả thường thanh thụ thần sắc hoảng sợ không tại sao có thể là cắn trả hắn lúc trước là càng cấp khiêu chiến đối mặt lớn rồi chính mình xa xa hai cái cảnh giới người mới sẽ cắn trả mà bây giờ đối thủ của hắn chính là một cái bình thường hồng tinh cảnh một tinh a không đừng thường thanh thụ hoảng sợ nhưng mà T trước mắt một mảnh hư vô quang ảnh thường thanh thụ bỗng nhiên che trái tim một hồi thống khổ trong ngáy mắt đó hắn cảm giác được có đồ vật gì đó li hắn mà đi là hắn dùng rồi mấy trăm năm thời gian mới một lần nữa đuổi trở về thế tử nhân duyên tuyến gay đi phô cờ thường thanh thụ một ngụm máu tươi cùng phun không sẽ không đâu thường thanh thụ điên cuồng gào thét linh nhi ngươi không thể đi Mời anh. vâng sáng lập lòe hắn rõ ràng trực tiếp chạy trở về rồi lưu lại người vẻ mặt một bức thật lâu không có kịp phản ứng cái này muốn cái gì tình huống chỉ có vị kia đại năng mới kịp phản ứng ba mẹ nó cái này là cắm trả rồi hả đúng vậy cắn trả thường thanh thủ lục giã thiên hạ thất bại bị giang hà cắn trả nhân duyên đoạn nghĩ tới đây mọi người đồng tình nhìn về phía thường thanh thủ bóng lưng đột nhiên cảm giác hắn đầu vóc thượng tóc nhan sắc càng thêm tươi đẹp rồi Chậc chậc, tự gây nghiệt không thể xông à cả ngày hủy người khác nhân duyên hôm nay lại gặp báo ứng đi à nha có lẽ cái này là vũ trụ nhân quả tuần hoàn chỉ là giang hà lúc nào cường hãn vãi đê y rồi hả mọi người thấy hướng giang hà ánh mắt tràn ngập rung động rõ ràng liền thường thanh thủ lục thiên hạ đều không có hiệu quả sao hơn nữa còn lọt vào cắn trả giang hà thực lực hoặc là hắn nhân duyên đến cùng rất mạnh không có người biết rõ chỉ là mọi người xem hướng giang hà ánh mắt nhiều hơn một phần thần bí nhưng mà lúc này giang hà nhưng lại vẻ mặt một bức có tỷ sinh ghi do nguồn tàn tủ vẹn với Quy một chương 668, phong tỏa cọ vợ ở la phong nguồn tàn tủ vẹn với giang hà vẻ mặt mờ mịt cái gì đồ chơi cái kia thường thanh thụ như bức họ hét đi lên thả cái đại chiều sau đó không hiểu thấu hét thảm một tiếng sau đó bộ dạng xun xoe bỏ chạy lộ rồi hả từ đầu tới đuôi giang hà đều không có kịp phản ứng đó. cái gì đồ chơi cái này thường thanh thụ cái quỷ gì giang hà cả buổi không có phục hồi tinh thần lại mà người chung quanh nhìn xem giang hà vẻ mặt mộng bức phản ứng đã sớm cười điên rồi giang hà rõ ràng không biết xảy ra chuyện gì là thường thanh thụ mặc nghiệm nếu như thường thanh thủ thấy như vậy một màn không biết có thể hay không tức điên yên tâm hắn sẽ chứng kiến đấy có người đã toàn bộ hành trình thu hình lại quay đầu lại nhất định có thể tại trên mạng chứng kiến nói thật ta càng muốn nhìn một chút thường thanh thụ phản ứng ta càng muốn biết vợ hắn hiện tại cái gì cái tình huống trên quán như vậy một cái lao công nhân sinh cũng là rất đặc sắc a, vượt cười Màu xanh lá nhân sinh không cần giải thích, mọi người thích ném nóng, thật sự là buồn cười. Một cái âm lãnh thanh âm phá vỡ xấu hổ cực diện, một đạo quang ảnh xuất hiện, đúng là được gọi là tử thần tử vong tinh vân. Trong truyền thuyết, hàng tinh tử vong biến dị mà thành kỳ lạ tồn tại. Và anh. hắn theo tay vung lên. Trung quanh sở hữu tất cả địch nhân cứ thế mà bị trấn khai. Chính giữa, chảy ra một cái cực đại chỗ chống khu vực. Đây là chúng ta chiến trường." Tử Thần thản nhiên nói. "Thật sao?" Giang Hà nhìn về phía hắn, trước mắt số liệu tại điên cuồng nhảy lên. Đối phương bản thể là thiên thể, số liệu là phi thường cân đối đấy nhưng là trừ hơi có chút cái kia chính là tánh mạng không biết vì sao tựa hồ cùng đông một đồng dạng tánh mạng của hắn, rõ ràng cũng là linh Người là tử linh giang hà hiểu kỳ không tử thân lắc đầu cười lạnh cái gọi là tử linh bất quá là linh hồn ý thức thể mà thôi, mà ta là chân chính bất hủ tồn tại có được từng cơn vô hạn tánh mạng ta bất tử bất diệt. tử thân lạnh lùng bất tử bất diệt. giang hà tâm thần mẹ dự mà giờ khắc này tử thần đã không tái mở miệng giang hà ta biết do ngươi cường đại thiên phú dị bẩm nhưng là lần này ngươi phải chết tử thân ánh mắt lạnh lùng tử thần không tại lưu thủ. Giang Hà trong mắt Hàn Quang hiện lên, lại không có sử dụng lĩnh vực, mà là dùng trụ cột nhất hạt năng lượng cùng tử thần giao phong, mỗi một lần va chạm, hắn đều có thể rõ ràng trông thấy tử thần thân thể xuất hiện tổn thương, sau đó lại đang ngay lập tức phục hồi như cũ, dùng Giang Hà hôm nay lực lượng, căn bản không có khả năng chạm giết tử thần. Công kích của hắn Lực, rõ ràng còn hướng bất quá tử thần khép lại năng lực. Ngươi muốn trêu chọc ta đâu này? Ta nói rồi, ngươi không gây thương tổn ta. Tử thần trước sau như một lạnh lùng, chém giết Giang Hà, hắn có tuyệt đối tự tin. Trong truyền thuyết, tử thần biến dị về sau trọng sinh, tuy nhiên đã mất đi mạng nhưng lại đã có được càng thêm lực lượng đáng sợ, cánh mạng vĩnh viễn không luân hồi, còn có siêu cường khép lại năng lực, người bình thường căn bản không có khả năng đánh bại hắn, coi như là bị thương lại lần nữa, hắn cũng có thể tại vài giây nội khôi phục. Trung quanh có người nói nói, thật sự bất tử sao? Ân, chỉ cần không thể đập phát chết luôn hắn, hết thể đều là hồn ví. Cho nên, hắn tuy nhiên chỉ có hồng tình cảnh ngũ tinh lực lượng đấy, nhưng lại tại hồng tình cảnh cơ hồ vô địch, bởi vì trừ phi có thể đập phát chết luôn hắn, nói cách khác, hắn tùy đuổi giết người đến chết. Một cái vĩnh viễn không biết mệt mỏi, thương thế sẽ vài giây nội phục hồi như cũ thậm chí tuổi thọ đều vô cùng vô tận người hồng tình cảnh có mấy người có thể đánh thắng được mọi người cảm khái nói như vậy lĩnh vực của hắn ân bất tử lĩnh vực lĩnh vực của hắn cựu là chính bản thân hắn tại lúc trước tử vong sáp lĩnh vực cùng bản thân kết hợp lúc này mới tránh được một kiếp, từ nay về sau có được vô tận tính mạng thì ra là thế mọi người giật mình tỉnh ngộ Tử vong tinh vân nguyên lai là như vậy đến đấy thì ra là thế giang hà rốt cuộc hiểu rõ đông nhiên thở dài một tiếng vậy thì xin lỗi cái gì tử thân sửng sốt một chút nhưng mà còn không có kịp phản ứng đã nhìn thấy một luồng chướng mắt quang huy theo trước mắt hiện lên, tại tử thần trên người lưu lại một vòng sáng chói dấu vết, lặng yên biến mất. Giang hà nhàn nhạt theo bên cạnh hắn đi qua. Thời gian, tựa hồ tại thời khắc này bất động. Xuất. Hàn quang hiện lên. Tử thần kinh dị phát hiện thân thể của mình rõ ràng không biết từ lúc nào đã vỡ ra, vừa rồi cái kia vầng sáng hiện lên thời điểm, hắn rõ ràng bị một đao chém giết. Điều này sao có thể? Giang hà lực lượng. Ngươi? Tử thần không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Giang hà cái loại này lực lượng, làm sao có thể hắn bỗng nhiên có chút minh bạch lúc trước đông một bọn họ là chết như thế nào rồi cái này giang hà thực lực tuyệt đối với không giống như là mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy phô cờ từ thân thân ảnh tiêu tán tất cả mọi người sợ ngây người chết rồi hả cái này tựu chết rồi không phải được xưng bất tử bất diệt sao hơn nữa đập phát chết luôn Trung quanh tất cả mọi người sợ ngây người thậm chí những cái kia dục dịch sát thủ chuẩn bị tiêu diệt giang hà người vốn là chủ tinh cảnh cùng hồng tinh cảnh đều có nhưng là theo giang hà đột phá tầm thường nhân vật tình cảnh căn bản không giảm tới mà chỉ có hồng tình cảnh một ít đối với chính mình so sánh có tự tin nhân tài dám ra tay nhưng mà thường thanh thủ cùng tử thần lập tức bị đập phát chết luôn bọn hắn lại kinh sợ rồi không phải nói giang hà chỉ là vừa đột phá hồng tinh cảnh sao không phải nói giang hà chỉ có một tinh hồng tình cảnh thực lực sao không phải nói giang hà tiềm lực đã đã tiêu hao hết cho nên không có ẩn dấu thực lực sao cái này muốn tính toán cái gì không có người biết rõ tử thần chết rồi đến chết không biết tại sao mình sẽ vẫn lạc ở chỗ này thậm chí liền chạy trốn cơ hội đều không có mà lúc này hắn rốt cục minh bạch giang hà thật có lỗi là có ý gì rồi Tử thân chôn bụi. Cái này tinh không lâm vào khó được kết lặng Giang hạ không để ý đến bọn hắn, mà là nhìn về phía trong cơ thể của mình. Lực lượng của mình, lại tăng lên. Chỉ là... rất yếu đớt. Bởi vì rất đơn giản, cái này hai lần chiến đấu, hắn căn bản không có như thế nào hào hào xuất thủ. Thường thanh thụ một trận chiến, đối phương chạy không hiểu đấu. Tử thân một trận chiến, chính mình chỉ có thể đập phát chết luôn. Đã nói rồi đấy đối kháng đâu này. Hát động lĩnh vực tăng lên, chỉ có lĩnh vực đối kháng cùng va chạm mà bản thể thực lực tăng lên, cần hắc động hấp thu thuần túy nhất hạt năng lượng, hơn nữa là rộng lượng hạt năng lượng mới có thể lần nữa tăng lên. Mà những này đều cần hắn đi chiến đấu. Chiến đấu chân chính. Nghĩ tới đây, Giang Hà lệnh ra cái đầu nhìn về phía trung quanh. Hồng tinh cảnh đại năng rất nhiều, có ít người tự do liên minh cùng tinh thần liên minh đấy, có chút là tán tu, nhưng là xuất hiện ở tại đây, đều không ngoại lệ là có chỗ ý đồ đấy. Chỉ là, bọn hắn không dám ra tay. Bởi vì tử vong tinh vân bị đập phát chết luôn nguyên nhân, không ai dám ở thời điểm này xuất thủ, bọn hắn muốn khiến người khác xuất thủ, sau đó sở sở Giang Hà đấy bọn mượn giang hà trước khi đi một bước bọn hắn lui về phía sau một bước không ai dám đứng ra rồi lại không muốn phóng giang hà ly khai Buồn cười giang hà lắc đầu bật cười ai cũng không muốn xuất thủ trước cho nên chỉ là vây khôn chính mình sao Với anh giang hà thân ảnh bạo tẩu đột nhiên liền xông ra ngoài khủng bố lực lượng đụng vào biển người tạo thành bình chướng giang hà ngay tại trong tích tắc ly khai mà cơ hồ đồng thời giang hà cảm giác được một cổ lực lượng hướng về chính mình trộm tới là những cái kia không dám người xuất thủ bọn hắn rốt cục tại thời khắc này xuất thủ tới tốt giang hà cười to với anh động lĩnh vực thách ra giang hà trước mắt còn sáng lập lòe cứ thế mà cùng những người kia va chạm đến cùng một chỗ dùng một đôi mười mười cái hồng tình cảnh đại năng Và anh khủng bố lực lượng va chạm giang hà liên tiếp rút lui tại mười cái hồng tình cảnh đại năng liên thủ thực lực của hắn thật sự có chút ít không đủ xem nhưng là ông ông giang hà có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể lực lượng tăng trưởng không trung giang hà màu đen lĩnh vực cùng những người kia lĩnh vực đan bảo chính đang tiến hành lĩnh vực quyết đấu vê anh Và anh lĩnh vực tại va chạm mặc dù giang hà áp động lĩnh vực cường thịnh trở lại Việc này lúc dùng một địch 10 cũng không ngắn bại lui, từng bước một, bị đối phương áp thu về co lại vòng, lại để cho hắn không cách nào thoát đi. Một trăm mễ, năm mươi mễ, hai mươi mễ, Giang Hà rõ ràng bị đánh trở về. Giang Hà trong ánh mắt hiện lên một tia hỏa khí, những cái thứ này, bọn hắn đang đợi người trong nhà trình diện, mà trước đây, bọn hắn muốn vây khốn chính mình. Giang Hà muốn sớm ly khai, nhưng là mỗi một lần đi ra ngoài, đều bị những người này đánh trở về. Với anh, mỗi một lần va chạm, Giang Hà đều trở về rút lui, căn bản đánh không lại. Mười cái hồng tinh cảnh đại năng lực lượng quá mạnh mẽ duy nhất lại để cho giang hà mừng rỡ chính là mỗi một lần va chạm kịch liệt, giang hà thực lực đều tại chậm chạp tăng lên. một lần, lại một lần nữa. muốn tại các ngươi trợ giúp tiến đến trước kia ngăn chặn ta. Buồn cười, ta xem các ngươi có thể khốn ta bao lâu. giang hà lần lượt ra ngoài chạy nước rút, lần lượt bị đối phương đả tự quyết chiến lược kéo dài, lưu lại cái kia vờn quanh tại bốn phía hồng tinh đại năng, tuy nhiên giết không được giang hà, lại giống như từng khối rõ ràng bản thạch, đem giang hà hút tại nguyên chỗ. mỗi một lần chạy nước rút đều gặp đi cường đại phản kích. Có tỷ rõ nguồn thủ vẹn VN quy mô chương 669, cái này tiết tấu không đúng. Cọ vợ ở, La Phong, nguồn, Tàn tủ vẹn vẹn en. Giang Hà muốn hết. Kẻ trong cuộc thì mê kẻ bảng quan thi tỉnh. Bọn hắn những ngày vây xem quần chúng ngược lại nhìn càng thêm tin tưởng, chờ tự do liên minh hoặc là tinh thần liên minh viện quân chạy đến sắp, tự là Giang Hà tử vong thời điểm. Lúc này đây, bọn hắn tuyệt đối sẽ phái ra một gã trí cường giả. Mà quan trọng nhất là, Giang Hà không có viện quân. Hắn chỉ có một người. Cho nên, hắn chỉ có thể các loại chết chỉ có thể trơ mắt hết ra nhìn chính mình bị một đám cấp thấp hồng tình cảnh ngăn chặn chờ đợi chính thức địch nhân tới đưa hắn tiêu diệt trốn đều trốn không thoát đi quá thảm rồi đây quả thực là bắt rủa trong hũ a cũng không phải sao bị những này hồng tình cảnh khốn tại nguyên chỗ chỉ có một con đường chết trừ phi ở đằng kia có chút lớn đánh bại lâm trước kia chạy đi nói cách khác mọi người bùi ngùi mai thôi giang hà cường thịnh trở lại thì như thế nào cuối cùng chỉ là một người mà tinh thần liên minh cùng vũ trụ liên minh sau lưng có thể là cả vũ trụ cái này căn bản không phải một cái cấp bậc bọ sức vô luận giang hà đơn thể năng lực như thế nào người tiên đem làm hắn bị hồng tình cảnh đại năng khốn tại nguyên chỗ thời điểm, giải quyết sớm đã nhất định. Wen, Wen, Wen, lần lượt công kích, lần lượt bị cường hành lưu lại. Lĩnh vực va chạm quang huy đang không ngừng lập lòe, Giang Hà màu đen lĩnh vực trên không trung lừng lánh quang huy, mà những này hồng tình cảnh cũng dùng lĩnh vực của mình chi lực cùng Giang Hà đối kháng. Giang Hà ánh mắt dò qua. Xoát. con mắt bắn ra vô số số liệu. Bốn cái tinh thần liên minh hồng tình đại năng. Thực lực cân đối, hấp động không có nổi chút tác dụng nào, cho nên chỉ có thể bị động dùng để phòng thủ, không hơn. Bốn cái tự do liên minh hồng tình đại năng, còn có hai cái tán tụ. Sáu người này ở bên trong, có bốn người thực lực so độ lệnh cũng không lớn, không cách nào chu sát, mà còn lại hai người. Giang Hà tâm thần khẽ nhúc đích, trầm tư sau một lát buông thá cho, không có hắn, giết thì đã có sao? Hắn bây giờ có thể giết chỉ có cái này hai cái, nhưng là một khi đánh chết về sau không cách nào chạy ra, lại sẽ có mặt khác đại năng tới ngăn trở hắn, cũng có thể tới hai cái thực lực so sánh cân đối đấy, ngược lại càng phiền thoái còn không bằng giữ lại hai người bọn họ, chờ cơ hội đến, đến rồi lúc kia. Vô anh, Giang Hà lần lượt khởi sướng xung kích, mỗi một lần. Hát động lĩnh vực đều mang theo giang hà điên cuồng xung kích hồng tinh đại năng bình chướng nhưng mà hắn lại một lần nữa lần bị đánh rớt đây không phải cái gì kỳ lạ mà vừa thần bí bình chướng nhưng là đối phương dựa vào đúng là nhiều người năng lượng nhiều cứ thế mà muốn đem giang hà hao tổn chết ở chỗ này xem ngươi có thể chống bao lâu có người cười lạnh giang hà mỗi một lần xung kích đều không công mà lui lực lượng tiêu hao quá mức cực lớn lại không có nổi chút tác dụng nào tiêu tính toán như thế hắn y nguyên lần lượt hướng ra phía ngoài xung kích thoạt nhìn vô cùng chật vật bị khốn trụ rồi có người lắc đầu thở dài sáng tạo ra kỳ tích thì như thế nào có phải phải chết ở chỗ này? đúng vậy a, đắc tội cái gì không tốt, rõ ràng đồng thời đắc tội tự do liên minh cùng tinh thần liên minh. nghe nói giang hà thành phố hòa bình tổ chức thủ lĩnh, bất quá hiện tại xem ra cái này cái gọi là thủ lĩnh càng giống là bày ra vội tới mọi người xem đấy. hòa bình tổ chức căn bản không có phái người tới, có người bùi ngùi mãi thôi. giang hà, đó căn bản là cho hòa bình tổ chức lưng nổi nữa à? cũng không phải sao? mọi người sâu chấp nhận, truyền thừa chi điệu chém giết đông một cùng chân tinh, hòa bình tổ chức thành lập, đủ loại sự tình đưa đến giang hà trở thành tất cả mọi người tất sắt tồn tại chỉ cần hắn đã chết, có lẽ vũ trụ tiểu khôi phục bình thường, ít nhất là tự do liên minh trong mắt bình thường. những người kia có lẽ mau tới đi. có người nhìn về phía phương xa. đoán chừng nhanh, thường thanh thụ cùng tử thần cái chết thời điểm, bọn hắn có lẽ đã nhận được tin tức rồi, đang tại rất nhanh chạy đến. đoán chừng dùng không được bao lâu, không biết ở trên sẽ phái người nào tới. quỷ biết rõ, có người tại thảo luận cũng có người nhìn giang hà liếc, sau đó lắc đầu, quá chóng váng. loại này thời điểm rõ ràng còn tại ra bên ngoài chạy nước rút. ngươi giữ lại lực lượng đối phó người phía sau không được sao? rất rõ ràng sông không đi ra cục diện rõ ràng còn đang không ngừng ngừng được sông đầu óc có động mọi người lắc đầu xem ra chúng ta đánh giá cao giang hà rồi thực lực đến rồi nhưng là chỉ số thông minh không có đội kịp. loại này cái gọi là thiếu niên thiên tài bởi vì phát triển quá nhanh mà khuyết thiếu lịch duyệt người chỗ nào cũng có có người đáng tiếc nghe nói thế lực lớn đệ tử có đặc thù hảo cảnh có thể cho tu luyện giả ở bên trong thể nghiệm cùng tăng độ để bù lịch duyệt làm cho khuyết điểm nhưng là cái này giang hà cuối cùng chỉ là lẻ loi một mình căn bản không có cơ hội tiếp xúc bậc này đồ đạc cũng không phải sao mọi người tiếc hận Nói cho cùng, còn không có hậu trường. Giang hạ như vậy truyền kỳ thiên phú, nếu có hậu trường lời nói, ân, có lẽ sẽ là tương lai vũ trụ chi chủ. Rất có thể. Nhưng mà, không có nếu không có. Ông, một tia lưu quang từ đằng xa lườm lánh, mọi người đột nhiên bừng tỉnh. Có người đến rồi. Đúng vậy, có người đến rồi, mọi người phóng nhãn nhìn lại, cái kia trói mắt sâu trong vũ trụ, vài đạo tinh huy lập lòe, tại trước mắt ngưng thực, lộ ra một trường dữ tận khuôn mặt. Tự do liên minh, huyết ca, cựu tinh hồng tinh cảnh. Tự do liên minh các đại thủ lĩnh phía dưới đỉnh cấp đại năng, xem ra tự do liên minh đối với chuyện này cũng rất xem trọng theo đông mục tử vong thường thanh thụ bại trận bọn hắn rốt cục bắt đầu chính thức nhìn thẳng vào giang hà tự giới thiệu thoáng một phát kẻ hèn này huyết ca đến từ tự do liên minh huyết ca nhìn về phía giang hà nhưng mà ra ngoài ý định chính là giang hà căn bản không có để ý tới hắn mà là như cũng một lần lượn hướng xuất sông một lần lại một lần sau đó một lần lại một lần bị bắt trở về huyết ca hắn có chút nghi hoặc nhìn về phía những người khác hắn là giang hà vâng tự do liên minh tu luyện giả cởi khổ đoán chừng bị đánh lui nhiều lần về sau hiện tại đã ma chiếu rồi Huyết Ca như mày. Giang Hà thực lực không tính yếu, nhưng là dùng nhảy lên 10 phần điểm loại ngu cờ nờ, hơn nữa tại đối phương rõ ràng dùng đả tự quyết, chiến lược kéo dài, trên cơ sở như cũng một lần lượt chạy nước rút. Tiếp tục như vậy, Giang Hà kết quả duy nhất, kiểu là sẽ bị mấy vị này đại năng cứ thế mà đem hắn lực lượng hao hết mà chết. Không có bất kỳ lo lắng. Đây chính là hắn đối thủ. Cái này là cái kia phá kỷ lục kỳ tích. Cái này căn bản là đầu góc có động a. Huyết Ca có chút thất vọng. Như kỳ tích phá kỷ lục, chế tạo truyền kỳ, trở thành hồng tinh cảnh, lại là một người như vậy sao? sự thật quả nhiên là một cái lại để cho người thất vọng địa phương. Huyết Ca nhàn nhạt nhìn lại, đối với Giang Hà, không khỏi xem nhẹ thêm vài phần. Đại nhân, muốn hay không? Tự do Liên Minh tu luyện giả lộ ra sắc ý. Không cần. Huyết Ca lắc đầu, trước hãy chờ xem. Nhìn xem, vậy tu luyện người sửng sốt một chút. Tinh thần Liên Minh người có thể còn chưa tới à? Giang Hà mặc dù có điểm nốc, nhưng là thực lực vẫn còn. Nếu là lúc này đi lên, bị lá bài tẩy của hắn đánh chúng, cũng là phiền toái. Ta cũng không muốn mất vất vả và đi tới nơi này địa phương chim cũng không có, bị Tinh Thần Liên Minh nhặt được tiện nghi. Huyết Ca cười lạnh. Đại nhân minh giám, tu luyện giả cung kính nói. Huyết Ca cũng không có xuất thủ, mà là nhìn xa xa Giang Hạ như một cái loại ngu vở cờ nở đồng dạng không ngừng tiêu hao lực lượng của mình. Rất nhanh, tinh thần liên minh tu luyện giả cũng tới. Đồng dạng một vị đỉnh cấp đại năng, ca tỷ ở chỉ là vị này đến rồi về sau, nhìn xem tình huống trước mắt cũng là một hồi im lặng. Giang Hạ tại chính mình chơi nhẹ cao cao, Huyết Ca ở một bên xem có vui. Cái này tình huống như thế nào? Hai người liếc nhau, một vòng sát ý tại trong mắt hiện lên. Chỉ là trở ngại nhiệm vụ không hoàn thành, hai người cũng không động thủ, bọn hắn nhận được chỉ lệnh, không đơn thuần là tiêu diệt Giang Hạ. Còn có tiêu diệt đối phương, chỉ cần giết Giang Hà, thuận tiện đem đối thủ cùng một chỗ làm thịt, bọn hắn mới có thể vãn hồi chính mình hy vọng. Chỉ là, tình huống trước mắt quả thực có chút mê ly. Đánh hay là không đánh? Cả Tỷ ở ngược lại là muốn đi lên trước tiên đem Giang Hà tiêu diệt, nhưng là có một huyết ca nhìn chằm chằm, hắn cũng không hiếu động tay, huyết ca trái lại lao thần khắp nơi không lúc nhích, dựa theo tốc độ này, Giang Hà năng lượng nhanh đã tiêu hao hết ta. Chỉ cần Giang Hà năng lượng hao hết thời điểm lại ra tay, ha ha. Cát Tỷ ở trong mắt hiện lên tinh quang, làm đồng dạng lựa chọn. Vì vậy, hai người rứt khoát hai cũng bất động, cứ như vậy nhìn xem một phút đồng hồ, hai phút, ba phút, mười phút, mười phút. ba mươi phút. hiện trường đống nhiên quỷ dị xấu hổ. nhìn kỹ lại, bọn hắn quỷ dị phát hiện, giang hà trước sau như một sinh động, trái lại hắn đối diện, cái kia mười cái phụ trách kéo giang hà đại năng, lúc này sắc mặt có chút trắng bệnh, nhìn về phía trên như là bị mấy trăm đại hắn vừa luân qua đồng dạng. mọi người có chút động, cái này tiết tấu, không đúng. rõ ràng là mười cái đại năng tiêu hao giang hà năng lượng mới đúng a. là cọng lông đánh chính là đánh chính là, trở thành bọn hắn mười người có thể sẽ bị giang hà tươi sống kéo cái chết tiết tấu. Công tử xin ghi rõ nguồn tàn tụ vẹn với Quy 1 chương 670, đột phá, hạ hạ hạ hạ. Cọ vợ ở, La Phong, nguồn tàn tụ vẹn với N. Giang Hà lại một lần nữa công kích. Hắn có thể nhạy cảm cảm giác được bản thân lực lượng cải biến, theo lần lượt lĩnh vực đối kháng, lực lượng của hắn đang không ngừng tăng lên, một lần so một lần cường đại. Đây là sau khi đột phá hấp động lĩnh vực, có thể thôn vệ những công kích kia lực lượng của hắn hóa cho mình dùng, mỗi một lần lĩnh vực va chạm, lực lượng của hắn đều tại rất nhanh tăng lên. Không sai biệt lắm. Giang Hà cảm ứng thoáng một phát hôm nay chẳng thái xung kích năng lượng tích xúc đã đầy đủ bản thân lực lượng tiêu hao đã đến 90%, tại tiếp tục như vậy rất có thể bị tươi sống mà chết như vậy đột phá a một tiếng vang nhỏ giang hà bước vào tam tinh hồng tinh cảnh đúng vậy tam tinh cùng loại xáo lộ giang hà đã chơi nhiều lần bằng không thì hắn sớm đã bị hao tổn chết rồi đáng thương mấy vị hồng tinh cảnh đại năng lại trở thành giang hà đã đặt chân với anh giang hà lần nữa ra bên ngoài phóng đi không tốt một vị đại năng hoảng sợ lực lượng của hắn rõ ràng so với chất mạnh chuyện gì xảy ra mọi người sắc mặt khó coi bọn hắn lần nữa dùng đồng dạng xáo lộ ý đồ vây khốn giang hà nhưng mà chờ bọn hắn lần nữa vây công mà đến thời điểm giang hà dĩ nhiên có phần cục mà ra lao ra rồi mấy vị hồng tinh cảnh đại năng sắc mặt trắng bệnh giang hà trở nên mạnh mẽ bọn hắn những người này lực lượng tiêu hao quá độ trong lúc vô tình yếu bất quá nhiều như thế nào còn có thể khốn ở giang hà mà đang ở trong cục bọn hắn nhưng không ai ý thức được nhanh bắt lấy hắn mấy người lần nữa xuất thủ hướng về giang hà vây công mà đi mà lúc này xa xa cả thì ở dĩ nhiên thấy rõ bọn hắn trói không được giang hà rồi kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh, bọn hắn cảm giác được rõ ràng Giang Hà trong cơ thể cái kia hùng hậu lực lượng, căn bản không phải những cái thứ này có thể ngăn lại đấy. Chỉ là vì cái gì đã lâu như vậy Giang Hà lực lượng còn như thế đây đà. chẳng lẽ nói đây chính là hắn lĩnh vực mang đặc tính, hắn có được so những người khác mấy lần lực lượng, cả tỷ ở suy đoán, muốn hay không xuất thủ. Được rồi, khiến cái này phế vật tiêu hao thoáng một phát Giang Hà lực lượng cũng tốt, cả tỷ ở trong nội tâm nghĩ đến, nếu như Giang Hà thật sự có được những người khác mấy lần lực lượng, lại để cho lực lượng của hắn nhiều tiêu hao một ít, tuyệt đối với mới có lợi. Khác một bên huyết ca cũng là ôm đồng dạng nghĩ cách cái này giang hà nhìn về phía trên có chút quỷ dị không bằng lại để cho bọn hắn dò xét thăm dò vì vậy những người này tiểu trơ mắt hết ra nhìn giang hà cùng những cái kia hồng tình cảnh đại năng dây dưa những này hồng tinh cảnh đại năng tuy nhiên lực lượng sắp hao hết nhưng là hồng tình cảnh dù sao cũng là hồng tình cảnh thực lực cường đại tuyệt không phải người bình thường có thể phỏng đoán bọn hắn tiểu tính toán lực lượng không nhiều lắm y nguyên giữ vững được thật lâu nhưng là khiến người ngoài ý chính là tựu tính toán bọn hắn toàn bộ treo thời điểm giang hà y nguyên sinh long hỏa hổ ý chí chiến đấu sục sôi tựa hồ một điểm tinh lực đều không có tiêu hao Thang này chuyện gì xảy ra? Mọi người sợ hãi. Đây là người sao? Hoặc là nói, thằng này là cái gì biến dị tinh cầu đặc thù thánh mạng? Vang không thì vì sao sinh mệnh lực như thế ương ngạnh? Ai có giang hà tư liệu? Không có. Nghe nói hắn đến từ một cái tên là Ngân Hà hệ địa phương, ngoại hình cùng nhân loại tương tự độ cực cao, hẳn không phải là những cái kia đặc thù trung tộc, chỉ là hắn lực lượng này. Mọi người như mày, trọn vẹn mái chết rồi 10 cái hồng tinh cảnh đại năng, rõ ràng còn như vậy dữ dội. Đúng vậy, tự là mày chết. Có chút đại năng một kiếm chém giết tình huống bọn hắn không thể không trông thấy qua, cái kia là cường giả chân chính mà Giang Hà loại này, tự là cứ thế mà mài từ từ cho chết đấy. Hắn ra bên ngoài công kích, những cái kia đại năng muốn tất cả biện pháp đưa hắn kéo về nguyên điểm, lực lượng đảm bảo, thuần túy nhất năng lượng tiêu hao. Sau đó, cờ giác lực lượng hao hết về sau, những cái kia đại năng bị Giang Hà đơn giản chém giết. Kẻ này am hiểu nhất tiêu hao chiến, cả tỷ ở được suất kết luận, quyết không thể cùng hắn nét mực. Huyết Ca nghĩ đến, bọn hắn thực lực rất cường, so với cái kia vây công Giang Hà đại năng muốn mạnh hơn nhiều, nhưng là cũng không muốn lật tuyển trong mương. Cái kia mười vị đại năng chết đi, tự là tốt nhất điển hình. Đi, Huyết Ca thân ảnh bay ra hắn có chút kiên kỵ cả thì ở hai người lính nhau đều chứng kiến đối phương trong mắt ngưng trọng sau đó khẽ gật đầu an ý hướng về giang hà đánh tới tinh thần liên minh cùng tự do liên minh rõ ràng liên hiệp chung quanh một mảnh xôn xao nhưng mà hai vị này căn bản không quan tâm liên hợp thì như thế nào các loại giết giang hà thuận tiện đem đối phương tiêu diệt tự là à những cái kia vây xem quần chúng cũng muốn cùng một chỗ diệt đi sau đó đem thu hình lại chia cắt thoáng một phát cái gì lại phóng đi lên chỉ cần có chính mình diện sát giang hà cùng đối địch tổ chức hoàn mỹ màn ảnh là được rồi như thế dư luận chẳng phải nhẹ nhóm giải quyết phương diện này huyết ca cùng cả ti ở đều rất tự tin như vậy và anh hai đạo sáng chói quang huy chém về phía giang hà vừa mới theo mấy cái hồng tình cảnh dây dưa và táo thoát mà ra giang hà tiểu cảm nhận được cỗ này sát ý cái kia hai cái liên minh phái tới người rốt cục xuất thủ sao giang hà trong lòng nghiêm nghị hồng tinh tiểu tinh muốn tới rồi sao dùng hắn thực lực hôm nay nếu quả thật muốn khoảnh khắc mười cái hồng tình cảnh căn bản không cần như vậy khó khăn sở dĩ hao phí thời gian lâu như vậy chính là vì xúc tích lực lượng nếu như một lần nữa cho hắn một ít thời gian nếu như lại lại để cho hắn mang xuống có lẽ hắn thật có thể đột phá đến tứ tinh Ngũ tinh thậm chí lục tinh, nhưng là, tiêu tính toán kéo dài lâu như vậy, hắn cũng không quá đáng mới tam tinh mà thôi. Tam tinh đối với cửu tinh, không có chút nào phần thắng. Nhất là, hai cái. Giang Hà cười khổ, hắn có thể cảm giác được hai vị đại năng lực lượng kinh khủng kia, chỉ là cái kia xung kích mà đến như thế, tự lại để cho hắn làn ra giống như lao cát. Cửu tinh hồng tinh, danh bất hư truyền. Với anh, trước mắt hư không vạn mèo. Giang Hà chứng kiến hai cổ trướng mắt nước lũ đánh tới, ông, đẩy kính mắt, hai đạo quang ảnh tại ở gần Giang Hà về sau, số liệu hiển lộ bên trái quang ảnh thực lực tương đối cân đối tuy nhiên lực lượng cường đại nhưng là còn lại mấy cái cũng đều không kém mà phía bên phải cái vị kia lại không hiểu có chút nghịch tiền lực lượng cường đại không hợp thói thường nhưng là tinh thần lực lại thấp đến rồi đáy biển Soát. giang hà hai mắt tỏa sáng cân đối trên lệnh đã tìm được có lẽ có thể không cần chết thảm như vậy ông giang hà trong tay lực lượng ngưng tụ xoát hàn quang chém xuống Hát động tách ra chói mắt quan huy cùng cái kia hai vị lực lượng va chạm đến cùng một chỗ Và anh trứng mắt vầng sáng tại toàn bộ vũ trụ quanh quẩn chung quanh những người kia vậy mà sinh sinh bị oanh bay ra ngoài không biết bao nhiêu và dặm tất cả mọi người rung động nhìn xem người không thể tưởng tượng nổi một màn quả nhiên cái này giang hà nắm chắc bài nắm chắc bài thì như thế nào trên lệnh cuối cùng quá lớn cũng thế đây chính là hai cái cựu tinh hồng tình cảnh a giang hà tuy nhiên tiềm lực không tệ nhưng là tại đây hồng tình cảnh cuối cùng là đồ ăn gà trước kia cùng cái kia 10 cái hồng tình cảnh đại năng giao phong rõ ràng dùng lâu như vậy thời gian Tuy tiện một cái hồng tình cảnh cường giả có thể nhẹ nhõm diệt đi a hoặc là nói giang hà lực lượng kỳ thật đã tiêu hao không sai bị lắm tại gấp trống rất có thể giang hà có thể dây dết tử thần thực lực tất nhiên không tầm thường nhưng là liên tục chiến đấu nhiều chàng như vậy coi như là thần tiên cũng nhịn không được a. Huống chi là đối thủ như vậy cuối cùng này át chủ bài bộc phát giang hà chỉ sợ muốn đã xong mọi người nghị luận nhau nhau trên thực tế bọn hắn suy đoán cũng không sai biệt lắm ngươi nói đứa nhỏ này ngươi đắc tội ai không tốt không nên đắc tội liên minh tổ chức còn một lần đắc tội hai cái chật chật về phần hòa bình tổ chức đoán chừng là đem giang hà trở thành một cái pháo hôi đi hà nha đáng thương em bé mọi người cảm thấy, bọn hắn có thể tưởng tượng đến cái này một đời thiên kiêu truyền kỳ sợ là muốn vẫn lạc đến nơi đây rồi vất quá rất nhanh bọn hắn tiểu hưng phấn lên bọn hắn tới nơi này là vì cái gì đục nước béo cỏ tại đây tuyệt đại đa số tu luyện giả cũng là vì các loại giang hà chết chỉ cần hắn đã chết nhiệm vụ của bọn hắn Hắc hắc. rất nhiều người đã kích động bọn hắn chờ mong lấy giang hà chỉ là trọng thương như vậy chính mình có lẽ có thể đi lên cho một đao ân hoàn mỹ vẻo vẻo theo hào quang biến mất vô số người đã tới gần hướng về giang hà đánh tới Bọn hắn muốn tại Hào Quang biến mất trước tiên, làm thịt Giang Hà. Phải biết, chém giết Giang Hà ban thưởng thế nhưng mà, a, coi như là ám sát Giang Hà cũng có phong phú ban thưởng a. Những cái kia ban thưởng, đủ để cho những này có được đặc thù năng lực người đi dốc sức liều mạng, đi hoàn thành cuối cùng ám sát. Và anh, mọi người như ông vỡ tổ phun lên. Nhưng mà, các loại Hào Quang biến mất, chờ bọn hắn vọt tới Giang Hà phụ cận thời điểm bỗng nhiên toàn thân mồ hôi lạnh, gần kề chỉ là nhìn thoáng qua, tất cả mọi người sắc mặt lập tức đại biến. Đây là, không tốt, đi mau. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, điên cuồng chạy thủ mạng. Cọp tỷ xin ghi do nguồn tàn tủ vẹn với En. Quy 1 chương 671, đột phá. Hạ hạ hạ hạ hạ. Cọ vợ ở La Phong, nguồn tàn tủ vẹn với En. Chốn chốn chốn. Tất cả mọi người điên cuồng chạy thủ mạng. Bọn hắn vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, cái kia vầng sáng biến mất thời điểm, sẽ chứng kiến như vậy một bức hình ảnh. Huyết ca chết rồi, bị đập phát chết luôn. Bọn hắn tận mắt thấy cái kia một đạo biến mất vầng sáng theo huyết ca ngược xuyên qua, trực tiếp một lớp mang đi. Huyết ca vẽ mặt một bức thậm chí liền phản ứng cơ hội đều không có. Về phần cọp tỷ ở, Ân. Tại huyết ca bị đập phát chết luôn lập tức, hắn tự thu lực lượng của mình bộ dạng xun xoe chạy trốn. Nói đùa gì vậy? Một cái có thể đập phát chết luôn cựu tinh hồng tinh cảnh người, là hắn có thể đối phó hay sao? Chạy chạy chạy! Không có bất kỳ lo lắng. Cả tỷ ở trong nháy mắt bỏ chạy đã không có tung tích, mà những cái kia nguyên vốn chuẩn bị kiếm tiện nghi ăn dưa còn chúng lại xong đời. Nên tiếp đấy, là Giang Hà huyết hồng hai mắt. Chạy! Không có bất kỳ người có thể nghĩ vậy dạng hình ảnh. Không có bất kỳ người có thể nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy. Giang Hà, lúc nào cường đến rồi loại tình trạng này, đập phát chết luôn cựu tinh hồng tinh kính cái kia còn đánh cho cái giám a bọn hắn hiện tại duy nhất hy vọng đấy tựu là giang hà không phải chú ý đến bọn hắn ngàn vạn đừng mà giờ khắc này giang hà từ trong bóng tối lấy lại tinh thần trong nháy mắt đó một phát mang đi huyết ca nhưng là giang hà tin tưởng địch nhân của hắn là hai cái diệt đi một cái cái khác mới là hắn chính thức muốn đối mặt đấy hắn muốn làm đấy tựu là trốn cái này là giang hà ý định đập phát chết luôn một cái ít nhất trốn thời điểm dễ giang điểm không phải sao chỉ là giang hà vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới hắn còn chưa kịp chạy trốn đối diện tiểu đồng bọn trước hết chạy thoát không hổ là cựu tinh hồng tinh cảnh cái này tốc độ tay cái này tốc độ phản ứng cái này tốc độ chạy trốn cũng không phải giang hà có thể so sánh đấy giang hà còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm người ta đã chạy không có À, giang hà vẻ mặt một bức cái này cái này muốn cũng được vân vân đợi một tí hai cái cựu tinh hồng tinh một cái chết một người trốn chẳng phải là nói chính mình thật sự thắng cái này đột phá mở màn rốt cục chấm dứt rồi hả thắng giang hà cũng hỉ chỉ phải ly khai tại đây thứ nay về sau trời cao mặc chi bay đi giang Hạ không có chút gì do dự vô ý thức tự muốn rời đi nhưng mà đang ở cái này lập tức một đạo khủng bố thần niệm đem chính mình tập trung cái kia giống như thương không phía trên ánh mắt gắt gao nhìn thẳng giang hà nhâm do giang hà như thế nào thi triển lực lượng đều không thể thoát khỏi cái này căn bản không phải hồng tinh cảnh lực lượng đây là bạch tinh cảnh bạch tinh cảnh rõ ràng nhúng tay chuyện này rồi giang hà toàn thân lạnh như băng hắn tuy nhiên tự xưng là thiên tài thậm chí có được hấp động lĩnh vực loại này lịch thiên vận cấp chiến đấu thần khí nhưng là hắn chưa bao giờ cảm giác mình có thể đối kháng bạch tinh cảnh bởi vì cái kia căn bản không phải một cái tầng diện đồ vật coi như là đối phương có được cực hạn cân đối trên lệnh, ví dụ như gấp một vạn lần, nhưng là thì tính sao? Giang Hạ bản thân lực lượng quá thấp, hắn đang có lực lượng bộc phát, trải qua gấp một vạn lần tăng phúc, có lẽ đều rất không được bạch tinh cảnh. Bởi vì cảnh giới kia, cái kia tầng diện đã cơ hồ thần đệ, như thế nào sẽ bị nhân vật như vậy nhìn chằm chằm vào? Giang Hạ thân thể cứng ngắc, trốn không thoát, bị lớn như vậy có thể nhìn chằm chằm vào, đi đến vũ trụ cuối cùng đều là chết. Hơn nữa hắn cảm giác được rõ ràng, lực lượng kinh khủng kia chính cách cách mình càng ngày càng gần. Hán, sắp đánh tới, làm sao bây giờ? giang hà tâm thần hoảng hốt muốn chết phải không không trong nháy mắt giang hà ý chí lần nữa khôi phục kiên định bây giờ nói buông thái cho còn sớm đây này không phải là bạch tinh cảnh sao chính mình không trông cậy vào có thể đánh bại hắn nhưng là ít nhất phải có thể đào tẩu a mà muốn tại bạch tinh cảnh trước mặt đào tẩu lời nói giang hà ánh mắt lưu chuyển bỗng nhiên nhìn về phía phụ cận đào tẩu những tu luyện kia người trong lúc này có tán tu có tự do liên minh người cũng có tinh thần liên minh người còn có rất nhiều tiểu thế lực cũng tới nơi này tham gia náo nhiệt quan trọng nhất là cái kia thật lâu chưa từng tán đi sát ia những người này đều là là hắn mà đến tu lợi giả giang hà ánh mắt lộ ra tinh quang hát động lĩnh vực theo thâm niên người đột phá không ngừng trở nên mạnh mẽ hành tinh cảnh hát động tăng lên hàng tinh cảnh hát động tăng lên chủ tinh cảnh hát động tăng lên, động tăng lên. hồng tinh cảnh hát động tăng lên bốn lần khủng bố đại tăng lên hôm nay hát động cảnh giới đã sớm xưa đâu bằng nay cái kêu nguyên bản chỉ có thể yếu ớt theo lĩnh vực đối kháng chúng tăng lên lực lượng hát động lĩnh vực đã có được càng lực lượng cường đại ví dụ như lực lượng tuân vệ mỗi một lần va chạm lực lượng của hắn đều càng ngày càng mạnh mà đối diện lực lượng sẽ càng ngày càng được Giang Hà đã từng tính toán qua số này theo. Ân, đại khái một phần trăm. Nói cách khác, mỗi một lần giao phong, đối phương lĩnh vực đều đánh mất một phần trăm lực lượng, biến thành Giang Hà lĩnh vực tăng phúc. Đây cũng là Giang Hà dùng nhảy lên mười tự tin. Vì vậy năng lực, hắn đơn giản cắn nuốt bọn hắn tất cả lực lượng, biến thành hôm nay cảnh giới. Hồng tinh cảnh tứ tinh. Nhưng là, còn chưa đủ, xa xa chưa đủ. Giang Hà ánh mắt đốt gắt, theo dõi những này vây xem tu lợi giả. Theo hồng tinh cảnh một tinh đến thất tinh đều có. Những người này mới là mục tiêu của hắn. đều cho lưu lại. Giang Hà giống to một tiếng, lưu lại không giết. Nhưng mà, căn bản không có người điều hắn, lúc này không trốn, chờ đến khi nào? Các ngươi tại tìm chết." Giang Hà cười lạnh một tiếng. anh. Hàng quang hiện lên. Giang Hà theo tay vung lên. "Beng." Một cái hồng tinh cảnh ngũ tinh tại chỗ nổ tung, tất cả mọi người bỗng nhiên ngừng lại, vong hồn đều bốc lên. "Cái này, cái này tựu chết rồi. Cái này cũng chết quá dễ dàng a." Mọi người sợ hãi. Lần thứ nhất, bọn hắn đối với Giang Hà lực lượng sinh ra hoảng sợ. Tất cả mọi người ngừng. Lúc này mới nghe lời nha." Giang Hà cười nhạt một tiếng. "Đập phát chết luôn, quá dễ dàng." Tại đây tu luyện giả nhiều như vậy, tìm một cái cân đối trên lệnh thiên đại người, quả thực đừng rất dễ dàng. Trên thực tế, Giang Hà đoán chừng cũng có thể đập phát chết luôn hai ba cái mà thôi. Nhưng là những người trước mắt này cũng không biết, trong mắt bọn hắn, giờ phút này Giang Hà chính là một cái ác ma, một cái đáng sợ ác ma. Ngươi, ngươi muốn làm gì vậy? Một người run rẩy mà hỏi. Đừng có gấp. Giang Hà thản như nói, ta đã nói không giết các ngươi, tiểu cũng không giết các ngươi. Mọi người có chút nhẹ nhàng thở ra. Dùng Giang Hà thực lực hôm nay, có lẽ không đến mức lừa gạt bọn hắn a. Ngươi muốn được cái gì? Một người hỏi. Lực lượng. Giang Hà bỗng nhiên mở miệng, "Ta vừa mới đột phá hồng tính cảnh, bước thiết cần vững chắc lực lượng của mình, cho nên ta cần đối thủ, một cái có thể cho chính mình ma luyện đối thủ. Chỉ có như vậy, cảnh giới của ta mới có thể vững chắc xuống, ta mới có thể chính thức trở nên cường đại." Giang Hà tự tin bành trướng. "Các ngươi, có thể cho ta đem làm buổi luyện? Một người một lần. Ta không cần quá lâu, đem làm ta cảnh giới vững chắc, tự nhiên sẽ tha các ngươi rời đi." Giang Hà thản nhiên nói. Mọi người bỗng nhiên kinh hãi, "Buổi luyện? Rõ ràng lại để cho những người tu luyện này cho hắn đem làm buổi luyện. Cái này Giang Hà Quả nhiên là một cái tu luyện của ma. Bất quá bọn hắn ngược lại mừng rỡ. Ta đồng ý. Mọi người nhao nhao gật đầu. Chẳng phải bồi luyện sao? Còn một người một lần, nhiều dễ dàng. Yêu cầu này cũng không cao, còn có thể nhặt về một cái mạng. Mọi người ngược lại mười phần phối hợp. Đa tạ. Giang Hà đối với bọn họ rất là khách khí. Mọi người nhao nhao đáp lễ, trong nội tâm thoải mái không ít. Người xem, người ta đối với tù binh cũng khách khí như vậy. A phi, không phải tù binh, chúng ta chỉ là buổi luyện. ân buổi luyện. Mọi người sắc mặt có chút quái gì? Liên từ ngươi trước bắt đầu đi. Giang Hà chỉ rồi một cái một tinh hồng tinh cảnh người nọ đi tới dùng hết toàn lực của ngươi tất cả lực lượng giang hà giản dò minh bạch người nọ khẽ gật đầu buộc phát ra chính mình tất cả lực lượng vê anh khủng bố lực lượng và chạm giang hà trực tiếp điều khiển hắc động lĩnh vực đụng nhau hắn chỉ là phòng thủ cũng không tiến công vê anh và anh lần lượt đụng nhau Tiêu cái này điểm lực lượng sao giang hà gào thét dùng hết ngươi tất cả lực lượng lực lượng hao hết về sau có thể đã đi ra ta biết rõ người nọ gào thét lần nữa buộc phát toàn lực một lần hai lần ba lượt mười lần trong nháy mắt này hai người không biết va chạm rồi bao nhiêu lần vị tiên một tinh hồng tình cảnh lực lượng rốt cục hao hết cơ hội lưu không dưới cái gì có thể rồi giang hà khẽ gật đầu tuy nhiên lực lượng ngươi rất yếu nhưng là ta có thể cảm giác được ngươi tận lực trong cơ thể ngươi lực lượng còn thừa không có mấy hay là nhanh chóng rời đi thôi ở chỗ này có lẽ sẽ bị những người khác chỗ chém giết đa tạ người nọ cũng nghỉ. dùng hắn hôm nay trạng thái xác thực dễ dàng gặp chuyện không may vì vậy hắn vội vàng rời đi tại trước mắt bao người vận dụng truyền thống trận rời đi cái này dưới tình huống bình thường dùng tựu là tìm đường chết truyền thống trận lúc này không người được vào. Hắn nhẹ nhõm trở về, một cái một tinh hồng tinh cảnh, lực lượng hao hết, tùy tiện một người đều có thể nhẹ nhõm chết chết. Mà bây giờ, hắn đi nha, an toàn lưu lại. Chỉ là suốt ruột rời đi hắn cũng không chú ý tới Giang Hà khoe miệng cái kia một vòng nghiền ngẫm dáng tươi cười. Cổ Tỷ xin ghi do nguồn Tàn Tủ Vẹn với En. Quy một chương 672, đột phá. Hạ Hạ Hạ Hạ Hạ Hạ. vợ ở La Phong, nguồn Tàn Tủ Vẹn với En. Ha ha ha ha. Người nọ trốn về nhà mình tinh hệ về sau lập tức có một loại sống sót sau hai nạn vui sướng. Hồi trở lại đến rồi, hắn trốn về đến rồi, quá không dễ dàng may mắn hắn sớm trong nhà tọa độ đã làm xong truyền thống trận tuy nhiên đắt đỏ vô cùng nhưng là hôm nay hồng tính cảnh cái nào không có gì át chủ bài tựu là cái này lãng phí thời gian quá lâu một ít hơn nữa không có bất kỳ bảo hộ biện pháp khá tốt giang hà nói lời giữ lời lại để cho hắn thuận lợi ly khai bất quá hừ hừ giang hà sao hắn cười lạnh sớm muộn có một ngày ta muốn đem ngươi bầm thầy vạn đoạn khoanh chân mà ngồi hắn chuẩn bị sự khôi phục sức khỏe lượng nhưng mà hắn bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện lực lượng của mình rõ ràng không cách nào khôi phục không không thì không cách nào khôi phục mà là lực lượng của mình thật sự chỉ còn lại có như vậy điểm ít không phải lực lượng trong cơ thể còn có hạn mức cao nhất hắn lập tức trở nên hoảng sợ rồi chuyện gì xảy ra lực lượng của ta chạy đi đâu rồi hả ta vì sao không thể khôi phục đến cùng phát sinh phát cái gì a a a a a a đúng giang hà nhất định là chết tiệt nọ giang hà hắn đột nhiên tỉnh ngộ trở về tìm hắn hắn vô ý thức muốn tìm hắn sau đó liền nghĩ đến giang hà lực lượng kinh khủng kia lại sau đó hắn liền nghĩ đến chính mình truyền tống trận nhiều nhất xem như một cái siêu viễn cự ly hồi thành quyến chủ muốn trực tiếp truyền tống đi vào trong đó làm sao có thể lại một cái hắn bỗng nhiên túi đầu xuống Ê. nguyên bản hồng tinh cảnh lực lượng lung lay sắp đổ đã cáo phá hắn rõ ràng mất trở về chủ tinh cảnh không một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết tại tinh tế quanh quẩn mà cái kia xa xôi tinh không giang hà trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười tên kia có lẽ đã phát hiện a ân thật là đổ một tên đáng thương nếu như nói có chút cái gọi là thôn vệ lực lượng sẽ hấp thu đối phương năng lượng lời mà nói như vậy giang hà hấp thu đấy cựu là năng lượng hạn mức cao nhất ví dụ như nào đó người năng lượng là một trăm trăm có chút năng lực thôn vệ về sau đối phương sẽ biến thành không chỉ cần cố gắng tu luyện sẽ trở về cao cấp hỏa chủng tồn tại ý nghĩa cũng là như thế nhưng là hấp động thôn vệ lâu này ân thôn vệ về sau là được rồi không không khôi phục ha ha tao năm ngươi quá ngây thơ rồi cho nên đã mất đi lực lượng ủng hộ vị tiêu tiểu triệu hồi rồi chủ tinh cảnh một cái rồi giang hà hai mắt khép hở cảm giác trong cơ thể lực lượng phan tăng loại cảm giác này quá sung sướng kế tiếp giang hà nhìn về phía một vị khác hồng tinh cảnh tu luyện giả theo nhược đến tưởng không nên gấp gáp ta muốn từng bước một vững chắc cảnh giới của mình, sau đó tha các ngươi ly khai. Giang Hà chân một nói, mọi người khẽ gật đầu, theo người nọ ly khai, bọn họ là chính thức tin tưởng Giang Hà thì nguyện ý thả bọn hắn thoát. Lúc này mới cùng hỉ, bồi luyện, cùng tánh mạng của mình so, bồi luyện tính toán cái cầu hạ. Vì vậy, mọi người vạn phần phối hợp, nguyên một đám tu luyện giả ly khai, thẳng đến một người chuẩn bị trực tiếp thời điểm ra đi. Giang Hà bỗng nhiên mở miệng, ngươi để cổ đợi hải chút nữa. Người nọ sắc mặt lập tức đại biến, ngài, ngài còn có cái gì phân phó? Giang Hà lệnh ra cái đầu, ngươi không có truyền thống trận, lần trước dùng qua rồi người nọ cười khổ, giá cả quá mức đắt đỏ, một mực không có chuẩn bị cho tốt. Ai có truyền thống trận, cho hắn một cái. Giang Hà nhàn nhạt mở miệng. Mọi người lập tức hai mặt nhìn nhau, cái gì tình huống, còn muốn xen vào những người khác có hay không truyền thống trận. Ngươi không phải nói sẽ thả bọn họ đi sao? Hơn nữa, tiểu tính băng có cũng không có sẽ cho người này. Tiền bối, tự chính mình đi là được. Người nọ thụ sủng nhược kinh, ta có thể chính mình đi trở về đấy. Đại khái một năm có thể đến rồi văn minh tinh hệ, sau đó truyền thống về đi là được rồi. Truyền thống trận. Giang Hà lần nữa nhìn về phía những người khác, cho hắn một cái mọi người lẫn nhau, ai cũng không có mở miệng. truyền tống trận là nhiều quý giá đồ vật, nhất là loại này siêu viễn cự ly truyền tống trận. ai sẽ đơn giản cho người đã biết rõ chính mình không cần chết, ai cũng không muốn cho những người khác đổ đạc. vì vậy hiện trường tiểu lâm vào quỷ dị xấu hổ chung. giang hà không thể làm như vậy được. giang hà trong nội tâm nói ra, lại có mấy phút, cái này người khả năng cũng cảm giác được không đúng. hắn thôn vệ thế nhưng mà đối phương căn cơ là tu luyện bổn nguyên. nếu như bị phát hiện, những người còn lại chỉ sợ đều tập thể phản kháng a. đại nhân, ta thật có thể chính mình đi đấy. người nọ cười khổ. Ngươi có thể đi, nhưng là ta không cho phép." Giang Hà cười lạnh, "Ta không tin tưởng các ngươi, ta nếu là tha các ngươi ly khai, các ngươi ở bên cạnh chờ đục nước béo cò đâu này. Những này các ngươi rất sợ chúng a? Còn có người lĩnh vực là tàng hình cùng dấu kín, nếu là thật sự tại một chỗ hẻo lánh trốn đi, ta thật còn không nhất định có thể phát hiện, cho nên các ngươi nhất định phải đi. Cũng phải đi." Giang Hà sát ý đại thịnh. "Mọi người tỉnh ngộ, nguyên lai like đây mới là mục đích của hắn. Ta cho các ngươi 30 giây, các ngươi có thể giao dịch, có thể trao đổi. Cảnh giới của ta cũng vững chắc không sai biệt lắm, nếu như các ngươi sẽ tìm sự ta không ngại giết chết các ngươi, ha ha, phải hay là không ta đối với các ngươi thật tốt quá. Giang Hà âm lãnh nói, mọi người một cái giật mình, lúc này mới thanh tỉnh, đúng rồi, cái này người thế nhưng mà có thể đập phát chết luôn cựu tinh hồng tinh cảnh đại năng, bọn hắn rõ ràng đã quên cái này, nhất là những cái kia không có truyền thống quyển trục đấy, càng là tuyên bố trao đổi, mọi người nghị luận nhau nhau, rõ ràng tại 10 giây đồng hồ tiểu trao đổi tốt rồi sở hữu tất cả lợi ích, cung mạng của mình so, cái gì đó đều không tính, rất tốt. Giang Hà cười cười, xem ra các ngươi hay là rất thông tình đạt lý nha, mọi người xấu hổ. Như vậy, ngươi đi đi." Giang Hà đối với vừa bắt đầu người kia nói, người nọ khẽ gật đầu, một khắc không muốn không nhiều lắm đốc, rất nhanh rời đi, chỉ là hắn ẩn ẩn cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Xuất. Truyền tống trận lập lòe. Tại cuối cùng một khắc, ly khai một khắc này, hắn rốt cục ý thức được không đúng chỗ nào. Vậy anh Truyền tống trận ly khai. Cái nào đó xa xôi tinh tế, người nọ một búng máu bỗng nhiên phun đến trên mặt đất, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trong cơ thể của mình, cảnh giới của hắn, rõ ràng ngã xuống rồi. Như thế nào hội? Làm sao có thể? Hắn không dám tin. Rốt cục Minh Bạch Giang Hà cử động lần này ý nghĩa. Nguyên Lai, like. đây mới là ngươi mục đích thực sự. Thật ác độc tâm. Cảnh giới nga xuống, đối với bọn hắn mà nói, so chết rồi còn khó chịu hơn. Muốn nhớ ngày đó đột phá cảnh giới thời điểm, hắn lực gáp kiu địch, làm bao nhiêu chuyện gì quá phật tình, mà bây giờ, một khi bị người phát hiện hắn cảnh giới nga xuống, Người nọ lập tức một cái run dậy, đánh chết không dám đi trở về. Mà giờ khắc này, xa xôi tinh không, Giang Hà rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hù chết. người nọ nhanh lúc rời đi cảnh giới đã bất ổn, nếu là ở tại đây trực tiếp sụp đổ lời mà nói, đoán chừng tất cả mọi người muạn tạp những ngày ngũ tinh lục tinh thất tinh cùng một chỗ tạo phản lời mà nói giang hà căn bản không có khả năng ngăn chặn cũng không phải tất cả mọi người là không cân đối đấy tại đây trọn vẹn một nửa người có thể tranh đơn giang hà chỉ là bọn hắn không biết mà thôi nếu như giang hà đưa ra quá phận yêu cầu bọn hắn có lẽ sẽ phản kháng nhưng là nếu như chỉ là buổi luyện bọn hắn chỉ đem làm chính mình chơi đùa rồi mạo hiểm cũng có thể đập phát chết luôn cựu tinh hồng tinh giang hà đối kháng căn bản không có lợi nhất dù sao chỉ là buổi luyện mà thôi không hưởng phí sự đấy chỉ là bọn hắn không biết là trước mắt vị này sát tinh sát thần có thể đập phát chết luôn cựu tinh hồng tinh cảnh giang hà thực lực chân thật chỉ có hồng tinh cảnh tứ tinh hơn nữa tác động lĩnh vực đối mặt không cân đối người mới sẽ phát huy đại tác dụng đối mặt cân đối chi nhân căn bản khởi không đến tác dụng quá lớn nói trắng ra là một cái cân đối ngũ tinh hồng tinh cảnh có thể đơn giản đơn triệt giang hà đáng tiếc không có người biết rõ hiện tại tất cả mọi người tại an tâm cùng giang hà vững chắc cảnh giới một lần lại một lần mà giang hà thực lực đã ở trong lúc vô tình không ngừng tăng cường có thể không tăng lên sao có một đám hồng tinh cảnh đại năng Thậm chí mạnh hơn tự mình xuất không ít hồng tinh cảnh đại năng, xếp hàng lại để cho chính mình hấp thu, căn nguyện cảnh giới rơi xuống cũng vì chính mình tăng lên, trên thế giới này nào có chuyện tốt như vậy. Một tinh hồng tinh cảnh sẽ ở một tinh lực lượng bị hấp thu xong sau rơi xuống cảnh giới. Nhị tinh hồng tinh cảnh sẽ ở một tinh cùng nhị tinh tất cả lực lượng hấp thu xong sau rơi xuống. Thực lực càng cường, Giang Hà có thể hấp thu càng nhiều, mà từng cái tu luyện giả sau khi rời khỏi đều hoảng sợ phát hiện chính mình ngã rơi xuống chủ tinh cảnh, mà Giang Hà đồng học cảnh giới lại không ngừng đột phá. Ngũ tinh hồng tinh cảnh, lục tinh hồng tinh cảnh, thất tinh hồng tinh cảnh tám sao hồng tinh cảnh cuối cùng nhất đem làm tuyệt đại đa số tu luyện giả đều lúc rời đi giang hà lực lượng dĩ nhiên tăng lên tới đỉnh phong tăng lên tới một cái chính thức khủng bố cảnh giới cựu tinh hồng tình cảnh còn tỷ sinh ghi do nguồn tản tụ vẹn với n. quy 1 chương 673, đột phá cọ vợ ở la phong nguồn tản tụ vẹn với n. đột phá giang hà cảm ngộ lực lượng trong cơ thể cái này là cựu tinh hồng tinh kính sao hung hậu lực lượng trong người quen quần tinh hồng cảnh lực lượng so về một tinh mạnh không biết bao nhiêu lần nhưng là ngay tại giang hà vừa mới vui sướng thời điểm cũng cảm giác được cái kia xa xôi mà đến khí tức sát ý càng đầm rồi rất nhanh rất nhanh người kia muốn đến rồi mà lực lượng của hắn với anh giang hà ý độ dùng cựu tinh hồng tinh cảnh lực lượng thoát khỏi tập trung lại bị mãnh liệt cắn trả phô cờ giang hà một búng máu phun ra quá mạnh mẽ chỉ là một cái tập trung gần kề chỉ là một cái ý niệm trong đầu chính mình tiểu thân thụ thương nặng cái này căn bản không phải một cái cấp bậc đọ sức giang hà sát lao miệng giác trong nội tâm hiểu rõ muốn đánh bại tên kia chỉ có khả năng là bạch tinh cảnh như vậy tiếp tục hấp thu giang hà nhìn về phía hôm nay lưu lại hơn 10 cái tu lệ giả lực lượng của bọn hắn có thể trợ giúp chính mình ngừng tụ đến cựu tinh đình phong sau đó đột phá sao hắn không biết tiền bối có người cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi cái này hảo hảo làm sao lại hố máu không có việc gì giang hà lắc đầu lực lượng của ta hay là không quá vững chắc tiếp tục ca vì vậy hấp thu lần nữa bắt đầu giang hà dùng loại này phương pháp đặc thù ép khô rồi từng cái tu lệ giả mà các loại những tu luyện kia người sau khi trở về không hề nghi ngờ đấy toàn bộ ngã rơi xuống chủ tinh cảnh giang hà một người phế đi sở hữu tất cả hồng tinh cảnh vô luận nguyên làm mấy sao cuối cùng nhất đều ngã xuống đến chủ tinh cảnh cuối cùng nhất đợi còn lại 10 cái tu luyện giả hấp thu hoàn tất thời điểm giang hà lực lượng dĩ nhiên kéo lên đến đỉnh phong cựu tinh đỉnh phong hồng tình cảnh nhưng là ý thì anh nguyên chưa đủ với anh cái kia lực lượng đáng sợ dĩ nhiên hàng lâm giang hà đã có thể cảm giác được rõ ràng cổ lực lượng kia hắn đến rồi mà giang hà duy nhất có thể làm đấy tự là nhìn xem có thể không thoát khỏi thằng này tập kích thuận lợi đào tàu chỉ có một lần cơ hội thoát khỏi hắn tập trung chạy khỏi nơi này giang hà hai mắt khép hở trong nội tâm bắt đầu yên lặng tính toán về phần chém giết tân ngươi suy nghĩ nhiều quá giang hà còn không có tự đại đến có thể đối kháng một vị bạch tinh cảnh nghe anh thưa không lặp lè trứng mắt quang ảnh xuất hiện đến rồi giang hà tâm thần nghiêm nghị chỉ thấy trước mắt hai mắt quang ảnh hiện lên trung quanh lưu quang biến nào đã xuất hiện tại địa phương khác đây là lĩnh vực giang hà đồng tử đột nhiên co rút lại hắn bị dẫn vào rồi lĩnh vực thế giới từ khi hắt động lĩnh vực đại thành về sau hắn căn bản không sợ bất luận kẻ nào hắt động lĩnh vực là hắn che đậy rồi hết thảy lĩnh vực lực lượng nhâm ngươi lĩnh vực thế giới lại hoàn thành cũng không cách nào phát huy tác dụng chỉ có thể đủ trụ cột nhất lĩnh vực chi lực tiến hành va chạm cho nên giang hà đã thật lâu không thấy được lĩnh vực thế giới mà bây giờ ta nên phải hỏi không hổ là bạch tinh cảnh sao giang hà tâm thần nghiêm nghị xuất trong chốc lát vô cùng tận nguy cơ bao phủ không chung cái kia một vòng loan nguyện bỗng nhiên lường lánh xoay tròn mà đến xét qua bất quy tắc đường cong hướng về giang hà chém giết mà đến những nơi đi qua một mảnh âm hẳn giang hà đồng tử có rút lại đến rồi sao trong mắt của hắn chung quanh hết thể đều biến mất chỉ có cái kia một vòng loan nguyện Dung Nguyệt là võ. Bạch tinh cảnh lực lượng cùng cảnh giới đều xa xa không phải Giang Hà có thể đối với khiến đấy, nhưng là... với anh. Loan Nguyệt chém giết đến trước mắt. Giang Hà thấy rõ ràng, trước mắt Loan Nguyệt như thế nào chói mắt, cái kêu một vòng Loan Nguyệt, bên cạnh nhan so lưới đao lừng lánh gấp mấy vạn, để lộ ra làm cho người lực lượng đáng sợ. Ngay tại lúc này, Giang Hà con mắt đống nhiên trở nên sáng ngời. Hát động lĩnh vực. Thế ra. anh. động lực lượng tại trong nháy mắt bột phát giang hà chuẩn bị đã lâu lực lượng tại trong nháy mắt phóng thích hát động lực lượng lĩnh vực lập tức tại trước mắt lĩnh vực tràn ngập toàn bộ thế giới tựa hồ tại thời khắc này định dạng hát động lực lượng tạo nên tác dụng hắn các loại đúng là giờ khác này cái này khoảng cách gần một phát đem đối phương bao trùm không chỉ có lại để cho lúc này đây công kích mất đi hiệu lực càng quan trọng hơn là đối phương đồng dạng nhận lấy hát động lĩnh vực ảnh hưởng tập trung biến mất chạy giang hà không có chút gì do dự hắn làm hết thảy cũng là vì cuối cùng này chạy trốn xuất quang ảnh hiện lên giang hà lập tức chạy không biết rất xa thân ảnh suy toa tại đây vũ trụ không ngừng ngừng lánh sau đó tại hát động lĩnh vực sắp biến mất thời điểm tại phụ cận nào đó khỏa tinh cầu che giấu chết để biến mất tại vũ trụ mà lúc này đây hát động lực lượng lĩnh vực biến mất bạch tinh cảnh lực lượng khôi phục bình thường cái kia lĩnh vực ở trong hết thể như cũ cái kia một vòng loan nguyệt chẳng không chỉ có lưu lại chống rỗng lĩnh vực thế giới hồi lâu không có động tính. sống rồi sao giang hà lo sợ bất an ẩn núm lấy hắn chạy rất xa về bên này mấy ngàn tinh cầu hắn có lẽ tìm không thấy chính mình a giang hà như thế suy đoán sau đó chợt nghe đến từng tiếng kịch liệt bạo phá vâng anh, cái tiêu thanh âm đáng sợ do xa đến gần, giang hà bỗng nhiên đại biến, chẳng lẽ giang hà không thể tưởng tượng nổi ngần đầu, hắn cho rằng chính mình làm bộ rời đi, sau đó âm thầm trốn ở kề bên này tiểu không có vấn đề, dù sao mấy ngàn cái hành tinh, giang hà còn không biết giấu ở tinh cầu cái góc nào, coi như là dùng thần niệm dạ đã quất hình cũng không biết được nhiều lâu, kế hoạch rất là hoàn mỹ, nhưng là giang hà không để ý đến một sự kiện, và anh lại làm một tiếng kịch liệt bạo phá, giang hà sắc mặt đờ đẫn nhìn về phía tinh không, chỗ đó từng khoảng ngôi sao bị phá hủy, đúng vậy, bị phá hủy. Vị kia Bạch Tinh cảnh đại năng, căn bản không muốn qua muốn tìm hắn. Đã ngươi trốn ở trên tinh cầu. Ân. Vậy thì toàn bộ hủy diệt thì tốt rồi. Chỉ đơn giản như vậy thôi bạo. Nếu như Giang Hà không ly khai nơi này, sẽ bị tinh cầu hủy diệt trực tiếp mang đi. Đáng chết, hay là đánh ra thấp Bạch Tinh cảnh rồi. Giang Hà tâm lạnh. Cái này là Bạch Tinh cảnh lực lượng sao? What the fuck? Thầm mắng một tiếng, Giang Hà lạng yên không một tiếng động thi triển Hắc động chi lực, đem cái tinh cầu này vây quanh, chậm rãi giật tán Hắc động chí lực, lại để cho tại đây lực lượng sẽ không tiết ra ngoài. Sau đó, xoát. Truyền tống trận pháp mở ra vừa rồi nhiều người như vậy thi triển truyền thống trận pháp giang hà cũng từ bên trong tìm tòi rồi một cái tuy nhiên không biết tới hạn là ở đâu nhưng là vô luận như thế nào đều so tại đây cường 10 giây xa xa tiếng nổ mạnh càng gần 15 giây 20 giây đang ở đó tiếng phá hủy không ngừng tới gần dần dần đến rồi cái tinh cầu này thời điểm giang hà trước mắt lưu quang hiện lên trung quanh biến thành một hồi hư vô rốt cục trốn tới rồi giang hà mừng rỡ chỉ là trước mắt thông đạo còn chưa đi đến bỗng nhiên một cổ kinh khủng lực lượng bỗng nhiên nổ tung toàn bộ truyền thống thông đạo rõ ràng cứ thế mà bị phá hủy phô cờ Giang Hà một ngụm máu tươi phun ra, tại vô cùng tận loạn lưu ở bên trong, cơ hồ tử vong. Anh, trung quanh hư không nổ tung, khai mở, khai mở. Giang Hà gào thét, cơ hồ dùng xong rồi sở hữu tất cả hấp động chi lực mới đưa cố lực lượng này tiêu tiêu. Miễn cưỡng còn sống, ngẩng đầu, Giang Hà xem hướng tiền phương, lập tức trong nội tâm trầm xuống. Quả nhiên, hắn hồi trở lại đến rồi, lại nhớ tới rồi truyền tống trận mở ra trước kia địa phương, mà trước mắt một bóng người rốt cục ở trước mặt hắn xuất hiện, vị Tiêu Bạch tinh cảnh đại năng, vì chào hồi trở lại Giang Hà, hắn rõ ràng cứ thế mà phá hủy rồi truyền tống thông đạo quả thực đáng sợ, xoát, xoát, Hư không lập lè, bóng người kia không ngừng thoáng hiện, đến rồi Giang Hà trước mặt, Giang Hà trong nội tâm trầm xuống, hắn biết rõ, đã xong, hắn chưa bao giờ hy vọng xa vời có thể đánh bại Bạch Tinh Cảnh, hắn hy vọng duy nhất đều đang lẩn trốn chạy lên, nhưng mà, như trước đã thất bại, Bạch Tinh Cảnh so với chính mình trong tưởng tượng còn cường đại hơn, hắn lúc trước có thể vượt cấp khiêu chiến, hôm nay càng là vọt tới Hồng Tinh Cảnh đỉnh phong, nhưng là cuối cùng tích lũy quá ít, căn bản không cách nào cùng Bạch Tinh Cảnh đối kháng. Về phần đối phá, Giang Hà lắc đầu, trên lệnh quá xa rồi hạ tại hồng tinh cảnh tỷ lệ cơ hồ là không, như thế nào đột phá? Ha ha. Một hồi tiếng cười bỗng nhiên chuyển đến, ngươi tựu là Giang Hà, thật là làm cho ta phí hết một phen công phu a. Hiện tại người trẻ tuổi có rất ít mạnh như vậy tồn tại. Đáng tiếc, ngươi nhất định không thuộc về ta tự do liên minh. Gặp lại rồi. Tiểu Giang Hỏa, nhàn nhạt thanh âm tại trong thiên điệu tiếng vọng. Giang Hà trước mắt bỗng nhiên trở nên hắc ám, lực lượng kinh khủng kia dĩ nhiên đem Giang Hà bao phủ, không nói nhảm không, có nét mực, đã muốn chém giết Giang Hà, vậy thì tuyệt không nương tay. Soát. Đầy trời sát ý hà lâm. Giang Hà lặng yên đóng chặt rồi con mắt, chờ đợi tử vong Hàn Lâm. Nhưng mà, ở này cái lập tức, một cổ kinh khủng lực lượng đống nhiên từ xa phương Hàn Lâm cùng Bạch Tinh Cảnh Đại năng lực lượng va chạm, cứ thế mà đưa hắn Trấn khai. Ai? Bạch Tinh Cảnh Đại năng đột nhiên quay đầu lại. Ta. Ha ha. Nô canh, ngàn năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một đạo nhân ảnh theo trong hư không bước ra. Là ngươi. Bạch Tinh Cảnh Đại năng sắc mặt đống nhiên đại biến. có tỷ xin ghi rõ nguồn tụ vẹn với N. Quy một chương sáu đột phá, cuối cùng. Cọ vợ ở La Phong nguồn tan tủ vẹn với en là ngươi nô canh sắc mặt đã biến quay người tiểu muốn chạy nhưng là nghĩ nghĩ chính mình hôm nay nhiệm vụ rồi lại cứ thế mà ngừng lại bạch lăng Ngươi rõ ràng còn còn sống nô canh sắc mặt khó coi đương nhiên nhà của ta nuôi cậu đều còn chưa có chết ta như thế nào sẽ chết bạch lăng ngữ khí con thai lại mang theo nồng đậm xem thường nuôi trong nhà cậu một câu để lộ ra quá nhiều tin tức nô canh đã từng là nhà nàng người hầu Thủ lao đầu tử dạy bảo mới từ một cái tuổi mục nô lệ đi lên cái này con đường tu luyện không ngờ Về sau hát cám chế tài sinh ra sự cái thứ nhất phản loạn đi ra ngoài đấy tự là thằng này quả nhiên bạch nhãn Lăng là nuôi không thành con chó trong cửa dù là người coi nó là cậu đôi bạch lăng giang hà nhìn xem cái này quen thuộc khuôn mặt trong nội tâm rung động bạch lăng xuất hiện như vậy Bạch dạ tất nhiên cùng đi theo rồi bao lâu không có gặp nàng giang hà nhịn xuống kích động trong lòng đã cách nhiều năm nàng trước sau như một xinh đẹp cái kia ngoái đầu nhìn lại cười cười ý nguyên tác động tinh thần của hắn hừ nô canh rất nhanh chỉ hoan qua thần đến sợ cộng lông nếu như là người khác vậy thì thôi bạch lăng ha ha ha ha Ngươi bây giờ có lẽ bị truy nã đi à nha Ngươi muốn hiện thân bảo hộ hắn ha ha ha nô canh cười to Ngươi bảo vệ đúng không ta không phải đến bảo hộ hắn đấy bạch lăng lắc đầu ân nô canh sửng sốt một chút dễ ngươi hết thể chẳng phải giải quyết bạch lăng cười một tiếng suất, nô canh sắc mặt đại biến quay người bỏ chạy còn kịp sao bạch lăng u ú ú thở dài với anh không bố bạch động chi lực hàng lâm cái này gặp may mắn đặc thù lực lượng cường độ thậm chí tại phía xa giang hà hắc động phía trên Soát cung bố bạch động chi lực hiện lên, Nô Canh hoảng sợ điều khiển thế giới của mình, cái kia nguyên vẹn lĩnh vực thế giới đến phòng thủ, nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là gần kề trong nháy mắt, hắn cho rằng là ngạo lĩnh vực thế giới tiểu như là thủy tinh cầu đồng dạng xuất hiện vết dạng, sau đó vết dạng lan tràn, sụp đổ đã nứt ra, hóa thành vô số mảnh vỡ. với anh, lĩnh vực thế giới nát bấy, diệt, bạch lăng phát tay, cung bố bạch động chi lực đem nô Canh sọ xuyên qua, không có khả năng, Lô Canh không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bạch lăng đồng dạng là bạch tinh cảnh, ngươi làm sao có thể vô tri." bạch lăng cười lạnh đồng dạng là bạch tinh cảnh ha ha nếu như không phải bạch động lực lượng quá mức lịch thiên bị vũ trụ hạn chế lúc trước nàng đột phá thời điểm nói không chừng tiểu bước qua cái kia thần môn trở thành chúa tể cũng nói định đây này lập tức nô canh biến mất bạch lăng ôm đồm sang sông sông giang hà có chút nghi hoặc đi bạch lăng thần sắc nghiêm túc lập tức rời đi tại đây xuất hai người lập tức lập loại ly khai nhưng mà gần kề trong nháy mắt với anh một chiếc cực lớn nửa hư ảo chiến hạm xuất hiện rõ ràng đem đã ly khai hai người theo không gian thông đạo cứ thế mà đụng phải đi ra cái kia truyền tống thông đạo dĩ nhiên nắp ấy Vô anh, và anh, cực lớn tiếng quanh Minh xuất hiện. Cái kia quen thuộc đáng sợ chiến hạng, tại trong hư không Hà Lâm. Giang Hà nhìn lướt qua, lập tức đồng tử đột nhiên co rút lại, hắc ám chế tài người. Đây là hắc ám chế tài người chiến hạng, bọn hắn rõ ràng lại xuất hiện. Theo Bạch Lăng tới đến bọn hắn ly khai lúc này mới vài giây đồng hồ. Như thế nào hội? Đáng chết, các ngươi một mực ở chỗ này trông coi. Bạch Lăng đột nhiên hiểu ra, nhân quả chi đạo. Tuy nhiên không biết vì sao, trên người của ngươi sẽ có nhàn nhạt một căn nhân quả tuyến cùng thiếu niên này kết nối, nhưng là đã chúng ta phát hiện, ngươi còn đi được rồi hả? Trên chiến hạm truyền đến nhàn nhạt thanh âm. Quả nhiên, Bạch Lăng tâm chìm đến đáy cốc. Phiền toái, theo chúng ta trở về đi. Cái kia nhàn nhạt thanh âm theo chiến hạm trung xuất hiện. Giang Hà nhìn lại, cái kia trên chiến hạm rõ ràng xuất hiện trọn vẹn 3 cái lở trồng cảnh cường giả. Dù là Bạch Lăng có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng là 3 cái. Xoát. Cái kia mênh mông viễn cổ chi lực hàng lâm, Bạch Lăng ý đồ phản kích, cũng tại vài giây nội tựu bị triệt để áp chế. Căn bản không cách nào sức. Những người này, quá mức khủng bố. A. Bạch Lăng cười khổ. Xem ra chúng ta thật muốn thành đồng mệnh yên nữa rồi. Bạch Lăng nhìn Giang Hà đồng dạng, cũng không nhất định. Giang Hà còn bảo trì trấn định, hắc ám chế tài người đều xuất hiện, hắn có lẽ cũng tới sớm à? Cái gì? Bạch Lăng sửng sốt một chút. Vô anh. một đạo luân quang việt qua, chắn ba vị hắc ám chế tài người công kích. Ân, âm thanh lạnh như băng truyền hướng tinh không, hắc ám chế tài chỗ làm việc, ai dám ngăn đón? Hắc ám chế tài chỗ. Nếu như là năm đó hắc ám chế tài chỗ, ta có lẽ bội phục một hai. Hiện tại hắc ám chế tài chỗ, bất quá là tự do liên minh nuôi mấy cái cẩu mà thôi. Cái kia ba khí thanh âm theo thân ảnh xuất hiện, thần vũ. Một vị Hắc ám chế tài người mắt sắc mặt nghiêm trọng. "Thần Vũ, đây là một cái đặc thù danh tự, cho dù hắn chỉ là một cái văn minh một cái đế quốc hoàng đế, nhưng là hắn bản thân chính là một cái truyền kỳ, một cái thời đại âm vũ. Thời đại kia, trong thiên địa chỉ có Thần Vũ một cái tên. Sở hữu tất cả cùng giới thiên tài đều đã trở thành Thần Vũ bóng lưng. Tất cả mọi người đều chỉ có thể sống ở hắn bóng mờ hạ. Cho dù rất nhiều người về sau đột phá bạch tinh cảnh, mà Thần Vũ còn ở lại hồng tinh cảnh. Ngay cả là Hắc ám chế tại người cũng nhớ rõ cái này đã từng danh chấn thiên hạ thiên tài. Đây không phải ngươi có thể nhúng tay sự tình." một vị đại năng đảo qua thần vũ cảnh giới, ngươi vẫn chỉ là hồng tinh cảnh, thì tính sao? thần vũ cười nhạt một tiếng, tiểu cái này cảnh giới còn muốn ngăn trở ta, há ám chế tài người cười lạnh? vì sao không thể? thần vũ tựa hồ cũng không nóng nảy. ai? thở dài một tiếng, từng đã là thiên tài, đã luân lạc tới một bước này rồi sao? thần vũ, hồng tinh cảnh cùng bạch tinh cảnh có bao nhiêu trên lệ ngươi không sẽ minh bạch, đây chính là thần vị. ở trong mắt chúng ta, hồng tinh cảnh, tiểu là con sâu cái kiến, cho dù là hồng tinh cực hạn cũng không ngoại lệ. ngươi đã không phải là đối thủ của chúng ta. Hắc Ám chế tài người ánh mắt có chút thương cảm. Thiên Tài, thời đại âm phủ, thì tính sao? Đương ngươi không muốn phát triển, không dám đột phá, vĩnh viễn lưu tại vị trí kia thời điểm, cuối cùng sắp bị thời đại chỗ vứt bỏ. Ta biết rõ a. Thần Vũ cười rất vui vẻ. Cho nên với anh, một đũa vầng sáng phóng lên trời. Hắc Ám chế tài người mấy người kinh hãi, đột phá, ngươi rõ ràng phải ở chỗ này đột phá. Đúng vậy a. Thần Vũ đùi nhùi mai thôi. Ta rốt cục muốn đột phá. Hồng Tinh cực hạn, hắn tạp rồi bao lâu? Hắn tích lũy bao lâu? Không có người biết rõ nếu không có hôm nay loại này tình huống đặc biệt hắn còn có thể một mực tích xúc xuống dưới thẳng đến một ngày kia phá tan cái kia trói buộc công xiềng mà bây giờ vâng anh? vâng anh? vâng sáng lưu chuyển cái kia trong hư không một cánh cửa xuất hiện thinh môn giờ phút này vô số ánh mắt xem ra thần vũ vì sao có thể đã bị nhiều như vậy đại năng nhìn chúng vì sao thần vũ văn minh yếu như vậy nhỏ bọn hắn nhưng căn bản không dám vào xâm nguyên nhân cựu là thần vũ hồng tinh cực hạn hắn tùy thời có thể đột phá mà không có người biết rõ hắn sau khi đột phá đến cùng có thể thì tới cái gì cảnh giới mà bây giờ, tại đây đặc thủ thời khắc, hắn rốt cục bước ra một bước này. với anh, thần vũ đơn giản bước qua cánh cửa thứ nhất. Thánh, tinh môn chấn vỡ, thần vũ khí tức trên thân bỗng nhiên bạo tăng. cái này rất nhiều người trong mắt khó như lên trời tinh môn trong mắt hắn như là trò đùa giống như, thần vũ giờ phút này tách ra lực lượng, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi lạnh mình. Thằng này, tựa hồ không thể so với lần trước cái kia hồng tinh đại năng lượng, quá dễ dàng. hắn đã từng thế nhưng mà chói mắt nhất thiên tại a. trong cơ thể hắn tích xúc lực lượng, đủ để cho tất cả mọi người xấu hổ. vị này không biết từng đã là thời đại âm phủ lại một lần nữa phát ra rồi thành âm của mình. Cánh cửa thứ nhất cứ như vậy đi qua. Quá dễ dàng a. Mọi người không hiểu ra sao? Rất đơn giản. Tam trọng môn đột phá, cơ hội toàn bộ vũ trụ đại năng cũng có thể cảm giác được cái kia cổ hơi thở, nhưng là cái đó một cái đột phá không phải vạn phần thận trọng, cẩn thận từng ly từng tí ngưng tụ tất cả lực lượng đột phá. Cái đó một cái đột phá, có thể như thần vũ như vậy như thế đơn giản bạo lực. Thậm chí, căn bản không xem ra gì. Quá dễ dàng rồi. Thần vũ, nguyên lai là hắn. Thời đại kia, ha ha. Hắn tích lũy quá mức hùng hậu đi à nha, có lẽ hắn có tư cách xung kích cái kia đệ tam trọng môn mọi người bùi ngùi mãi thôi mà lúc này vê anh thần môn hiện minh mông và viễn cổ khí tức hàn lâm đạo thứ hai môn xuất hiện tới rồi sao thần vũ khỏe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười một cước bước ra không có chút gì do dự khởi xướng trên người sở hữu tất cả lực lượng xung kích cái kia chắc chắn vô cùng hai đạo môn tại trong nháy mắt cao phá phá tất cả mọi người rung động cái này so cánh cửa thứ nhất cường đại không nớt gấp trăm lần thần môn rõ ràng cứ như vậy phá như thế đơn giản thô bạo có tỷ sinh ghi do nguồn tủ vẹn với Quy một chương 675, đột phá, cuối cùng cuối cùng. Cọ vợ ở La Phong, nguồn, tàn thủ vẹn với em lực lượng rất mạnh. Cứ như vậy bài trừ rồi sao? Thật lợi hại. Có lẽ hắn có hy vọng đột phá đạo thứ ba môn. Không biết. Lần trước vị kia không phải là vừa phá đạo thứ ba môn tiểu chết rồi sao? Cái này đạo thứ ba môn phải hay là không không bằng mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy? Ai biết được? Mọi người kinh nghi bất định. Bọn hắn đối với tam trọng môn rất hiểu rõ, còn giới hạn tại mặt ngoài. Ân, giới hạn cho bọn hắn chứng kiến đấy. Ba một cái cửa nát, bước qua đi ba, một cái cửa nát, lại bước qua đi. Về phần trong lúc này xảy ra chuyện gì, bọn hắn nhìn không tới, cũng không có hứng thú. bọn hắn quan tâm đấy, chỉ có kết quả. chỗ sung yếu đâm thần môn sao? Mọi người thấy hướng thần vũ rất là chờ mong. mà giờ khắc này, thần vũ đồng dạng ánh mắt cảm khái nhìn trước mắt đạo thứ ba môn. thần môn a, cỡ nào hấp dẫn một cánh cửa a, chỉ cần thông qua nó, sắp thành là vũ trụ chỗ thể. chỉ cần nhẹ nhàng nhẹ lên, biểu hiện ra thần môn chỉ so với trước hai đạo môn mạnh một chút như vậy, chỉ cần bước qua, có thể đột phá. chỉ là thật sự dễ dàng sao như vậy? chỉ có hắn tin tưởng phá cánh cửa này cần lực lượng hạng gì khủng bố? dùng hắn hôm nay lực lượng bước vào thần môn thông qua dẫn đầu chỉ có không đến 1%. thần vũ ngẩng đầu thần môn trung quanh tản ra một cỗ nhàn nhạt màu vàng khí tức những cái kia mới là cái này thần môn bản thể thượng một vị hồng tinh cảnh cực hạng nếu không có tiêu diệt cái kia màu vàng khí tức tự cho là đúng trực tiếp phá cửa mà ra sau đó bị cái kia màu vàng khí tức quấn quanh cuối cùng nhất bị ma giết chết những cái kia màu vàng khí tức mới là thần môn chính thức chỗ đáng sợ đạo thứ ba môn so đạo thứ hai môn nguy hiểm đâu chỉ gấp trăm lần. Hắn tích xúc nhiều năm, không nghĩ tới vẫn không có bất cứ hy vọng nào. Ai? Thở dài một tiếng. Thần Vũ, không có bất kỳ nắm chắc. Xoát. Hắn quay người quay đầu lại, không hề nhìn quanh. Vung Tha Cho. Liên Thần Vũ cũng không được sao? Quả nhiên. Mọi người thầm nghĩ đáng tiếc. Nguyên Lai tưởng rằng Thần Vũ nhẹ nhõm đạp phá trước hai đạo môn, có lẽ có thể xung kích thần môn, không nghĩ tới, cái này thần môn rõ ràng lại để cho Thần Vũ liền xung kích dũng khí đều không có. Càng là cường đại, hắn càng là có thể cảm giác được thần môn không tầm thường. Chỉ là, hữu tính toán không cách nào xung kích thần môn thì như thế nào? Thần Vũ trong cơ thể còn lại tất cả lực lượng, không tại xung kích, mà là dùng để ngưng kết bản thân. Ông sở hữu tất cả lực lượng tại thời khắc này trở về, đột phá hoàn thành. Thần Vũ bước vào trung tử tinh cảnh giới, trung tử cảnh đỉnh phong. Hắn buông tha cho xung kích cơ hội, lại đã trở thành mạnh nhất trung tử tinh. Giờ khắc này, mọi người mới khiếp sợ, coi như là thần Vũ không có bước qua thần môn, vẫn là cái này trong vũ trụ cấp cao nhất tồn tại một trong, là một vị chính thức khủng bố đại năng. Hiện tại, ta phải hay là không các ngươi đối thủ? Thần Vũ thần sắc bình tĩnh như trước, há chế tài người mấy người lại sắc mặt biến hóa. Trung Tử Cảnh Đỉnh Phong, lực lượng này, với Thần Vũ một bước đi xuống, phô cờ, mấy cái hắc ám chế tài người thiếu chút nữa bị cổ hơi thở này áp đến trên mặt đất, cái kia bành trướng lực lượng cơ hồ khiến người hít thở không thông, Ung Tha cho chạy nước rút thần môn cơ hội, Thần Vũ lưu lại lực lượng, ngược lại đem Trung Tử Cảnh ngưng thực, hắn hôm nay lực lượng, cái này tuyệt không phải bình thường Trung Tử Cảnh, Vâng. Anh. anh, mỗi một bước bước ra, cái kia bành trướng lực lượng đều bị người hít thở không thông, sở hữu tất cả hắc ám chế tài người sắc mặt đại biến, bọn hắn cái kia cao cao tại thượng sắc mặt rốt cục biến thành hoảng sợ, chấm dứt a. Thần Vũ khỏe miệng hiện lên miệng mai. Xoát! Hàn quang hiện lên. Vài tên hắc ám chế tài người đã thần hồn câu diệt. Ngẩng đầu. Tựa hồ chú ý tới trong hư không cái kia từng đạo quan sát ý thức, Thần Vũ một tiếng cười lạnh, cút. anh! Đáng sợ thần niệm tại thời khắc này gặp ghét, A. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết quen quần. Vô luận ngươi là hồng tinh cảnh, bạch tinh cảnh, thậm chí là yếu một ít trung tử cảnh, phàm là ý đồ vây xem đấy, sở hữu tất cả ý đồ xâm nhập tại đây thần niệm toàn bộ bị phá hủy. Không vừa trốn sinh. Vũ trụ các nơi, một mảnh tiêu Thần Vũ ý niệm truyền khắp khắp tinh không. Từ ngày hôm nay hòa bình tổ chức cũng có chung tử cảnh thậm chí bạch lăng cũng gia nhập liên minh lợi mà nói bọn hắn lại thêm một cái bạch tinh cảnh hòa bình tổ chức rốt cục đã có đối mặt tự do liên minh cùng tinh thần liên minh thực lực tuyệt đối bọn hắn không bao giờ nữa e ngại bất kỳ một cái nào liên minh tổ chức mà giờ khắc này cái kia dưới trời sao bạch lăng ánh mắt trở nên ảm đạm các loại lần nữa mở mắt ra thời điểm dĩ nhiên tràn ngập tưởng niệm gầy nàng nhẹ nhàng ôm lấy giang hà bạch dạng giang hà thân thể chấn động rốt cục gặp được hắn nguyên lai tưởng rằng tại chính mình bước vào cảnh giới kia trước kia sẽ không còn được gặp lại rồi. Ngẩng đầu, nhìn kỹ bạch dạ, nàng trước sau như một xinh đẹp, khoe miệng, như trước là cái tia quen thuộc cười yếu ớt, chỉ là duy chỉ có cặp mắt kia, không biết tại khi nào đã bị nước mắt thưa đát. Ôn Ngọc vào lòng, Giang Hà tâm thần kích động, ta nhớ người lắm, bạch dạ. Hai người chính thân mật đâu rồi? Động nhiên Giang Hà cảm giác một đạo giết ánh mắt của người, lập tức bừng tỉnh, còn có người đột nhiên vừa quay đầu lại, tự chứng kiến Thần Vũ vẻ mặt mặt trời rồi cầu biểu lộ. Khốn khục, Giang Hà tỉnh táo lại, có tin ta hay không một mùi lửa đốt đi các ngươi? Thần Vũ cả giận nói, hắc <cười> hắc. Giang Hà cười hắc hắc, đem Bạch Dạ kéo ra phía sau, đã quên cân nhắc Thần Vũ cái này vạn năm độc thân cậu cảm giác rồi. "Tiểu tử ngươi." Thần Vũ bất đắc dĩ, sắc mặt lại rất nhanh trở nên nghiêm trọng. "Xoát." Hắn tự tay tại trong hư không đã nắm. Chỗ đó, một mảnh tinh quang rơi xuống. Chỉ là, không biết vì sao, cái này vốn nên sáng chói tinh quang, lúc này lại vô cùng ảm đạm, giống như là mới từ ấu trong nước kiếm đi ra đồng dạng. "Thời gian, không đều người a." Thần Vũ cảm khái. "Làm sao vậy?" Giang Hà ý thức được không ổn. "Vũ trụ, xảy ra vấn đề rồi." Thần Vũ trầm trọng nói, "Ta nguyên lai tưởng rằng ta có thể kéo dài tới sung kích đạo thứ ba thần môn ngày đó nhưng là cái này tinh không đã dần dần đã mất đi hoạt tính vũ trụ cân đối ý thức đang tại tiêu tán ta nếu là thật sự đến ngày đó chỉ sợ toàn bộ vũ trụ đã tiêu tán đi à nha có ý tứ gì giang hà có chút khó hiểu ngươi có từng nghe qua ngoại vực tà ma thần vũ đột nhiên hỏi nghe qua giang hà đã từng hơi có nghe thấy kỳ thật ở đâu có cái gì ngoại vực tà ma cái này vũ trụ cứ như vậy đại tiêu tính toán có tà ma nguyệt đều là vũ trụ ở trong đấy càng chuẩn xác mà nói những ngày tà ma tự là tâm ma Tiểu là lúc trước những cái kia xung kích đạo thứ ba môn thất bại tâm ma đạo thứ ba môn một khi xung kích cũng sẽ bị tâm ma nhập vào thân thứ này về sau biến thành vũ trụ bóng mở. thần vũ nói ra Tâm ma bóng mờ. giang hà tựa hầu nghĩ tới điều gì ta tiếp nhận chuyển thừa cái vị kia lại năng đúng vậy thần vũ cười khổ hắn tiểu đã bị chết ở tại tâm ma phía dưới hắn xung kích thần môn về sau thần môn thượng màu vàng khí tức hóa thành tâm ma đưa hắn chèm giết cũng may tên kia sớm có chuẩn bị cho nên lại một loại đặc thù phương thức trở lại như cũ rồi ý thức của mình tuy nhiên cuối cùng lại bị người giết thần vũ nghĩ tới đây còn quái gì nhìn giang hà đồng dạng đường đường hồng tinh cực hạn trọng sinh kế hoạch rõ ràng bị một cái thâm niên người phá hủy ngẫm lại cũng là khôi hải. Khô khục giang hà ho khan một tiếng những cái kia tâm ma, cơ bản đều là đại năng đột phá thất bại oán niệm cùng ác niệm những này vốn không nên tồn tại lực lượng bởi vì cái kia màu vàng khí tức đặc thù tồn tại cuối cùng nhất xuất hiện chúng không có tính mạng không có linh hồn chỉ có phá hủy cái thế giới này ý niệm bất tử bất diệt. thần vũ thở dài ngươi cũng đã biết cái này vũ trụ vốn là cân đối hay sao biết rõ giang hà khẽ gật đầu Dung tiểu gặp Đại, nói trắng ra là như trước là năng lượng thủ hằng, không có gì sẽ vô duyên vô cớ biến mất, coi như là biến mất cũng sẽ ở địa phương khác xuất hiện. Tiêu Tính Toán có chút vật chất cho mùi, tất nhiên sẽ hóa thành vật khác chất hoặc là năng lượng. Vô luận như thế nào, năng lượng thủ hằng là không thay đổi đấy. Nhưng là những vật kia ở này cân đối bên ngoài, Thần Vũ thần sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn sẽ thôn phệ vũ trụ lực lượng, lại để cho vũ trụ dần dần mất nhất định, mà theo cân đối biến mất, hết thảy đều tại lặng yên cải biến, thậm chí đột phá cánh cửa. Thần Vũ khẳng định, đột phá cánh cửa. Giang Hà khiếp sợ ba mẹ nó vũ trụ mất nhất định còn có thể ảnh hưởng đến đột phá cánh cửa hiện như là thân vũ gật đầu lần này đột phá ta rõ ràng cảm giác được cánh cửa thứ nhất cùng đạo thứ hai môn lại càng dễ đột phá so về trước kia dễ dàng không ngớt gấp ba nhưng là bởi vì tà ma lực lượng tăng cường cái kia đạo thứ ba môn so về trước kia lại càng thêm nguy hiểm mạnh gấp 10 lần đã ngoài khi sơ khả gi... giang hà hít một hơi lãnh khí trước hai đạo môn đột phá lại càng dễ đạo thứ ba đám bọn họ đột phá càng gian nan đây là nay sẽ lại để cho càng nhiều nữa đi đột phá sau đó bị cái kia màu vàng khí tức tốt vệ giang hà đột nhiên tỉnh ngộ. đúng vậy thần vũ khẳng định phiền toái lớn rồi giang hà ra đầu run lên nếu thật là nói như vậy cái này vũ trụ mất nhất định chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng cuối cùng nhất sụp đổ có tỷ xin ghi do nguồn tàn tủ vẹn với Quy 1 một chương 676. đột phá cuối cùng cuối cùng cuối cùng cọ vợ ở la phong nguồn tàn tủ vẹn với em không có cách nào tiêu diệt bọn hắn sao giang hà như mày ta nỗi giàn vật đạo thật sự là vô địch hay sao có thể a thần vũ đúng tay từng đã là hắc cám chế tài người giang hà trầm mặc đã từng hắn nhìn về phía bạch dạ, bạch dạ bên người một cái quang ảnh hiện thân, thình lình đúng là bạch lăng. bọn hắn đã xa đoạt rồi. bạch lăng thở dài, hắc ám chế tài người khắc chế tà ma, bọn hắn trước trách một bộ phận tiểu là tiêu diệt tà ma, cam đoan vũ trụ cân đối. chỉ là chúng ta không nghĩ tới, một ít hắc ám chế tài người sẽ làm phản, bọn hắn lợi dụng khống chế tà ma lực lượng, rõ ràng trái lại tiêu diệt đồng bạn. đã từng tử vong hắc ám chế tài người, bởi vì chết ở tà ma bên trong, cuối cùng nhất cũng biến thành tà ma. tà ma lực lượng cũng đang ở đó một khắc trở nên cường đại, thậm chí trở nên không cách nào áp chế. bạch lăng cười khổ. Cái tiên nên làm như thế nào? Giang Hà nhìn về phía bọn hắn, tổng nên có một biện pháp a. Chỉ có chiến rồi. Thần Vũ nhìn về phía phương xa, có Bạch Lăng Tại, chúng ta có thể truy tìm đến Tà Ma Khí thức, sau đó động viên tất cả mọi người tìm kiếm, nguyên một đám đem những cái thứ này tiêu diệt tại trong vũ trụ. Tiêu Tính toán bọn hắn cường thịnh trở lại, nếu là liên hợp toàn bộ vũ trụ lực lượng, có lẽ có thể đưa bọn chúng tiêu diệt. Thì ra là thế. Giang Hà âm thầm nói ra. Chỉ là, hắn chú ý tới Thần Vũ dùng từ, có lẽ. Chỉ là có lẽ sao? Những ngày Tà Ma đến cùng rất mạnh. Huống hồ tinh thần liên minh cùng tự do liên minh những cái kia ngu xuẩn đoán chừng sẽ không hỗ trợ ngược lại sẽ cản trở a thần vũ cùng bạch lăng liếc nhau hiển nhiên nghĩ tới vấn đề giống như trước như vậy giang hà chiến ý bành trướng vậy thì tiêu diệt bọn hắn tốt rồi thần vũ khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười đúng vậy à, không sai biệt lắm là lúc này rồi ngay kế tiếp hòa bình tổ chức một cái tiểu thế lực bị tự do liên minh phá hủy loại chuyện này kỳ thật rất thông thường trên cơ bản mỗi ngày đều có thể phát sinh rất nhiều lần hòa bình tổ chức tiểu tính toán lực lượng cường thịnh trở lại cũng không có khả năng bảo vệ tốt sở hữu tất cả địa phương chờ bọn hắn đuổi đi qua đã không còn kịp rồi nhưng mà chẳng ai ngờ rằng tự la tiểu tử này tiểu nhân một sự kiện dẫn bạo toàn bộ vũ trụ cùng ngày gần đây chỉ phòng thủ hòa bình tổ chức chủ động phát ra rồi tiến công tín hiệu mục tiêu tự do liên minh bọn hắn chính thức hướng tự do liên minh phát ra rồi công kích khiếp sợ toàn bộ vũ trụ bọn hắn điên rồi tự do liên minh sợ ngây người chỉ là diệt đi một tổ chức nhỏ mà thôi chẳng lẽ giết cái gì nhân vật trọng yếu rồi hả có người kinh nghi bất định gặp quỷ rồi nhân vật trọng yếu bên trong căn bản không có mấy cái người à đều bị bắt được ngục giam đã xác nhận đã qua Sắc thực chỉ là bình thường thổ dân tham gia cái kia vừa đứng người hồi phục đó là chuyện gì xảy ra không có người minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì nếu như là giang hà đột phá trước kia bọn hắn căn bản không sợ hòa bình tổ chức nhưng mà giang hà cùng thần vũ đại đế cái kiêng lịch thiên đột phá làm cho cả hòa bình tổ chức khiếp sợ thiên hạ hồng tinh cảnh giang hà một người quét ngang thiên hạ bạch tinh cảnh bạch lăng một người có thể quét ngang trung tử cảnh thần vũ đại đế cười lạnh chờ còn có các loại theo tự do liên minh cùng tinh thần liên minh quăng dựa đi tới lại năng hôm nay hòa bình tổ chức cường đại làm cho người tức lột ruột dồn, dồn thẳng vào tự do liên minh tổng bộ thinh vân xuyên toa bất quá một ngày bọn hắn là đến chỗ mục đích tự do liên minh tổng bộ người tựu là giang hà sở hữu tất cả tự do liên minh đại năng đều trầm trầm vào giang hà giang hà bọn hắn ấn tượng quá sâu khắc lại Tiểu là giang hà lại để cho bọn hắn gần đây không ngừng tổn thất nhân thủ hy vọng đại giảm luôn lạc tới hôm nay tình trạng không ít người trông thấy hắn thời điểm tiểu sôi trào, sắt lên hiện làm thịt giang hà vô số hồng tình cảnh đại năng sâu lên giang hà khỏe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười chờ các ngươi đã lâu rồi. Hát động lĩnh vực. Vô anh. Giang Hà trung quanh xuất hiện cực đại hát động vòng xoáy, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Bắt đầu đi. Vô anh. Hát động quang huy lần nữa lừng lánh. Không hiểu đấy. Giang Hà lực lượng bắt đầu lần nữa tăng lên. Cựu tinh đỉnh phong. Cựu tinh đỉnh phong. Cựu tinh đỉnh phong. phong. Cho dù như trước tạp ở chỗ này, nhưng là Giang Hà như trước cảm giác được trong cơ thể lực lượng điên đồng dạng tăng trưởng, toàn bộ tự do liên minh hồng tinh cảnh đại năng đều cho mình bồi luyện. Như thế nào không đề cập tới thăng. Tự do liên minh tiêu điểm ấy người sao? Đến a giang hà gầm lên giận dữ Muốn chết lại là vô số đại năng xuống chiến chiến chiến, chiến. tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này giang hà một người chiến một đám đối diện hơn 10 cá nhân rõ ràng đánh không lại giang hà một cái khủng bố sát ý lại quanh quẩn một cái sơ sẩy đã bị giang hà mang đi một cái đập phát chết luôn tuyệt đối đập phát chết luôn ha ha tự do liên minh xem ra ta xem trọng các ngươi rồi giang hà cũng thiếu Thử. trẻ em cùng tiến lên sở hữu tất cả hồng tình cảnh đại năng một loạt trên xuống 50-60 cá nhân đôi chiến giang hà một người trong nháy mắt đó giang hà cũng cảm giác được kéo cái kia cổ kinh khủng áp lực bất quá trên mặt hắn ngược lại lộ ra dáng tươi cười đến rồi chỉ cần sống quá luồng thứ nhất kế tiếp phô cờ một ngụm máu tươi phun ra giang hà ngược lại cũng hỉ chống được đến đây đi để cho chúng ta nhìn xem các ngươi tự do liên minh hồng tình cảnh đại năng mạnh cỡ bao nhiêu giang hà cười to vê anh vê lĩnh vực va chạm các loại năng lượng bạo tạc nổ tung Giang Hạ càng đánh càng hăng, mặc dù toàn thân máu tươi chảy đầm địa cũng chút nào không rơi vào thế hạ phòng, toàn bộ người khí chất càng trở nên cực kỳ đáng sợ, lại để cho người sợ hãi. Cái này là Giang Hạ sao? Mặc dù chỉ có hồng tính cảnh, thế nhưng mà, đáng chết! Một cái bạch tinh cảnh đại năng trong mắt sát ý hiện lên, chết đi! Lạnh lạnh vầng sáng thẳng hướng Giang Hạ. Nhưng mà trên nửa đường, hắn đã bị người đoạn xuống dưới, đó là một cái thiếu nữ, xinh đẹp kinh người, quanh thân tách ra cường đại và mờ ảo khí tức. Đây là Bạch Lăng. Có người hít một hơi khí. Bạch Lăng tự do liên minh cấp cao nhất tội phạm truy nã bạch tinh cảnh đình phong kỳ hỉ ta đến buổi người chơi a vê anh bạch động chi lực phong thích vô số người nhất thời tiểu khẩu nuốt máu tươi ông lực lượng đáng sợ ngưng tụ bạch lăng một người tự ngăn cản sở hữu tất cả bạch tinh cảnh đối thủ của các ngươi thế nhưng mà ta với ba bạch lăng cười nhạt một tiếng vê anh một tay rôi ra sở hữu tất cả bạch tinh cảnh đại năng đều cảm giác được một cỗ khổng lồ áp lực lập tức cũng bất chấp gì khác chỉ có thể dùng sở hữu tất cả lĩnh vực lực lượng cùng bạch lăng va chạm vê anh Toàn bộ tinh không đều đang rung động. Dung một địch mười kết quả, lại là thế lực ngang nhau. Tất cả mọi người sắc mặt khó coi, bọn hắn mười người, đối thoại lăng một cái, rõ ràng chỉ là ngang tay. Mấy người chính kinh nghi bất định thời điểm, một đạo bạch quang hiện lên, một vị đại năng không thể tưởng tượng nổi che cổ, một đạo tơ máu hiện lên, một vị bạch tinh cảnh đỉnh cấp đại năng, rõ ràng bị tại chỗ chém giết. Chết như thế nào rồi một cái. Bạch Lăng rất là kinh ngạc. Thật lớn mật. Một tiếng tức giận. Cái kia trong hư không, một vị trung tử tinh đại năng hiện thân, Bạch Lăng, giết ta tử tôn, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Khủng bố lực lượng hàng lâm bạch lăng sắc mặt ngưng trọng bài phần chỉ là cái tiêu trung tử tinh lực lượng cũng không rơi xuống đã bị một cố nhu hòa lực lượng gửi đến địa phương khác thần vũ thanh âm phiêu nhiên như lai khi dễ vãn bối có ý gì không bằng ta đến bồi ngươi đi thần vũ từng bước một bước ra thần vũ chớ để khinh người quá đáng tự do liên minh ba vị trung tử cảnh cường giả đi tới một cái sơ cấp trung tử cảnh một trung cấp trung tử cảnh một cái cao cấp trung tử cảnh thực lực cường đại tại đây tinh không vũ trụ tuyệt đúng là top 10 dù sao có thể bước vào trung tử cảnh giải rác không có mấy không người nào là cường giả bạch lăng giết ta tử tôn tất nhiên muốn nền mạng cái kia đại năng gào thét, nhưng mà, cút! Thần vũ một tiếng cười lạnh, nếu muốn nói giết người thì đến mạng, ngươi tự do liên minh muốn hoàn lại khoản nợ đã có thể rất nhiều nhiều nữa. với anh, trung tử cảnh đỉnh phong lực lượng giống như thác nước rơi xuống, ta khổ tu và năm, tiêu tính toán không có bước qua thần môn, cũng tuyệt không phải các ngươi có thể đối kháng đấy. Thần vũ cười lạnh, xoát, khủng bố lực lượng chấn động, dùng một địch ba, thần vũ rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. sở hữu tất cả thấy như vậy một màn người đều hít một hơi lãnh khí, không dám tin, bọn hắn trong nội tâm, gần đây vô địch tự do liên minh rõ ràng rơi xuống hạ phong điều này sao có thể? ông hắc ám chế tài người hạm đội xuất hiện mấy tên trung tử tinh đại năng xuất hiện gia nhập vây công thần vũ chiến đoàn nhưng mà thần vũ chỉ là cười lạnh một tiếng không chút phật lòng dựa vào số lượng quá ngây thơ rồi Vâng! Vâng! Vâng! đại chiến lần nữa bộc phát còn lần này tự do liên minh lâm vào tuyệt đối với hoàn cảnh xấu đối mặt hôm nay cường hãn vô cùng hòa bình tổ chức bọn hắn rõ ràng không được có tỷ sinh ghi do nguồn tàn tụ vẹn với quy một chương sáu không đột phá cọ vợ ở la phong nguồn tàn tụ vẹn với em khi sơ tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí cái này hòa bình tổ chức cư nhiên như thế cường đại giang hà một người quét ngang sở hữu tất cả hồng tính cảnh bạch lăng một người quét ngang sở hữu tất cả bạch tính cảnh thần vũ một người quét ngang sở hữu tất cả trung tử cảnh cái này cái này cái này gần gề ba người này cũng có thể diệt rồi tự do liên minh đúng vậy a húng chi hòa bình tổ chức còn có rất nhiều mặt khác trợ giúp bọn hắn xuất thủ phía dưới tự do liên minh căn bản không có bất luận cái gì phản kích chỗ trường a mọi người sợ hai thán phục ai cũng không ngờ tới ngày hôm qua tự do liên minh hay là đỉnh cấp thế lực mạnh nhất chính là cái kia ngày hôm nay tự do liên minh sẽ bị hòa bình tổ chức gạt bỏ sắt hòa bình tổ chức dốc toàn bộ lực lượng không bố lực lượng nghiêng mà xuống sao lại thế này như thế nào hội tự do liên minh đại năng không dám tin điều này sao có thể bọn hắn thế nhưng mà vũ trụ mạnh nhất thế lực là tự do liên minh A. như thế nào sẽ trong vòng một đêm không bọn hắn không thể chết được chúng ta còn có cơ hội đi tìm tinh thần liên minh đúng tinh thần liên minh đi mời cầu trợ giúp đúng lúc này chúng ta chỉ có liên hợp cùng một chỗ mới có thể thành công đúng lập tức tự do liên minh bi thống phía dưới rõ ràng đem hy vọng đặt ở tinh thần liên minh trên người. Nếu như hai người bọn họ liên minh liên thủ, Hòa Bình tổ chức hảo không cái gì phần thắng. Rất nhanh, tin tức chuyển đến tinh thần liên minh, nhất là chứng kiến tự do liên minh tin tức thời điểm. Tất cả mọi người sợ ngây người. Tự do liên minh rõ ràng hướng bọn hắn cầu cứu. Đây quả thực, như thế nào làm? Tất cả mọi người lẫn nhau, hai mặt nhìn nhau. Cứu hay là không cứu? Cứu, cũng hiểu ý nghĩa trực tiếp cùng Hòa Bình tổ chức về mặt, thậm chí cùng tự do liên minh cái này từng đã là tử địch liên hợp đến cùng một chỗ. Nhưng là chỗ tốt là, bọn hắn có thể còn sống sót không cứu đâu này tự do liên minh khẳng định đã xong nhưng là bọn hắn tinh thần liên minh tiên đồ cũng có chút không biết rồi trong lúc nhất thời tất cả mọi người do dự đến cùng nên làm như thế nào mọi người nghị luận nhau nhau chọn vẹn thảo luận nửa giờ đều không có chấm dứt có người nói cùng tự do liên minh là từ địch tha chết chứ không chịu khuất phục có người nói nếu như không cứu tự do liên minh tinh thần liên minh nhất định sẽ bị hòa bình tổ chức tiêu diệt. mọi người nghị luận nhau nhau cuối cùng nhất kết quả hay là đã định xuống yên tâm hòa bình tổ chức chủ đánh cùng mình khẳng định không dám đối với chúng ta tinh thần liên minh xuất thủ Chúng ta tinh thần liên minh gần đây đều là cùng bình sứ giả, tự do liên minh quá mức tàn bạo, bị diệt rất bình thường. Đương nhiên, chúng ta tinh thần liên minh thế lực sẽ coi yếu bất thật sự, chuẩn bị sẵn sàng là được. Đây chính là bọn họ kết quả cuối cùng, không cứu, cũng không thể cứu. Tự do liên minh như vậy tàn bạo, đều không có diệt đi tinh thần liên minh, bọn hắn hòa bình tổ chức ở đâu ra là gan. Tinh thần liên minh nghĩ như vậy đến. Đương nhiên, bọn hắn còn có một loại rất tốt lời ngầm. Hòa bình tổ chức tuy nhiên thực lực không tầm thường, nhưng là tự do liên minh cũng phi thường cường đại, bọn hắn cả hai tự giết lẫn nhau, tất nhiên sẽ đại thụ trọng thương chúng ta cùng tự do liên minh giao phong nhiều năm như vậy lá bài tẩy của bọn hắn có nhiều hung tàn các ngươi cũng đã gặp hòa bình tổ chức tựu tính toán chiến thắng đoán chừng cũng sẽ là thẳng thừa đến lúc đó ha ha mà giờ khắc này đem làm tự do liên minh thu được cuối cùng tin tức thời điểm tất cả mọi người tuyệt vọng chết tiệt tinh thần liên minh phế vật một đám phế vật bọn hắn rõ ràng liền điểm ấy đều thấy không rõ cái kia giang hà là người nào như thế nào sẽ không quả quyết không dám đối với hắn tinh thần liên minh đạo thủ quá ngu xuẩn quá ngu xuẩn tất cả mọi người cảm giác được bị hay tinh thần liên minh tuổi một ca thế nhưng mà không phải là bởi vì bọn hắn phế vật năm đó tự do liên minh mới quật khởi đấy sao thành cũng cười mục bại cũng cười mục ha ha mấy vị đại năng bi ai cười to bọn hắn tự do liên minh cứ như vậy nếu không có không cam lòng không cam lòng a a ta hận a một vị đại năng gào ghét chết tiệt muốn diệt chúng ta tự do liên minh không dễ dàng như vậy lại để cho bọn này chết tiệt hòa bình tổ chức tu luyện giả biết một chút về lá bài tẩy của chúng ta rất nhiều đại năng gào ghét chiến hỏa dĩ nhiên đến rồi nhất thời khắc nấu chốt nhưng mà vừa lúc đó Giang Hà nhàn nhạt thanh âm bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ tinh không, người đầu hàng không giết. Soát. Toàn bộ thế giới bỗng nhiên yên tĩnh rồi. Đầu hàng, người đầu hàng không giết. Bọn hắn bao nhiêu năm không nghe thấy qua những lời này rồi hả? Mà lúc này đây, rất nhiều người chợt nhớ tới đến, đến rồi. À, đúng rồi, bọn hắn tự do liên minh cùng tinh thần liên minh là tự địch, cho nên thả rằng chết trận đến cuối cùng một khắc cũng không muốn đầu hàng. Nhưng là hôm nay đối thủ của bọn hắn thế nhưng mà hòa bình tổ chức, mọi người giống như không có gì cựu hận. Rất nhiều người không muốn đánh rồi. Soát. Giang Hà theo tay vung lên mấy tấm xuất hiện ở tinh không lập lòe đều là gần đây tự do liên minh cùng tinh thần liên minh liên hợp hình ảnh mà thú vị chính là những điều này đều là bởi vì giang hà bao nhiêu người bởi vì cựu hận gia nhập tự do liên minh các ngươi có từng biết rõ các ngươi liên minh đã âm thầm cùng địch nhân liên hiệp các ngươi bị giết người nhà ai quản các ngươi bị hại cái chết bằng hưu đâu này a đúng rồi ngay tại vừa rồi chúng ta bắt đến rồi tự do liên minh tín hiệu cầu cứu mục tiêu phương vị là tự do liên minh chợt trưởng chợ. cái này tựu là lập trường của các ngươi sao giang hà nhàn nhạt thanh em nói ra tất cả mọi người đã chờ mặc đúng vậy a Lập trường của bọn hắn là cái gì? Nhất là những cái kia từng theo tinh thần liên minh kết thù địch nhân, trực tiếp dừng tay, mà rất nhiều người thông minh, càng là đã phát hiện chiến cuộc không thể người chuyển, trực tiếp đầu hàng. Một cái, hai cái, ba cái, rất nhiều lượng địch nhân đầu hàng. Tự do liên minh cuối cùng phản kích kế hoạch trực tiếp thất bại, khổng lồ tự do liên minh trực tiếp tan rã. Kể từ hôm nay, toàn bộ tự do liên minh liền từ trong vũ trụ biến mất, triệt để hóa thành hư ảo. Ha ha ha ha, tốt một cái giang hà, tốt một cái thần vũ, tốt một cái hòa bình tổ chức. Các ngươi ngoan động, nhưng là. Ngươi cho rằng cái này là tự do liên minh toàn bộ rồi hả? Không, chúng ta tự do liên minh so trong tưởng tượng của ngươi còn cường đại hơn. Đã tự do liên minh đã không tồn tại rồi, như vậy, các ngươi hòa bình tổ chức hãy theo chúng ta chôn cùng a Tự do liên minh thủ lĩnh thần huy gầm lên giận dữ. Ngồi sao? Nát ấy Ông, một cỗ xanh thẳm sắc đáng sợ ánh sáng mang tất cả toàn bộ vũ trụ. Bạo bạo bạo. Thần huy gào thét, nhưng mà không có bất kỳ phản ứng. Bạo a. Thần huy lần nữa giống to một tiếng, như trước không có bất kỳ phản ứng. Tiếp tục a. Giang hà giống như cười mà không phải cười điều này sao có thể thần huy đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía xa xa tại hòa bình tổ chức trận doanh ở bên trong một thiếu niên run run rẩy rẩy trốn tại đó Ngươi, ngươi! thần huy không dám tin cha thực xin lỗi thiếu niên lơm lớp lo sợ nói ta ta còn không muốn chết Ngươi! thần huy tại chỗ thổ huyết thần huy như thế nào cũng không nghĩ tới hắn thiết trí cuối cùng át chủ bài cái kia đủ để bị diệt một cái tinh hệ khủng bố át chủ bài rõ ràng bị con của mình bắn đi ha ha ha, ha. một tiếng cùng thiếu tung hành vũ trụ vạn vạn làm thịt tự do liên minh minh chủ rõ ràng rơi kết quả này đã xong. Thần Huy sắc mặt trắng bệnh. Đầu hàng đi, ta sẽ không giết ngươi đấy." Thần Vũ thản nhiên nói. "Đầu hàng? Lão phu tung hoành vô số năm, chưa bao giờ có một cái hàng chữ. Các ngươi cho rằng giết ta tiểu đã xong sao? Không, tự do liên minh tuy nhiên không có, nhưng là ta ma tướng sẽ trở về, tiêu diệt các ngươi, tiêu diệt các ngươi tất cả mọi người." Thần Huy cùng thiếu. "Ngươi biết rõ chuyện này?" Thần Vũ ánh mắt lạnh như băng. "Đương nhiên biết rõ." "Hắc hắc. Chuyện này thế nhưng mà ta một tay thuốc đầy đấy, ta biết rõ các ngươi sốt ruột thống nhất vũ trụ mục đích, nhưng là, trước đây ta cũng có một món lễ vật tặng cho các ngươi. Hát hắc, ha. ha ha, một cái hoàn mỹ lễ vật, nó sẽ đại biểu cho ta, hướng vũ trụ tất cả mọi người vẫn an. Rất nhanh, ngươi hội kiến đến nó đấy. Ha ha ha ha ha, phô cờ, một ngụm máu tươi phun ra, tự do liên minh thủ lĩnh chết. Dù là đến chết, hắn cũng không có không muốn quất phục. Giang Hà bọn người nhìn xem hắn chết đi thân ảnh, nhưng trong lòng thì có vẻ lo lắng. Lễ vật, thằng này lại làm cái gì? Mọi người lẫn nhau đều cảm giác được không ổn. Đến ở trước mắt tự do liên minh, đã không đáng để lo. Theo thủ lĩnh chết đi toàn bộ tự do liên minh tăng dã, vô số người đầu hàng, hòa bình tổ chức dùng lôi đình thủ đoạn, cầm xuống rồi toàn bộ tự do liên minh, vũ trụ chấn động, sở hữu tất cả nghe được tin tức người đều sợ ngây người, tự do liên minh thất bại, không chỉ thất bại, thủ lĩnh cũng đã chết, toàn bộ tự do liên minh bị bắt biên rồi hả? Có tỷ sinh ghi do nguồn Tàn Tu Vẹn Vn, quy 1 chương 678, đột phá cuối cùng bốn, cọ vợ ở La Phong, nguồn Tàn Tu Vẹn với Vn, tự do liên minh thất bại, tất cả mọi người cũng là bất khả thương nghị, mà tinh thần liên minh những này không quả quyết còn muốn kiếm tiện nghi tu luyện giả nghe được tin tức này càng là trận tròn mắt cái này đậu xanh rau má lại là cái gì tình huống đã nói rồi đấy lưỡng bại câu thương đâu này Tự tính toán không phải ít nhất sẽ có tổn thương lên đi kết quả đây ngược lại càng cường đại rồi tinh thần liên minh tất cả mọi người trận tròn mắt mà giờ khác này ngay tại tất cả mọi người cho rằng hòa bình tổ chức sẽ dừng lại thời điểm kinh khủng kia đại quân lần nữa xuất phát mục tiêu tinh thần liên minh bọn hắn lại để cho tiêu diệt tinh thần liên minh tinh thần liên minh sợ hãi bọn hắn điên rồi tiêu diệt tự do liên minh cũng coi như rồi dựa vào cái gì tiêu diệt chúng ta đúng rồi chúng ta thế nhưng mà cùng bình biểu tượng rất nhiều người nói ra tự do liên minh đều thất bại bọn hắn làm sao có thể thắng ta hỏi hỏi giang hà ai cho là gan của hắn có người gào thét tinh thần liên minh vĩnh viễn không nhận thua tinh thần liên minh tất cả mọi người chuẩn bị chiến tranh mà giờ khắc này hòa bình tổ chức đại quân chậm rãi mà đến giang hà nhìn phía xa đã sớm chuẩn bị hoàn tất tinh thần liên minh đại quân trong mắt chỉ có vô tận lạnh lùng giang hà ngươi vì sao diệt ta tinh thần liên minh tinh thần liên minh một vị đại năng đứng ra ngươi xuất sư vô danh người trong thiên hạ không phục tự do liên minh sát khí quá nặng diệt đi bình thường chúng ta tinh thần liên minh thế nhưng mà hòa bình tổ chức tinh thần liên minh những người khác cũng nhìn xem bọn hắn tin tưởng chính mình chiếm lý cho nên không chút nào sợ hòa bình tổ chức ngươi đã gọi hòa bình tổ chức vậy hẳn là là phân rõ phải trái a chúng ta muốn đúng là công bình ha ha giang hà nợ nụ cười các ngươi tinh thần liên minh cùng tự do liên minh liên hợp lý do này không đủ chưa đủ chúng ta chưa bao giờ cùng tự do liên minh liên hợp thậm chí bọn hắn trước yêu cầu giúp bọn ta chúng ta đều cự tuyệt chúng ta tuyệt sẽ không cùng loại này tổ chức liên hợp đấy. chúng ta tinh thần liên minh là cùng bình trí thượng đấy. tuyệt sẽ không theo chân bọn họ liên hợp. tinh thần liên minh đại năng lớn tiếng nói. người trung quanh khẽ gật đầu, sâu chấp nhận. hòa bình tổ chức đã gọi hòa bình tổ chức. tất nhiên muốn thanh danh ôn tồn nhìn qua. chỉ cần ở phương diện này lại để cho bọn hắn vô cớ xuất binh, bọn hắn tiêu thắng. nghĩ tới đây, bọn hắn càng thêm tự tin. chỉ là không biết vì sao, hắn cảm giác cảm thấy giang hà xem ánh mắt của hắn có chút thương cảm, thương cảm, mấy cái ý tứ, hắn có chút không có thể hiểu được. chấm dứt ta. Giang Hà bỗng nhiên thở dài. Giang Hà, ngươi phải sư xuất nổi danh, bằng không thì thiên hạ tất cả mọi người không phục. Vị Tiêu Đại Năng nổi giận gầm lên một tiếng, sợ Giang Hà cứ như vậy xuất thủ. Sư xuất nổi danh. Giang Hà lắc đầu, muốn cái gì tên? Muốn diệt các ngươi, một cái lý do là đủ rồi. Ai cho là gan của các ngươi, rõ ràng dám phái người tới giết ta. Giang Hà một tiếng cười lạnh. Giết người thì đền mạng, lý do này có đủ hay không? Hòa bình tổ chức. Sắt. Giang Hà một tiếng cười lạnh. Vô Sở hữu tất cả hòa bình tổ chức tu luyện giả xuất kích. Tinh thần liên minh tất cả mọi người lập tức mặt như màu đất. Đúng rồi, bọn hắn trước kia tựa hồ phái người đã từng ám sát Giang Hà, tử vong tinh vân. Không, Giang Hà, cái kia hành tinh chết sớm bị chúng ta khai trừ tổ chức. Đúng, hắn không phải chúng ta tinh thần liên minh người, ngươi không thể ra tay với chúng ta. Tinh thần liên minh đại năng rất nhanh tỉnh ngộ. Thật sao? Hắn không là của các ngươi người. Giang Hà giống như cười mà không phải cười. Đúng, hắn không là người của chúng ta. Mấy vị đại năng thông vội vàng gật đầu, lộ ra buồn cười khỏe miệng. Ta đây không cho các ngươi một cái lý do. Giang Hà thản nhiên nói. Cái gì? tinh thần liên minh chư vị đại năng sửng sốt một chút bởi vì ta xem các ngươi khó chịu giang hà bỗng nhiên nợ nụ cười cái gì tinh thần liên minh mấy vị đại năng sợ ngây người xem các ngươi khó chịu cái này cái gì lý do sắt giang hà lắc đầu ra lệnh một tiếng theo hòa bình tổ chức xuất phát thời điểm kết quả sớm đã nhất định lấy cớ lý do đó là cái gì đồ chơi tự do liên minh nhiều năm như vậy thời gian với các ngươi nói qua đạo lý sao bởi vì chúng ta gọi hòa bình tổ chức tự ý tứ hàm xúc chúng ta dễ khi dễ giang hà cười lạnh không các ngươi không thể như vậy tinh thần liên minh đại năng hoảng sợ các ngươi tùy ý độ sát có tư cách gì gọi hòa bình tổ chức tinh thần liên minh gào thét giang hà bỗng nhiên mắc lại để cho tất cả mọi người ngừng Ngươi muốn công bằng vâng ta cho ngươi công bình giang hà nhàn nhạt, nhạt đi ra phía trước ta cho các ngươi một cái cơ hội phái ra các ngươi hồng tình cảnh cùng ta giao thủ nếu như có thể thắng một hồi ta liền bỏ qua cho các ngươi dứt lời giang hà đi đến phía trước nhất bình tĩnh nói nhưng là nếu là các ngươi thất bại ta muốn các ngươi bạch tình cảnh trung tử cảnh cùng với sở hữu tất cả hồng tình cảnh đầu hàng vô điều kiện như thế nào Tinh thần liên minh bọn người liếc nhau, mấy cái người, các người có thể cùng tiến lên. Giang Hạ rất là hào phóng, sở hữu tất cả hồng tinh cảnh, có thể cùng tiến lên. Tốt. Tinh thần liên minh vội vàng đồng ý, sợ hắn đổi ý. Rất nhanh, tinh thần liên minh tất cả mọi người xuất thủ, thậm chí, Giang Hạ đều chứng kiến, có hai vị bạch tinh cảnh vì lên sân khấu, rõ ràng cường hành phế bỏ lực lượng của mình, hạ xuống hồng tinh cảnh đỉnh phong. Thật sự là. Giang Hà lắc đầu bật cười. Như vậy cũng tốt, khó được có mạnh như vậy được ngắm. Đến đây đi. Dùng một đôi trăng Giang Hà nên đón hắn đột phá đến nay từ trước tới nay nhất đối thủ cường đại. Lần này không là vì đối thủ cảnh giới, mà là vì đối thủ số lượng, cho vẹn 100 cái hồng tinh cảnh. Thật sự là, chờ mong a. Giang Hà khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười. Hắn hôm nay rất mạnh. Đã sớm cựu tinh đỉnh phong không biết nhiều tích lũy nhiều thâm hậu, vừa rồi cùng tự do liên minh giao phòng, lại để cho hắn bị đưa đến rồi một cái tiệm giai đoạn mới, mà bây giờ, chiến. Giang Hà bước vào chiến trường. Không bố lĩnh vực chi lực tại thời khắc này rất bạo. Wen, Vô số người chú ý một trận chiến này cái này giang hà quá mức tự đại a ai biết được nghe nói tại tự do liên minh bên kia đã từng một người đối với 30. mạnh như vậy đương nhiên dù sao cũng là thủ lĩnh thế nhưng mà một lần đối với 100 cái đúng vậy còn có mấy cái là bạch tinh cảnh hạ thấp xuống đến đấy tinh thần liên minh vì thắng lợi hiển nhiên đã mặt đều lửng rồi sinh tử tồn vong muốn mặt làm gì dùng cũng thế chung quanh vô số người vây xem giang hà có thể thắng sao với anh chiến đấu bộc phát đem làm cái kia đầy trời hắc động lĩnh vực chi lực tách ra đem sở hữu tất cả lĩnh vực lực, lực lượng thôn vệ thời điểm tất cả mọi người sợ ngây người bọn hắn rõ ràng không có chứng kiến bất luận cái gì lĩnh vực giật tán chỉ có thuần túy nhất lĩnh vực chi lực va chạm không có bất kỳ một cái lĩnh vực thế giới có thể hoàn thành mở ra cái này 100 người rõ ràng không có có người triển khai lĩnh vực thế giới giống như bị cái gì lực lượng khắt chế rồi mọi người sợ hai thán phục chiến đấu trong nháy mắt này bộc phát giang hà dùng một trăm một người hát động lĩnh vực đối kháng 100 người đặc sắc lĩnh vực rõ ràng chút nào không rơi vào thế hạ phong chiến chiến chiến, giang hà gầm lên giận dữ bạo phát tất cả lực lượng Khủng bố hắc động chi lực, cắn nuốt chung quanh hết thảy, mỗi khi có một người lực lượng bị Giang Hà ép khô thời điểm, Giang Hà sẽ đưa hắn lao ra. Vì vậy, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem nguyên một đám bóng người không ngừng hoành bay ra ngoài, mà Giang Hà càng đánh càng hăng, không có chút nào kiệt sức. Hắn sẽ không phải không? Một trăm người a, lại để cho ta lần lượt giết ta đều nâng tay. Đúng vậy a. Thật là khủng khiếp. Giang Hà rõ ràng cường hắn đến loại tình trạng này rồi hả? Mọi người rung động. Theo hồng tinh cảnh bắt đầu, vượt cấp khiêu chiến tiểu trở nên không có khả năng, bởi vì chênh lệch quá mức lớn, thế nhưng mà Giang Hà hiện tại lại thiếu chút nữa đi đến một bước kia chỉ là bọn hắn không biết là giờ phút này Giang Hà vẫn còn tăng lên, không ngừng tăng lên. Cựu tinh đỉnh phong, cựu tinh đỉnh phong, cựu tinh đỉnh phong. Đem làm cuối cùng một bóng người bị anh đi ra ngoài thời điểm. Giang Hà chung quanh lực lượng tại thời khắc này nung tụ, không ngừng co rút lại, cuối cùng nhất tầm ẩm bạo liệt. Cựu tinh cực hạn. Giang Hà trong mắt cách ra đáng sợ quan Huy. Hồng tinh cực hạn. Hắn làm được. Hắn đạt đến lúc trước truyền thừa hắn chính là cái kia sơn trại thần tinh hồng tinh cực hạn cảnh giới, cũng đến rồi thần vũ tu luyện vô số năm cảnh giới. Hồng tinh cực hạn. Anh. Giang Hà giờ khắc này trong sức mạnh liễm thần vũ thần sắc phức tạp bùi mùi mãi thôi chính mình vạn năm tích lũy giang hà một khi tiểu làm được sao không hổ là hắc cám chúa tể không hổ là biến gì hát động bất quá coi như là trước kia vài lần hắc cám chúa tể bọn hắn cũng có hát động nhưng là có mấy người có thể làm được một bước này muốn tăng lên nhanh như vậy trụ cột tự là có được siêu cường sức chiến đấu còn có tự là dùng tự do liên minh cùng tinh thần liên minh sở hữu tất cả hồng tình cảnh vì chính mình bồi luyện như thế phách lực có mấy người có thể làm được có tỷ sinh ghi do nguồn tụ vẹn với Quy một chương sáu cái này không đột phá hạ cọ vợ ở la phong nguồn tàn thủ vẹn với em đã xong đem làm giang hà đem sở hữu tất cả hồng tình cảnh nguyên một đám ném ra bên ngoài thời điểm cũng đã đã xong tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này vô luận là bình thường hồng tinh cảnh hay là những cái kia theo bạch tinh cảnh hạ hồng tinh cảnh toàn bộ bị giang hà ném ra bên ngoài rồi còn có cái gì muốn nói đấy sao giang hà nhàn nhạt, nhạt nhìn xem tinh thần liên minh đại năng tất cả mọi người mặt xám như cho người muốn sư xuất nội danh cho ngươi rồi người muốn cơ hội cho ngươi rồi hiện tại ngươi còn có lời gì nói như vậy chấm dứt a. Giang Hà bình tĩnh nói. Ngày đó, tinh thần liên minh theo trên cái thế giới này biến mất, toàn bộ vũ trụ gian chỉ lưu lại một lớn nhất tổ chức, hòa bình tổ chức. Tất cả mọi người có thể gia nhập, tất cả mọi người có thể chế định càng thêm cùng bình quy tắc. Chỉ là, Giang Hạ bọn hắn mới vừa vặn đem hòa bình tổ chức thế lực chỉnh hợp hoàn tất, liền từ đến một cái kinh thiên tin dữ. Một vị bạch tinh cảnh đỉnh phong tiền bối, tại sao xôi cái nào đó tinh hệ bị nuốt? Đúng vậy, không nhìn lầm là bị nuốt. Cứ thế mà đấy, nuốt mất. Đem làm vị kia đại năng bị nuốt vào hình ảnh cho hấp thụ ánh sáng tại mạng lưới internet thời điểm tất cả mọi người sợ ngây người toàn bộ vũ trụ chấn động chuyện gì xảy ra giang hà cùng thần vũ cũng theo trong khi tu luyện thanh tỉnh đã xảy ra chuyện thuộc hạ thả ra mạng lưới internet hình ảnh giang hà cùng thần vũ nhìn kỹ lại tinh không xa xôi cái nào đó tinh hệ một vị lãnh đời đại năng xuất quan chính mang theo đồ đệ hướng hòa bình tổ chức chạy đến Đồng nhiên cái kia trong hư không cái nào đó đáng sợ đồ vật từ đằng xa vào tới cái gì đó đại năng như mày sau đó hình ảnh tiểu đi chép làm cho người hoảng sợ một màn vật kia đi qua địa phương toàn bộ biến thành chỗ trống cái gì đó đều không tồn tại, thậm chí vũ trụ cùng năng lượng khí tức cũng không tồn tại. giả thần giả quỷ, vị kia đại năng đối với vật kia xuất thủ, sau đó xoát tàn ảnh hiện lên trong tinh không, nhiều ra đến một cái cực lớn chỗ trống. chết rồi, một vị đường đường đại năng cứ như vậy dễ dàng bị gạt bỏ, mà vật kia thôn phệ đại năng về sau lại tiếp tục đi phía trước xuất phát, lưu lại một đường chỗ trống. cái này cái gì đó, giang hà khiếp sợ, không biết, thần vũ đau đầu, chưa bao giờ thấy qua loại vật này. hai người chính đau đầu thời điểm, một thanh niên bỗng nhiên chuyển đến, đó là yên. Bạch Lăng thanh em chuyển đến, "Tiên." Giang Hạ sững sốt một chút. "Đúng vậy, Tiên." Bạch Lăng thở dài, "Lão đầu tử từng từng nói với ta thứ này, chỉ là ta vẫn cho là chỉ có trong truyền thuyết mới sẽ xuất hiện, không nghĩ tới. Nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, cái này khả năng tiểu là tự do liên minh thủ lĩnh theo như lời lễ vật hắn rõ ràng làm ra loại vật này. Cái này cái gì?" Thần Vũ như mày, bọn hắn thậm chí còn không biết vật này là cái gì. "Tiên." Chỗ có tâm ma cùng tà ma dung hợp về sau, đến cường độ nhất định về sau hình thành đặc thù tồn tại. Tiên sẽ thôn phệ chính mình có khả năng chứng kiến hết thảy vật chất, năng lượng, nhân quả. Sở hữu tất cả tồn tại đồ vật đều thôn vệ, cho nên nó đi qua địa phương sẽ là chống rỗng. Bạch Lăng hai mắt khép hở. Nhân quả. Thần Vũ đột nhiên bừng tỉnh, cái kia bị cắn nuốt lao đầu là ai? Giang Hà cũng là sắc mặt đại biến. Đúng vậy. Đó là một cái lao đầu. Sau đó thì sao? Coi như là lãnh đời đại năng cũng có thân phận a? Nhất là đã đến trình độ này đại năng, thế nhưng mà không ai nhớ kỹ lao đầu này rốt cuộc là ai nếu không có bởi vì lượng tử kính viễn vọng trung thực ghi chép hết thảy, chỉ sợ không có người sẽ nhớ do phát sinh qua chuyện này. thế nhưng mà bọn hắn tiểu tính toán chứng kiến cũng không biết lao đầu này là ai, về hắn sở hữu tất cả nhân quả đều bị bôi đi rồi. đứa bé kia được cứu trở về đứa bé kia cũng không biết lao đầu là ai, báo cáo công tác cấp dưới yếu đớt xen vào một câu lời nói, tất cả mọi người lập tức kinh hãi. đây rốt cuộc là cái gì đáng sợ đồ vật? nói cách khác, sở hữu tất cả loại đồ vật này đều biến mất, liên hợp trở thành một cái. giang hạ xoa xoa đầu, hà là bạch lăng cười khổ nguyên bản tâm ma chỉ là phá hư vũ trụ cân đối, bởi vì trước mắt tâm ma phá hư vượt qua vũ trụ cân đối khôi phục tốc độ, cho nên mới phải mất nhất định. Chỉ cần đánh chết mấy cái tâm ma, vũ trụ cân đối khôi phục tốc độ đội kịp, hết thảy tiểu không có vấn đề rồi. Nhưng là hiện tại, tiên sẽ thôn phệ hết thảy, nó chỗ thôn phệ sở hữu tất cả cũng sẽ không khôi phục, mà là chân chính theo vũ trụ biến mất. khi gi... sơ mấy người hít một hơi lánh khí, cái này cái gì gặp quỷ rồi đồ vật, nó vốn là không nên tồn trên đời này. Bạch Lăng trầm rãi nói ra, như thế nào tiêu diệt nó? Giang Hà hỏi, không biết. Bạch Lăng lắc đầu. Theo trước mắt chứng kiến cục diện, hắn nuốt kế tiếp bạch tinh cảnh đỉnh phong về sau, ngược lại để cho chạy rồi đứa bé kia, cho nên chúng ta suy đoán, hắn ăn một cái bạch tinh cảnh đỉnh phong về sau sẽ tạm thời ăn no, sau đó khôi phục về sau mới có thể lần nữa xuất thủ. Mà muốn tiêu diệt nó, trung tử cảnh, bạch tinh cảnh sẽ bị nó trực tiếp nuốt mất, chỉ có trung tử cảnh mới có thể đánh bại nó. Bạch tinh cảnh, Giang Hà không trần chờ chút nào, liên hệ hòa bình tổ chức sở hữu tất cả bạch tinh cảnh, chuẩn bị xuất phát. Vâng, hòa bình tổ chức mệnh lệnh nhanh chóng chấp hành. Hôm nay thiên hạ thống nhất, mệnh lệnh hạ phát tốc độ và thực nhanh đến làm cho người khó có thể tưởng tượng. Mà lúc này đây, Giang Hà bỗng nhiên bừng tỉnh. "Đợi một chút." Giang Hà bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? "Làm sao vậy? Ta suy đoán, chúng ta trước kia khả năng liên hệ qua nào lãnh đời đại năng, hy vọng bọn hắn xuất hiện, giúp giúp bọn ta tiêu diệt Ma. nhưng là vì yên xuất hiện. Giang Hà bừng tỉnh, cho nên hắn đã chết chúng ta căn bản không biết. Nếu như lão nhân này không là người thứ nhất. Nhanh, liên hệ sở hữu tất cả đại năng, cần phải dùng truyền thống trận thẳng nhận lấy. Tiêu tính toán thực lực có mạnh hơn nữa, tốc độ mau nữa, cũng đừng trên đường chạy đi." Giang Hà chỉ có thể nói như thế nhưng mà chờ bọn hắn công tác thống kê lúc trở lại mới phát hiện nguyên bản con số cùng trong trí nhớ con số tựa hồ xuất hiện ba người phiến chính lệnh mà ba người này tung tích dĩ nhiên biến mất cái này ngắn ngủn thời gian một ngày hiện rõ ràng cắn nuốt sạch ba cái bạch tinh cảnh đỉnh phong mà ba người này là ai không có người nhớ rõ nói cho tất cả mọi người vô luận làm gì phải cam đoan thông tin nghi network sở hữu tất cả bạch tinh cảnh đại năng mời toàn bộ hủy bỏ chỉ mời trung tử tinh tiền đến bạch tinh cảnh chỉ có thể trở thành lực lượng của đối phương quyết không thể lại lại để cho bạch tinh cảnh xuất thủ minh bạch mệnh lệnh lại một lần nữa chấp hành Tiên xuất hiện, lại để cho nguy cơ trước mắt thoáng cái khuyết trương tăng rồi vô số lần. Lúc này mới bao lâu? Tiên rõ ràng đã có thể đập phát chết luôn bạch tinh cảnh đỉnh phong. Nếu như một lần nữa cho nó một chút thời gian, lại khiến nó phát triển một chút như vậy, có thể tiêu diệt trùng tử tinh thời điểm. Thiên hạ đem không người là yên đối thủ. Đến rồi lúc kia, nó thật sự sẽ đem vũ trụ từng chút một cắn nuốt sạch. Thứ này tuy nhiên không có gì trí tuệ, nhưng là ý thức như trước tồn tại. Nếu như bị chúng ta phục kích, nó rất có thể che giấu. Cho nên chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Chúng ta trước mắt biết rõ, thứ này thôn vệ đồ đạc có thể tăng lên lực lượng mà bạch tinh cảnh đối với nó có trí mạng lực hấp dẫn, cho nên mới phải một lần lượt phục kích bạch tinh cảnh đại năng. Rất có thể, bạch tinh cảnh là hắn hiện nay đang có thể hấp thu lớn nhất tu lợi giả. Cho nên, chúng ta kế hoạch lần này chỉ dùng một cái bạch tinh cảnh đem làm làm mồi dụ, hấp dẫn hắn đi ra, sau đó chém giết. Trước mắt công tác thống kê trung tử cảnh có 16 vị, mà chúng ta tất cả mọi người, thậm chí toàn bộ vũ trụ tương lai đều tại các ngươi 16 vị trong tay." Giang Hạ Trân ổn nói. Tất cả mọi người thân sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Toàn bộ vũ trụ tất cả mọi người cộng lại, rõ ràng chỉ tìm ra 16 vị trung tử cảnh quả thực thật đáng buồn đây là đem một ít nguyện ý đầu hàng hắc cám chế tài người tính toán tại nội kết quả mười sáu cái bọn hắn thật có thể thắng sao không có người biết rõ bọn hắn chỉ biết là một sự kiện nếu như thất bại toàn bộ vũ trụ đều từ nay về sau biến mất chính bọn hắn người nhà của bọn hắn hết thảy tất cả đều cho vùi cái kia gọi yên đồ vật ta cùng giang hà cũng đi bạch lang sung phong nhận việc các ngươi quá yếu thần vũ lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt giang hà cùng bạch lang thực lực đã thuộc về đỉnh cấp nhưng là theo chân bọn họ những chuyện lặt vật này rồi không biết bao lâu càng già càng lão luyện so sánh hay là chênh lệch đi một tí. Tâm thương Bạch Tinh cảnh có thể không pháp đảm nhiệm mọi nhữ chức trách." Bạch Lăng chân thành nói. Yên tâm, Tự lại yếu, ta mới là an toàn nhất đấy. Cái kia yên đối với các ngươi những này có thể thôn vệ cường giả mới cảm thấy hứng thú, lại để cho ta đi qua, có lẽ hấp động lĩnh vực có thể giúp một ít bài buộc." Giang Hà như thế nói ra. Hắn vốn định đột phá đến Bạch Tinh cảnh hoặc là trung tử cảnh đấy, nhưng là hôm nay điên xuất hiện, cường hành đột phá ngược lại sẽ lại để cho yên trở nên càng mạnh hơn nữa, đến cuối cùng, rõ ràng chỉ có thể dùng Hồng Tinh cảnh thân phận xuất thủ." Thân Vũ nhìn thật sâu Giang Hà cùng Bạch Lăng liếc. "Tốt." Quy một chương 680, cái này không đột phá hạ hạ cọ vợ ở la phong nguồn, tàn tủ vẹn với em tự do liên minh không chuẩn xác mà nói hẳn là từng đã là tự do liên minh một vị thiếu niên ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy hắn đã từng là tự do liên minh thế tài được hưởng thái tử y hệt đánh ngộ nhưng là trong vòng một đêm hết thảy toàn bộ không có tự do liên minh không có sư phụ không có hắn đang hưởng thụ hết thảy cũng bị mất trở lại đã từng gian phòng của mình hắn bỗng nhiên tại đầu giường phát hiện xuất hiện một hàng chữ đem làm vươn tay đụng vào thời điểm cái kia một hàng chữ trở nên rõ ràng đây là thiếu niên sắc mặt đại biến, thử vong tinh hải xa xôi vũ trụ giới hạn truyền tống thông đạo quang huy bỗng nhiên lẩn lánh. giang hà bọn người bị trực tiếp tiến đưa đến nơi đây đây là khoảng cách sự phát địa điểm gần đây cũng là truyền tống không gian có khả năng liên quan đến trong phạm vi người gần nhất địa phương bọn hắn muốn tại đây thiết trí mai phục dụ dô yên đến nơi đây lại xa một chút giang hà đề nghị tốt mấy người lần nữa rời xa truyền tống thông đạo phụ cận rất nhanh bọn hắn đã tìm xong vị trí mỗi người sắc mặt đều có chút khẩn trương tiên là bọn hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua sinh vật ai cũng không biết một trận chiến này kết quả sẽ như thế nào thế nhưng mà bọn hắn không có bất kỳ lựa chọn cùng hắn tại văn minh trên tinh cầu các loại chết còn không bằng chủ động đi ra một trận chiến chính mình tranh thủ cái tiên một đường sinh cơ thiên kia tại kề bên này sao thần vũ thấp giọng hỏi căn cứ trước mấy lần qua lại địa điểm đến xem rất có thể còn ở lại chỗ này phụ cận giang hà suy đoán nó không có trí tuệ chỉ có bản năng cùng không chọn vẹn ý thức bạch tinh cảnh đối với hắn có cực kỳ cường đại lực hấp dẫn nhất là bạch tinh cảnh đỉnh phong cho nên minh bạch thần vũ thấp giọng nói tất cả mọi người bố trí tốt trận pháp tuyệt không thể để cho bạch làm gặp chuyện không may Những người khác đứng vững vị trí, nếu là bắt rùa trong hũ, bọn hắn tự nhiên đã sơn chuẩn bị tốt trận pháp, lại để cho Bạch Lăng với tư cách ngồi nhử cũng là bởi vì ngoại trừ nàng không có bất kỳ người có thể đảm nhiệm công việc này. Mặt khác Bạch tinh cảnh, thân Đoán Trường Yên đại hé miệng, trực tiếp cừu chết rồi. Người về phía sau, Thần Vũ đối với Giang Hà giản dò, "Tốt." Giang Hà lui về phía sau, căn cứ yên thôn vệ bản năng đến xem, Giang Hà trái lại an toàn nhất một cái. Chỉ thấy Bạch Lăng đi ra phía trước, đến đó trung tâm của trận pháp, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện, cường đại tu luyện chấn động bắt đầu lập lòe cái tiêu mánh liệt bạch tinh cảnh chấn động tại toàn bộ tinh hệ nội chạy xuôi tất cả mọi người tâm thần đều độ cao tập trung gắt gao chú ý đến chung quanh mỗi một tia độc tĩnh đây là bọn hắn cơ hội tốt nhất vật kia mặc dù không có trí tuệ nhưng là còn sót lại ý thức lại có được lấy cực cao học tập năng lực một khi bị hắn nhận thức đến nguy cơ về sau muốn bắt nó ít khả năng còn nếu là chờ hắn biết rõ cái gì gọi là mồi nhử minh bạch có mưu kế loại vật này tồn tại thời điểm toàn bộ vũ trụ thì xong rồi cho nên quyết không thể cho hắn học tập cơ hội cần phải hôm nay tiêu diệt nó tất cả mọi người ngừng thở cẩn thận từng ly từng tí nhiên Xa, xa tinh hải một lớp im mắng lưu quang hiện lên cái kia xa xa thanh từng mảnh chỗ chống át chủ bài lan tràn tới nó đến rồi thần vũ trong mắt thần quang đại thịnh coi chừng giang hà nhắc nhở bạch lăng lặng yên lui về phía sau đã đến mặt sau cùng mà xa xa yên tựa hồ căn bản không biết những người trước mắt này tồn tại ý nghĩa trong mắt của nó chỉ có chính mình đích thực vật bạch lăng một vật lý một nghìn dặm một trăm dặm. Mười, dặm mười dặm năm dặm đến rồi tất cả mọi người hai mắt như điện ba dặm hai dặm một dặm một, dặm. một trăm mễ mười mễ một mễ đến rồi phong thần vũ gầm lên giận dữ vê anh khủng bố khí tức đống nhiên bốc lên 16 vị trung tử cảnh trong nháy mắt này bộc phát ra chính mình cường lực nhất lượng một cái cực đại trận pháp lơ lửng đem yên trực tiếp phong tỏa tại đây rồi trận pháp bên trong khi sơ khả gi... tiên yên không ngừng chuyển đến xi âm thanh sắt thần vũ bọn người có thể không để cho nó bất cứ cơ hội nào vê anh vê một tầng tầng sắt chiêu đem yên bao phủ yên cảm thấy nguy cơ không ngừng dãy giụa nhưng mà đối mặt sớm có chuẩn bị mười sáu vị trung tự tinh hắn lại làm sao có thể có cơ hội phản kháng Focus một cỗ trong suốt đồ vật vậy ra, tiên bị người chặt đứt một đoạn tứ chi, mặc kệ bọn hắn làm trò gì nhìn không tới, vết máu văng khắp nơi, cẩn thận chút, thần vũ ánh mắt như điện, thằng này huyết dịch cùng tứ chi đều nhìn không thấy, nhưng là rất có thể cũng không đơn giản, đừng đụng vào, tận khả năng nhanh đến đập phát chết luôn nó, minh bạch, mọi người thần sắc trầm ổn, có thể đi đến một bước này đều rất thông minh, cái nào dám khinh thị yên, khi sơ khẩn lại là một tiếng tiếng xi, si. xi si âm thanh, phong, thần vũ thần sắc lạnh lùng, Soát. Soát. một cái cực lớn khé hở đưa bọn chúng tất cả mọi người vây quanh. Vô luận yên như thế nào dễ ruộng, thủy trung chạy không khỏi cái tia cực lớn khe hở, 16 vị trung tử cảnh đem chính mình tuyệt chiêu một lần lượt phóng thích, yên một lát tầm đó dĩ nhiên trọng thương. Cố gắng lên. Mọi người sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nếu như nói như vậy, tựa hồ có thể tươi sống mãi từ từ cho chết tháp. Xoát. Xoát. cực lớn khe hở xoay tròn. Mọi người sát cơ hiển lộ, cái kia yên bị trung tử cảnh lực lượng hành hạ đến chết, không hề sức phản kháng. Thắng lợi đang không ngừng tới gần, nhưng mà, vừa lúc đó, trong vũ trụ, tại nguyên tự do liên minh chỗ địa phương, một đạo khủng bố khí tức phóng lên trời. Ở thời điểm này bỗng nhiên một phát. Cái gì? Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Đây là, thần vũ sắc mặt tái nhợt, rõ ràng có người đột phá. Tại loại này mấu chốt nhất thời khắc đột phá. Nhanh, gia tốc giết nó. Thần vũ sắc mặt đại biến. Minh Bạch, sở hữu tất cả đại năng đồng dạng thay đổi sắc mặt. cờ. một vị đại năng miệng phun máu tươi, thúc giục rồi vốn không nên dùng cấm thuật, vài vị đại năng đồng thời dùng chính mình cấm đoạn thủ đoạn, cứ thế mà oanh đến yên trên người. Chém giết tiến tiến độ thoáng cái nhanh hơn rất nhiều. Si, si, từng đạo hàn quang đem yên trọng thương mà lúc này cái kia không chung vẻ này không hiểu khí tức dĩ nhiên bước qua đệ nhất trọng môn thần vũ đại đế các loại tất cả mọi người điên cùng xuất thủ ý đồ tiêu diệt điên đáng chết bạch lăng khó thở cái nào ngu ngốc đúng lúc này đột phá giang hà đồng dạng ánh mắt hàn ý lạnh lúc này quá không phải lúc rồi tiên là vật gì vốn là tâm ma hoặc là tà ma dung hợp thể ngươi sớm không đột phá muộn không đột phá hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đột phá rõ ràng là tại tìm đường chết đương nhiên chính ngươi tìm đường chết vậy thì thôi thế nhưng mà đệ tam trọng môn thần trên cửa bị nhiễm màu vàng khí tức là cái gì rõ ràng là tà ma khí tức lập tức yên sẽ bị đánh chết đúng lúc này cái kia màu vàng khí tức bị kích hoạt đến cùng sẽ phát sinh cái gì không có bất kỳ người có thể biết nhanh nhanh nhanh đây là thần vũ bọn người duy nhất có thể làm đấy dù là trả ra cánh mạng một cái giá lớn cái này trong ngay mắt có mấy vị đại năng tóc đã tuyết trắng dùng sinh mệnh lực làm đại giá thúc dục bí thuật vì thắng lợi bọn hắn đã trả giá quá nhiều mà lúc này vâng thư không rung động lắc lư cái kia khí tức gia tăng thông thấu đạo thứ hai môn thông qua và anh đạo thứ ba môn khí tức bỗng nhiên xuất hiện khi sơ khẩn khi sơ khẩn khi sơ khẩn nguyên vốn đã hấp hồi yên bỗng nhiên trở nên cuồng bạo và bạo liệt đạo thứ ba môn xuất hiện khí tức cái kia thần trên cửa nhiễm màu vàng khí tức kích thích nó nó phát điên rồi với anh với anh với anh mười sáu vị trung tử cảnh phong tỏa khe hở bị yên dùng sức đi loạn cái kia nguyên bản cứng rắn khe hở tại liên liên cuồng va chạm xuống rõ ràng xuất hiện từng đạo vết rách như vậy nhịn không được đấy tất cả mọi người sắc mặt đại biến quả nhiên chết tiệt nọ khí tức kích thích liên Nguyên đã hấp hối yên giờ phút này buộc phát ra điên cuồng khí tức, so về trước kia cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Đáng chết! Nó lực lượng tăng lên, nhưng là thương thế quá nặng rồi, thừa cơ giết nó. Thần vũ đống nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Minh bạch! Trong mắt mọi người hàn quang lập lòe. Khởi! Vô số sát chiêu rơi xuống, lập tức tiêu muốn tiêu diệt điên, nhưng mà. Từng tiếng giòn vang, lại để cho tất cả mọi người tâm tư chìm vào đáy cốc. Đây là không tốt. Mọi người sắc mặt đại biến. Cẩm tỷ xin đi do nguồn tủ vẹn với Quy một chương 681, cái này không đột phá cuối cùng cọ vợ ở la phong nguồn tan thủ vẹn với en anh, cái kia cực lớn khe hở bỗng nhiên cao phá Tiên đột phá 16 trung tử cảnh phong tỏa hướng về nguyên bản tự do liên minh chỗ địa phương bay đi mục tiêu thình lình đúng là cái kia đang tại đột phá đạo thứ ba thần môn đáng chết đạo thứ ba thần môn quả nhiên xuất hiện cái này loại ngu vợ cơ nờ, chính mình tìm đường chết toàn bộ vũ trụ sẽ được mà vong cho nên người phẫn nộ chịu thiếu chút nữa thật sự chỉ là một điểm a dù là chỉ có ba giây thời gian bọn hắn cũng có thể diệt mất yên hết thể tiểu đã xong, đáng hận a, tại cuối cùng này thời khắc mấu chốt, hết thể đều công thiện tỏi tại bại. đi, trở về. mọi người bay đến truyền tống trận trước. tiên tuy nhiên cường đại tốc độ nhanh, nhưng là cuối cùng không hiểu được lợi dụng truyền tống trận, mà là sững sờ, ngẩn người sững sở nghiền nát thời không, hướng về đạo thứ ba thần môn vị trí phóng đi. mà giang hà bọn người thì là tác giả truyền tống trận, thẳng nhận được văn minh tinh hệ ở trong, bọn hắn muốn tranh thủ một cái thời gian tranh lệch. chuyện gì xảy ra? thần vũ giận dữ, không phải nói không cho phép bất luận kẻ nào đột phá sao? không biết tất cả mọi người sắc mặt khó coi chúng ta đã cáo chi sở hữu tất cả hồng tình cảnh tu luyện giả nhất là đột phá cái này người càng là cáo chi ba lượn không nghĩ tới bọn hắn sắc mặt hát đáng sợ biểu hiện ra đáp ứng hào hào đấy ai biết thằng này rõ ràng âm thầm đột phá cuuuu tiến xuyên việt tinh không tùy thời khả năng hàn lâm mà giờ khắc này tinh hệ một chỗ một thiếu niên nhìn xem bầu trời tinh không lộ ra giang tươi cười sư phụ ngài muốn làm hết thể đã hoàn thành ngài trên trời có linh thiêng nên nghỉ ngơi a giang hạ a ta thay sư phụ đưa ra ngoài phần lễ vật này còn thỏa mãn đem làm yên đại nhân quang huy chiếu dội thiên hạ chính là chúng ta hàng lâm ngày âm thanh lạnh như băng tại trong thiên địa quanh quẩn mà giờ khắc này giang hà bọn người mới vừa phục hồi tinh thần lại xem xem tình huống như thế nào giang hà dẫn người tiến đến giờ phút này thiếu niên kia đã đến mấu chốt nhất thời khắc đạo thứ ba thần môn mở ra hắn cẩn thận từng ly từng tí vượt qua tới với anh không bố lực lượng đem hắn đánh bay thần môn đột phá thất bại chết nhưng là chính mình tìm đường chết vậy thì thôi cái kia tử vong ý niệm cùng lực lượng chậm rãi rơi xuống mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm một đạo hổng quang hiện lên hô Người nọ đống nhiên tiến lên ôm, có thứ gì xuất hiện ở đằng kia trong cơ thể con người. Hồi lâu, hắn mở mắt, tràn ngập mê, nguyễn hai mắt lại để cho tất cả mọi người tìm đập nhanh. Đây là hắn đột phá thất bại, hắn bị người dung hợp. Không phải, không phải là bị người, là yên ý chí, đáng chết. Thằng này không phải đột phá thất bại, nó là dùng tính mạng của mình làm mọi người cung cấp nuôi dưỡng yên, lại để cho yên trở về. Giang Hà bọn người lập tức hiểu ra. Thiên điên, ngoại trừ tự do liên minh thủ lĩnh, hắn cái này đổ đệ cũng là thiên điên. Vì một cái thần bí sinh vật, rõ ràng đem mình đậu vào rồi, quả thực buồn cười. Hắn không bị phá hủy rồi toàn bộ vũ trụ a? Quỷ biết rõ, Tiên đang làm sao? Mọi người kinh hãi lạnh mình. Giờ phút này, Tiên trôi nổi không trùng vô cùng tận lực lượng trong người quen quẩn. Hắn lại quen thuộc lực lượng của mình. Có người rung động, thứ này học tập năng lực rất nhanh, hôm nay lại khống chế này tên điên ý thức, tuyệt không thể để cho hắn thành công, phải ngăn cản hắn. Vì vậy, tất cả mọi người gắt gao trầm trầm vào yên. Rẹt. Và anh. Có công kích rơi xuống, rồi lại bị trực tiếp đạn hồi trở lại. Không được, hắn hiện tại bị thiên địa lực lượng bảo hộ, Tiên cùng thiếu niên kia dung làm một thể rồi. Hắn vẫn còn đột phá. Căn bản không có bất luận kẻ nào có thể ngăn được hắn. Mọi người sắc mặt đại biến. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn, chờ thiếu niên kia đột phá hoàn thành. Một thiếu niên. hung tinh cực hạ, cứ như vậy cứ thế mà đến rồi đạo thứ ba thần môn trước mặt, nhưng là, hắn hay là hắn sao? Không có người biết rõ, hoặc là, là nào đó thứ gì. Mọi người cứ như vậy nhìn xem. Vâng Đạo thứ ba thần môn, xung kích. Hắn một đầu vọt tới cái kia thần môn. Chỉ là, cái này thần môn là vũ trụ cuối cùng phòng ngự. Hắn manh liệt sung kích, rõ ràng tại thần môn trước Tiêu im bặt mà rừng, đầu rơi máu chảy, nhưng căn bản không cách nào bước vào, cái này là cả vũ trụ ý thức tại phản đối hắn. Hắn đã thất bại, chỉ là mọi người còn chưa kịp mừng rỡ, khi sơ khẩn hắn há miệng khẽ hấp, thần trên cửa sở hữu tất cả màu vàng khí tức bị hắn hút vào trong miệng, trong cơ thể hắn nguyên bản tiểu cường hắn lực lượng đáng sợ lần nữa trên phạm vi lớn tăng trưởng. Vô thiếu niên lực lượng lần nữa trèo tăng đến một cái mới cảnh giới. Mọi người kinh hãi lạnh mình, thằng này trung tử cảnh đỉnh phong, hồi lâu đem làm vầng sáng kết thúc thiếu niên kia mở mắt, ngây thơ ý thức hấp thu thần niệm, rõ ràng đã có một tia thần thái. tại thời khắc này, yên rõ ràng cùng thiếu niên kia dung làm một thể. các ngươi muốn giết ta? thiếu niên bị dị cười, mọi người một hồi sờn hết cả gai ốc. các ngươi không có cơ hội, không lưu loát lại không trôi chảy lời nói từ trong miệng hắn thả ra, tất cả mọi người hít một hơi lạnh khí. yên hắn là yên, là yên tại chủ đạo thân thể của hắn. mọi người tầm mát, thật là đáng sợ. nguyên bản yên tiểu cường đại không hợp tối thường, hôm nay yên đâu này? trải qua mấy lần tăng lên, thậm chí đã có được nhân loại hình thái yên đâu này? ta sư phụ thần huy tự do liên minh các ngươi đáng chết báo thủ tiên trong miệng không ngừng nhảy ra nguyên một đám từ ngữ giờ khắc này thần vũ bọn người theo trong miệng hắn không ngừng tổ chức rốt cuộc hiểu rõ đến cùng phát sinh chuyện gì cũng minh bạch cái này tự không có khả năng xuất hiện yên đến cùng từ đâu mà đến đây hết thảy rõ ràng đều là tự do liên minh thủ lĩnh thần huy làm được hắn căn theo như truyền thuyết trung đi lại dung hợp chỗ có tâm ma cùng tà ma chế tạo ra yên dùng con mình tánh mạng cùng hắn dung hợp ý đồ dùng loại phương thức này khống chế nó khiến nó thành là trong tay mình sắc bén nhất một bà đao chỉ là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn kế hoạch lớn vừa mới hoàn thành thời điểm, tiên còn không có cùng nhi tử chính thức dung hợp thời điểm, hòa bình tổ chức xuất thủ, hắn ngoại ý muốn chết thảm, trở thành vũ trụ chi chủ gia tâm cứ như vậy thiểu không có, khó trách hắn cái chết thời điểm như vậy không cam lòng. thắng lợi đã tại trước mắt, hắn rõ ràng đã bị chết ở tại tại đây, làm sao có thể cam tâm? cái này tiên điên, tất cả mọi người minh bạch về sau đều là chửi lầm lên. nhưng mà trước mắt kết cục đã không cách nào lìa chuyện, giết hắn đi! thân vũ bọn người trong mắt sát ý đại thịnh. Trước mắt cái này liên tựa hồ còn không có hoàn toàn dung hợp như cũng chưa có lấy lại tinh thần ra thừa dịp hắn bệnh muốn hắn bệnh đúng lúc này không ra tay chờ đến khi nào với anh mười vị trung tử cảnh đại năng lần nữa bộc phát cái này đã là bọn hắn cuối cùng lực lượng nhưng mà lập tức lực lượng của bọn hắn sắp hạ xuống xong yên không thể nghi ngờ là khoát khoát tay một cổ lực lượng bắn ra rõ ràng xinh xinh đem tất cả mọi người đánh bay 16 vị trung tử cảnh lập tức bay rất ra ngoài 3 vị vết thương nhẹ bảy vị trọng thương còn có sáu vị đã hấp hối cái này căn vốn cũng không phải là một cái cấp bậc đỏ ca tại sao có thể như vậy giang hà khiếp sợ lực lượng của bọn hắn còn lại không nhiều lắm rồi bạch lăng cười khổ trước kia vì đối phó yên bọn hắn đã tiêu hao quá nhiều mười không còn một hôm nay đối mặt một cái càng thêm đỉnh phong trạng thái yên bọn hắn cơ hồ không có quá nhiều khí lực rồi đúng lúc này bọn hắn mỗi một lần xuất thủ bỏ ra đều là tánh mạng của mình một cái giá lớn bọn hắn tại dùng tánh mạng của mình lực tại thúc giục bạch lăng ngón tay có chút rung rung như thế nào hội giang hà nhìn xem nguyên một đám sông đi lên trung tử cảnh đại năng không đành lòng lại nhìn yên quá mạnh mẽ coi như là nguyên vẹn trạng thái thần vũ tiền bối cũng không quá đáng là nợ chồng định phong, mà bây giờ hôm nay điền nhưng lại trung tử cảnh cực hạn một cái không người có thể siêu việt tình trạng bạch lăng thở dài chẳng lẽ tự không có có hy vọng rồi sao giang hà thì thào tự nói hy vọng thật không có rồi sao những cái kia đại năng những trung tử cảnh đó bọn hắn vì tương lai vẫn còn phấn đấu a mà hắn chỉ có thể ở tại đây nhìn xem hắn thật sự không cam lòng a tại sao có như vậy ta đi hỗ trợ giang hà cắn răng cho dù là hồng tinh cảnh dù là hắn không đến bạch tinh cảnh Hắn cũng muốn đi hỗ trợ. Mặc dù chết. Không hối hận. Nhưng mà, vừa bước ra một bước, Bạch lăng tay bỗng nhiên khoác lên trên bả vai hắn, thanh âm bỗng nhiên trở nên rất là nhu hòa, Người nhà, hay là ngu như vậy. Bạch dạ. Giang Hà trong nội tâm mãnh liệt nhảy dựng đúng lúc này nàng đi ra làm gì vậy? Có tỷ xin ghi do nguồn tàn tù vẹn với em. Quy một chương 682, một niệm thiên đường một niệm địa ngục. Cọ vợ ở, La Phong, nguồn, tàn tủ vẹn với em. Là ta. Bạch dạ cười nhạt một tiếng đông nhiên nhẹ nhàng ôm lấy hắn, không có lại để cho Giang Hà chứng kiến chính mình trong mắt nước mắt, mà là nhẹ giọng ở bên thai của hắn nói ra, Giang Hà, đột phá a, cái gì? Giang Hà sừng sốt một chút, đột phá. đúng lúc này, ai còn dám đột phá? Mỗi một lần đột phá, tiên lực lượng sẽ tăng cường một phần a, tăng cường, tiểu tăng cường chứ sao? Bạch Dạ dừng nước mắt, sờ sờ Giang Hà đôi má, tựa hồ muốn hình dạng của hắn trí nhớ dưới đáy lòng. đúng lúc này, tiểu tính toán không thêm cường, lại có ai đánh thắng được? đột phá a, vượt qua tam trọng môn, trở thành vũ trụ chúa tể, chấm dứt đây hết thảy a. Bạch Dạ ôn nhu thanh âm truyền đến. Làm sao có thể? Giang Hà cười khổ, sơn trại Trần Tinh Hồng Tình cực hạn cũng không có vượt qua thần môn, thần vũ tích lũy vạn năm đồng dạng không có năm chắc vượt qua thần môn, mà hiện nay, thần môn tăng cường rồi không biết bao nhiêu lần, so về thần vũ tiền bối đột phá thời điểm còn muốn càng thêm chắc chắn, ta có thể đột phá sao? Đây là biện pháp duy nhất rồi." Bạch Dạ Ôn Nu nói, giắt tay của hắn. "Không có thời gian." "Giang Hà, đột phá a." "Ta tin tưởng ngươi." Bạch Dạ chăm chú nhìn hắn, trước nay chưa có thông tỉnh, đột phá a?" Giang Hà toàn thân run lên. "Cơ hội cuối cùng sao?" nhìn phía xa không ngừng ngã xuống lại không ngừng đứng lên chúng tử cảnh đại năng ngấp lại trên địa cầu thân nhân cùng với trước mắt không ngừng trở nên mạnh mẽ yên đúng vậy a đều loại này thời điểm rồi còn cố kỵ cái gì dù là một phần vạn tỷ lệ hắn đều muốn nếm thử dù là chết không có chỗ trôn dù là thân tử hôn diệt xoát giang hà một bước bước ra với anh không bố khí tức đống nhiên bộc phát cơ hồ ánh mắt mọi người đều tại thời khắc này xem đi qua giờ khắc này rõ ràng còn không chế loạn rõ ràng còn có người dám ở thời điểm này đột phá Nhưng mà chờ bọn hắn ánh mắt nhìn đi qua thời điểm, đều ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn hắn tình lình phát hiện, đột phá chi nhân, lại là Giang Hà. Lại là hắn? Hắn muốn làm cái gì? Cho ta tranh thủ thời gian. Giang Hà thanh âm trầm ổn, nhìn về phía Thương Cung, ta muốn tranh thủ cái kia duy nhất một đường sinh cơ. Và anh, tất cả mọi người tâm thần run lên." Đúng lúc này, bọn hắn như thế nào vẫn không rõ Giang Hà ý tứ. Tam Trọng Môn, hắn lại để cho xung kích Tam Trọng Môn, bởi vì yên tồn tại, cái kia có thể là từ trước tới nay nguy hiểm nhất Tam Trọng Môn. Nhưng là đúng lúc này, không có người nói nhảm sở hữu tất cả chúng tử cảnh đại năng có chút gật gật đầu cho dù là đã hấp hối cái kia mấy vị đại năng cũng chậm dài đứng lên vì thời gian sắt bọn hắn lần nữa thẳng hướng yên mà giờ khắc này mặt khác ánh mắt của người đều nhìn về giang hà cơ hội cuối cùng này thật có thể thành công sao với anh cánh cửa thứ nhất qua không có bất kỳ lo lắng cánh cửa thứ nhất tựa hồ so dĩ vãng càng thêm dễ dàng một chút rồi liền yên dung hợp thiếu niên kia đều có thể thông qua thống chi hôm nay tích lũy đến khủng bố giang hà đâu này trong mắt mọi người tràn ngập chờ mong có lẽ bọn hắn còn có hy vọng với anh đạo thứ hai môn qua giang hà giờ phút này giống như thần đề hàn lâm đơn giản hai bước đạp qua hai cái cửa nhẹ nhõm lại để cho người không thể tin được cái này là trong truyền thuyết tam trọng môn có người mừng rỡ nhưng là thêm nữa người nhưng lại sắc mặt khó coi trước hai đạo môn quá dễ dàng đạo thứ ba môn khó hơn tiên tồn tại tựu là nhược hóa trước hai đạo môn tăng cường đạo thứ ba môn thậm chí cường đến rồi chính nó đều gây khó dễ giang hà làm sao có thể thông qua mọi người cơ hồ tuyệt vọng mà ngay tại ánh mắt của mọi người ở bên trong giang hà từng bước một tiến về phía trước xuất đạo thứ ba môn xuất hiện thần môn khi sơ dự. Tiên ánh mắt đột nhiên nhìn qua nó có thể cảm giác được khiến nó tâm động lực lượng đó là bổn nguyên chi lực thuộc về nó bổn nguyên chi lực lập tức yên Sông về thần môn chỉ là các loại trông thấy đây là thuộc về giang hà đột phá thời điểm nó rõ ràng ngừng mọi người tầm mát thằng này rõ ràng có trí tuệ rồi nếu là lúc trước tiên, nhất định sẽ chỉ độ đụng vào bị phách đâu nửa chết nửa sống nhưng là hiện tại cùng thiếu niên kia dung hợp về sau hắn đã dần dần có được trí tuệ rồi yên ngừng hắn rõ ràng cũng học xong chờ đợi chờ các loại giang hà tử vong một khắc này sau đó đi tranh đoạt thuộc tại lực lượng của mình đạo thứ ba môn giang hà không để ý đến hắn tại hắn sung kích tam trọng môn thời điểm bối rối quả thực là tự tìm đường chết cho nên hắn không chút nào lo lắng trước mắt hắn hiện tại chỉ có cuối cùng này một cánh cửa trước hai đạo môn quá dễ dàng thế cho nên giang hà chứng kiến cái này đạo thứ ba môn thời điểm đều cảm giác được cái kia cổ kinh khủng trước mắt đạo thứ ba môn so về lúc trước thần vũ đại đế thời điểm cánh cửa kia đạo môn cường đại rồi không chỉ gấp mười cái này căn bản không phải giang hà có thể đụng vào tồn tại cánh cửa này ta thật có thể đi qua sao giang hà mình cũng rất hoài nghi căn cứ hắn suy diễn, hắn phần thắng, chỉ có linh liên một phần vạn đều sao có, thế nhưng mà không thử thử làm sao biết, bạch dạ lời nói tại vang lên bên hai, đây là cơ hội cuối cùng à, dù là chỉ có ước một phần vạn, dù là lại sao vời, xung với anh giang hà lực lượng trong cơ thể tại thời khắc này nung tụ, hoạt động tách ra mãnh liệt vòng xoáy trong thiên địa, cơ hội sở hữu tất cả lực lượng đều hướng về nơi này mang tất cả, chưa bao giờ có cái đó mơ khác, giang hạ như thế điên cuồng thúc giục lực lượng trong cơ thể, bất kể bất luận cái gì hậu quả, bất kể bất luận cái gì một cái giá lớn, hắn muốn lực lượng tất cả lực lượng, sở hưu tất cả hắn có thể thi triển lực lượng, lĩnh vực của hắn là hắc động, thần vũ bọn người bỗng nhiên tình nộ, đúng rồi, cho hắn thuần túy nhất hạt lực lượng, ta đến ngăn lại yên, các ngươi tất cả mọi người chế tạo ra thuần túy nhất hạt năng lượng cho hắn, minh bạch, mọi người trước mắt đột nhiên sáng ời, hy vọng, bọn hắn rốt cục thấy được hy vọng, Và anh, vũ trụ sở hưu tất cả tinh hệ, vũ trụ sở hưu tất cả văn minh, sở hưu tất cả nghe được thần vũ triệu thanh âm, tất cả mọi người yên lặng tống hiến xuất lực lượng của mình, mà một vị đại năng, thì là thúc dục sở hữu tất cả hạt năng lượng hướng về giang hà mà đi giờ khác này toàn bộ vũ trụ lực lượng đều ngưng tụ đến cùng một chỗ ngưng tụ đến trong hắc động khi sơ khả tiên ý thức được không ổn bắt đầu phá hủy cái kia từng đoàn từng đoàn cứng lại năng lượng nhưng mà không nói trước thần vũ đại đế quái nhiễu những lực lượng kia nhiều lắm Phu cận sở hữu tất cả tinh hệ sở hữu tất cả văn minh vũ trụ không cách nào công tác thống kê ước người sở hữu tất cả có thể thi triển hạt năng lượng đại năng đều ngưng tụ ra hạt năng lượng trải qua đại năng vận chuyển đến giang hà trong tay ông từng đoàn từng đoàn lực lượng tại tách ra bạch dạ trong mắt sông bệ bụn chờ mong cố gắng lên a giang hà Anh. Lực lượng kinh khủng kia tại ngưng tụ. Trong chốc lát, Giang Hà trong tay lực lượng đã ngưng tụ đến nào đó khủng bố tình trạng, đem làm vũ trụ gian ánh sáng hạt giảm bớt, đem làm cơ hồ chín thành chín lực lượng đều tại Giang Hà trong tay thời điểm. Giang Hà động, mang theo người toàn bộ vũ trụ nhất lực lượng cường đại, hắn rốt cục bước ra rồi mấu chốt nhất một bước. Swat. Một bước bước ra. Giang Hà toàn thân kim sáng lừng lánh, hung hăng vọt tới này đạo thứ ba thần môn. Anh. Toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng tại thời khắc này run rẩy chứng mắt kim sáng lừng lánh toàn bộ vũ trụ, phụ cận sở hữu tất cả tinh cầu đều ở đây một kích dư vi hạ nắp ấy, đây là như thế nào lực lượng đáng sợ à? Cái kia đạo thứ ba môn lung lay sắp đổ. với anh lại làm một lần va chạm. thân môn lần nữa rung rung. ánh mắt mọi người đều nhìn về tại đây, cùng đợi cái kia cuối cùng một khắc hàn lâm. đúng lúc này ra hả cơ hồ ngưng tụ rồi khắp thiên hạ lực lượng. với anh lần thứ ba xuống kích, thần trên cửa lần nữa tăng thêm rồi vết rách khắp tinh không run nhưng mà lại để cho người khiếp sợ chính là ngay cả là lực lượng như vậy ngay cả là ngưng tụ rồi toàn bộ vũ trụ lực lượng mặc dù cái kia thần môn đã xuất hiện vết dạng mặc dù nó đã lung lay sắp đổ như trước không có ngã xuống thần môn vẫn còn nó còn chưa tới hạ làm sao có thể tất cả mọi người sắc mặt đại biến cái này thần môn đến cùng đã kiên cố loại nào tình trạng à đây cơ hồ là cả vũ trụ nhất lực lượng cường đại a làm sao có thể còn không phá tai a sao có thể còn không ngã hạ người nhanh ngã xuống a có người đã khóc không thành tiếng nhất niệm thiên đường nhất niệm địa ngục thường một giây bọn hắn cho rằng muốn thắng rồi nhưng mà sự thật như cũ như vậy thắng gốc Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người đã tuyệt vọng. Có tỷ xin ghi rõ nguồn tàn tụ vẹn với En. Quy một chương 683, Khi bạch dạ lần nữa lường lánh. Cọ vợ ở La Phong, nguồn tàn tụ vẹn với En. Ta không tin. Giang Hà gầm lên giận dữ. Đụng, lại đụng. Vẹn, anh Kim Quang ba phủ, Giang Hà đụng đầu rơi máu chảy. Máu tươi. Theo thần môn lưu lại, phiêu phủ ở tinh không. Nhưng mà, cái kia thần trên cửa khe hở lại gia tăng cũng vô dụng. Nó như trước ngật đứng không ngã, không có bất kỳ dao động. Đây là thần môn đây là tăng cường vô số lần về sau thần môn, không người nào có thể dung chuyển. Ha ha ha ha, tiên bỗng nhiên cùng thiếu. trải qua trong khoảng thời gian này, hắn đã quen thuộc cô thân thể này, nhỏ bé tánh mạng, cái này phiến vũ trụ sẽ trở thành là tà chi đồ ăn. tiên trên mặt lộ ra làm càn lại nụ cười quỷ dị, ha ha ha. tất cả mọi người trong nội tâm lạnh buốt, mặc dù thần vũ đều bông thà cho, này làm sao đánh? đây chính là giang hạ a, đây chính là toàn bộ vũ trụ sở hữu tất cả tu luyện giả lực lượng a, rõ ràng còn sông không phá thần môn. Nhìn xem Giang Hà toàn thân máu tươi, như trước một lần một lần xung kích, tất cả mọi người cảm giác được một cố lòng chua sót. Vì cái gì sẽ là như thế này? Vì cái gì? Thần môn còn không ngã hạ. Vô số người tại thời khắc này khóc giống. Oen, oen, oen. Thần trên cửa vết rách càng nhiều. Nhưng là, không có người lộ ra vui sướng, bởi vì bọn họ cũng đều biết, thần môn trọng yếu nhất địa phương, chưa bao giờ dao động. Giang Hà chung quanh kim quang sắp giảm đi, ta tận lực. Giang Hà thấp giọng nỉ non, tất cả mọi người nghe được thanh âm của hắn, bọn hắn biết rõ xung kích thần môn thất bại đem làm kim quang biến mất một khắc này tự là giang hà tử vong thời điểm giang hà đã xong vũ trụ đã xong bọn hắn đã xong tất cả mọi người đều đã xong mọi người mặt sám như cho nhưng mà không có người chú ý tới bạch dạ giờ phút này trong mắt lưu lại lệ quang một lần cuối cùng thuốc thít mì non bởi vì muốn người một lần cuối cùng thuốc thít mì non bởi vì về sau không thấy được ngươi bạch dạ đứng dậy trong mắt lệ quang biến mất không thấy gì nữa lộ ra chính là cái kia quen thuộc dáng tươi cười như vậy là nhạt như vậy trẻ trung nàng từng bước đi lên thiên không Hướng về Giang Hà đi đến, kinh trụ tất cả mọi người, đúng lúc này, đống nhiên có người xuất hiện, đi về hướng Giang Hà, đang làm gì đó? Cơ hội tất cả mọi người là mở mật đấy. Bạch Dạ nhìn xem Giang Hà, trong mắt đều là vui vẻ, đập vào mi mắt đều là hai người nhớ lại. Theo mới bắt đầu, cho tới bây giờ, nếu là có thể cả đời cùng ngươi, nên có thật tốt. Bạch Dạ thấp giọng nhìn non, có thể chết cùng một chỗ, cũng tốt. Giang Hà trên mặt lộ ra vui vẻ, mặc dù thất bại, hắn cũng tận lực. Có thể cùng Bạch Dạ dắt tay đi về hướng nhân sinh tới hạn, hắn không sợ chút nào. Khó mà làm được đây này bạch dạ cười cười ngươi còn có chuyện muốn làm a một tiếng cảm khái trước mắt nhớ lại biến mất ngày hôm qua bạch lăng nói với nàng mỗi một câu trong đầu trở nên rõ ràng đem làm bạch dạ lần nữa lừng lánh hát cám nhân vật làm thị sẽ quân lâm cái này phiến vũ trụ thực xin lỗi bạch dạ từ vừa mới bắt đầu ta tự không nên là ngươi thực xin lỗi bạch dạ ngươi chỉ là của ta sáng tạo ra đến nhân cách sứ mạng của ngươi từ vừa mới bắt đầu cũng đã nhất định thực xin lỗi bạch dạ lão đầu tử tính cái ta tính cái ngươi hắn tính toán tốt rồi hết thảy nếu như hết thảy thật sự đến đó một bước chỉ sợ bạch lăng nói ra cuối cùng khóc không thành tiếng lúc ấy bạch dạ không rõ nhưng là hiện tại nàng dĩ nhiên minh bạch đem làm bạch dạ lần nữa lừng lánh Nguyên lai like, là ý tứ này hả bạch dạ nở nụ cười như vậy ngọt đẹp như vậy đặt nàng tương bước một đi về hướng giang hà dưới chân rõ ràng là hư không lại giống được như vậy dùng sức mà theo nàng mỗi một lần bước ra một bước một cổ kinh khủng lực lượng đều hiện lên nàng toàn bộ người đều tại sáng lên lừng lánh không thể tưởng tượng nổi quan huy giờ khác này bạch dạ cực kỳ giống nữ thần một bước hai bước ba bước. bạch dạ quanh thân quan huy đã ngưng tụ tới cực điểm như vậy lừng lánh ngươi muốn điều gì giang hà đột nhiên bừng tỉnh cái này tiết tấu không giống như là cùng chính mình cùng chết ta đáp ứng ta hảo hảo còn sống bạch dạ khỏe miệng lộ ra quen thuộc dáng tươi cười cái kia bị bạch quang bao phủ bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống giang hà trên người thật sự thật sự rất muốn cùng ngươi đi qua cả đời này a bạch động giải thể với anh khủng bố lực lượng lập tức bộc phát vũ trụ chưa bao giờ có cái đó một khắc như thế lừng lánh kinh khủng kia bạch quang vượt qua hết thảy quan huy vượt qua bất luận cái gì siêu tân tinh có khả năng đạt tới độ sáng tất cả mọi người mắt mở không ra mà giờ khác này không biết vì sao rất nhiều người trong đầu không hiểu vang lên một câu đem làm bạch dạ lần nữa lường lánh hắc cám nhân vật làm thịt sẽ quân lâm cái này phiến vũ trụ trong miệng niệm xuất những lời này có ít người đã rơi lệ lời mặt bạch không cách nào nhìn thẳng bạch thần vũ các loại sở hữu tất cả đại năng đã minh bạch cái gì nắm đấm nhất chặt chẽ huyết dịch theo bàn tay lưu lại bọn hắn hận à hận chính mình như thế vô năng lại để cho hai cái hậu bối đi cứu vớt thế giới ông bạch quang dần dần biến mất mọi người thấy đi hết thảy tựa hồ cùng trước kia không có gì khác nhau khác biệt duy nhất chính là vị nữ như thần nữ hải tử biến mất không có để lại bất luận cái gì tung tích giang hà như trước đứng ở nơi đó không có mở to mắt cũng đã rơi lệ đầy mặt vì cái gì giang hà thấp giọng hỏi cái kia bi thống thanh âm tại vũ trụ gian lại như thế vang dội vì cái gì gầm lên giận dữ giang hà hung hăng một quyền doanh xuống dưới vê anh một quyền rơi xuống cái kia không biết tăng cường rồi gấp bao nhiêu lần thần môn cái kia ngưng tụ rồi toàn bộ vũ trụ lực lượng cũng không cách nào ranh rách nát thần môn lại vào lúc này ẩm ầm phá vê thần môn tàn lụi nắt rốt cục nát Một tia quỷ dị thanh âm hiện hiện, cái kia thần trên cửa vô số kim quang hóa thành từng đạo kim quang thẳng hướng Giang Hà, mà giờ khắc này Giang Hà, sát ý nhưng lại càng tăng lên. Cút. Vâng. Một quyền phá thiên, sở hữu tất cả kim quang trong nháy mắt này tan rã. Nghiền áp. Tuyệt đối nghiền áp. Vâng. Ở giữa thiên địa bỗng nhiên khôi phục thanh minh. Cái kia tinh không, cái kia vũ trụ, bỗng nhiên tại lúc này lừng lánh, Tam trọng môn đột phá hoàn thành, một cỗ mêng ngông và không thể tưởng tượng nổi lực lượng chậm rãi rơi xuống Giang Hà trên người, cái kia hư ảo vương miện tại Giang Hà đỉnh đầu xuất hiện. Hắc ám chúa tể, Lâm. Hắc ám chúa tể tiên một tiếng thét lên, trốn, đang cảm thấy cái kia vương miện hàng lâm lập tức, hắn rõ ràng quay người bỏ chạy. hiển nhiên, cùng thiếu niên kia dung hợp, cho hắn quá nhiều trí tuệ. nhưng mà, giang hà ánh mắt lạnh như băng từ trên người hắn đảo qua, xoát, hai chân của hắn đồng loạt gây đi. không, ta đừng chết. tiên điên cùng dãy rủa, tất cả mọi người sợ hãi nhìn xem một màn này, chính như trung tử tinh cực hạn đối với trung tử tinh chém giết, đem làm giang hà bước vào hát động cảnh giới, trở thành chính thức hám chúa tể thời điểm, tiên đã sớm cùng hắn không tại một cái cấp bậc. ánh mắt đảo qua, tiên bị chia năm bảy nhưng mà đúng lúc này một cái nhìn không thấy đồ vật theo thiếu niên kia trong cơ thể chạy ra hướng về xa xa bay đi bởi vì còn chưa triệt để dung hợp ngược lại cho nó một lần sinh cơ trốn trốn trốn giờ phút này liên không có bất kỳ mặt khác ý niệm chỉ là giang hà làm sao có thể buông tha hắn vê anh Tinh quang sáng trói giang hà tay phải vung đẩy tiên chỗ một mảnh tia thời không cứ như vậy bất động có tỷ sinh ghi do nguồn tạng thủ vẹn với en. Quy một chương sáu trăm tám mươi chúa tể đại kết cuộc cọ vợ ở la phong nguồn tạng thủ vẹn với em người nguồn trí tuệ ta cho ngươi trí tuệ Ngươi muốn tánh mạng ta cho ngươi tánh mạng Ngươi muốn không diệt ta cho ngươi không diệt giang hà nhàn nhạt thanh em giống như thần linh tại yên vang lên bên hai Tiên vốn là không nhiều lắm trí tuệ của hỉ gật đầu hắn tin tưởng thân là hắc cám chúa tể, giang hà là nhất định nói lời giữ lời đấy lập tức mừng rỡ chỉ là đang tại cuồng hỉ trung hắn không có chú ý tới chung quanh sở hữu tất cả đại năng nhìn về phía ánh mắt của hắn đều tràn đầy thương cảm ta cho người vô tận tánh mạng tại đây hư vô bên trong vĩnh tồn ta cho người trí tuệ của nhân loại tại đây trong tinh không sám hối ta cho người không diệt thân hình Tại đây luyện trong ngục đốt cháy. Từ nay về sau, nơi đây tựu là luyện ngục, nơi đây tựu là hư vô, nơi đây không có năng lượng, nơi đây không có vật chất, nơi đây không có có sinh linh, nơi đây không có có ý thức, nơi đây vĩnh viễn bất động. Giang Hà phất phất tay, là yên Phân chia rồi lãnh địa, nơi đây phong làm lưu này chi địa. Yên Côn Hỉ, giờ phút này vừa đạt được trí tuệ hắn vẫn không rõ chính mình đã nhận được cái gì. Hắn cảm thấy cái này Giang Hà quả thực thật tốt quá, không chỉ có cho tánh mạng hắn cùng trí tuệ, trả lại cho hắn lãnh địa đây này. Mà chỗ chung quanh có người đều là toàn thân du lên, đồng tình nhìn về phía yên dù là yên làm nhiều như vậy chuyện xấu bọn hắn như trước đồng tình nhìn xem hắn bởi vì chỉ có bọn hắn biết rõ giang hà cái này trừng phạt đến cùng có nhiều đáng sợ đó là chân chính muốn sống không được muốn chết không xong chỉ cần vũ trụ tồn tại nó tiểu vĩnh sinh bất tử tại một mảnh hư vô chung dày vò chỉ cần vũ trụ không diệt, nó tiểu vĩnh viễn sống ở luyện ngục chung tại lấy lưu này chi địa có được trí tuệ cái này là lớn nhất trừng phạt Soát. giang hà phất phất tay tất cả mọi người đã đi ra tại đây ngưng giang hà hư không ngưng tụ cái kia biến mất sở hữu tất cả hạt tại thời khắc này ngưng kết sở hữu tất cả bạch động hạt tại thời khắc này nương tụ cái tiêu biến mất bạch động rõ ràng tại giang hà trong tay lần nữa trở lại như cũ Hắc ám chúa Thể, chúa tể toàn bộ vũ trụ đem làm đến rồi cảnh giới này thời điểm giang hà mới biết được vì sao cảnh giới này xưng là thần sở hữu tất cả quy tắc tùy ý điều động hắn tự là thần minh chỉ là có chút mất đi đấy lại vĩnh viễn không về được ông bạch động hạt ngưng tụ trong tinh không một đoàn lừng lánh mini bạch động xuất hiện Xoát, xuất bạch động ba lượt lừng lánh một nhân loại bộ dáng thân thể không ngừng lập lòe xinh đẹp như vậy Như vậy động lòng người, lại đang không ngừng lập loè trung trở thành nhạt. Trở lại cho ta. Giang Hà một tiếng gầm nhẹ, hắc ám chúa tể lực lượng lần nữa thúc giục. Cuối cùng nhất, cái kia quang ảnh rốt cục lương thực, cái kia lập loè mạnh động, cuối cùng nhất hóa thành một cái xinh đẹp nữ tử, nàng yên tĩnh nằm ở Giang Hà trong ngực. Thời gian dần trôi qua đã có hô hấp. Thần Vũ nhắm hai mắt lại, có chút không đành lòng lại nhìn. Mất đi đấy. Thật có thể trở về sao? Hắn quá quen thuộc vị kia bằng hữu cũ rồi, thân là hắc ám án, nếu như nói hắn duy nhất có tư tâm lợi mà nói, vậy nhất định là nữ nhi của mình. Cho nên nếu như hắn không có đoán sai lời nói. Hắn nhìn về phía Giang Hà, quả nhiên, Giang Hà sắc mặt không có bất kỳ sắc mặt vui mừng. "Là Bạch Lăng sao?" Giang Hà đột nhiên hỏi. Thần Vũ do dự cả buổi, cuối cùng nhất thở dài, "Vâng. Ta tuy nhiên không biết này lão đầu tử kế hoạch, nhưng là dĩ nhiên đoán được vài phần, hắn sớm thấy được những này, cho nên dùng đủ loại trùng hợp sáng tạo ra một cái mới nhân cách, sáng tạo ra Bạch Dạ tồn tại." Chắc hẳn, đây cũng là hắn dạy cho Bạch Lăng đấy, chỉ là Bạch Lăng cũng bị hắn lừa, đem làm Bạch Dạ lần nữa lừng lánh. Lời tiên đoán như thế, người vẫn chưa rõ sao? Thần Vũ cúi đầu xuống, không đành lòng lại nhìn giờ phút này giang hà có được toàn bộ vũ trụ nhất lực lượng cường đại giờ phút này giang hà cơ hồ là thần minh đồng dạng tồn tại nhưng là hắn lại cảm giác không hiểu bị ai, buồn bã đại không ai qua được tâm chết giang hà toàn thân tản mát ra nhàn nhạt từ khí thần vũ cái này ngoại nhân nhìn đều cảm giác được đau lòng đứa nhỏ này giang hà tránh án chưa bao giờ hại qua nào đó người tiêu tính toán lời tiên đoán cũng chỉ có thể chứng kiến một ít mấu chốt đồ vật rất nhiều thứ cũng không thể trông thấy ví dụ như người cùng bạch dạ tình yêu ví dụ như hắn trong kế hoạch với tư cách công cụ nhân cách lại bởi vì đủ loại ngoại ý muốn, đã trở thành một cái hoàn mỹ linh hồn nếu là biết sớm như vậy chỉ sợ hắn cũng không dám như thế tính toán a thần vũ rất lo lắng ta không sao giang hà hai mắt nhắm lại siết chặt rồi nắm đấm cho nên vị kia tránh án tính kế thiên hạ duy chỉ có hy sinh bạch dạ sao vì cái gì ta sống lấy bạch dạ chết rồi hả vì cái gì nàng theo sinh ra đời ngay từ đầu tự là với tư cách công cụ tồn tại vì cái gì vì cái gì giang hà rất muốn chất vấn cái kia tránh án thế nhưng mà từ vừa mới bắt đầu tránh án tự chết rồi vì cái này phiến tinh không vì cái vũ trụ này hy sinh chính mình mà hắn duy nhất tư tâm tự là dùng loại phương thức này bảo vệ nữ nhi của mình hắn có thể tính toán có sai sao tại kế hoạch của hắn chung bạch dạ sẽ yêu mến giang hà sao yêu một trong chữ ai nói rõ ràng vì cái gì có thể như vậy giang hà hai mắt nhắm lại mà lúc này địa cầu cái kia giang hà thành phố bên ngoài một mảnh trên đồng cỏ hai bóng người nằm nhìn lên lấy tinh không đã xong a lý đường mùi mùi mai thôi theo ngoài hành tinh lần thứ nhất xuất hiện đến bây giờ địa cầu tùy thời đều ở vào hủy diện bên giới bọn hắn làm sao có thể an quyết tâm đến cũng may cuối cùng kết thúc đúng vậy a Chu Thiên cười cười, cuối cùng kết thúc bọn hắn, còn tốt đó chứ. Lý Đường ẩn ẩn có chút lo lắng, theo bên kia truyền về tin tức, lại để cho hắn rất là lo lắng, Bạch Dạ cùng Giang Hà, đúng là vẫn còn hữu duyên vô phận, chẳng ai ngờ rằng hai người sẽ tới rồi một bước này. Về phần Bạch Lăng, hữu tính toán lớn lên đồng dạng, cuối cùng không phải Bạch Dạ a. Xem ra ngươi đã đoán đúng. Lý Đường lắc đầu, bọn hắn nhân duyên tuyến không ngừng đan vào, lại vĩnh viễn song song số dưới. Vậy cũng nói không chừng a. Chu Thiên giống như cười mà không phải cười. Cái kia còn có thể làm gì? Lý Đường trợn mắt chừng một cái năng lực của ngươi cũng chỉ ở địa cầu sử dụng còn có thể kích thích bạch lăng nhân duyên tuyến hay sao đoán chừng ngươi phanh trong nháy mắt đó cũng sẽ bị trực tiếp cắn trả chết bạch lăng ta đương nhiên không dám đụng vào thế nhưng mà giang hà đấy chu thiên cười to năm đó giang hà có thể không tính cường đại ta dốc hết sở hữu tất cả lực lượng giao động cái kia sau một phần vạn tuy nhiên rất yếu ớt nhưng là song song loại vật này ngươi hiểu được chỉ có xuất hiện từng chút một nghiêng một ngày nào đó bọn hắn sẽ đan vào cùng một chỗ có lẽ đã đến thời điểm rồi hai người ngẩng đầu mọi chuyện cần thiết trong dứt chưa bao giờ có cái đó mưa khắc bọn hắn chứng kiến tinh không như thế sáng lời bao la bắt ngát tinh không giang hà vẫn còn thủ tại đó mà đúng lúc này bên cạnh hắn bạch lăng lông mi có chút rung rung nàng tỉnh đập vào mắt là có chút ánh mắt nghi hoặc hiển nhiên nàng không biết mình vì sao ở chỗ này Người đã tỉnh giang hà thản nhiên nói ngươi ngủ rồi bắt đầu đi một chút ta giang hà không muốn nhiều lời nhìn xem cái này cùng bạch dạ giống như lúc khuôn mặt trong lòng của hắn giống như kim đâm giống như nhưng mà ngay tại hắn quay người lúc rời đi thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên giang hà giang hà toàn thân chấn động đột nhiên quay đầu lại giọng điệu này ta Không phải đã chết rồi sao?" Trong mắt nàng có nghi hoặc. "Bạch Dạ." Giang Hà cũng Hỉ, "Là ta, thế nhưng mà." Bạch Dạ còn không có phục hồi tinh thần lại. "Ha ha ha ha, là ngươi, thật là ngươi." Giang Hà cũng Hỉ đem nàng vuốt ve chặt chẽ đấy, kích động không kềm chế được. "Là Bạch Dạ." "Ha ha ha, thật là Bạch Dạ." "Ha ha ha ha." Giang Hà cũng Hỉ, "Chỉ là," Bạch Dạ nhẹ nhàng đẩy hắn ra, rất là nghi hoặc, "Tại sao là ta?" "Bạch Lăng đâu này?" "Không biết." Giang Hà khẽ lắc đầu. "Như thế nào hội?" Bạch Dạ khó hiểu. "Nhưng mà, đúng lúc này" trên người nàng lực lượng có chút rung động, một đạo quang ảnh tại trong hư không xuất hiện, giống như lúc khuôn mặt, lại cho người bất đồng cảm giác. là Bạch Lăng, tỉnh. Bạch Lăng thanh âm lần thứ nhất như thế ôn nu. chắc hẳn Giang Hạ có lẽ hận chết ta đi à nha? bất quá yên tâm đi, tiểu tình nhân của ngươi ta đổi cho ngươi rồi, về sau có thể muốn hảo hảo sinh hoạt ta. Bạch Lăng trên mặt lộ ra vui vẻ, lao đầu tử kế hoạch rất là hoàn mỹ. tại trong kế hoạch, đem làm Bạch Dạ lần nữa lường lánh, tự là Bạch Dạ với tư cách bạch động, phân giải thời điểm chỉ là, hắn tính toán tốt rồi hết thảy, thực sự không để ý đến rất nhiều hắn không để ý đến bạch dạ theo một người bình thường nhân cách biến thành một cái hoàn mỹ linh hồn hắn không để ý đến ta nhìn cái đứa bé kia từng bước một lớn lên đã đem coi nàng là trở thành con của ta có lẽ đối với bạch dạ mà nói ta là về sau đột nhiên xuất hiện nhân vật nhân cách nàng rất tôn kính ta đối với lao đầu tử mà nói bạch dạ chỉ là hắn trong kế hoạch một cái công cụ thế nhưng mà với ta mà nói bạch dạ cái đứa bé tia là ta từng bước một nhìn xem lớn lên từng chút một theo trẻ mới sinh đồng dạng càng về sau nàng đó là con của ta đây nè ta như thế nào xuống tay ta hay nói đi này lao đầu tử làm sao có thể tính toán đúng thôi lại tính toán sai á. Hắc hắc, ta xuống dưới tìm hắn tính sổ á. Giang Hà, hảo hảo đối với ta ra bạch dạ, nói cách khác, coi chừng ta đi lên bắt ngươi xuống." Bạch Lăng cười hì hì nói. Thanh âm kia càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng nhất biến mất vô tung vô ảnh. "Bạch Lăng." Bạch Dạ muốn bắt ở nàng, lại bắt hụt, "Bạch Lăng, tại sao là nàng? Vài năm gắn bó làm bạn, nàng đã làm tốt rồi hy sinh chuẩn bị." "Bạch Lăng nàng." Giang Hà đỡ lấy nàng, thật lâu không có mở miệng, nhìn xem cái kia dần dần biến mất bóng người, không mình hành lễ. Hắn thiếu nợ vị này, rất nhiều. Vô luận là tránh án hay là bạch lăng, vì cái này phiến tinh không, bỏ ra rất nhiều, ta sẽ dùng cả đời thủ hộ nàng đấy." Giang Hà lưu lại lời hứa của mình. Thời gian, Lặng Yên rồi biến mất. Cái này phiến vũ trụ tinh không đã khôi phục dĩ vãng trật tự, có Hắc Cám Chúa Tể giữ gìn, cái thế giới này so dĩ vãng càng thêm cùng bình thản vững chắc. Từng tinh hệ, từng văn minh đều có chính mình học viện. Mà hiện nay, từng học viện trên sách học đều nhiều hơn rồi một cái tiệm chuyện xưa mới. Lần này a, lão sư cho các ngươi giảng một cái về cứu vớt vũ trụ anh hùng câu chuyện. Ta biết rõ, ta biết rõ. Là Hắc Cám Chúa Tể. Không Hát ám chúa tệ câu chuyện, mọi người đều biết rồi. Lần này A, chúng ta giảng cái khác anh hùng câu chuyện, tên của nàng gọi Bạch Lăng. Thinh không bên ngoài. Giang Hà nắm bạch dạ tay, hai người nhìn nhau cười cười, biến mất tại vũ trụ cuối cùng. Có tỷ xin ghi do nguồn tản tụ vẹn với VN.